Trần Hà đầu tư nhiều tiền như vậy, nếu như muốn đuổi ra khỏi kịch TV này, như vậy này đầu tư tiến vào tiền, toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. A, tiệc rượu bình thường tiến hành, nhưng là Trần Hà tiếng kêu thảm thiết nhưng là nối liền không dứt, dường như tiếng trời giống như vậy, để mọi người run như cầy sấy, tràn đầy vẻ sợ hãi. Bữa cơm này nơi nào còn ăn được đi, có thể ăn được đi, cũng đều là người có tấm lòng lớn. Tuyết Nhi, Hứa tỷ, này thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao? Hứa Tử Nhạc lắc đầu. Yên tâm đi, bọn họ hai huynh đệ ở, không có việc gì, chí ít ở đây Thượng Hải, tuyệt, phát hiện vật phẩm lụn, đối sẽ không có việc. Lâm Phạm nhìn Trần Hà, cái này mối thù đã kết lại, nhất định phải để đối phương chịu phục, đối với Thượng Hải cái thành phố này, sinh sinh lòng kính nghệ, sau đó không dám vào Thượng Hải nửa bước. Đông Nguyệt giải trí khách sạn phục vụ viên sớm liền biết bên trong xảy ra chuyện gì, sau đó nhanh đi báo cáo. Văn phòng, Liêu Nhứ nhìn công trạng, rất là hài lòng gật đầu. Khách sạn khai trương đến bây giờ, thu vào rất tốt, tuy rằng không đổi kịp lấy trước kia địa phương, nhưng ít ra là một cái rất tốt cắt bước, hơn nữa nơi này tất cả đều là mình, không còn là sinh tồn ở liễu ra phía dưới. Thùng thùng. Đi vào. Liêu Nhứ thả tay xuống bên trong công tác. Người phục vụ đi vào, Liêu tổng không xong, phía dưới cái kia đoàn kịch tổ chức hơ khô thẻ che phòng yến hội đánh nhau. Lúc trước cùng ngươi bắt tay cái kia trần tổng, bị người đánh. Liêu Nhứ hơi nhún mày. Nay Trần Tổng mặc dù là Bắc Phương Đại Lão, nhưng cũng là hết sức người có thực lực, nàng cùng đối phương nhận thức một chút, cũng là hy vọng sau đó mặt tiền cửa hàng mở đến nói đó thời điểm, cũng có người chăm sóc một phen, bây giờ nghe người phục vụ nói cái kia Trần Tổng bị đánh, đúng là làm cho nàng có chút không vui. Đi, đi xem xem. Liêu Như nói, bất kể là ai bị đánh, chỉ cần ở trong tiệm mình, khẳng định được ngăn lại, mở cửa làm ăn, sao có thể xuất hiện gây chuyện. Công nhân cung kính gật đầu. Liêu Tổng ở trong mắt bọn họ, chính là nữ cường nhân, phong cách hành sự rất là dứt khoát, so với nam nhân còn muốn có khả năng, có thể đẩy lên lớn như vậy chẳng diện, bọn họ thân là công nhân, nhưng là phục tùng người. Đến cửa lớn, là có thể nghe được bên trong cái kia tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng. Kéo kẹt, đẩy cửa mà vào. Liêu Như, các vị mời dừng tay. Nhưng là này vừa mới dứt lời, liền phát hiện ngồi ở chỗ đó một người đàn ông chuyển qua đầu, nhìn mình, hơn nữa nam tử kia còn là người quen. Lâm Thần Y, Liêu Như có chút xem không hiểu, nay đoàn kịch hơ khô thẻ che tiệt diệu, cái tên này làm sao sẽ tới ở đây? Lâm Phàm cười nói, Liêu Tổng tình huống thế nào? Ta cùng huynh đệ ta ở đây giáo hấn một người, chẳng lẽ còn quay rối đến Liêu Tổng? Liêu Như khoát tay háo một cái, để các nhân viên an ninh đi ra ngoài. Lâm Thần Y, tại sao ta cảm giác gặp phải ngươi liền không có chuyện gì tốt đây? Ta đây mở cửa làm ăn, ngươi ngay ở ta trong cửa hàng đánh người, này truyền đi ảnh hưởng cũng không tốt. Lâm Phạm một mặt ý cười, vậy ngươi đến cùng có cho hay không ta ở ngươi địa bàn giáo hơn người. Nhìn thấy người này khuôn mặt tươi cười, liêu như trong lòng chính là khó chịu, thế nhưng này bị đánh người là Trần Tổng, cũng phải nói một câu khuyên bảo không phải. Đây là Trần Tổng, có thể đừng đánh sao. Nếu không các ngươi có mâu thuẫn đi ra ngoài giải quyết, cái này ở ta trong cửa hàng, không phải quá tốt đi. Liêu như nói nói, nàng cảm giác mình cùng người này quan hệ, có chút huyền diệu. Bằng hưu đi, cũng không phải. kẻ thù đi đó cũng không phải là dù sao thì là nhìn đối phương khó chịu nhưng cũng không hận nổi liền thích nhìn đối phương ăn quả đắng có thể nàng không phải người ngu tuy rằng cùng Lâm Phàm tiếp xúc không dài nhưng cũng biết cái tên này hết sức tự bênh có thể để hắn động thủ hiển nhiên là đối phương sai Lâm Phàm ta cũng không gọi ngươi liếu tổng liếu Như ngươi đến cùng có cho mượn hay không một cái sân bãi cho chúng ta giáo huấn người ngươi nếu như keo kiệt không mượn thì thôi chúng ta ly khai cũng được Liêu Như híp mắt một mặt bất đắc dĩ. sau đó xua tay tùy theo ngươi ngươi người này ta liền xem không hiểu giao hấn người cần phải ở ta sân bãi làm gì việc này ta cũng không can thiệp được ta đây cửa hàng cũng vừa mở cũng đừng ở ta trong cửa hàng xảy ra án mạng ta cũng không muốn vừa mở không bao lâu liền đóng cửa lâm phạm nở nụ cười cảm tạ Liêu như liếc mắt nhìn trần hà không khỏi run run người thật cái quái gì vậy thảm vẫn là mau mau ly khai bên ngoài liêu tổng chúng ta liền bất kể sao người phục vụ hỏi Liêu Nhứ vẻ mặt lạnh lẽo, đừng lắm miệng, cũng chớ xen vào việc của người khác, nên làm gì đi làm gì, cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng không nghe, hiểu không? Đã hiểu. mươi 654, này chuyển ngoặt cũng quá nhanh đi. Vương Minh Dương hơi mệt chút, đừng đánh, đừng đánh, quá mệt mỏi, khí này cũng ra. Trần Hà co do thân thể, chịu đủ đau đớn, nhưng mắt bên trong cái kia tức giận nhưng là thao thao bất tuyệt, hắn muốn giết mấy tên khốn kiếp này. Lâm Phàm đứng dậy, lúc này mới đến đâu? Ta tới cấp cho cái tên này chỉ một chút, đợi lát nữa ta tới. Nghe được đối thoại của hai người, đoàn kịch nhân viên toàn bộ sợ hãi, này cái quái gì vậy được bao nhiêu tàn nhẫn. Một ít biết Lâm Đại Sư người, toàn bộ khóc, này trên nết quả nhiên là gật người. Hiền lành Lâm Đại Sư, ôn hòa Lâm Đại Sư. Các ngươi cái quái gì vậy mở mắt nhìn, đây là thiện lương ôn hòa Lâm Đại Sư sao. Đây quả thực là bạo lực Lâm Đại Sư, tuy rằng này Trần Tổng rất là hung hăng, rất là muốn ăn đòn. Nhưng này bị đánh cũng có chút kinh khủng đi. Vương Minh Dương tay chân cũng không nặng, đánh trên người Trần Hà, cũng chỉ là có chút đau mà thôi, còn lâu mới có được Lâm Phảm mang tới lực sát thương lớn. Trần Hà hít sâu một hơi, rít gào nói, ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lâm Phàm không nói thêm gì, đi tới Trần Hà bên người, ngón tay ấn mấy lần, sau đó đem Trần Hà tay phải trở về vị trí cũ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Trần Hà đột nhiên phát hiện tay phải của chính mình được rồi, hơn nữa thương thế trên người. Dĩ nhiên chuyển tốt, nhất thời cũng thiếu, ngươi sợ, ngươi có sợ, ta cho ngươi biết, tuy vậy cũng vô dụng, ta Trần Hà đã nhớ kỹ. Nghĩ gì thế? Lâm Phàm liếc mắt nhìn, chớ suy nghĩ quá nhiều, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Trần Hà xương sở, có chút không rõ đối phương nói là ý gì, có thể cũng không lâu lắm, hắn hiểu được. Xoạt xoạt, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cánh tay sai vị, so với bị Vương Minh Dương đánh đập còn đau đớn hơn, loại đau đớn này hoàn toàn không phải người có thể chịu được. Dừng tay, dừng tay cho ta. Trần Hà giống giận, mắt bên trong lập lòe vẻ hoảng sợ. Đứng ở một bên Vương Minh Dương, nhìn sửng sốt một chút, lao thiết lúc nào như thế biết chơi. Hơn nữa nghe thanh âm này, còn thật để người sợn cả tóc gáy. Quá cái quái gì vậy kinh khủng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hiện trường tất cả mọi người đại mồ hôi nhỏ dọn, đồng thời đối với Trần Tổng Tiếng kêu thẳng thiết, bọn họ đã thành thói quen, sai vị, sửa lại, sai vị, lại sửa lại, tái diễn đến. thật giống thì sẽ không ngừng lại giống như vương minh dương toát ra mồ hôi lạnh tử nhạc ta đều hơi sợ hứa tử nhạc gật đầu minh dương ta cũng sợ sệt lâm ca thật tắc đầu trần hà kêu thảm thiết không ngừng cả người đều nhanh mộng trôi qua cả người ướt đẫm cái kêu loại đau đớn đã hành hạ hắn nhanh muốn qua đời đại ca không muốn đừng tới thật sự đừng tới ta sai rồi ta thật sự sai rồi a tiếng kêu thảm thiết vang lên lâm phàm nhìn trần hà biết lỗi rồi Trần Hà lập tức gật đầu, thật sự biết lỗi rồi, không muốn trở lại, ta không chịu nổi, ta biết đến mất. Hắn đã không biết mình trải nghiệm qua bao nhiêu lần này loại đau đớn, chỉ cảm giác lòng của mình hình thái nhanh muốn qua đời, một loại sâu sắc sợ hãi tràn ngập ở Trần Hà trong lòng. Nếu như lúc trước là không phục, là muốn báo thù, nhưng là bây giờ hắn sớm đã đem ý tưởng này cho quên đi, thay vào đó chính là sớm một chút ly khai Thượng Hải, rời xa điều này làm hắn tràn ngập sợ hãi địa phương. Lâm Phạm gật gật đầu, vỗ Trần Hà vai vai. Ta người này cũng không phải người không nói phải trái, cũng không thích vận dụng bạo lực, thế nhưng ngươi người này có chút hung hăng, tử nhạc là ngã để em gái, ngươi nói ngươi đánh nàng, là không phải là sai. Trần Hà chôn đầu, mau mau gật đầu, sai rồi, là ta sai rồi. Nghe nói ngươi ở phương Bắc rất lợi hại, trở lại phương Bắc có muốn hay không báo thủ. Lâm Phạm bình tĩnh hỏi. Trần Hà đung đưa đầu, không báo thủ, thật sự không báo thủ, chuyện ngày hôm nay là ta sai, ta không nên làm cho nàng trúc rượu. Ta không nên muốn sàm sỡ nàng. Khi sợ hãi đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, vậy thì chuyển biến thành bóng tối. Nếu như này Trần Hà thật muốn báo thủ, Vương Minh Dương tuy rằng không có chuyện gì, thế nhưng hứa tử nhạc có thể liền khó nói chắc, trừ phi không đi phương Bắc, nhưng điều này có thể sao? Khẳng định không thể. Nhìn ta. Lâm Phạm mở miệng. Trần Hà giơ lên đầu, nhìn Lâm Phạm ánh mắt, mà Lâm Phạm nhưng là nhìn mặt Trần Hà trong lòng, đồng thời chuyển đầu nhìn về phía hứa tử nhạc. Sau đó không có bất cứ chuyện gì phát sinh, trong lòng cũng liền buông lỏng, sau đó vớt Trần Hà đầu, thức thời là tốt rồi, ta cũng tin tưởng ngươi ăn xong lần này thiệt tỏi, cũng có thể nhớ lâu một chút. Vâng, là. Trần Hà điểm đầu. Lâm Phạm nợ nụ cười, chậm rãi xoay người, thật đúng là có chút đói, Trần Tổng đi ăn cơm đi, hôm nay nhưng là hơ khô thể che ngày thật tốt, cũng không thể cử hành đến một nửa, người đều đi hết sạch đi. Người phục vụ, thêm hai bộ đồ ăn. Đạo diễn Kim đám người đã bối rối, bọn họ không nghĩ tới Trần Tổng thật sự túng, hơn nữa nhìn sắc mặt, còn không phải bình thường kinh sợ, sợ là bị đánh đã có bóng mở. Vương tổng, Lâm đại sư, mời ngồi. Đạo diễn Kim cùng một vị khác từng công tác nhân viên mau mau để mở vị trí, không dám làm cản. Lâm Phàm cười xua tay, không cần, mọi người chen một chút là được, đến, hôm nay là hơ khô thẻ che ngày thật tốt, cũng không thể bởi vì nào đó một số chuyện ảnh hưởng tâm tình. Mà lúc này, Lâm Phàm cười nói, các vị không cần sốt sáng ta lâm phàm rất là thân ái hy vọng các vị đừng sợ chúng ta ăn cơm cái kia chút các nhân viên làm việc trong lòng nhổ nước bọn này nếu như còn có thích vậy thì thật sự gặp quỷ sống đạo diễn kim đúng đúng lâm đại sư nói quá đúng rồi gặp trên chúng ta nhưng là vẫn quan tâm của ngài ngài là như vậy có ái thiện lương như vậy chúng ta đều bội phục hết sức hôm nay chúng ta hơ khô thể che thực rượu lâm đại sư có thể đến đây chính là rồng đến nhà tôm a ta kính ngài một chén lâm phàm nở nụ cười đạo diễn kim khách khí toàn thể cùng đi đi ta liền chúc phúc các ngươi tỷ lệ người xem tháng trước giờ khắc này lâm phàm cùng đạo diễn kim giữa giao lưu để cho bọn họ đều không biết nên nói cái gì này làm cho chàng chuyển biến cũng quá nhanh đi vừa đùng đùng rất là nóng nảy rất là đáng sợ không khí bây giờ dĩ nhiên như vậy hài hòa hữu hái này cái quái gì vậy đóng phim cũng không có như vậy vô à mà ở nhìn chân tổng giờ khắc này ngồi đàng hoàng ở nơi đó không hề có một chút dị dạo coi như nhìn về phía lâm Phạm, đó cũng là không có có một kia oán hận, mà là tràn đầy kính nể, hoảng sợ. thời khắc này, bọn họ minh bạch này trần tổng đã bị đối phương cho chơi đùa sợ. văn phòng, liêu tổng kết thúc. người phục vụ hồi báo. liêu nhữ, trần hà thế nào? có phải là đi rồi? không có, lâm đại sư bọn họ đang dùng cơm, cái kia trần tổng cũng trở về vị trí ăn cơm. liêu nhữ sững sở, ánh mắt nghi hoặc nhìn công nhân, ngươi là trêu cho ta? không có. Thật sự đang dùng cơm, tốt giống chuyện gì chưa từng phát, phát hiện vật phẩm lụn, sinh giống như, không khí hiện trường cũng không tệ lắm. Liêu như trận tròn mắt, nay cái quái gì vậy tình huống thế nào? Vừa làm cho đều nhanh xảy ra nhân mạng, bây giờ lại hòa hảo như lúc ban đầu, còn cái quái gì vậy ngồi chung xuống dùng cơm, này gặp quỷ xuống đi. Yến hội, tình huống hiện trường rất là lung túng, tất cả mọi người trong lòng đều không nghĩ ra, bây giờ bầu không khí như thế này là như thế nào sinh ra? Ngoại trừ Lâm Phàm cùng Trần Hà ở ngoài, những người khác đều có này nghi hoặc, này không đúng à, dựa theo tình huống bình thường tới nói, hiện tại không khí này hoàn toàn là không nên. Chương 655, ta không phải loại người như vậy. Cơm nước no nê. Cửa tiệm rượu. Liêu Nhứ lặng lẽ đi tới Lâm Phàm bên người, tình huống thế nào? Vừa không phải náo động đến rất nghiêm trọng sao? Nay Trần Hà đến cùng bị các ngươi làm sao vậy? Ăn cơm xong còn chủ động tính tiền, cái này không khoa học a. Lâm Phàm cười nói, Không nói cho ngươi, để cho ngươi đoán. Cắt, nói được lắm giống ta rất muốn biết tựa như. Liêu Như đáp lời, thế nhưng vẻ mặt này hiện ra lại chính là rất muốn biết, này bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, hoặc là này trần tổng đến cùng đã trải qua cỡ nào cỡ mở nở. Vậy thì không nói cho ngươi biết. Lâm Phàm nở nụ cười, hắn liền thì không muốn nói cho liếu Như chuyện gì xảy ra, để con mụ này trong lòng từ từ suy nghĩ. Lâm Phàm Minh Dương, các ngươi nói thế nào? Hứa tử nhạc đã trở về. Vương Minh Dương tự nhiên là muốn cùng người vợ trở lại khà khà khà. Ngươi hôm nay cũng uống rượu, xe này khẳng định không thể mở, ta tiễn ngươi trở về đi thôi. Vương Minh Dương nói nói, Lâm Phàm, vậy không tốt lắm ý từ A, mấy giày ngươi bảo bối buổi tối A. Ta đi, ngươi người này uống chút rượu, liền biến thật là bị ổi. Vương Minh Dương cười mắng, mà hứa tử nhạc cũng là có chút mặt đỏ, sau đó nói, Lâm Ca, ngươi có thể phải nhanh lên một chút tìm người bạn gái, vậy này buổi tối không phải không cô đơn tịch mịt mà. Lâm Phạm cười cợt, đi thôi, không nói những thứ nổn ngang kia. Trên xe, tử nhạc làm sao không ngồi chúng ta xe này? Lâm Phàm hỏi. Vương Minh Dương liếc mắt nhìn, nàng cùng cái kia kiểu tuyết lái xe, đi theo chúng ta phía sau. Đúng rồi, ngươi nói thế nào Trần Hà có thể hay không trả thù? Lâm Phàm tự tin nói, yên tâm, hắn sẽ không. Vương Minh Dương gật đầu, vậy thì tốt, Trần Hà cái tên này ở phương Bắc có chút thực lực, nếu như kết làm mối thủ tử nhạc sau đó nhất định là không thể đi Bắc Phương. Bất quá coi như có thể hay không, ta cũng để Tử Nhạc đường đi phương bắc, này phía nam cũng đã đủ phát triển. Ân. Lâm Phàm gật đầu, không nói thêm gì. Đúng rồi, ngươi nhìn vừa Tử Nhạc bên người kiểu tuyết thế nào? Lâm Phàm suy nghĩ một chút, rất không sai tiểu cô nương, đẹp đẽ cũng hiểu chuyện. Vương Minh Dương đụng một cái Lâm Phàm cánh tay, trên mặt lộ ra ý cười, vừa Tử Nhạc nói với ta một lời, ngươi nếu như muốn, đêm nay là có thể lưu lại, sau đó tiểu cô nương này cũng có thể ở trong vòng có người bảo hộ. Xin nhờ, ngươi phải hay không phải bạn thân của ta? Buộc ta để ta trở thành ta không thích nhất người không được lâm phàm nói nói, ta xem, này kiều tuyết cùng vợ của ngươi quan hệ không tệ, cũng là đáng tin bằng hữu, ngươi giúp giúp không được sao, còn cần phải đi này động tác võ thuật. Thành, liền biết cái tên nhà ngươi sẽ nói như vậy, bất quá ta thật hoài nghi ngươi có cái kia, may là ta có bạn gái, không phải vậy theo người khác, ta đây đồng tính danh hiệu khẳng định không chạy thoát. Ta đi, ngươi này nói, Ta là muốn cố gắng cảm thụ này tốt đẹp chính là xã hội, chờ tuổi tác đến, đến rồi, ta liền tìm người bạn gái. Lâm Phàm nói nói, Vương Minh Dương lắc đầu, ta cảm giác ngươi cái này có chút khó, cũng không phải là không tốt tìm, mà là nữ nhân ngươi duyên có chút mạnh, không nói, ta nói nhiều như vậy, trong lòng ngươi khẳng định có điểm số, nhìn ngươi khi đó giải quyết thế nào, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng kéo, nam nhân 31 đóa hoa, nữ nhân 30 nhưng là điều linh, không vì mình ngắm lại. cũng phải cho người ta một câu trả lời hợp lý. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Vương Minh Dương, cái tên nhà ngươi. Phía sau màu hồng trong xe con, Hứa Tử Nhạc Tâm Tình đã rất khá, trong lòng một hơi cũng gói ra. Tiêu Tuyết nhìn Hứa tỷ, mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Tuyết Nhi, làm sao vậy? Hứa tỷ trên mặt có hoa không được Hứa Tử Nhạc cười. Tiêu Tuyết lắc đầu, thanh âm êm, êm dịu, không có, chỉ là không nghĩ tới Hứa tỷ đại ca lợi hại như vậy. Hứa Tử Nhạc nở nụ cười, vậy khẳng định Minh Dương cùng hắn là anh em tốt, ta có thể cùng với Minh Dương, hay là bởi vì đối phương giúp ta nói tốt, có lúc ta đều đấu kỵ đại ca ta, Minh Dương cùng quan hệ của hắn, so với ta cũng còn tốt. Hôm nay việc này cho kiểu tuyết rung động rất lớn, nàng tự nhiên là biết trong vòng có chút loạn, thật không nghĩ đến hôm nay sẽ thấy như vậy một màn. Làm sao sẽ đây, ta nhìn vương tổng hết sức là ưa thích ngươi. Hứa tử nhạc cười không nói, đúng rồi, tuyết nhi ngươi sau đó có phải là, phát hiện vật phẩm lụn, vẫn muốn ở đây trong vòng lan lộn. tiêu tuyết gật đầu ân ta vẫn luôn đang cố gắng hứa tỷ đợi lát nữa cùng lời của ngươi nói ngươi chớ để ý liền hôm nay việc này tới nói nếu như hứa tỷ không phải là minh dương bạn gái ngươi nhìn đêm nay sẽ như thế nào Tiểu tuyết không nói gì kết quả này nàng tự nhiên là biết ta nhìn ngươi cũng hiểu chuyện hứa tỷ cũng là thẳng thắn nói cho ngươi muốn ở đây trong vòng hỗn không trả giá liền muốn hỏa là rất khó có thể không trả giá còn hỏa đó là số ít lâm ca người không sai dáng dấp cũng không tệ cũng rất lợi hại, nếu như ngươi không muốn trở thành đồ chơi, Hứa tỷ có thể giúp ngươi, tuy rằng vô danh phân, nhưng ít ra có thể có một chỗ dựa." Hứa Tử Nhạc nói rất thẳng thắn, nhưng hết cách rồi, này Tuyết Nhi nàng xem cũng rất thích thú, đồng ý nhận thức làm muội muội, bất quá lấy nàng địa vị của chính mình, thật không dám hứa chắc có thể bảo vệ Tiểu Tuyết. Mà nàng cũng không dám nói với Vương Minh Dương, dù sao Minh Dương nơi nào có công phu quản người khác. Nhưng nếu như Tiểu Tuyết cùng Lâm Ca trong đó có quan hệ, Minh Dương tự nhiên cũng sẽ không mặc kệ. Nàng biết tiểu tuyết là lần đầu tiên, mà đối với nam nhân mà nói, đều sẽ hết sức lưu ý những này, hôn cái vòng này, có lúc cái này cũng là thẻ đánh bạc. Tuy rằng bóng tối này một chút, nhưng nói đều là lời nói thật. Chỉ là, nàng còn câu có lời chưa nói, Lâm ca không nhất định sẽ đồng ý, bởi vì Lâm ca không phải loại người như vậy. Tiêu tuyết cũng không phải thái điểu, tự nhiên biết hứa tỷ là vì là sau này mình tốt, mà cũng là nàng đối với hứa tỉ chân tâm chân ý, mới có thể để hứa tỉ nói ra lời nói này. vì chính mình tìm một đáng tin một chút chỗ dựa. Nhưng là nàng vẫn không có làm tốt tính toán này. Hứa tử nhạc lái xe, cười nói, Được rồi, ngốc nha đầu, đừng nghĩ nhiều như thế, việc này còn chưa chắc chắn. Lâm ca là lòng nhiệt tình người, nếu như có thể trở thành bạn, Lâm ca cũng rất tình nguyện trợ giúp người, vì lẽ đó đợi lát nữa hứa tỷ chỉ có thể đưa ngươi giới thiệu cho Lâm ca nhận thức, còn có thể thành hay không, thì nhìn chính ngươi. Tiêu tuyết, hứa tỷ, Cảm ơn ngươi thay ta suy nghĩ. Hứa tử nhạc ha ha ta còn tưởng rằng ngươi biết chán ghét hứa tỷ để cho ngươi làm những chuyện này là tốt rồi nha đúng rồi sau đó làm tiết mục nếu như nhìn thấy ngô hoán nguyệt ngươi cần phải cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ bởi vì nàng là lâm ca bằng hữu tiêu tuyết xứng sở chính là cái kia cất bước rất nhanh hiện tại có vàng khúc ở tay ngô hoán nguyệt sao hứa tử nhạc gật đầu ân hơn nữa ngươi biết không cái kia chút vàng khúc cũng đều là xuất từ lâm ca tay hiện tại ngươi minh bạch lâm ca lợi hại đi ân này thật là lợi hại. Tiêu Tuyết gật đầu. Cửa nhà. Lâm Phàm cùng Vương Minh Dương tựa ở bên cạnh xe. hút thuốc. Hứa Tử Nhạc xe đến rồi. xuống xe. Hứa Tử Nhạc. Lâm Ca, hôm nay cảm ơn ngươi. Lâm Phàm đạn liên hôi, không cần cảm ơn. người trong nhà nói cái gì cảm tạ. Lâm Ca, đây là ta nhận thức muội muội Tiêu Tuyết. Hứa Tử Nhạc đem Tiêu Tuyết để cử đi ra nói nói. Tiêu Tuyết căng thẳng nói. Lâm Ca, tốt. Lâm Phàm trên dưới quan sát một chút. ưn, không sai. Hết sức là thiện lương tiểu cô nương, tử nhạc ngươi nhận thức này mội muội không sai, sau đó ngươi có thể rất tốt bảo vệ mới được, không nói, ta lên rồi, các ngươi cũng về sớm một chút đi. Nói xong lời này phía sau, Lâm Phàm xoay người rời đi. Khi Lâm Phàm sau khi rời đi, hứa tử nhạc hỏi nói, Minh Dương, Lâm ca nói thế nào? Vương Minh Dương thở dài, ai, sau đó ta lại có khó khăn. Có ý gì? Hứa tử nhạc nghi hoặc nói, Vương Minh Dương, làm sao còn nghe không hiểu? Ta đã sớm nói, chuyện này không thể thực hiện được, bất quá kết cục rất tốt, tiểu tuyết ngươi rất tốt, có nhớ hay không đổi nghề đến vương ca trong công ty, này làm trái hẹn kim vương ca cho ngươi trả. Hứa tử nhạc nở nụ cười, ôm tiểu tuyết vai vai, nhẹ vô đầu cười nói, tiểu nha đầu may mắn. Tiểu tuyết đến bây giờ còn không biết chuyện gì thế này, bất quá cuối cùng nàng nghe hiểu, vương ca đồng ý để chính mình tiến vào công ty, còn nguyện ý vì mình trả làm trái hẹn vàng. Ai nha nha? Vương Minh Dương lắc đầu, ta phải nỗ lực kiếm tiền lạc. Không phải vậy sau đó còn che không nổi. Hứa tử nhạc ôm Vương Minh Dương cánh tay, lao công, sao sao đát. Vương Minh Dương nở nụ cười, rất là hèn mọn nói, trở về, ba ba ba. Hứa tử nhạc mặt đỏ lên, tuyết nhi ở đây, tất cả đều là nói bậy. Ha ha. Tiêu tuyết hâm mộ nhìn hứa Tỷ, tìm một tốt quy tụ. mươi 656, trong nháy mắt nổi giận. Về đến nhà bên trong. Lâm Phàm sao có thể không hiểu hứa tử nhạc ý nghĩ, bất quá Vương Minh Dương lý giải chính mình. Chính mình cũng đem nói tới mức độ này, hắn còn có thể không hiểu không được. Bất quá Vương Minh Dương nhìn về phía mình ánh mắt, đã đã nói rõ tất cả, hắn hiểu được. Hiểu là tốt rồi, tiết kiệm chính mình càng làm sự tình nói quá chữ bạch. Buổi tối, nhiều người ngủ không được. Vương Minh Dương cùng hứa tử nhạc tự nhiên là không cần nói. Tự mình bổ não. Tiêu tuyết nằm ở trên giường nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay, Trần Hà là vị đại lão ở đoàn kịch thời điểm. Nàng liền phát hiện cái kia Trần Hà nhìn về phía mình ánh mắt lộ vẻ rất là không giống nhau, bất quá chính mình cũng không có tao nộ độc thủ, cũng là nhất định quá một kiếp. Không khỏi, tiêu tuyết nghĩ tới cái kia Lâm Đại Sư, nàng đối với Lâm Đại Sư không phải quá quen thuộc, cũng chính là ở blog trên từng thấy, đêm nay lần thứ nhất gặp được, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Đặc biệt là ở hơ khô thể che yến thượng, cái kia ba đạo hình tượng thâm nhập nhân tâm, đây là nàng chưa từng thấy qua. Hắn rốt cuộc là hạ người gì? Tiêu tuyết trong lòng hiếu kỳ. tóc dài xoa vai tựa ở giường trên lưng sau đó lấy điện thoại di động ra trực tiếp nàng muốn nhìn một chút internet đối với Lâm đại sư bình luận dần dần nàng mê muội ở hệ thống bên trong bởi vì này dưới cái nhìn của nàng Lâm đại sư những việc làm thật nhiều đều là nàng không dám tưởng tượng chính diện báo thủ phản diện liền không báo thủ chân Hà khó có thể ngủ mỗi đêm ngủ hắn cũng có gọi một muội tử lại đây cùng hắn nhưng đêm nay hắn phá thiên hoang đàng hoàng cầm trong tay một viên tiền xu ở trong lòng bàn tay lăn qua lăn lại tối nay nhục nhã hắn không thể nhẫn nhịn thế nhưng không thể không nhịn mỗi khi nhắm mắt lại toàn bộ trong đầu tất cả đều là tên kia kinh khủng nụ cười mẹ kiếp liều mạng đem tiền xu đặt ở trên ngón tay cái đi lên không bắn ra tiền xu ở trên không bên trong lật qua lật lại mà trần hà nhưng là mắt nhìn không chớp vẻ mặt nghiêm túc không biết là muốn chính diện hay là muốn phản diện tĩnh lặng không hề có một tiếng động tiền xu trực tiếp rơi vào trên giường nệm trần hà đôi lỗ đột nhiên co rút lại mắt bên trong lập lòe không dám tin vẻ mặt làm sao sẽ lẳng lặng nằm trên giường nệm dĩ như là chính diện cợt mờ nở, chính diện không báo thủ ngủ trần hà không nghĩ nhiều như thế sáng mai phải đi sân bay sớm một chút ly khai chỗ thị phi này bất quá hắn còn có một chuyện trọng yếu tình không làm lấy điện thoại di động ra cho đạo diễn kim gọi điện thoại tới nói cho đối phương đêm nay chuyện này không cho phép ở ngoài truyền đối với lâm đại sư hắn không dám có bất kỳ bất mãn nào Thế nhưng đối với đạo diễn Kim những người này, hắn vĩnh viễn là người kia người sợ hãi Trần Hà. Mấy ngày sau. Phố Vân Lý. Lao lương vây tụ lại đây, cậu chủ nhỏ, ngươi làm cái gì vậy đây? Đi ngang qua thời điểm nhìn ngươi đang đùa điện thoại di động, lúc trở lại lại đang chơi điện thoại di động. suýt Ngón trỏ đặt ở bên mép, ý bảo yên lặng, hôm nay quốc hội họa thiếu nhi quốc gia thành tích đi ra, ta ở quét mới trang chủ, nói cẩn thận 2 giờ đồng hồ đi ra, hiện tại cũng đã hai điểm lẻ 5 phân. Hôm nay phải ra khỏi thành tích. Lão Lương sững sở, sau đó nhìn cậu chủ nhỏ còn dùng tay máy móc, mau mau nói, còn dùng cái gì điện thoại di động A đến ta bên kia dùng máy vi tính nhìn, Tự từ, từ cái chuyện lần trước qua đi, Internet sỉ cụ gì ti bộ ngành đối với Lâm Phàm yêu cầu duy nhất liền thì không cần máy vi tính triển khai máy vi tính kỹ thuật, xem lướt qua bình thường website là cho phép, bất quá cái kia máy vi tính không có cầm về, cũng không có mua mới. Hắn người nọ là nói được là làm được. Chuyện đã đáp ứng tuyệt đối sẽ không đổi ý, không cần máy vi tính triển khai máy vi tính kỹ thuật, liền tuyệt đối không cần máy vi tính. Đi! Lâm Phàm không do dự, trực tiếp cùng Lão Lương đi qua. Nội Ú Lan bọn họ cũng đội vàng đi theo, Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi bất tận là Lâm Phàm tâm huyết, cũng là bọn họ tâm huyết ở chỗ đó. Đối với bên trong hải tử, bọn họ cũng quan tâm hết sức. Hôm nay thành tích này đi ra, tự nhiên trước tiên phải nhìn. Lão Lương cửa hàng. Máy vi tính trang chủ đang rẻ phơ dần. dần. Lão Trương, Hồng Tỷ cũng tới, đều nằm nhoài ở chỗ này, ánh mắt nhìn chằm chằm máy vi tính trang chủ. Hồng Tỷ, thành tích này tại sao còn không đi ra? Cũng đã hai điểm 10 phần. Lão Trương, đừng nóng vội, cái này cũng không phải là thi đại học, nhân ra trang web nói không chắc lùi lại cũng nói không chừng. Triệu Trung Dương, này công bố thành tích người sẽ không đang ngủ đi, đều vượt quá thời gian. Ai nha, đừng hoảng hốt, đi ra, đi ra. Lão Lương kinh ngạc, phát hiện vật phẩm lộn, thốt lên một tiếng. Sau đó mau mau nhìn nhất đẳng thưởng Lâm phàm nhìn màn hình máy vi tính Nhất đảng thưởng Vương Hạo Dương, thủ đô Ồ, nhất đảng thưởng dĩ nhiên không phải chúng ta Nhi đồng viện mồ côi Này sao lại thế này Điên thần côn kinh ngạc nói Lâm phàm hơi hơi tiếc nuối Nhưng rất nhanh sẽ tiêu tán Không có nhất đảng thưởng liền không có Hoặc khen người ta này thủ đô hải tử Thực lực rất mạnh Tuy rằng tiểu bản thiên phú rất mạnh Nhưng thiên phú mạnh cũng không nhất định chỉ có tiểu bản một người Nhìn dài nhì lâm phàm có chút chờ mong giải nhì tiểu bàn thượng hải vương hồng hồng thượng hải trương ngộng thượng hải triệu trung dương hưng phấn nói có tiểu bàn là giải nhì hơn nữa này giải nhì 10 cái danh sách tất cả đều là nam sơn nhi đồng viện mồ côi lâm phàm nợ nụ cười nay tiểu bàn không sai tuy rằng không có nhất đẳng thưởng, nhưng giải nhì cũng là lợi hại hơn nữa những người khác cũng là lợi hại lần này chúng ta nam sơn nhi đồng viện mồ côi nhưng là nổi tiếng lão lương đừng nóng vội Chúng ta nhìn lại một chút cấp ba thưởng, còn có ưu tú thưởng đây. Lôi kéo trang chủ. I.B.A. Lão Lương than Phục nói, các ngươi nhìn, này cấp ba thưởng lại tất cả đều là chúng ta Nam Sơn Nhi Đồng Viện Mồ Côi. Các ngươi lại nhìn này ưu tú thưởng càng là khủng khiếp, tiêu chuẩn cũng quá nhiều đi. Lâm phàm cẩn thận nhìn, nhất thời nở nụ cười. Ta liền biết, chúng ta Nam Sơn Nhi Đồng Viện Mồ Côi hải tử, đều ở đây giải thưởng bên trong, nhưng là lợi hại. nay ưu tú thưởng lúc trước không phải chỉ có 50 tên sao. Thông đi nghi hoặc hỏi. Lao Trương sen mồm nói, nhất định là chúng ta những hài tử này lợi hại a, vẻ đẹp đẽ, nhân gia bình ủy cảm giác để bọn nhỏ không đoạt giải, vãi đáng tiếc, liền đem ưu tú thưởng tiêu chuẩn thả, các ngươi nói có đúng hay không? Lâm Phàm gật đầu, "Ừ, không sai, này quốc hòa hiệp hội các bình ủy cũng cũng tới sự tình, chỉ là nhiều như vậy tiêu chuẩn tất cả đều là chúng ta ở đây, nếu như đừng ra trưởng thấy được, còn không tức chết, khẳng định cho rằng ở đây mặt có tấm màn đen a." Lôi ú Lan nhìn Lâm Phàm, Lâm Ca, kỳ thực ta xem ra đến, ngươi đối với tiểu bản không có đoạt giải có chút tiếc nuối, ngươi có vừa bắt đầu liền cho rằng tiểu bản nhất định sẽ được nhất đẳng thưởng. Việc này hắn đến không có ẩn dấu. Ân, ta đối với tiểu bản rất tin tưởng, tiểu tử này đang vẽ công phu phát cáo hậu không đủ, thế nhưng là có người khác chỗ khó lấy năm trong tay thoải mái, lấy loại năm này linh, sẽ không có bao nhiêu người nắm giữ, đệ nhất không khó lắm, chỉ là không nghĩ tới không có được số một, ngược lại có chút đáng tiếc. Lâm Phàm nói nói, điền thần côn nghe không hiểu, ngươi nói thoải mái là cái gì ngọn ý? Không hiểu. lâm phàm cười nói, tâm linh cảm thụ, bút tùy ý đi, không quá coi trọng đường nét, chính là thoải mái. quốc họa chia làm lối vẽ tỉ mỉ cùng thoải mái hai loại, lối vẽ tỉ mỉ chú trọng đường nét đẹp, cẩn thận tỉ mỉ, mà hai cái đem so sánh đứng lên, thoải mái thường thường thắng lối vẽ tỉ mỉ. đoàn người nơi nào biết những kiến thức này? nghe xong cậu chủ nhỏ giảng giải phía sau, bọn họ minh bạch, dù sao thì là tiểu bản rất là lợi hại, người bình thường không sánh bằng. lâm phàm đúng rồi để ta nhìn nhìn tiểu bàn tác phẩm lao lương lôi kéo hình tượng nhất thời một bức họa xuất hiện ở trên màn ảnh lâm phàm hơi nhúng mày không khoa học à, tiểu ban bức họa này thoải mái rất mạnh hoàn toàn không phải đứa bé trai 6 tuổi có khả năng nắm trong tay này cũng chỉ phải giải nhì cái kia đệ nhất được mạnh bao nhiêu lao lương nhìn nhất đẳng phần thưởng tác phẩm nhưng máy vi tính hình tượng xuất hiện nhất đẳng phần thưởng tác phẩm thời gian lâm phàm xương sở nhất thời bạo thu tục thảo Này cái quái gì vậy chơi tấm màn đen, tranh này cùng tiểu bản so ra, cách biệt mấy cái thứ bậc, cũng dám nắm nhất đẳng thưởng, này tấm màn đen hơi quá đáng đi. Mọi người sững sở, ánh mắt nhìn về phía lâm Phàm Cái gì? Cậu chủ nhỏ, ngươi nói cái gì tấm màn đen? Ồ, thật giống có chút vấn đề, ta không hiểu quốc họa, thế nhưng hai bức vẽ so sánh so sánh đứng lên, tiểu bàn tranh này xem ra càng thoải mái, càng có cảm giác. Nô Ú Lan phát hiện lầm ca sắc mặt có chút không dễ nhìn, có chút tức giận. sau đó lôi kéo lâm phàm ống tay áo, lâm ca, này có tấm màn đen. lâm phàm gật đầu, ân. hắn không muốn nói cái gì, nếu như đối phương vẽ thật sự mạnh hơn tiểu bản, hắn không lời nào để nói, tài nghệ không bằng người, thua thì thua. nhưng là bây giờ này tính là gì? đừng nói mình xem không hiểu vẽ, chính mình tại quốc họa trình độ phương diện, dám sương thứ hai, không ai dám sương đệ nhất, chính là bá đạo như vậy. chương 657, cãi vã. lao lương sau khi nghe nói, hoán giận và phân. cái gì, nay cái quái gì vậy đều có thể có tấm màn đen, lão trương, thi đấu sự tình bên trong, tấm màn đen là không có khả năng tránh khỏi, thế nhưng đây chỉ là bọn nhỏ giữa thi đấu, làm sao có thể một chút công bằng đều không nói, không được, chuyện này nhất định phải đòi một lời giải thích, hồng tỷ trong lòng cũng là phẫn nộ, nhưng có chút không thể ra sức, ai, các ngươi nói, chúng ta coi như là phẫn nộ, thì có thể làm gì, nay thi đấu sự tình nhưng là quốc họa hiệp hội cử hành, tên này lần cũng đã quyết định. cho dù có tin tức, nhân gia cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Điền thần côn chính nghĩa chi tâm bạo phát ra, cợt mở nở, điều này thật sự là khinh người quá đáng, có còn hay không một chút công bằng có thể nói. Mọi người đừng nóng vội. Lâm Phàm ra hiệu đoàn người yên tĩnh, chuyện này đừng nói bọn họ, coi như là hắn cũng dị thường tức giận, đây nếu là dựa theo công bằng đến, hắn khẳng định không nói thêm cái gì, nhưng này hiệu chút quốc họa đều có thể nhìn đi ra tác phẩm giữa tốt xấu, có thể để người tức giận chính là... Này quốc họa trong hiệp hội một ít chuyên gia, đều đang coi như không thấy được. Này không thể không để Lâm phàm hoài nghi, này bên trong đến cùng tràn đầy cái quỷ gì. Lên keng. Lúc này, Hoàng Viện trưởng điện thoại đến rồi. Hoàng Viện trưởng, Lâm Đại sư, quốc hội họa thiếu nhi quốc gia thứ tự nên đi ra rồi hả, bọn nhỏ thứ tự thế nào? Lâm phàm Hoàng Viện trưởng, bọn nhỏ thành tích đều rất tốt, 365 đứa bé cũng phải thưởng. Hoàng Viện trưởng vừa nghe, trong lòng đại hỷ, thật sự. Những hài tử này ưu tú như vậy Ta hiện tại liền nói cho bọn nhỏ Lâm đại sư ngươi không biết Bọn nhỏ ngày ngày hướng về ta hỏi thành tích Đặc biệt là tiểu bản Càng là một ngày đến hai, ba lần Nha, đúng rồi, tiểu bản thứ tự bao nhiêu Hoàng viện trưởng Thành tích này tạm thời trước tiên không nói cho bọn nhỏ Ra hơi có chút nhỏ tình huống Lâm phàm suy nghĩ một chút Hay là trước đem thật tình nói ra Tiết kiệm ra một ít gì tình hình Tổn thương bọn nhỏ tâm Hoàng viện trưởng ngây ngẩn cả người nhất thời có loại dự cảm xấu lâm đại sư sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ lâm phàm không có chuyện lớn gì chuyện này ta tới sắp xếp là tốt rồi ngươi trước khi chuyện này liền chưa từng xảy ra cúc điện thoại phía sau lâm phàm cảm giác chuyện này không nên cứ như vậy kết thúc nhất định phải tìm về công đạo mới được lão lương ngươi tìm một cái này bình thường người phương thức liên lạc ta tới tìm hắn nhóm nói một chút lâm phàm nói nói lão lương gật đầu sau đó lôi kéo ép sai tìm kiếm tìm được Đây chính là bình thường người điện thoại. Quốc họa hiệp hội đánh giá người phương thức liên lạc, 1358 ít. Hồng tỷ, cậu chủ nhỏ, người đây là muốn làm gì? Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra, đương nhiên là phải hỏi rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì tình huống, nếu như là nhân ra lầm cũng khó nói. Mọi người kinh ngạc, còn có thể có này thao tác không được. Tụ cục. Gọi thông điện thoại. Quốc họa hiệp hội nơi đó, Ngoại giao Tổng bộ Chung cửa đạo tiểu trần soát tân website. Hiện tại thứ tự đã quyết định, hắn dựa theo lãnh đạo yêu cầu, nhất đảng thưởng tiêu chuẩn đã nội định, tự nhiên là chiếm được không ít chỗ tốt. Đối với này loại bầy con nít thi đấu, tuy nói ý tứ là công bình, nhưng đây chẳng qua là đang không có ai mở miệng dưới tình huống. Lúc này, một cái điện thoại xa lạ đến rồi. Tiểu chân nhận điện thoại, xin hỏi ngươi là vị nào? Lâm Phàm, là quốc họa hiệp hội thiếu nhi ly bình thường người phụ trách sao? Ta muốn hỏi dò một chuyện. Tiểu chân nghe nói đối phương hỏi thăm vấn đề Nhất thời không khỏi nở nụ cười, xem ra lại là một cái đến hỏi dò tình huống người, từ khi sau khi công bố danh sách, hắn liền nhận được không ít điện thoại, có khi là đến cảm tạng, đương nhiên cũng có người là tới hỏi con của chính mình tại sao không có đoạn giải, mỗi bên loại thiên hình vạn trạng vấn đề, hỏi hắn đều có chút phiền não rồi. Bất quá bây giờ cú điện thoại này, ngữ khí ngược lại có chút bình tĩnh, ngược lại nguyện ý cùng hắn tán gấu một chút. Vâng, ta là người phụ trách nơi này trần chủ nhiệm, ngươi có chuyện gì có thể hỏi ta. Tiểu Trần mở miệng nói, Lâm Phàm tâm thái ôn hòa, cũng không có theo người ta mở miệng mắng to, là như vậy, thi đấu thứ tự đều thấy, nhất đẳng thưởng tuyển thủ cùng giải nhì tuyển thủ tác phẩm hội họa ta cũng nhìn. Tiểu Trần, hừng, nhìn làm sao vậy, có vấn đề gì không? Lâm Phàm trực tiếp làm lên tiếng, ta cảm giác này nhất đẳng phần thưởng tác phẩm hội họa cùng giải nhì tiểu bản tác phẩm hội họa trong đó có chênh lệch rất lớn, cách biệt không chỉ một hai cái thứ bậc, các ngươi bình chọn thời điểm có phải là lầm? Khi Lâm Phàm nói ra cái vấn đề này thời điểm, bên đầu điện thoại kia Tiểu Trần đột nhiên sững sờ, đối phương thậm chí ngay cả cái này đều nhìn ra, này nhất đảng thưởng tự nhiên là đi cửa sau, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Vị tiên sinh này, ta nghĩ ngươi là lầm, chúng ta quốc họa hiệp hội bình chọn đều là do các vị đại sư bình chọn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ không công bằng. Còn lời ngươi nói vấn đề, ta cũng hỏi tham qua các đại sư, bọn họ nói này tiểu bản tác phẩm hội họa không sánh được vương hạo dương tác phẩm hội họa, từ này bút pháp trên. Liền. Tiểu trần lời còn chưa nói hết, đã bị lâm phàm cắt đứt, đừng nói này bất pháp, tiểu bàn vẽ chấm phá cảnh giới rất cao, ở quốc họa trình độ trên, ta so với bất luận người nào đều hiểu, ngươi nói cho ta biết, cái nào đại sư nói tiểu bàn không bằng cái kia nhất đẳng phần thưởng. Ta cố gắng hỏi bọn họ một chút. Cơ mờ nở. Tiểu trần có chút không biết gì hơn, cái tên này có chút làm càng a dĩ nhiên nói lời như vậy, vị tiên sinh này, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ dựa theo ý của ngươi? những đại sư kia không bằng ngươi ta cho ngươi biết làm người không thể quá tự tin những đại sư kia một bức họa đều có thể đánh ra mấy trăm ngàn giá trên trời được rồi treo nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu tên này lần đã quyết định là tuyệt đối sẽ không sửa đổi ưu cục cúc điện thoại bệnh thân kinh tiểu chân lắc đầu hiện tại loại người gì cũng có lại dám nghi vấn bọn họ quốc họa hiệp hội quả thực phát hiện vật phẩm lụn không biết sống chết phố vân lý lao lương Cái tên này là có ý gì à, cậu chủ nhỏ quốc họa trình độ là bọn hắn có thể so sánh sao? Không tỷ, đúng đấy, cậu chủ nhỏ, ngươi nói hiện tại việc này nên làm gì? Lâm Phàm trong lòng đã có chút tức giận, ta lại đánh một lần. Đối phương thật sự là quá kiêu ngạo, này căn bản cũng không cho bất kỳ lý do gì. Hai bức vẽ đem so sánh đứng lên, cái nào tốt cái nào xấu, chẳng lẽ còn không thấy được không được? Lần thứ hai quay lại gọi điện thoại tới. Tiểu chân nhìn thấy cú điện thoại này lại đánh tới. Nhất thời có chút nổi giận, tiếp thông điện thoại, ngựa khí trực tiếp thay đổi rất là ác liệt, ngươi người nọ là không phải nghe không hiểu ta nói là ý gì. Những này bình chọn là do đại sư bình chọn đi ra, không có bất cứ vấn đề gì, ngươi nếu như còn dây dưa vấn đề này, ngươi có tin ta hay không đem lần này mập thứ tự cho thủ tiêu. Lâm Phàm còn chưa nói, liền nghe được đối phương tiếng gầm gừ, hơn nữa còn nói phải đem tiểu bản tiêu chuẩn cho thủ tiêu, nhất thời giận nói, tốt, ngươi có bản lĩnh liền đến thử một lần. Bệnh thần kinh Xem ta có dám hay không?" Tiểu Trần dẫn đáp lời, "Lâm Phạm, các ngươi thân là quốc họa hiệp hội nhân viên, tổ chức hoạt động, dĩ nhiên không cầu công bằng, bọn nhỏ thi đấu, các ngươi đều làm tấm màn đen, chẳng trách hiện ở hậu bối càng ngày càng không được, đều là các ngươi những người này làm ra." Lệ cạch. Lâm Phạm vừa mới dứt lời, đối phương liền quốc điện thoại. Hiển nhiên cũng là đã tức rồi. Chương 658, lộ ra ánh sáng đi ra đi. Quốc họa hiệp hội. Thảo, từ đâu tới bệnh thần kinh? lại vẫn nghi vấn quyết định của chúng ta, vừa không phải hết sức hung sao. Tốt lắm, nếu như thế không biết phân biệt, vậy thì liền thưởng cũng đừng nghĩ muốn. Tiểu Trần đã bị lâm phàm cho chơi đùa nổi giận, hắn không nghĩ tới lại có người không biết tốt xấu như thế. Bất quá khi Tiểu Trần chuẩn bị đem tiểu bàn danh sách cho cắt bỏ thời điểm, nhưng là dừng lại một chút, làm như vậy e sợ sẽ lưu lại nhược điểm. Chính mình vừa là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc, cũng không thể làm như thế ngu xuẩn sự tình, dù sao này nếu như đột nhiên đem giải nhì tiểu bàn cho cắt bỏ. chuyện này dùng lên cũng là mình đối lý quên đi tha cho ngươi một cái mạng giải nhì chính là giải nhì nhất đẳng thưởng làm sao có khả năng tiểu trần không nghĩ nữa những chuyện này phố vân lý điền thần côn tức rồi cái tên này cũng quá kiêu ngạo đi vừa nói đều có ý gì nếu là hắn dám đem tiểu bàn từ trong danh sách loại bỏ ta giết tới thủ đô để cái tên này biết cái gì gọi là làm lợi hại nô ú lan gặp lâm ca sắc mặt có chút khó coi không khỏi lôi kéo ống tay hào an ủi nói lâm ca ngươi không nên tức giận. Lâm Phạm nở nụ cười, ngươi nhìn hình dạng ta thế này giống là người tức giận mà, lòng ta đây nhưng là rất lớn à? Lâm Ca, ta biết ngươi rất tức giận, ngươi cũng không cần mạnh mẽ chống. Ngươi nhìn ngươi thân thể đều lắc lư, bất quá ta cũng là rất tức giận, này quốc họa hiệp hội người cũng quá vô sỉ. Nội U Lan vì là Lâm Ca rất là bất bình, đối với những đứa trẻ kia cũng là bất bình. Nay cố gắng một hồi công bằng thi đấu, cuối cùng nhưng biến thành bộ dáng này. Được rồi. đoàn người hay đi về trước đi nên làm cái gì thì làm cái đó lâm phàm rất là bình tĩnh nói nói điện thần côn có chút không dám tin tưởng nói tiểu tử ngươi cứ tính như vậy lâm phàm ngươi thấy ta giống là cái kia loại cứ như vậy toán người sao mặt tiên cửa hàng lâm phàm ngồi ở chỗ đó chơi điện thoại di động một câu nói chưa nói nô ú lan biết lâm ca hiện tại tâm tình rất là không được hơn nữa khẳng định ở làm chuyện gì quả nhiên điện thoại di động văng lên đây là blog có tin tức nhắc nhở Nàng chỉ chú ý Lâm Phàm log, chỉ cần Lâm ca phát blog sẽ có nhắc nhở. Khi đăng nhập log nhìn nội dung thời điểm, nội u lan sướng sở, có chút không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm, hôm nay rất vui vẻ, Nam Sơn Nhi đồng viện mồ tôi 365 tên bọn nhỏ tham gia cúp hội họa thiếu nhi quốc gia, toàn bộ trúng thưởng, ở cuộc sống như thế bên trong, ta hết sức hưng phấn. Đám bạn trên mạng vỡ tổ. Cái gì? Cái gì cúp hội họa thiếu nhi quốc gia? Không biết rõ. Nhưng là thế nào cảm giác thật giống rất lợi hại tựa như? Trên tổ tiết, ngươi không phải nói phí lời mà, 365 đứa bé toàn bộ trúng thường, ngươi nói này chỉ không khủng bố. Chỉ cần là Lâm Đại Sư sự tình, ta đều toàn lực chống đỡ, bọn nhỏ quốc họa trình độ thế nào? Cùng mấy tháng trước đem so sánh đứng lên, có tiến bộ hay không? Ở đây không phải có liên tiếp mà, chúng ta nhanh đi nhìn. Dân trên mạng nhóm như hòng vỡ tổ điểm tiến vào, lấy Lâm Phạm bây giờ phèn số lượng, này blog phát ra ngoài. Chuyển đi số lượng chí ít đạt tới mấy trăm ngàn, mà không thiếu đại về, đều muốn cùng lâm phẳng câu cải đặt quan hệ, tự nhiên cũng không keo kiệt chuyển đi. Quốc hòa hiệp hội, phụ trách quan lưới phía kia mặt các nhân viên làm việc kinh hô lên. Các ngươi nhanh tới xem một chút, chúng ta trang web trong nháy mắt trào vào mấy trăm ngàn người lưu lượng. Cơ mờ nở. Bắt đầu thẻ, chuyện, phát hiện vật phẩm lụn, này rốt cuộc là như thế nào, làm sao nhiều người như vậy đi vào. Trước đây chúng ta hiệp hội quan lưới ngày lưu lượng nhiều nhất cũng là mười ngàn hữu Hôm nay đây là gặp phải cái quỷ gì, làm sao sẽ nhiều như vậy người? Lúc này, quan lưới nhắn lại trên nền xuất hiện không ít nhắn lại. Lợi hại, các ngươi nhìn này giải nhì, cấp 3 thưởng còn có ưu tú thưởng toàn bộ đều là Thượng Hải, cái này không đều là Nam Sơn Nhi đồng viện mồ cơ sao. Đúng đấy, này có thể lợi hại, các ngươi nhìn lại một chút vẽ, những này người bạn nhỏ tác phẩm có tiến bộ, so với trước đây tiến bộ muốn lớn hơn nhiều a. Kinh khủng, này lợi hại, quan lưới các nhân viên làm việc kinh hô lên. cợt mờ nở, những người này là từ lâu tới, chúng ta này quốc hội họa thiếu nhi quốc gia dĩ nhiên hấp dẫn nhiều người như vậy lưu lượng, này cũng quá kinh khủng đi. Chuyện này với bọn họ tới nói, quả thực có chút hư hảo, từ chế đứng tới nay, nhưng là chưa từng có đạt đến quá nhiều người như vậy lưu lượng. Sợ hãi vạn phân. Nội Ú Lan nhìn Lâm Phạm, không biết Lâm Ca phát như vậy động thái là có ý gì, chẳng lẽ là nhận, không nói thêm gì nữa không được. Nhưng là lấy Lâm Ca tính cách, tình huống như thế là căn bản không khả năng phát sinh. Lâm ca cái kia là tới nay sẽ không để người bên cạnh thua thiệt tồn tại, đặc biệt là mặt đối với này không công bình thời điểm, càng là tử chiến đến cùng. Đột nhiên, góc nhắc nhở lại tới nữa rồi. Khi thấy Lâm ca phát này block thời điểm, Nô u lan nhất thời nợ nụ cười, Lâm ca rốt cục bắt đầu hành động. Hai bức vẽ. Lâm phàm, đoàn người đều đến nói một chút, này hai bức vẽ, cái nào một bộ khá là đẹp đẽ, nói tranh sơn thủy đẹp mắt giữ một, nói hoa và chim vẽ đẹp mắt giữ hai. Tuy rằng ta xem không hiểu quốc họa, nhưng chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn đi ra, nhất định là này tranh sơn thủy dễ nhìn. Ta học qua một đoạn thời gian quốc họa, này tranh sơn thủy đường nét tuy rằng không phải đẹp như vậy, nhưng đem tới cho ta cảm giác rất đặc biệt, rất có linh khí. Còn này hoa và chi vẽ, cũng có chút không lớn, đường nét không đạt tới tốt nhất, càng không có cái kia loại làm người sáng mắt lên cảm giác. Cơ mờ nở. Nói rất có lý. Lâm Phàm thấy tình huống gần đủ rồi, trực tiếp phát lo như các ngươi thấy giống như vậy tranh sơn thủy càng hơn một bậc chỉ là hết sức đáng tiếc này càng hơn một bậc tranh sơn thủy chỉ là giải nhì mà hoa và chim vẽ nhưng là nhất đáng thưởng đối với cái này dạng tấm màn đen ta cảm giác nhất định phải bóc mặc không hiểu quốc họa người đều có thể nhìn ra cái nào càng đẹp mắt chẳng lẽ quốc họa hiệp hội dám khảo tác phẩm hội họa những lao sư kia đều là người mù không được tốt xấu cũng không thấy nếu như quốc họa hiệp hội đều là người như vậy ta kiến nghị quốc họa liền như vậy kết thúc tốt tiết kiệm dạy hư học sinh Cho quốc túy bôi đen. Khi này bình luận một lúc đi ra, cái kia chút ăn dưa quần chúng trong nháy mắt hiểu. Cơ mờ nờ, ta nhìn ra rồi, Lâm Đại Sư đây là đang cùng quốc họa hiệp hội nói không công bằng. Đây là tấm màn đen. Trên tổ tiết, ngươi cái này còn cần hỏi hào sao. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy khẳng định là tấm màn đen. Ta vừa lại đi quan lưới nhìn, này tranh sơn thủy quả nhiên là giải nhì, mà hoa và chim vẽ đích thật là nhất đáng thưởng. Này nhất đẳng phần thưởng tác phẩm cùng một ít giải nhì đem so sánh đứng lên, cũng gần như, dựa vào cái gì bức họa này có thể được người thứ nhất. Tấm màn đen, chân chùi tấm màn đen A. Điên thần côn hưng phần nói, tiểu tử làm cho gọn gàng vào, này loại chuyện không công bình, liền nên bốc mặc, bất quá ngươi không phải quốc họa hiệp hội người sao. Như ngươi vậy mắng không có sao chứ. Lâm phàm ha ha nở nụ cười, ta coi như là quốc họa hiệp hội người như thế nào, làm tấm màn đen còn làm được trên đầu ta, ngươi xem ta có thể chịu mà. Lợi hại. Tiểu trần vẫn trước máy vi tính, tiếp theo điện thoại, chuyện này là hắn phụ trách, hơn nữa có không ít nhà đầu tư gọi điện thoại tới, hy vọng có thể lại tổ chức lần quốc họa thành nhân chén, bất quá đều bị hắn cự tuyệt. Chuyện này còn phải từ từ đi mới được. Đột nhiên, một tên công nhân viên vội vội vàng vàng tiến vào, biểu hiện rất là hoang mang nói, Trần chủ nhiệm không xong, xảy ra vấn đề rồi, có người nói chúng ta thiếu nhi chen có tấm màn đen, hiện tại đã lộ ra ánh sáng đi ra. Cái gì? Tiểu Trần sững sở, sau đó đầu vóc hơi động, cợt mở nở, nhất định là tên kia dở trò quỷ. chương 659, Lui. Trần Chủ Nhiệm, tên kia là ai? Ngươi biết là ai làm ra quỷ? Chúng ta Quốc họa Hiệp hội thành lập đến bây giờ, có thể chưa từng có đã nói chúng ta thi đấu có tấm màn đen. Hơn nữa tên kia rất là hung hăng, ngay cả này dám khảo lão sư đều bị mắng. Công nhân viên sinh tức giận nói. Cái gì? Trần Chủ Nhiệm vừa nghe, tên kia liền giám khảo lão sư cũng dám mắng. Không được, ta ngược lại muốn xem xem cái tên này đến cùng muốn làm gì. Trần Chủ Nhiệm nổi giận đùng đùng leo lên lo. khi thấy cái kia ngôn luận thời điểm, nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt, cái tên này thật sự là quá ghê tởm. Trần Chủ Nhiệm, bây giờ nên làm gì? Công nhân viên hỏi. Trần Chủ Nhiệm, cái gì làm sao bây giờ? Khẳng định dùng quan lưới làm sáng tỏ, bọn họ biết cái gì? Tranh này nhưng là đi qua mấy vị lao sư lời bình qua, chẳng lẽ cái kia chút không hiểu quốc hòa người, so với các đại sư còn muốn hiểu không được? Công nhân viên gật đầu, này nói ngược lại cũng đúng là, mặc kệ tình huống làm sao, chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là mau mau làm sáng tỏ, làm sao có thể để này loại gió đầu tiếp tục thổi xuống, nếu như để chuyện như vậy tiếp tục nữa, e sợ sẽ cho hiệp hội mang đến không dám tưởng tượng hậu quả. Trên internet hiện tại đã ồn ào nhốn nháo loạn tùng khèo. Quốc hòa hiệp hội tại sao vẫn chưa ra nói chuyện, này hai bức vẽ rõ ràng là có thể nhìn ra vấn đề chỗ ở, tên này lần nên điên đảo một hồi. Ta ngược lại thật ra cảm giác lâm đại sư mới có tấm màn đen, cái kia nhi đồng viện mổ côi tất cả mọi người đoạn giải, này dùng đầu óc suy nghĩ một chút, liền biết không thể. Trên tổ tiệp nói có một chút như vậy đạo lý, ngược lại ta là ăn dưa của chúng, ngồi xem cuối cùng giải quyết làm sao. Đang lúc này, Quốc họa Hiệp hội quan lưới lập tức đi ra giải thích. Quốc họa Hiệp hội, đối với trên internet tấm màn đen vấn đề, chúng ta bảo đảm tuyệt đối không có chuyện như vậy, Quốc hội họa thiếu nhi quốc gia dám khảo các thầy giáo. đều là quốc họa giới trụ cột vững vàng. Đối với không hiểu quốc họa người mà nói, chỉ có thể nhìn bề ngoài nhìn có được hay không. Thế nhưng đối với các đại sư tới nói, nhưng là càng coi trọng nội hàm. Này trường thiên giải thích để hết thảy quần chúng vây xem đều có chút bối rối, không biết nên tin tưởng ai. Không ít dân trên mạng nhóm mau mau đến lâm phàm lưỡng hạ nhắn lại, lâm đại sư, hiện tại phát hiện vật phẩm lụn, nói thế nào? Hiệp hội đi ra giải thích, nói chúng ta không hiểu, chúng ta là thật không hiểu, ngươi thấy thế nào? Ta làm sao luôn cảm giác nơi nào có gì đó không đúng đây, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, cũng nghĩ không ra được a. Ta vẫn tin tưởng Lâm Đại Sư, trước đây bị đánh mặt làm sợ, vô điều kiện tin tưởng Lâm Đại Sư. Ta cũng là, các người có thể hay không có chút chủ kiến, chuyện này ta nhìn Hiệp hội nói đúng, nhân gia nhân sĩ chuyên nghiệp tất cả nói, còn có thể có vấn đề không thành. Cắt, Lâm Đại Sư cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp có được hay không. Lâm phàm, Quốc họa Hiệp hội, các người có thể hay không yếu điểm mặt. Các ngươi không phải nói nội hàm sao. Vậy ta từ từ với các ngươi đàm luận, này tấm tranh sân thủy. Lâm phàm trực tiếp đem hai bức vẽ tranh lệch làm do nói, nói đã quá cạn kẽ, nếu như đối phương còn chết không biết xấu hổ, hắn là thật nổi giận. Liên chuyện này, sao rất là hưng hực. Quốc hội họa thiếu nhi quốc gia vốn chỉ là một cái tiểu bị thi đấu mà thôi, căn bản không khả năng gây nên quan tâm. Nhưng là bây giờ hai phe này, một phe là Lâm Đại Sư, một phương khác là Quốc họa Hiệp hội, này ấm ý lên sau, Internet cũng bốc lửa. Một ít không rõ chân tướng người cũng tham gia đi vào. nay Lâm Đại Sư là ai a hắn là nhân sĩ chuyên nghiệp sao? Nhân gia Quốc họa Hiệp hội Đại Sư tất cả nói, hắn còn muốn tranh luận cái gì? Không sai, làm người không thể quá tham lam, giải nhì cũng đã bị các ngươi cấp bao, còn muốn nhất đẳng thưởng, thật sự là hơi quá đáng. Cơ mơ nở, Thanh Châu nhân dân đến, ai cái quái gì vậy bắt nạt chúng ta Lâm Đại Sư, là không phải là không muốn sống. Thanh Châu nhân dân ở đây, tấm màn đen chính là tấm màn đen, đừng biện giải. Thanh châu chó xuất hiện, hiện tại bắt đầu hộ chủ. Lâm Phàm nhìn internet những này bình luận, không khỏi lắc đầu, hắn không nghĩ tới. Ai? Nô u lan thở phì phò nói, bọn họ làm sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Lâm Phàm, nguyên bản ngã cho rằng quốc họa hiệp hội là cỡ nào chỗ tốt, bởi vì lao trịnh nguyên nhân ta gia nhập này hiệp hội, bây giờ nhìn lại cũng chỉ đến như thế, lui. Cái gì? Điên thần côn xứng sở, tiểu tử, ngươi có thể đừng xung động, nếu không được. Ngươi liền cho Quốc họa Hiệp Hội hội trưởng gọi điện thoại tới. Lâm Phạm xua tay, không cần. Bây giờ suy nghĩ một chút, này Quốc họa Hiệp Hội liền võ thuật Trung Hoa Hiệp Hội cũng không bằng. Tiểu Trần nhìn trên nét tình huống, không khỏi cười lạnh. Chuyện như vậy còn chưa phải là hắn chuyện một câu nói, Quốc họa Hiệp Hội nói cái gì cái kia chính là cái đó. Coi như trên internet cái kia chút Quốc họa đại sư nhìn ra cái gì đến, cũng không dám nói thêm cái gì, trừ phi là muốn cùng Quốc họa Hiệp Hội làm đúng. Lúc này Tiểu Trần gõ lên bàn phím. hắn cảm giác phải làm chút gì, không phải vậy có thể thật xin lỗi mình. Quốc họa hiệp hội chính thức căn cứ điều tra giải nhì tiểu bản tác phẩm hội họa tồn tại tranh luận, bởi vậy tạm thời từ giải nhì hủy bỏ, chờ đợi các vị quốc họa các đại sư cẩn thận phân tích, cuối cùng đang quyết định tiêu chuẩn. Xin mời các vị quảng đại quần chúng nhóm tin tưởng chúng ta, chúng ta quốc họa hiệp hội hiệu triệu liền là công bình, tuyệt đối không thể xuất hiện tấm màn đen. Cực mờ chiêu thức ấy cũng quá độc các đi. Trống đỡ lâm đại sư dân trên mạng nhóm nhìn thấy tình huống này. Nhất thời nổ tung, này trực tiếp đem tiểu bản từ giải nhì trên hủy bỏ. Đây cũng quá ngon đi, đây hoàn toàn chính là đem cuối cùng giải thích quyền giải thích vô cùng nhuần nhuyễn A. Phố Vân Lý. Bọn họ hơi quá đáng đi. Nô Ú Lan nhìn thấy này blog, tức đến đỏ bừng cả mặt. Điên thân côn, cờ mờ nở, ta không thể nhẫn nhịn ta muốn giết tới, để những người này biết bắt quái trưởng lợi hại. Thời khắc này, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lâm phàm bọn họ không biết Lâm phàm hiện tại muốn làm thế nào, lấy tình huống bây giờ. đối phương hoàn toàn chính là cùng ngươi không giảng lý tuy nói là để các đại sư phân tích thế nhưng tình huống này không cần nghĩ cũng có thể biết đó chính là giải thưởng hủy bỏ lạch cạch lâm phàm trực tiếp đem ngăn kéo đánh mở lấy ra quốc họa hiệp hội thâm niên thẻ hội viên món đột nhiên đem cho xé thành hai nửa hướng về trên bàn một trụ điền thần côn bọn họ biết lâm phàm tức rồi hơn nữa còn không phải bình thường tức giận lâm phàm bản thân thân là quốc họa hiệp hội thành viên hôm nay nhìn thấu hiệp hội hộp tối thao tác Thi đấu thứ tự không còn là lấy tác phẩm hội họa bản thân đến quyết định, mà là lấy mỗi bên loại thủ đoạn nhỏ đến quyết định, từ nay về sau dường như này chứng giống như, lui ra hiệp hội, không lại gia nhập thêm quốc họa hiệp hội. Khi này nôn luận cùng hình ảnh lúc đi ra, tất cả mọi người kinh hô lên. Cơ mờ nở, Lâm Đại Sư là quốc họa hiệp hội thành viên. Không thể nào, ta biết Lâm Đại Sư biết vẽ quốc họa, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên là hiệp hội thành viên, tình huống này có cái gì không đúng. Này hiệp hội không phải không biết nói. Lâm Đại Sư là người một nhà đi. Chuyện này. Quốc họa hiệp hội. Trần chủ nhiệm nhìn thấy này block thời điểm, sắc mặt hơi đổi, cảm giác có gì đó không đúng. Mà ở khác một căn phòng hội nghị. Trinh Trọng Sơn nhìn phía dưới mọi người. Các vị, một tháng sau chính là quốc họa đi ra thế giới thời điểm. Hiện tại cần 30 phó quốc họa, làm triển lãm tác phẩm. Lần này không chỉ có là chúng ta quốc họa hiệp hội sự tình, càng là vì quốc làm vẻ vang thời khắc, bằng vào chúng ta phải cố gắng. Nguyệt Thu Cư Sĩ. Lão Trịnh, ta cho rằng then chốt tác phẩm, còn phải xin mời Lao Lâm đến, Lao Lâm một bức họa tuyệt đối khiếp sợ thế giới. Lao Trịnh, đây là tự nhiên, chờ lần hội nghị này kết thúc, ta liền cứ gọi điện thoại cho hắn đi qua. Nguyệt Thu Cư Sĩ, nơi nào còn dùng hội nghị kết thúc, ta hiện tại liền cho hắn đánh tới, hắn chính là chúng ta hiệp hội một thành viên, việc này trừ hắn ra, không ai có thể đảm nhiệm được. chương 660, ta hiện tại rất tức giận. Phố Văn Lý, Lâm Phàm hiện tại thật sự rất tức giận. Hắn không nghĩ tới lại có người lớn lối như vậy, quả thực vô pháp vô thiên, nếu như không phải là mình rất cứng, này tấm màn đen tuyệt đối ăn chắc mình. Hơn nữa hiện tại tình huống này đối phương rõ ràng chính là muốn ăn định mình, hoàn toàn thuộc về nhất ngôn đường, căn bản không cho bất luận người nào cơ hội. Đối phương là quốc họa hiệp hội người, phụ trách quốc hội họa thiếu nhi quốc gia giải thưởng, coi như ngoại giới người không phục, lại có thể thế nào, nhân ra trực tiếp dùng quyền thế chấn áp. Len Lúc này, điện thoại vang lên. Lâm Phạm nhìn cũng không nhìn tiếp thông điện thoại. Nguyệt Thu cư sĩ đẩy cói lòng mong đợi mở miệng nói: Lão Lâm à, ta là lão Nguyệt, ta đã nói với ngươi à, tháng sau sẽ có một hồi nước ngoài triển lãm, chúng ta quốc họa hiệp hội muốn xuất 30 phó. Đoàn người nhóm thương lượng cảm giác này then chốt tác phẩm khẳng định ngươi tới, vẽ một giám. Ta đã lui ra quốc họa hiệp hội, treo. Lâm Phạm thở phi phò nói, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn hiện tại đối với quốc họa hiệp hội ý kiến rất lớn, liên đối Nguyệt Thu cư sĩ nhóm cũng không lớn muốn để ý tới. Ha ha! Điện thoại cái kia đầu, Nguyệt Thu cư sĩ một mặt không biết gì hơn, sau đó ánh mắt nhìn về phía người chung quanh, các ngươi nói lao lâm hắn làm sao vậy, tại sao ta cảm giác Lão lâm thật giống rất tức giận. Đột nhiên, Nguyệt Thu cư sĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng, không được, vừa ta nghe đến Lão lâm nói muốn lui ra quốc họa hiệp hội, này sao lại thế này. Mọi người sững sờ, hai mặt nhìn nhau, có chút không biết rõ, không biết Lão lâm này rốt cuộc là ý gì, làm sao sẽ nói ra như vậy mà nói đi ra. Trịnh Trọng Sơn cảm giác sự tình không ổn, vội vàng hỏi, Lão Nguyệt tình huống thế nào, Lao Lâm vừa nói như thế nào. Nguyệt Thu cư sĩ gấp nói, Lão Lâm hắn nói hắn muốn lui ra hiệp hội. Quả nhiên, Trịnh Trọng Sơn nghe lời này một cái, nhất thời nổ, vội vàng đem điện thoại cho giành được, tình huống thế nào, Lao Lâm đây là muốn làm gì, hắn muốn lui ra hiệp hội là tuyệt đối không khả năng sự tình, coi như từ trên người ta dẫm lên cũng không được. Một bên đảo thế cương ổn định nói, Lao Trịnh đừng nóng vội. Ta nhìn ở đây nhất định có chúng ta không biết sự tình, không phải vậy Lao Lâm hắn là tuyệt đối sẽ không nói muốn lui ra hiệp hội, chỉ là đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Trinh Trọng Sơn vung tay lên, ta bất kể ở đây rốt cuộc là tình huống thế nào, Lao Lâm hắn là tuyệt đối không thể lui ra hiệp hội. Nay vừa mới, phát hiện vật phẩm lụn dứt lời, hắn liền lập tức cho Lão Lâm gọi điện thoại tới, nhưng là để hắn không dám tin chính là, Lao Lâm dĩ nhiên không có nghe điện thoại. Chuyện này, Trinh Trọng Sơn ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế để hắn không ứng phó kịp, hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là tình huống gì, nếu là có cái gì bất mãn, chí ít cũng nói một chút nguyên nhân à, hiện tại tình huống này để người không hiểu rõ nổi. Đào Thế Cương, Lão Trịnh, người gọi điện thoại tới cũng không ai tiếp. Trinh Trọng Sơn gật đầu, ứng. Thời khắc này, Đào Thế Cương cảm giác chuyện này e sợ có chút phức tạp, Lão Trịnh điện thoại đi qua đều không tiếp, cái kia Lão Lâm nhất định là gặp phải đặc biệt tức giận sự tình, không phải vậy tuyệt đối sẽ không như là cái bộ dáng này. Mà đúng lúc này, một tên đại sư đột nhiên kinh hô lên, ta chỉ sợ là biết nguyên nhân gì. Mọi người vội vàng đem ánh mắt rời đi đi qua, Lão Trịnh càng là vội vàng hỏi nói, nguyên nhân gì. Hồi lâu, đại sư lên tiếng, các ngươi nhìn blogger liền biết rồi. Phố Vân Lý. Lâm Phàm nhìn điện báo biểu hiện, biết đây là Lão Trịnh điện thoại, nhưng là bây giờ hắn tâm tình này rất là khó chịu, liền điện thoại của hắn cũng không muốn tiếp. Trên internet tình huống, càng là chia làm hai loại trạng thái, đứng ở Lâm Phàm bên này. Vậy khẳng định là điên cuồng cho lâm phàm tiếp sức, mà cái kia chút bọn nhổ nước bọn, nhưng là ở trên internet mang theo tiết đấu. Ha ha, cười chết ta rồi, cái tên này thẹn quá thành giận, trực tiếp sẽ ra giấy chứng nhận, muốn lui ra hiệp hội, ta nhìn nhất định là hiệp hội chưa đầy đủ yêu cầu của bọn họ, bây giờ nghĩ lại áp chế nhân ra. Áp chế? Các ngươi nhìn điều này có thể sao? Dưới cái nhìn của ta nhân ra này quốc họa hiệp hội liền rất là công bình. Sợ là sớm đã biết cái tên này muốn dựa vào chính mình là hiệp hội thành viên thân phận làm tấm màn đen, nhưng là nhân gia căn bản cũng không chìm hắn. Có đạo lý, thật sự là quá có đạo lý, bất quá này Lâm Đại Sư thật sự là quá coi chính mình là một chuyện, địa cầu ly khai ai cũng cùng dạng chuyển, hắn cho là hắn lui ra hiệp hội là có thể uy hiếp được nhân gia sao. Quả thực nằm mơ. Trên tổ kịp bọn nổ nước bọn, các người biết cái đích gì, Lâm Đại Sư biết có tấm màn đen, cho nên mới không muốn cùng bọn họ làm bạn mà thôi. Không sai, chống đỡ trên tổ tiệp. Hiệp hội. Trần chủ nhiệm bây giờ có chút khẩn trương, chán không khỏi có chút mồ hôi, hắn không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên cũng là quốc họa hiệp hội thành viên, bất quá hắn chưa từng thấy cái tên này a Một bên công nhân viên mở miệng nói, chủ nhiệm, cái tên này dĩ nhiên cũng là hiệp hội thành viên, nhưng là hắn dĩ nhiên nói chúng ta hiệp hội có tấm màn đen, ta nhớ được, chúng ta hiệp hội nhưng là có minh văn quy định, hiệp hội lợi ích nặng như tất cả, mặc kệ ở trường hợp nào. Cũng không thể công khai nói hiệp hội không tốt. Có điều này sao? Trần chủ nhiệm nghi ngờ hỏi nói. Công nhân viên gật đầu, có, ta nhớ được điều này. chân chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, cái tên này thân là hiệp hội thành viên. Dĩ nhiên tại trên internet nói hiệp hội có tấm màn đen, đây hoàn toàn chính là ở bôi đen hiệp hội. Căn cứ quy định, chúng ta có quyền thu hồi hắn thân là hiệp hội thành viên năng lực. Trịnh trọng sơn đám người vẫn luôn đang xem lâm phàm lọc, sắc mặt của mọi người đều không phải là quá đẹp đẽ ẩ đang lúc này Trịnh Trọng Sơn đột nhiên giận Vũ bản ta muốn hỏi hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào Nguyệt Thu cư sĩ trầm tư một chút Lão Trịnh ta biết rồi gần nhất chúng ta hiệp hội cử hành một hồi quốc hội họa thiếu nhi quốc gia mặt hướng chính là quốc nội hết thể 14 tuổi trở xuống hài tử lão Lâm trong tay không phải quản một nhà nhi đồng viện mồ cơ mà nhất định là toàn thể tham gia hiện tại đây chính là nhất Đảng thưởng cùng giải nhì hai bức vẽ so sánh chỉ sợ sẽ là bởi vì chuyện này để lão Lâm tức rồi Trịnh Trọng Sơn đã xem xong tất cả blog luận, ta bất kể là tình huống thế nào, ta hiện tại liền muốn hỏi một chút, chúng ta hiệp hội chính thức blog rốt cuộc là ai đang quản lý, lần này bình ủy là ai. Bên trong đến cùng có vấn đề gì ở chỗ đó. Một tên trong đó quốc họa đại sư nói, Lão Trịnh, Lão Lâm nói này có tấm màn đen, không bằng chúng ta nhìn này hai bức vẽ làm sao. Không nên dùng nhìn, ta tin tưởng Lão Lâm, hiện tại ta muốn biết là, rốt cuộc là có ai cái này năng lực đại biểu hiệp hội nói ra lời nói như vậy. nếu như lão lâm thật bởi vì chuyện này lui ra hiệp hội, ta cái quái gì vậy cần phải đem ra hắn cho lột xuống. Trình Trọng Sơn chuyên nghiên cứu quốc họa phía sau, tính nết cùng so với trước kia so sánh đứng lên, có rất lớn chuyển biến, không có lấy trước như vậy kích động, táo bạo. Nhưng bây giờ bởi vì chuyện này có thể tất cả mọi người có thể nhìn ra, lao trịnh lửa giận e sợ sẽ phải bạo phát. Hàn là tiểu chân ở xử lý chuyện này, hiệp hội chính thức blog cũng vẫn luôn là từ hắn phụ trách. Đào Thế Cương nói nói, thời khắc này. Trình Trọng Sơn đứng lên, đều đi theo ta, ta ngược lại muốn xem xem ai cho hắn năng lực. Nhìn Lão Trịnh cái kia mang đầy tức giận vẻ mặt, Nguyệt Thu cư sĩ lôi một hồi đào thế cương, Lão Trịnh muốn nổi giận, chuyện này e sợ nguy hiểm. Đào thế cương sắc mặt cũng rất khó coi, phát hỏa. Ta đều muốn chém người. Ngạch! Nguyệt Thu cư sĩ sững sở, Lão Đảo, ổn định, ổn định A. Chương 661, đây cũng quá có mặt mũi. Trình Trọng Sơn thần sắc nghiêm túc. mang theo mọi người hướng về trần chủ nhiệm bên kia đi đến tất cả mọi người trong lòng đều có chút phẫn nộ bọn họ cùng lao lâm tiếp xúc qua đây chính là có thật khả năng người quốc họa kỹ thuật làm bọn họ kính nghệ bây giờ lại nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mà để lâm đại sư lui ra hiệp hội đây quả thực là phạm vào tội lớn ngập trời ở cách đó không xa cục thiếu nhi bình ủy các thầy giáo đang đang thương thảo lao khưu cục thiếu nhi thật giống xảy ra vấn đề rồi vương hạo dương tác phẩm hội họa chịu đến nghi vấn hoài nghi chúng ta có tấm màn đen Lao Khưu biết chuyện này, nhưng cũng hết cách rồi, chuyện này là trần chủ nhiệm mở miệng, hắn có thể làm sao, lãnh đạo hài tử muốn lấy được số 1, bọn họ cũng không thể không đồng ý. Cúp hội họa thiếu nhi quốc gia cũng không phải là cái gì trọng yếu thi đấu, sức ảnh hưởng rất nhỏ, bởi vậy ở trong này có hay không tấm màn đen tự nhiên là không đáng kể. Nếu như là loại cỡ lớn thi đấu, bọn họ tự nhiên không dám. Có thể sao có thể nghĩ đến liền nho nhỏ này thi đấu, dĩ nhiên sẽ có người đem tấm màn đen cho yêu sách đi ra. Lao Khưu người nói chúng ta sẽ có hay không có sự tình, dù sao chúng ta là bình ủy lão sư, nếu như sự tình làm lớn lên, chúng ta cũng không tiện nói. Lao Khưu trầm mặc chốc lát, ngay vào lúc này, hắn thấy được trịnh hội trưởng, trước không nói, trịnh hội trưởng đến, đến rồi. Mọi người nghe nói như thế, vội vàng nhìn lại, khi nhìn người tới thời điểm, đều đứng ở một bên, bọn họ mặc dù là hiệp hội thành viên, nhưng là muốn đi vào trong hiệp hội bộ, còn còn thiếu rất nhiều. Trịnh Trọng Sơn hấp tấp, nhưng ngay khi đi ngang qua thời điểm nhất thời ngừng lại ánh mắt nhìn về phía lao khưu lao khưu phát hiện hội trưởng nhìn mình không khỏi cười gật đầu chính hội trưởng nhưng là để lao khưu cảm giác không đúng chính là chính hội trưởng nhìn về phía mình ánh mắt có chút quái dị hội trưởng ngài làm sao vậy lao khưu thận trọng hỏi hắn cùng hội trưởng tuổi tác cách biệt mười mấy tuổi hơn nữa hắn biết hội trưởng lai lịch trong lòng rất là căng thẳng trịnh trọng sơn hít sâu một hơi ta hỏi ngươi quốc hội họa thiếu nhi quốc gia bình ủy là ngươi Nhất đảng thưởng cùng giải nhì cái kia hai bức vẽ giữa bình chọn các ngươi là làm sao chọn, có hay không tấm màn đen, ta hy vọng ngươi có thể đàng hoàng nói cho ta biết, ta không hy vọng câu có lời nói dối. Lao Khưu đám người nghe nói như thế nhất thời bối rối bọn họ không nghĩ tới hội trưởng dĩ nhiên cũng biết chuyện này, hơn nữa nhìn sắc mặt rất là không thích. Thời khắc này, trong lòng bọn họ có chút khẩn trương. Đào Thế Cương có chút tức giận, nhưng vẫn là nhị được, tiểu khâu, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta biết ngươi người này. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, hiện tại đàng hoàng đem sự tình nói ra. Hắn cùng Tiểu Khâu có chút quan hệ, đương nhiên phải để hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu như ở Lao Trịnh trước mặt tần giấu, e sợ Tiểu Khâu cũng phải từ hiệp hội cút đi. Thời khắc này, Tiểu Khâu xem như là rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, sau đó không có có một tia ẩn giấu sự tình nói ra. Bên trong phòng làm việc, Trần chủ nhiệm nhàn nhã ở nơi đó hút thuốc, lúc này điện thoại đến rồi. Lãnh đạo, làm sao vậy? Tiểu Trần. ta nghe nói xảy ra chuyện gì, lãnh đạo hỏi. chân chủ nhiệm nghe nói nhất thời nở nụ cười. lãnh đạo ngươi yên tâm, chuyện này đều đang nắm trong tay bên trong, ta đã ở blog trên nói rõ chuyện này, không có bất cứ vấn đề gì. lãnh đạo, ừm, ngươi làm việc ta yên tâm, chuyện này ta ghi ở trong lòng. chân chủ nhiệm nở nụ cười, cảm tạ, lãnh đạo. Ẩm, đang lúc này cửa phòng làm việc bị thô bạo đẩy ra. chân chủ nhiệm sắc mặt có chút không vui, ai không có quy củ như vậy? Vào cửa cũng không biết nói gõ cửa không thành, nhưng khi nhìn người tới thời gian, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, lập tức đứng lên, chính hội trưởng, ngài làm sao tới. Hắn chính là biết trước mắt này thân phận của ông lão tuy rằng đã về hưu, nhưng uy nghiêm vẫn vẫn còn ở đó. Hừ! Trịnh Trọng Sơn lạnh rên một tiếng, đang nói chuyện điện thoại với ai? Chuyện này! Trần chủ nhiệm ấp húng đứng lên, sau đó muốn đem điện thoại thả vào túi, nhưng là trịnh Trọng Sơn căn bản cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Đem điện thoại di động cho ta. Trịnh Trọng Sơn lên trước, ngữ khí nghiêm túc nói. Trần chủ nhiệm có chút khó khăn, thế nhưng mặt đối với Trịnh Lão, hắn chỉ có thể đàng hoàng đem điện thoại đưa tới. Ta là Trịnh Trọng Sơn, ngươi là ai? Trịnh Trọng Sơn biết điện thoại này chính là người sau màn điều khiển, vừa hắn ở bên ngoài đã nghe được, nhưng vẫn nhẫn nhịn tức giận trong lòng. Hắn ngược lại muốn xem xem, rốt cuộc là ai dám đem bàn tay đến hắn trong hiệp hội. Bên đầu điện thoại kia người vừa nghe đến giới này thiệu, nhất thời ngữ khí cung kính nói. chính lao chào ngài ta là tiểu vương a vương thành thời khắc này trịnh trọng sơn tức giận hoàn toàn bộc phát ra ta bất kể ngươi là ai tay ngươi rỗi cũng quá dài ta cho ngươi biết hôm nay việc này nếu như ta không giải quyết được ngươi sẽ chờ cho ta xuống đài đi đúng cúp điện thoại trần chủ nhiệm đứng ở nơi đó động cũng không dám động hắn đột nhiên phát hiện chuyện này thay đổi có chút phức tạp chính lao biểu hiện ra thần thái rất là phẫn nộ sau đó yếu ớt hỏi nói chính lão chuyện này làm sao ngươi còn hỏi ta làm sao vậy ta ngược lại thật ra hỏi một chút ngươi là thế nào lần này quốc hội họa thiếu nhi quốc gia có phải là ngươi quyết định tiêu chuẩn có phải là ngươi cùng vừa người kia tiến hành rồi giao dịch ta cho ngươi một cơ hội nếu như ngươi không thành thật trả lời vấn đề của ta ta để cho ngươi lập tức từ nơi này cút đi đồng thời còn muốn để cho ngươi ngồi chồm hôm nhà tù trịnh trọng sơn lại nói rất nghiêm trọng thậm chí ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho lâm đại sư muốn lui ra hiệp hội này đối với người khác mà nói hay là không phải là cái gì đại sự, thế nhưng đối với bọn họ tới nói, đây quả thực là sấm sét giữa trời quang. Trần chủ nhiệm nghe được trịnh Lão theo như lời nói, phát hiện vật phẩm lộn, nhất thời trận tròn mắt, hắn không nghĩ tới trịnh Lão dĩ nhiên sẽ là vì chuyện này mà đến, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng thời khắc này, hắn xem như là hiểu, cái kia ở blog trên bị chính mình khiêu khích người kia e sợ rất là không đơn giản. Trên internet, ha ha, cười chết ta rồi. Nhân ra quốc họa hiệp hội phát ra như vậy ngôn luận phía sau, này lâm đại sư liền biến mất không thấy. Nay không biến mất còn có thể làm sao, còn không ngại mất mặt không được. Không sai, lui ra hiệp hội liền lui ra hiệp hội chứ, theo ta được biết, muốn muốn gia nhập quốc họa hiệp hội người nhưng là đến không xuể, hán lui, cũng không biết nói có bao nhiêu người cầu cũng không được. Cơ Các ngươi mau nhìn quốc họa hiệp hội trang chủ, nay cái quái gì vậy là xảy ra chuyện lớn. Cái gì? Xảy ra đại sự gì? chẳng lẽ chuyện này còn có thể có chuyện ngoặt không được chính các ngươi nhìn chẳng phải sẽ biết thời khắc này quan tâm chuyện này tất cả mọi người đưa mắt chuyển tới quốc họa hiệp hội blog chính thức trong trước mắt trên internet truyền đến từng đạo tiếng thốt kinh ngạc nở. còn có thể có này loại thao tác quốc họa hiệp hội chính thức blog lâm đại sư xin lỗi mọi người cũng không biết vừa còn cùng lâm đại sư cứng trọi cứng quốc họa hiệp hội làm sao đột nhiên làm ra nhượng bộ mà khi thấy thiên thứ hai ngôn luận thời điểm Tất cả mọi người cũng cảm giác mình mắt không sẽ là nhìn lầm rồi đi, làm sao có khả năng xảy ra hiện tình huống như vậy. chương 662, tự mình tới cửa. Phố văn Lý. Tất cả mọi người nằm ở phẫn nộ bên trong, mặt đối với này loại không công bằng, bọn họ đều không biết nên làm sao bây giờ. Quốc họa hiệp hội một nhà độc đại, nói cái gì chính là cái đó, bọn họ căn bản không có một chút cơ hội phản kháng. Nhưng vào lúc này, nô u lan hương phấn lên. Lâm ca, ngươi mau nhìn lọ quốc họa hiệp hội nói xin lỗi. Cái gì? Quốc họa hiệp hội nói xin lỗi, này thật giả. Điên thần côn kinh ngạc và phần, có chút không dám tin tưởng, nhất thời cười ha hả ha. ha ha. Ta liền biết, này hiệp hội nhất định sẽ xin lỗi, tiểu tử ngươi hiện tại nói thế nào, nhân ra đã nói xin lỗi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Lâm phàm ngồi ở chỗ đó, trực tiếp đưa điện thoại di động dự ở trên bàn, được rồi, chuyện này không cần để ý tới, cứ như vậy đi, ta đã cùng hiệp hội không có bất cứ quan hệ gì, bọn họ với ai xin lỗi. cũng không liên quan ta bất cứ chuyện gì. Điền thần côn, ngươi không sẽ là thật lòng đi, thật sự chuẩn bị không cùng hiệp hội có bất kỳ lui tới sao. Lâm Phàm không nói gì, vẫn ngồi ở chỗ đó, mà ngô u Lan nhưng là đụng một cái điền thần côn, chúng ta không nói chuyện này, nó đã qua, Lâm ca cũng không muốn thảo luận nữa, chúng ta còn nói những này làm gì. Điền thần côn tự nhiên biết ngô Ú Lan ý tứ, cũng liền không nói thêm gì, ta không phải nhìn phần thường này rất là phong phú mà, liền bỏ qua như vậy, cũng là đáng tiếc. Quốc hòa hiệp hội. Trịnh Trọng Sơn một mực chờ đợi đợi Lâm Phạm Lạc, nhưng là đợi đã lâu, cũng không thấy đối phương pháp lo. Trong nháy mắt có chút bất đắc gì nói, xem ra lão Lâm là thật tức rồi. Nguyệt Thu Cư sĩ một bên nói, hẳn là sẽ không đi. Ngươi là không biết, ta nhìn người rất chính xác. Lão Lâm người này đi. Ai? Không nói. Trịnh Trọng Sơn thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt đột nhiên thay đổi trở nên nghiêm túc, dương mắt nhìn Trần Chủ Nhiệm. Mà Trần Chủ nhiệm giờ khắc này đầu đầy mồ hôi, run lẩy bẩy. cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm, thậm chí là một loại cảm giác sợ hãi. hắn phát hiện chuyện này biến nghiêm túc, đặc biệt là hội trưởng nhìn về phía mình ánh mắt, phảng phất là muốn giết chính mình giống như cái cảm giác này để tay chân hắn cũng bắt đầu lạnh cả người. hội trưởng, ta hắn còn muốn nói gì, nhưng này lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị trịnh trọng sơn cắt đứt. ngươi tất cả chức vụ bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ giải trừ, còn ngươi nhận hối lộ sự tình, ta chậm dãi trở lại tính với ngươi. nghe nói như vậy trần chủ nhiệm. trong nháy mắt bối rối bước chân cũng bắt đầu đánh hồn có chút đứng không yên hủy bỏ chính mình hết thẻ chức vụ vậy sau này chính mình không phải là xong đời internet quốc họa hiệp hội chính thức log ta là quốc họa hiệp hội hội trưởng xảy ra chuyện như vậy ta rất đau lòng quốc hội họa thiếu nhi quốc gia tôn chỉ là đào móc có thiên phú hậu bối thật không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế thân ta là hội trưởng tự nhiên gánh chịu trách nhiệm ở đây ta hướng về quan tâm chuyện này các thị dân nói tiếng xin lỗi Đồng thời Lâm Đại Sư là chúng ta hiệp hội duy nhất báo vật, bây giờ muốn lui ra hiệp hội, đây là chúng ta hiệp hội không chịu nổi. thao thao bất tuyệt, điều này blog ngôn luận nổ ra tất cả mọi người. Mà những một kia bắt đầu ầm ý dân trên mạng nhóm toàn bộ ngậm miệng, bọn họ cảm giác mình mặt trong nháy mắt bị quất ra sưng lên. Ha ha, lúc trước cái kia chút ầm ý người đi nơi nào, hiện tại trở ra à, nhìn xem người ta hiệp hội là nói như thế nào. Lâm Đại Sư là báo vật hiểu không? Người hội trưởng này rất tốt. Không nghĩ tới còn có tấm màn đen, bất quá này tấm màn đen cũng không duy trì bao lâu, liền trong nháy mắt tan vỡ, đỉnh. Lâm Đại Sư tại sao không nói chuyện, Hiệp hội không phải nói xin lỗi mà, nên đi ra nói vài lời a. Tại sao ta cảm giác Lâm Đại Sư thật giống là tức giận, này đem Hiệp hội chứng minh xé, không sẽ là thật sự muốn triệt để thoát ly khỏi đi thôi. Lúc này, phố vân lý bên kia, Lâm Phàm trực tiếp lôi kéo Lao Lương cùng Lao Trương đi ra. Lao Lương, cậu chủ nhỏ, ngươi đây là muốn làm gì? Lâm Phàm, cho các đứa trẻ đi mua phần thưởng, chúng ta không muốn hiệp hội ban hành phần thưởng, chúng ta cho các đứa trẻ mua, khích lệ một chút bọn họ. Lão Lương cùng Lão Trương hai mặt nhìn nhau, sau đó trong nháy mắt hiểu, cậu chủ nhỏ này là giận thật, coi như là hiệp hội bên kia thừa nhận sai lầm của mình, đem thứ tự cho biến lại đây, cũng không cách nào để cậu chủ nhỏ tha thứ a. Tốt, liền nên như vậy, dựa vào cái gì bọn họ nói cái gì chính là cái đó, bọn nhỏ vét đều rất tốt, chúng ta cho các đứa trẻ bàn phát phần thưởng. lao lương nói nói ngày mai chuyện này vốn chỉ là một chuyện nhỏ nhưng là đi qua ngày hôm qua như thế nháo trò, nhưng là lên đầu đề có thể coi là trên internet náo động đến rất là náo nhiệt nhưng đối với lâm phạm tới nói hắn đã không chú ý chuyện này nam sơn nhi đồng viện mồ côi một chiếc nhỏ xe vận tải đến rồi lâm phạm hiện tại tuy rằng không phải đại phú ông thế nhưng này tích chữ còn là không ít khi xe đạt tới thời điểm hoàng viện trưởng đã ở cửa chờ đợi lâm đại sư ngày hôm qua chuyện này Nàng đã biết rồi, không nghĩ tới vẫn còn có tình cảnh này, quốc họa hiệp hội dĩ nhiên cũng có tấm màn đen, tiểu bàn vốn là được nhất đẳng thưởng, có thể cuối cùng nhưng chỉ là giải nhì. Bất quá cũng may chuyện chuyển biến rất nhanh, hiệp hội thừa nhận sai lầm của mình. Bất quá nhìn Lâm Đại Sư hôm nay dáng dấp như vậy, hiển nhiên đối với hiệp hội sự tình còn ghi ở trong lòng. Lâm Phạm xua tay, không, phát hiện vật phẩm lụn, muốn cầm chuyện này, bọn nhỏ đều rất đồng, hơn nữa ta suy nghĩ một chút, tên này lần cái gì căn bản đều không trọng yếu. Để bọn nhỏ còn nhỏ tuổi liền cảm nhận được này loại thứ tự truy đổi không là rất tốt. Dưới cái nhìn của ta, bọn họ đều là người thứ nhất. Hoàng viện trưởng gật gật đầu, cảm giác Lâm Đại Sư nói rất có lý. Sau đó cười nói, nói cũng phải, tất cả hài tử đều là giỏi nhất. Lâm phàm ngóc tay, để các công nhân hạ hàng, những thứ này là đưa cho các đứa trẻ phần thưởng Đợi lát nữa đừng nói chuyện này. Ừm. Hoàng viện trưởng gật gật đầu. Một bên hàn lục cũng gia nhập vào giúp một tay hàng ngũ bên trong. Hắn tự nhiên là biết quốc họa hiệp hội tình huống lúc đó biết đến thời điểm tâm tình cũng dị thường tức giận có thể sau đó cũng nghĩ thông suốt để ý như vậy những này làm gì lâm phạm đến tự nhiên đưa tới bọn nhỏ chú ý tiểu ban vội vội vàng vàng chạy tới lâm thúc thúc ta thế nào lâm phạm vuốt tiểu ban đầu từng ngươi rất tốt các ngươi đều là giỏi nhất lần này quốc họa thi đấu các ngươi cũng đều là rất giỏi nhà ngươi nhìn cho các ngươi mang đến thật nhiều phần thưởng có thật không tiểu ban nghe nói Tròn trịa con mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Được khen so với cái gì cũng tốt, thậm chí ngay cả thứ tự cũng không hỏi. Lễ vật phân phát xuống, bọn nhỏ đều dị thường vui vẻ. Lao lâm. Đang lúc này, cửa truyền đến thanh âm quen thuộc. Khi nhìn người tới thời điểm, lâm phàm hơi sững sở, không nghĩ tới lao trịnh bọn họ Dĩ nhiên giết tới. Hơn nữa không chỉ có lao trịnh đến rồi, liền ngay cả Nguyệt Thu cư sĩ cùng Đào Thế Cương đều chạy đến. Lâm phàm vốn là muốn một mặt nụ cười nhanh tiếp, thế nhưng nghĩ đến sự tình ngày hôm qua. không khỏi bước đồng hỏi nói, các ngươi làm sao tới? Lao Trịnh cười nói, tốt ngươi một cái lao lâm, chúng ta đều đích thân tới, ngươi còn tức giận đâu à, chuyện này là các lão ca xin lỗi ngươi, bất quá đã đã điều tra xong, đã xử phạt nghiêm khắc. Nguyệt Thu cư sĩ cùng Đào Thế Cương ở một bên cũng là điểm đầu, đúng đấy, đúng đấy. Chương 663, đây chính là động tác võ thuật. Trịnh Trọng Sơn gặp lão Lâm còn gương mặt không thích, nhất thời cười nói, lao Lâm à, đây không phải là ta nói ngươi, ba người chúng ta chạy suốt đêm tới. Ngươi sẽ không liền để cho chúng ta ở cửa đợi đi. Lâm Phàm trong lòng mặc dù tức giận, thế nhưng nói cho cùng cùng Lao Trịnh bọn họ còn thật không nhiều lắm quan hệ. Sau đó lạnh nhạt nói, nếu đã tới, vậy thì đi vào ngồi đi. Trịnh Trọng Sơn nhìn Nguyệt Thu cư sĩ hai người cười cận, này có thể đi vào, chính là một chồng vào bước. Trong phòng, Lao Lâm à, ngươi là không biết ta, ngày hôm qua biết chuyện này thời điểm, ta tức giận đó là suýt chút nữa động thủ đánh người, điện thoại liên lạc ngươi, ngươi lại không nghe điện thoại. Làm hại ta cho rằng xảy ra điều gì khủng khiếp sự tình, vì lẽ đó chạy suốt đêm tới, ở trên máy bay, ta đây bệnh, cũ lại tái phát, suýt chút nữa đều đau chết mất, có thể vừa nghĩ tới ta lâm lao đệ còn đang tức giận, ta điểm nhỏ này tật xấu lại tính là cái gì. Trịnh Trọng Sơn vẻ mặt rất là phong phú, phối hợp cái kia đã lâu năm mặt, đó là làm người cảm động. Hơn nữa Nguyệt Thu cư sĩ cùng Đào Thế Cương hai người còn ở bên cạnh một hát một cùng, còn thật sự biểu hiện ra này loại, vì thấy mình... khổ gì khó đều không để ở trong lòng biểu hiện. Bất quá Lâm Phàm nếu như tin lời của bọn họ, đó thật đúng là tin tà. Ha ha! Lâm Phàm nở nụ cười, Lao Trịnh, ta thế nào không nhìn ra thân thể ngươi có tật xấu đây? Ta thấy ngươi này tình huống thân thể nhưng là rất tốt ta. Hắn đối với Lao Trịnh bọn họ không phải là chân khí, dù sao bọn họ cũng không rõ, hơn nữa ở biết phía sau, có thể lập tức xử lý, liền đủ để chứng minh bọn họ đối với chuyện này coi trọng. Lúc này, trịnh trọng sơn đột nhiên nghĩ lên lão lâm còn tinh thông ý thuật nếu không mình tôn tử không có khả năng khôi phục như cũ này giả bộ đồng tình khẳng định không xong rồi sau đó cười nói cái này hả trước tiên không nói chuyện này lão lâm ngươi muốn lui ra hiệp hội ta là một trăm cái không đồng ý Nguyệt thu cư sĩ lão lâm việc này ngươi quá xung động lúc đó phát sinh tình huống như thế ngươi nên ngay lập tức liên hệ chúng ta à nếu như chúng ta biết làm sao có khả năng để xảy ra chuyện như vậy đào thế cương gật đầu đúng đấy Đúng đấy, ngươi không biết hôm qua tới trước, lao trịnh nhưng là đem tất cả mọi người kêu đến đi họp, ở trong hội nghị, cái kia hỏa phát có thể liền là hơi do người. Được rồi, các ngươi có chuyện gì cứ nói đi, ngày hôm qua các ngươi ở trong điện thoại nói cái gì triển lãm. Lâm Phạm hỏi, trịnh Trọng Sơn xua tay, cái kia trước kia là một kiện chuyện quan trọng, nhưng là bây giờ cùng ngươi chuyện này so ra, cái kia cũng không tính là là chuyện, ngươi nếu như ly khai hiệp hội, cái kia còn có, chúng ta tới đây bên trong chính là vì ngươi muốn lùi hiệp hội sự tình. lâm phạm liếc nhìn ba người một chút đừng nghĩ đến đám các ngươi nói như vậy ta liền sẽ cảm động hiệp hội ta đã lui giấy chứng nhận cũng đã bị ta xé ra xé ra tính là gì chúng ta hiệp hội lại không đồng ý ngươi đem giấy chứng nhận xé ra chúng ta ở bổ một cái không được sao ngươi nhìn này cũng cho ngươi mang tới mới tinh hơn nữa vây quanh viền vàng trịnh trọng sơn cười từ trong túi lấy ra một cái bản mới tinh cười nói lâm phạm xua tay lui chính là lui ta sẽ không trở về không được chúng ta không có đồng ý, ngươi không coi là lùi hiệp hội. Trình Trọng Sơn lập tức lắc đầu, đùa giỡn, nếu như để Lão Lâm lui ra hiệp hội, vậy này hiệp hội còn có thể có ý gì? Huống hồ Lão Lâm kỹ năng vẽ nhưng là không người có thể địch, bọn họ còn nghĩ Lão Lâm ngày nào tâm tình tốt, cho bọn họ sáng tác một bộ đưa cho bọn họ đây. Tiểu lấy trước Lão Lâm đưa cho bọn họ vẽ, bọn họ cũng đã cất giấu, sau đó coi như truyền ra chi bảo, một đời một đời truyền thừa tiếp. Lâm Phàm kiên định nói, ta tâm ý đã quyết. Các ngươi nói cái gì đều vô dụng, lui chính là lui, quan hệ giữa chúng ta cũng không tệ, các ngươi đã đến đến rồi, các ngươi cứ nói đi, rốt cuộc là tình huống thế nào, ta có thể ở ly khai hiệp hội ngày thứ nhất, thỏa mãn các ngươi. Trinh Trọng Sơn khoát tay, biểu hiện kịch liệt nói, chúng ta không có tình huống thế nào, chúng ta tới được nguyên nhân, cũng là bởi vì ngươi muốn lùi hiệp hội sự tình. Lâm Phạm nhìn ba người, suýt chút nữa bị bọn họ cho cảm động, bất quá nếu là không biết bọn họ có này động tác võ thuật, còn thật có thể bị bọn họ cho cảm động. Lâm thúc thúc. Đang lúc này, tiểu bàn tiến vào. Trinh Trọng Sơn, phát hiện vật phẩm lụn, kinh ngạc nói, lao Lâm, vậy có họa ý tác phẩm, chính là này tiểu bàn vẽ. Hừng, không nghĩ tới hiệp hội còn có người nhìn hiểu a. ta đều cho rằng hiệp hội ngoại trừ ta, liền không ai có thể xem hiểu đây. Lâm phạm lời nói này có chút ý tứ, xem như là đối với chuyện hôm qua bất mãn. Lao trịnh bọn họ nơi nào nghe không hiểu, mỗi một người đều cười, người nào nói, chúng ta liền có thể thấy, tiểu bàn, ngươi rất tốt. Có muốn hay không cùng các gia gia học tập quốc họa? Tiểu Ban nhìn ba người, sau đó đứng ở Lâm Phàm bên người, "Không muốn, ta có Lâm thúc thúc dạy ta là được rồi." Lâm Phàm vuốt Tiểu Ban đầu, Tiểu Ban nghe lời, chính mình ra ngoài chơi, thúc thúc bên này còn có chuyện muốn nói. "Ừm." Tiểu Ban rất là ngoan ngoãn rời đi. "Lâm Phàm, các ngươi đừng loạn tưởng, trên thế giới này còn có thể là ai so với ta càng biết dạy người. Huống hồ ta có thể nói cho các ngươi, Tiểu bàn thiên phú rất mạnh, không ra 30 tuổi." Tuyệt đối là thế giới quốc họa giới hàng đầu đại sư, liền ngay cả các ngươi cũng là hít khói. Lao Trịnh kinh ngạc, Lao Lâm, ngươi vậy thì đùa chứ. Lâm Phàm ha ha cười, không tin thì thôi, thiên phú có hiểu hay không, được rồi, không nói nhiều như vậy, các ngươi đến cùng có chuyện gì nói ngay bây giờ đi. Trịnh Trọng Sơn gặp Lâm Phàm vẫn không muốn trở lại, nhất thời có chút nóng nảy, Lão Lâm, đừng như vậy được không được, ba người chúng ta lão già từ địa phương xa như vậy tự mình lại đây, ngươi liền thật sự một chút mặt mũi cũng không cho. lâm phạm nhìn ba người trong lòng cũng là lẩm bẩm đây nhất định không phải cho không cho vấn đề mặt mũi mà là mình ngày hôm qua ở trên đã đem bức bách đều thả ra rồi hiện tại nếu như càng làm bức bách giả bộ trở về vậy còn không bị người chết người chuyện như vậy hắn không làm được cũng không muốn làm không ném nổi người này à trịnh trọng sơn cũng là lão nhân tinh liếc mắt là đã nhìn ra lão lâm vấn đề chỗ ở ngược lại không phải là hắn có tâm linh cảm ứng mà là sống đến này số tuổi chuyện gì xem không xuyên Chưa kịp Lâm Phàm nói cái gì, Lao Trịnh trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Quốc hòa Hiệp hội chính thức log, bản thân thân là Quốc hòa Hiệp hội hội trưởng, hôm nay tự mình đến Thượng Hải khẩn cầu Lâm Đại Sư trở về Quốc hòa Hiệp hội. Đối với Lâm Đại Sư hôm qua muốn lui ra Hiệp hội cử động, Hiệp hội trên dưới tất cả thành viên đều dị thường khó chịu, bởi vậy hôm nay vô luận như thế nào đều phải để Lâm Đại Sư trở về Quốc hòa Hiệp hội. Lao Lâm, ngươi nhìn cái này còn không được không? Ngươi nếu như còn không đồng ý. Chẳng lẽ thật muốn đem ba người chúng ta lão già cho tức chết mới được." Trịnh Trọng Sơn đưa điện thoại di động bày ra ở Lâm Phàm trước mặt nói nói. Lâm Phàm sững sở không nghĩ tới Lao Trịnh dĩ nhiên thả xuống tư thái, này thật sự để hắn có chút cảm động. Bất quá chính mình khẳng định không thể biểu hiện quá trực tiếp, nhất định phải để cho bọn họ cảm nhận được, có thể đem mình kéo trở về, là khó khăn cỡ nào. Do dự một chút. "Ai, quên đi, quên đi, các ngươi đều như vậy, ta còn có thể nói thế nào?" Vậy ta liền cố hết sức đáp ứng rồi, bất quá ta lời có thể nói phía trước mặt, cũng đừng lại có lần tiếp theo. Lâm Phàm nói nói. Nghe nói như thế, lao trịnh bọn họ nhất thời nở nụ cười, lập tức bảo đảm nói, ngươi yên tâm, khẳng định không có có lần nữa, nếu như vậy, vậy chúng ta liền tán gấu chuyện tiếp theo. Ta đi, ba các ngươi quả nhiên là có chuyện. Lâm Phàm không nói gì nói. Chương 664, vững như chó. Lâm Phàm ánh mắt quái dị nhìn ba người. liền biết các ngươi ba lão gia hỏa này khẳng định không có chuyện tốt lần này lại đây bề ngoài là tới khuyên ta trở lại ta xem các ngươi chân thật mục đích đúng là vì chuyện này tới đi trịnh trọng sơn nghe lời này một cái nơi nào có thể nhịn đây không phải là vu hại chính mình mà sau đó lập tức đứng lên cho thấy ý đồ đến lao lâm ngươi có thể mang ta đánh ta thế nhưng ngươi không thể sỉ nhục ta ta như thế nào sỉ nhục các ngươi lâm Phàm có chút xem không hiểu bất quá trong lòng nhưng là cười nhìn đem Láo Trịnh gấp sắc mặt đều đỏ. Người bình thường mặt đối với lao Trịnh, biết lai lịch của đối phương, nơi nào còn dám như vậy giao lưu. Hơn nữa lao Trịnh cũng sẽ không đối với người bình thường, biểu hiện ra lần này mô dạng, bây giờ giao lưu phương thức, đó chính là bạn tốt giữa phương thức. Nếu như bị người nhìn thấy, chỉ sợ cũng là muốn trận mắt hốt mồm. Trịnh Trọng Sơn rất là nhận thức thật nói, ba người chúng ta lại đây, vậy thật là bởi vì người muốn lùi hiệp hội chuyện này. Có thể không phải là vì này cái gì vì nước làm dạng dỡ sự tình mà đến, vì nước làm dạng dỡ cùng ngươi so ra, ngươi khẳng định là trọng yếu nhất. Ừ. Nguyễn Thu cư sĩ cùng Đào Thế Cương hai người một bên yên lặng gật đầu, xem như là phối hợp lao trịnh lời giải thích. Phù phù. Lâm Phạm nhịn không được, một cái cười ra tiếng, được rồi, được rồi, nếu là không hiểu rõ người của các ngươi, còn thật có thể bị các ngươi cho lắc lư ở, chuyện này ta cũng không nói thêm cái gì, nói một chút quốc họa sự tình đi. Kha kha, ta liền biết chúng ta lão lâm, vậy thì không phải là mưu mô. Vừa bắt đầu ai nói lão lâm là nhỏ mọn, nếu như đứng trước mặt ta, ta không phải bẩn thỉu chết hắn, Đây không phải là vũ nhục chúng ta lão lâm sao? Trịnh Trọng Sơn hài lòng, nợ nụ cười, cười giống như một đóa rực rỡ đóa hoa giống như vậy, đẹp cỡ nào? Vậy thì đẹp cỡ nào? Nguyệt Thu Cư sĩ cùng đào thế cương hai người liếc mắt nhìn lão Trịnh, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, nói lão lâm là nhỏ mọn không phải là chính ngươi mà. Bất quá bây giờ được rồi, vạn sự đại cát. chuyện này cũng đã không gọi là chuyện. Được rồi, được rồi, người lão cũng đừng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, người ý tưởng này, ta còn có thể xem không mặc không thành, ở trong ấn tượng của ta, có thể nói ta là nhỏ mọn, ta nghĩ cũng chỉ có người lão trịnh. Lâm Phàm cười nói, Trịnh Trọng Sơn rất là hoan uổng, quên đi, quên đi, ta lão già này liền có một lần nổi, kỳ thực này quốc tế triển lãm nguyên bản không liên quan chúng ta chuyện, dù sao ở nước ngoài, bức tranh Sơn giàu được hoan nên nhất, nhưng là không nghĩ tới. Nhật Bản nghệ thuật giới bên trong một cái lao ra hỏa dĩ nhiên nói chúng ta quốc họa lên không được tiền đặt cược, tất cả đều là rác rưởi tác phẩm, coi như tham gia quốc tế triển lãm cũng chỉ là lót đáy. Ngươi nói ta đây có thể chịu sao? Nhưng mà này còn không coi vào đâu. Hàn Quốc cái kia bày nghệ thuật giới ra hỏa càng là rất phách lối, dĩ nhiên nói chúng ta quốc họa là từ bọn họ bên kia chuyển tới, bên trong trực tiếp chuyển đến lời, muốn chúng ta mở mang kiến thức một chút chân chính quốc họa. Ngươi nói chúng ta nghe nói như thế, còn có thể nhận sao? Vậy khẳng định không thể nhẫn nhịp, nhớ năm đó ta Láo Trịnh vắt súng. Tính toán một chút, không nói, bây giờ là hòa bình niên đại, đừng nói cái kia chút phá hoại không khí đề tài. lao Trịnh rất là tức giận, thế nhưng ở đây lòng cường đại hình thái hạ, hắn rốt cục bình ổn lại. Nguyệt Thu cư sĩ cùng đào thế cương hai người ở một bên, khuôn mặt vẻ mặt cũng là đáo vị hết sức, mỗi một người đều biểu hiện ra một loại, không vì nước trịnh làm vẻ vang thể không bỏ qua ý tứ. Lâm Phạm rất là hoài nghi nhìn ba người. Các ngươi có thể hay không đáng tin một chút, tại sao ta cảm giác như thế giả đây? trịnh Trọng Sơn ho nhẹ một tiếng, cái này, xem như là nói ngoa, nhưng ta thể, ý này tuyệt đối là không kém. Ngươi không biết chúng ta ở trên quốc tế, thua ai cũng được, thì là không thể bại bởi Nhật Bản cùng Hàn Quốc. Chúng ta đợi này lão nghệ thuật ra, bình thường vẽ vời, không phải là giết thời gian, mà là ở đây loại thời khắc trọng yếu, nhất định phải dũng cảm đứng ra, vì nước làm vẻ vang, để dân chúng vì là quốc gia của mình kiêu ngạo. vì là nắm giữ như vậy quốc túy mà kiêu ngạo vì lẽ đó lần này chúng ta thật sự hết sức hy vọng lâm lão để ra mặt dùng một bộ kinh thiên động địa khóc quỷ thần tác phẩm hội họa trực tiếp đưa bọn họ làm hạ thấp đi nói xong lâm phàm cười nhìn trịnh trọng sơn này lao trịnh cũng là lợi hại mỗi câu đều mang vì nước làm vẻ vang điều này khiến người ta khó có thể từ chối a nói xong trịnh trọng sơn gật đầu cảm giác mình nói hết sức có khí thế à, người bình thường nghe được nếu như vậy Vậy khẳng định là vỗ bộ ngực bảo đảm, nhất định phải vì nước làm vẻ vang, làm sao đến rồi lâm lão đệ bên này, lại đột nhiên rất bình tĩnh. nay cái quái gì vậy không khoa học a Lâm Phạm gật gật đầu, được, ngươi lão trịnh đều đích thân tới, ta nếu là không đáp ứng, không phải là không nể mặt mũi mà, ta nhưng không hy vọng ngày nào rời giường, đột nhiên phát hiện mình bị một bảy quân đội bao vây lại, ngươi nói này dọa không đáng sợ. Lao trịnh vừa nghe, nhất thời có chút lúng túng, lão lâm, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Năng lực của ta là bảo vệ bạn tốt, không phải là tới đối phó bạn tốt, bất quá nói thật, chúng ta vốn là muốn để cho ngươi vẽ một bước, nhưng là ta nhìn ngươi này tinh khí thần có thể khủng khiếp, ngươi muốn chuẩn bị mấy bước. Lâm Phàm cười hỏi ngược lại nói, vậy ngươi muốn để ta mấy bước. Trịnh trọng sơn với bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, phảng phất là đang dùng ánh mắt giao lưu giống như vậy, muốn không bao hết. Lâm Phàm nghe lời này một cái, nhất thời nổ, rít gào nói, thanh âm cực lớn, dường như lôi minh. trực tiếp đem láo trịnh bọn họ tóc bạc đều gầm thét bay. Các ngươi ba tên này đừng lòng quá tham, còn bao hết có phải là muốn ta chết, không tới cái 9, 10 bộ nên liền gần đủ rồi Lâm phàm rất là thật lòng suy tư một chút, cảm giác số lượng ấy độ khó không lớn, hơn nữa vì soạt một trận tiếng tăm, tự nhiên là muốn tuyển chọn so sánh châu bỏ tác phẩm hội họa một loại còn thật không được. Cái gì? Ba người vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó một mặt không dám tin hỏi nói, lao lâm ngươi nói bao nhiêu phó? mười bộ, nhìn ba người vẻ mặt còn giống như rất không vừa ý, lâm phàm không khỏi chừng ba người một chút, ta nói các ngươi à, chớ quá mức, mười bức đã rất tốt, nhiều hơn nữa, có thể liền hơi quá đáng à? trịnh trọng sơn vội vàng xua tay, sau đó không nhịn được ôm lâm phàm, lão lâm, ta lão trịnh đời này không có khâm phục qua ai, thế nhưng hôm nay, ta chính là khâm phục ngươi, ngươi chính là ta lão trịnh thần trong con mắt người à, mười bức, ai biết à, cái kia cuối cùng sẽ là hình dáng gì, lấy năng lực của ngươi. vậy còn không đưa bọn họ toàn bộ treo lên đánh thời khắc này bọn họ nhanh muốn khóc nguyên vốn ý nghĩ phát hiện vật phẩm lụn của bọn họ chính là chỉ cần một bộ thật không nghĩ đến lao lâm bá đạo như vậy mở miệng chính là mười bước này để cho bọn họ trái tim nhỏ đều nhanh nhảy ra ngoài giống như vậy kích động đều không biết nên nói những gì lâm phàm đẩy mở lao trịnh muốn lúc nào một tháng bất quá muốn tại trước mười năm ngày đem tác phẩm giao lại đây chúng ta được đưa đến hội triển lãm trên bao bọc không tới được cùng sao Lao Trình hỏi. 15 ngày. Lâm Phàm ước lượng một chốc, sau đó gật đầu, tới kịp, yên tâm đi. vững Vàng. mươi 665, Thôn Sư Trọng Đạo Học Sinh. Lao Trình bọn họ duy nhất tâm nguyện cũng là thật, cả người đều nhẹ nối lòng. Bất quá bây giờ mới tới chỗ nào, bọn họ sự tình đã kết thúc, thế nhưng Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi sự tình có thể xa xa còn không có kết thúc. Cho rằng đem thứ tự sửa đổi làm cho không được. Đây nhất định không có chuyện tốt như vậy. nhất đảng thường tiêu chuẩn chỉ có một vị vậy dĩ nhiên là tiểu bàn giải nhì 20 vị cấp ba thưởng ưu tú thưởng phần thưởng này phương diện nhất định là đều đã tới bất quá quốc họa hiệp hội có tiền hơn nữa nhiều tiền hết sức những đại lão này bán ra một bức họa đó cũng là thiên giới mà lao trịnh bọn họ cũng bị lâm phàm ở lại chỗ này một ngày để ba người bọn họ cho các đứa trẻ nói một chút giờ học nói một chút quốc họa trong nhỏ cố sự lúc này mới dừng tay như vậy việc này xem như là tiếp trôi qua Bất quá thứ 15 trang tri thức, vẫn không có hoàn thành, mà chính mình cũng không có cố ý vì hoàn thành nhiệm vụ, đi chủ động hoàn thành. Từ liêu nhứ bên kia lấy được thứ 15 trang tri thức, chỉ là kỹ thuật lái, xem như là hết sức bình thường một cái phân loại tri thức. Bất quá nhiệm vụ này bên trong nêu lên thanh điển vịnh thi đấu sự tình, cũng không biết nói lúc nào tiến hành. Không hỏi tới hỏi thủ đô Thường Hải Ca, hắn nên biết. Cách xa ở thủ đô, Thường Hải Ca đang cùng một bầy các bằng hữu ăn cơm. Một tên trong đó tiểu tử. Một mặt đắc ý, các vị, vị này chính là ta đại ca Thường Hải Ca, ở thủ đô chỗ này, đại ca ta nhưng là hết sức che chở được. Xung quanh một ít nam nam nữ nữ toàn bộ có chút khiếp đảm nhìn Thường Hải Ca, từng cái từng cái trong lòng cũng đều kính sợ, này chẳng lẽ chính là thủ đô công tử ca à? Tốt có khí thế, ánh mắt bên trong tản mát ra khí tức, rất là không phải bình thường, vừa nhìn chính là Đại lão A. Mà lúc này, Thường Hải Ca cũng là ngẩng đầu ngồi ở chỗ đó, cảm thụ được mọi người cái kia kính nể vừa lại ánh mắt hâm mộ. Đang đang nổ tiểu tử, lúc này nói tiếp nói, đại ca ta có thể lợi hại, hắn chính là cùng thủ đô chân chính đại thiếu châu Thiên Phúc châu đại thiếu nhận thức, các ngươi biết châu đại thiếu là ai chăng? Ta nghĩ các ngươi khẳng định cũng không biết, dù sao châu đại thiếu tầng thứ này mặt, có chút cao, các ngươi không quen biết cũng là bình thường, bất quá ta có thể nói cho các ngươi, này châu đại thiếu ở thủ đều có thể nói là hô mưa gọi gió, một tay che trời. len keng. Đang lúc này, Thường Hải ca điện thoại vang lên. chính mình này tiểu đệ vì chính mình nói khoác hắn cảm giác rất tốt còn điện thoại này mà ngược lại cũng không sốt ruột tiếp có thể khi thấy điện báo biểu hiện thời điểm thường hải ca nhất thời để tiểu đệ của chính mình câm miệng đùa giỡn lâm đại sư điện thoại đến rồi còn không mau ngay lập tức nghe điện thoại đối với lâm đại sư người này hắn là kính nể lại tôn kính a mình bây giờ có thể hoạt bính loạn khiêu cũng đều là nhân ra lâm đại sư công lao tiểu đệ bị đại ca giăn dạy câm miệng còn hơi nghi hoặc một chút không biết đại ca đến cùng nhận là ai điện thoại Dĩ nhiên một mặt nghiêm túc, hơn nữa nếu như không phải hoa mắt lời, hắn thật giống từ đại ca sắc mặt trên nhìn thấu một chút lấy lòng ý tứ. Lâm Đại Sư, ngài nghĩ như thế nào đến điện thoại cho ta? Thương Hải ca thụ sủng ngược kinh, cảm giác Lâm Đại Sư cho mình điện thoại tới, đó là một loại có thể để hắn tự hào thật lâu sự tình. Tuy rằng hắn ở thủ đô cũng không tệ lắm, thế nhưng nhân ra Lâm Đại Sư cùng Châu Đại Thiếu quan hệ cũng không tệ, bây giờ có thể gọi điện thoại cho mình, vậy khẳng định là nhớ được bản thân. Cái này còn có thể không tự hào. Lâm phàm, ta hỏi ngươi, các ngươi bên kia Thanh Điển Vịnh có phải là muốn tổ chức cái gì thi đấu chuyện? Thường hải ca không biết Lâm Đại Sư hỏi cái này để làm gì, nhưng vẫn là hết sức thành thật trả lời nói, là có chuyện như thế. Thanh Điển Vịnh thi đấu sự tình, 3 năm tổ chức một lần, lần này chính là ở số 28, còn có 23 ngày, khi đó sẽ có các nơi trên thế giới lòng đất tay đua xe quá đến tham gia thi đấu. Lâm phàm, há, thì ra là vậy, vậy được. không có chuyện gì, đợi đến ngày ấy, ta biết đi thủ đô, đến lúc đó, ta biết sẽ liên lạc lại ngươi, treo à. Cúc điện thoại. Thương Hải ca một mặt ý cười, Lâm Đại Sư lại muốn đến thủ đô, hơn nữa còn nói thẳng, còn sẽ liên hệ chính mình. Này hạnh phúc tới cũng quá nhanh. Vậy tiểu đệ tò mò hỏi nói, đại ca, ai gọi điện thoại cho ngài? Thương Hải ca tâm tình rất tốt, cũng không có ẩn giấu khà khà, vừa làm một vị đại lao cho ta gọi điện thoại tới. coi như là châu đại thiếu nhìn thấy đối phương cũng phải khách khí hoa wow. tiểu đệ một mặt kinh ngạc hắn tự nhiên cũng là cảm giác lần có mặt mũi đại ca của mình lại có thể nhận thức nhiều như vậy nhu nhân vậy mình thân là đại ca tiểu đệ mặt mũi này trên cũng là có ánh sáng a không khỏi đầu của hắn nhấc cao hơn mà xung quanh những người kia cũng bắt đầu phụ họa dưới cái nhìn của bọn họ này một vị đại ca khẳng định không phải là người tầm thường phố Văn lý lâm phàm nói thầm trong lòng Hạnh Hảo chính mình hỏi một hồi, nếu như bỏ qua lần này thi đấu chuyện, cái kia nhiệm vụ này e sợ chỉ có đợi thêm 3 năm. Bất quá cũng may hôm nay hỏi một hồi, tính toán một chút thời gian, cũng vừa vặn. Khi đó chính mình chỉ sợ cũng là ở thủ đô, tham gia một hồi thi đấu, đem thứ tự bắt được, hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể mở ra thứ 16 trang tri thức phân loại. Chỉ là cũng có chút ngạc nhiên, không biết này thứ 16 trang tri thức phân loại lại sẽ là cái gì. Bất quá bây giờ càng để Lâm Phạm vui mừng chính là. Bách khoa giá trị tự nhiên tăng trưởng hết sức bình thường. 4.526 điểm. Đây chính là khoảng thời gian này đến, giáo tài sách mang đến hiệu quả. Tính cả trước đây tiêu hao hết, này giáo tài mang đến cho mình có hơn một vạn điểm bách khoa đáng giá. Chỉ là cái này còn không cách nào thật là làm cho người ta thỏa mãn. Xem ra này nhận thức thật học tập trung ý người, quả nhiên rất ít, rất ít. Ngược lại có chút đáng tiếc. Hiện tại mỗi ngày có thể tăng trưởng 10 giờ bách khoa giá trị. Liền đã coi như là rất tốt thành tích. Nhìn một chút bách khoa toàn thư thương thành, tạm thời vẫn không có mình muốn đổi đồ vật, cũng là trước tiên tích mệnh nhọc. Hay hoặc là nhìn bên trong cái nào phân, phát hiện vật phẩm lụn, loại, cũng có thể dùng bách khoa giá trị trực tiếp mở ra phân loại tri thức. Bất quá một ít so sánh lợi hại phân loại tri thức, cần bách khoa giá trị, cũng là thuộc về tiểu lượng cao. Lúc này, điện thoại đến rồi. Minh Thanh, làm sao vậy? Lâm Phạm hỏi. Chính mình người học sinh này hoàn toàn chính là vì trung y mà thành, từ khi phục dụng tiểu thông tuệ đan phía sau, một lòng nhào vào trung ý trên, này đi thuật đề cao rất nhanh, cùng so với trước kia so sánh đứng lên, có tăng lên cực lớn. Lão sư, ta nghĩ nói với ngài chuyện, chính là ta muốn ly khai Thượng Hải một quãng thời gian. Triệu Minh Thanh nói, Lâm phàm muốn đi nơi nào? Triệu Minh Thanh, Lão sư, ta chuẩn bị đi trong ngọn núi mặt đi tới, những địa phương kia so sánh bần cùng bác sĩ cũng tương đối ít. Ta nghĩ đi chỗ đó đợi một thời gian ngắn, cho cái kia chút những người miền núi xem bệnh một chút. Lâm Phàm sững sở, không nghĩ tới Triệu Minh Thanh lại có ý tưởng này, Ngươi này đi tới, thân thể chịu nổi. Triệu Minh Thanh, lão sư, ta có thể, lúc ta đi sẽ mang khâu kiệt cùng Trương đồng đồng cùng đi, chỉ là viện mồ côi bên kia, học sinh tạm thời không đi được. Lâm Phàm cười nói, được, không có vấn đề gì, Ngươi muốn đi xem, vậy thì đi xem một chút đi. bên kia trong sơn thôn có người miền núi bệnh tình sẽ bởi vì hoàn cảnh địa lý vấn đề sẽ cùng nơi này không giống nhau đối với ngươi trùng y cũng có trợ giúp rất lớn hơn nữa núi bên trong bên trong thảo dược cũng hết sức phong phú vừa vặn mượn cơ hội này ngươi có thể tiếp tục tăng lên ý thuật của ngươi ta hoàn toàn tán thành triệu minh thanh hưng phấn tạ ơn lão sư lâm phàm cười cợt này minh thanh cũng thật là tôn sư trọng nói đi xa nhà đều phải cùng chính mình chào hỏi trưng cầu sự đồng ý của chính mình nếu như mình không đồng ý Minh Thanh e sợ còn thật sẽ không đi. Bất quá này là một chuyện tốt, tại sao mình không đồng ý? Chương 666 khúc nhạc dạo mở ra. Quốc họa hiệp hội chuyện này đã kết thúc, ngoại trừ trên internet còn có một chút nhỏ nói tin tức ở ngoài, liền không có quá nhiều bản tin. Bất quá làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên chính là quốc họa hiệp hội người phụ trách tối cao dĩ nhiên sẽ chủ động xin lỗi, này ngược lại là làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cảm giác thấy hơi kỳ lạ. Mà Lâm Phạm những người hái mộ. nhưng là rất hưng phấn, chính mình thần tượng càng làng yêu, bọn họ càng là cao hứng. Mấy ngày sau, phố Vân Lý, Triệu Minh Thanh ở mấy ngày trước cũng đã ly khai Thượng Hải, mà chỗ cần đến nhưng là chọn ở Vân Nam Sơn Khu bên trong. Vân Nam Sơn Khu, một gian cũ nát nhà bằng đất, Triệu Minh Thanh từ giữa mặt đi ra, quần áo không có ở Thượng Hải như vậy thể diện, đúng là lộ vẻ có chút cũ nát, mà một đôi giày vải trên, dính bùn, hiển nhiên đi rồi hết sức không tốt lắm đi đường. Không cần đưa tiễn, Ngươi phải nhiều ở trên giường nghỉ ngơi, kiên trì uống thuốc, bệnh tình chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp." Triệu Minh Thanh một mặt ý cười, mà khâu kiệt bọn họ nhưng là đi theo phía sau, con lấy cái giường, đi tới vùng núi, rất nhiều thứ cũng không tốt mang, chỉ có thể mang một ít trọng yếu công cụ. Mà Triệu Minh Thanh trung y năng lực rất mạnh, một ít bệnh tình lấy châm cứu cùng thuốc đông y phối hợp, đều có thể trị tận gốc, đồng thời miễn phí chữa bệnh, gặp phải cực kỳ khó khăn nhà, cũng sẽ bỏ tiền mua thuốc, không để vùng núi những người bệnh tốn một phân tiền. Lấy triệu minh thanh năng lực, con cái cũng đã thành nhân, có sự nghiệp của chính mình, mà chính hắn đảm nhiệm Thượng Hải đệ nhất Trung y học viện viện trưởng chức vị, tiền lương cũng không tệ, cá nhân tiền dư cũng là giàu có, hoàn toàn có thể gánh nổi lên. Khâu kiệt cùng trương đồng đồng từ khi lần đó chữa bệnh từ thiện phía sau, đối với Trung y tràn đầy vô hạn hy vọng, tuy rằng đến vùng núi, đi thôn chúa trại, thế nhưng thu hoạch rất nhiều, cũng khác sâu rõ ràng sứ mạng của chính mình. Cảm tạ triệu thầy thuốc, một vị nông phụ một mặt vẻ cảm kích, Nàng mắc có bệnh phổi, ho khan không ngừng, có lúc cũng sẽ ho ra huyết, thế nhưng từ khi Triệu Minh Thanh đến tới nơi này phía sau, tật xấu của nàng đã có rõ ràng chuyển biến tốt. Vừa bắt đầu nàng đối với những người xa lạ này cũng có chút cảnh giác, thế nhưng sau đó nàng phát hiện, những người này đều là người tốt ta. Mà thôn này, phát hiện vật phẩm lụn, trưởng thôn đối với Triệu Minh Thanh bọn họ hoan nghênh đến cực điểm, an bài cho bọn hắn phòng ốc. Trong thôn này lưu lại đều là người lớn tuổi cùng hài tử, nhưng đều biết đến rồi một vị bác sĩ. Xem bệnh không cần tiền, hơn nữa ý thuật rất cao, này đối với xem bệnh khó khăn bọn họ tới nói, đúng là hỷ sự to lớn. Triệu Minh Thanh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không cần đưa tiễn, trở về đi thôi. Lao phụ nhân chưa có trở về đi, mà là vẫn đứng ở cửa, nhìn theo Triệu Minh Thanh bọn họ ly khai. Đi rồi rất xa, Triệu Minh Thanh quay đầu lại liếc mắt một cái, mặt nở nụ cười, nhẹ nhàng vơi tay, để Lao phụ trở lại. Triệu Minh Thanh, lần này các ngươi cùng ta đi ra, có thể phải học tập thật giỏi. Trung y mấu chốt nhất chính là thực tiễn Đồng thời cũng phải nhớ kỹ Mặc kệ sau đó đạt đến địa vị gì Thầy thuốc nhân tâm vĩnh cửu xa không thể quên Khâu kiệt cùng trương đồng đồng gật đầu Chúng ta ghi nhớ trong lòng Có thể cùng viện trưởng đi ra Đối với bọn họ tới nói Đã là vô cùng may mắn Hơn nữa viện trưởng rõ ràng cũng đồng ý giáo dục bọn họ Ở trong này thứ học được Là bọn hắn ở trong sách vợ không học được Len Ken Lao sư điện thoại đến rồi Triệu Minh Thanh tiếp thông điện thoại Minh Thanh ở Vân Nam bên đó như thế nào? Triệu Minh Thanh, Lao Sư, hết thể đều rất tốt, nơi này chữa bệnh trình độ rất hấp, thậm chí ngay cả bác sĩ cũng không có, ta cảm giác chúng ta khả năng phải ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn. Hừng, này không có chuyện gì, chính ngươi chú ý an toàn, gặp phải chuyện gì không giải quyết được tình, thông báo ta, ta biết ngay lập tức chạy tới. Nghe nói như thế, Triệu Minh Thanh cảm động, hừng, biết rồi Lao Sư. Triệu Minh Thanh cảm giác mình hết sức may mắn có thể gặp phải như vậy Lao Sư. Một vị tay bắt tay giáo dục chính mình, đồng thời lại đối với mình đặc biệt quan tâm lao sư, này để hắn cảm giác được mình đời này ngoại trừ cùng chính mình bạn ra kết hôn ở ngoài, là cực kỳ đáng giá may mắn sự tình. Cúc điện thoại. Khâu Kiệt, viện trưởng, là lâm đại sư điện thoại sao? Triệu Minh Thanh gật gật đầu, hừng, lao sư điện thoại, được rồi, hiện tại đi nhà tiếp theo. Cũng không lâu lắm. Khi ba người đi tới cửa thôn thời điểm, phát hiện phía trước cũng tới một bầy con lấy hỏng thuốc người. hơn nữa nhìn dáng vẻ không giống là người bạn xứ càng nghiêng về người tình nguyện trưởng thôn nhìn thấy triệu minh thanh lập tức bước bước chân đi tới triệu thầy thuốc các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào triệu minh thanh cười nói chúng ta chuẩn bị đi nhà tiếp theo mấy vị này là trưởng thôn tang thương trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ triệu thầy thuốc ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là địch thầy thuốc còn có chính là người tình nguyện này địch thầy thuốc là từ đẹp quả bệnh viện lớn đến chúng ta đây cho chúng ta tên thôn xem bệnh nước mỹ Trưởng thôn lập tức gật đầu, đúng, đúng, chính là nước Mỹ, người Mỹ. Triệu Minh Thanh nhìn về phía những người kia, dẫn đầu một vị là da rẻ xanh đen tuổi tác hơi lớn hơn người nước ngoài, lúc này mặc quần áo, với bọn hắn cũng gần như, tuy rằng sạch sẽ, thế nhưng ống quần bên kia, tất cả đều là bùn, hiển nhiên cũng là trèo non lội suối, đi rồi không ít đường. Địch thầy thuốc tò mò nhìn Triệu Minh Thanh, sau đó lên trước đưa tay ra, mở miệng tiếng phổ thông rất là tiêu chuẩn. Xin chào, ta gọi địch ra nặng, đến từ nước Mỹ. Ở nước Mỹ làm trái tim học, ta mang theo ta người tình nguyện đến hoa hạ vùng núi chữa bệnh từ thiện. Triệu Minh Thanh cười nói, địch thầy thuốc chào ngươi, ta là Triệu Minh Thanh, đến từ Thượng Hải, làm chú y, rất cao hứng ở đây, có thể gặp phải các ngươi. Song Phương nghe được đều là bác sĩ, đều sinh ra hảo cảm, địch thầy thuốc nhiệt tình nói, thần kỳ chú y, ta ở Mỹ quốc thời điểm cũng có nghiên cứu, bên trong một ít tri thức rất là bác đại tinh thâm, các ngươi cũng là đến khi người tình nguyện sao. Đúng. Chúng ta trước ngày mới tới đây. Triệu Minh Thanh nói nói. Địch Thầy Thuốc nhiệt tình nói, Triệu Thầy Thuốc, chúng ta đều là người tình nguyện, không bằng kết bạn mà đi. Đón lấy mục đích của chúng ta địa, chính là đi khắp Vân Nam hết thể vùng núi. Triệu Minh Thanh trên mặt tươi cười. Hai người đều là bác sĩ, hơn nữa đều là người tình nguyện, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Đồng thời để Triệu Minh Thanh tỏ mò chính là, tại sao có thể có người nước ngoài đến hoa hạ vùng núi cho những người miền núi chữa bệnh. chúng Tây Y hợp tác, đây là Triệu Minh Thanh nguyện ý thấy. Đặc biệt là chính mình lão sư Trung Tây Y đều vô cùng tinh thông, này để Triệu Minh thanh cảm thán vạn phân, đồng thời đối với Tây Y cũng tràn đầy vô hạn hiếu kỳ. Mà một bên trưởng thôn thấy cảnh này, trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra nụ cười, hắn những khác không biết, thế nhưng nhiều như vậy người tình nguyện cùng nhau, đối với bọn họ người trong thôn tới nói, đó là thật có phúc phận. Phố Văn Lý. Lâm Phạm rẹ Phờ ở điện thoại di động. Có thể vào lúc này, nhưng là cau mày. Internet tin tức Quốc tế nghệ thuật hội triển lãm, Nhật Hàn đại Sư, Ổ Cạ Mổ Tột Kỳ, Kim Thành Quốc tiếp thu phỏng vấn thời gian, cho thấy đối với hoa hạ quốc họa không coi trọng, cho rằng lần này quốc tế nghệ thuật hội triển lãm, hoa hạ tác phẩm được hoan nghênh trình độ, đem vẫn là thấp nhất. Tin tức này ảnh hưởng trình độ rất cao, coi như là không hiểu quốc họa dân trên mạng nhóm, cũng gia nhập bên trong tiến hành thảo luận. Thậm chí, từ từ phát triển đến rồi liên quan đến đến giữa quốc gia và quốc gia tranh tài. Chương 667, Thập đại truyền thế danh họa. Hệ thống cơn mờ nở. Hai người này cũng quá kiêu ngạo đi, hoàn toàn chính là không có đem chúng ta quốc họa để ở trong mắt. nay Kim Thành Quốc cũng quá không biết xấu hổ, tự học chính là quốc họa, không nghĩ tới lại vẫn ngược lại xem thường Lao Tổ Tông. Đây không phải là đã thành thói quen mà, Hàn Quốc không phải vẫn nói quốc họa là bọn hắn mà. Hơn nữa quang thời gian trước, Hàn Quốc một vị quốc họa đại sư nói với này Pháp tiến hành mãnh liệt mâu thuẫn, cuối cùng trực tiếp bị chính bọn hắn người cho đuổi ra khỏi. Người nói hiện tại nói thật người, sao lại không kết quả tốt đây? ba năm trước lần đó quốc tế nghệ thuật triển lãm thành tích nhưng là thảm thiết hết sức bị nhật hàn dân trên mạng nhóm chết người lần này nếu như không chiếm được tốt thứ tự nhưng là thật sự mất mặt ném đại phát hiện tại quốc họa hiệp hội đều đang làm gì đó người bên trong này chẳng lẽ liền không có một nắm giữ thực sự là tiêu chuẩn không được trên tổ tít ngươi không phải nói phí lời sao qua thời gian trước quốc họa hiệp hội đối với phát hiện vật phẩm lụn bảy con nít thi đấu đều có thể dỗi ra hát thủ ngươi nói có thể có bao nhiêu tiền đồ lần này đừng xem tuyệt đối lại là như cũ được hoan nghênh trình độ nhất định là tên cuối cùng hiện tại chúng ta quốc họa cái kia chút gây nên đại sư có mấy người là bằng bản lánh thật sự đi ra toàn bộ cái quái gì vậy tự mình lẫn lộn một bức họa mấy trăm ngàn mấy triệu ai cái quái gì vậy bệnh thần kinh mua bất quá còn thật đừng nói thật là có người mua từ nay về sau vị kia bán vẽ họa sĩ lắc mình biến hóa đã biến thành quốc họa đại sư đi tới nhân sinh đỉnh cao quốc họa hiệp hội lao trịnh Hiện tại này phía ngoài bình luận rất là không coi trọng chúng ta, lần này nhất định phải bắt được tốt thứ tự, không phải vậy thật là cũng bị cười chết. Đúng đấy, chúng ta tuy rằng vẫn ngăn lại méo gió tà khí, thế nhưng hết cách rồi, cây này vốn ngăn lại không được, dẫn đến hiện tại chúng ta người mình đều xem thường chúng ta. Hội trưởng, lần này chúng ta ai ra tác phẩm? Căn cứ dĩ vãng xem ra, lần này quốc tế nghệ thuật triển lãm trình độ, một năm so với một năm cao, nếu như chúng ta không bỏ ra nổi so với năm rồi càng tiêu chuẩn cao tác phẩm. Như vậy chúng ta e sợ rất là nguy hiểm A Bên trong phòng họp, một bầy các đại sư vây tụ tập cùng một chỗ, liền đối với chuyện này tiến hành thảo luận. Những thứ này đều là trong hiệp hội bộ hạt nhân đại sư, thuộc về chân chính có thực lực cái kia loại, mà không phải cái kia loại có một điểm thành tích nhỏ, liền sờ không được bác. Cái kia chút trình độ mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ có thể bộ dáng kia. Trinh Trọng Sơn một mặt bình tĩnh, không có một chút nào lo lắng, được rồi, lần này quốc tế nghệ thuật triển lãm. Chỉ cần ra 30 phó tổ phẩm, hiện tại ta tới phân bố một hồi. Lao Vân, ngươi tới một bước, nhất định phải lấy ra ngươi tốt nhất tác phẩm. Lao Vân là một vị mang theo mắt kiếng lao đầu, lúc này đứng lên, yên tâm đi, ta coi như là liều cái mặng giả, cũng muốn lấy ra một bộ hoàn mỹ tác phẩm hội họa trịnh Trọng Sơn cười nói, không nghiêm trọng như vậy, tận lực là tốt rồi. Sau đó, lục tục, trực tiếp gọi 17 cái tiêu chuẩn, ngay ở tất cả mọi người cho rằng còn có lúc, trịnh Trọng Sơn nhưng là ngồi xuống. trực tiếp kết thúc. Hội trưởng hiện tại mới 17 pho a, dựa theo quy định còn có 13 phó đây. Trịnh Trọng Sơn chỉ chỉ, "Ta, lão Nguyệt, Lao đào ba người, một người một bộ. Cái kia cũng mới 20 phó a." Trịnh Trọng Sơn nhìn mọi người, không khỏi lắc đầu nói, "Ta đều không biết rõ làm sao nói với các người, có phải hay không các người đem chúng ta lão Lâm quyến mất." Nói đến lao Lâm, tất cả mọi người xưng sở, đột nhiên nghĩ tới, "Ai nha, ta làm sao đem lão Lâm quyến mất?" Nếu như lão Lâm ra tay, vậy còn không càn quét toàn trường. Đúng đấy, ta nói hôm nay hội trưởng làm sao thoải mái như vậy, hóa ra là đã sớm chuẩn bị. Mọi người cười nói nói, nếu như còn dư lại tác phẩm giao cho lão Lâm, bọn họ đó là thả 10000 cái tâm, ngay bây giờ lão Lâm tác phẩm, bọn họ đều xem qua, toàn bộ kinh động như gặp thiên nhân, coi như là bọn họ nghiên cứu cả đời, cũng không nhất định có thể vẽ ra tượng lão Lâm như vậy tác phẩm hội họa. Đây chính là người tiên. Để ngươi hít khói. Phố Vân Lý Lâm Phạm đối với trên nét bản này bạn tin có chút khó chịu Quốc họa chính là chúng ta quốc túy này cái quái gì vậy bị người khác xem thường còn chưa tính liền ngay cả đạo văn chúng ta Hàn Quốc nghệ thuật giới những đại lao kia nhóm đều có thể bị bọn họ xem thường cái này còn có thể nhẫn nhất định là không thể nhẫn nhịn nguyên vốn vừa bắt đầu hắn chỉ muốn tùy tiện vẽ một mươi bước lấy thực lực của chính mình coi như là tiện tay vẽ ra mấy bước cũng là chấn áp toàn trường tồn tại nhưng bây giờ hắn quyết định. Tuyệt đối không thể liền như vậy quên đi. Không chỉ có muốn trấn áp, còn muốn để cho bọn họ sản sinh một loại, kỹ thuật trong đó, cái kia loại không cách nào vượt qua ý nghĩ. Chính là cả đời, cũng đừng muốn vượt qua. Ở trong đầu đánh mở bách khoa toàn thư, tiến hành tìm tòi. Bách khoa toàn thư bên trong, quốc họa đỉnh cao tác phẩm. Thập đại truyền thế danh họa. Những bức họa này làm từ bách khoa toàn thư giới thiệu bên trong nhìn ra, những bức họa này làm đều là quốc họa tác phẩm đỉnh cao, hơn nữa những tác giả này tên. hắn cũng không nhận ra thế nhưng chỉ từ bách khoa toàn thư bên trong chỗ đã thấy hình tượng chính hắn hoàn toàn chắc chắn có thể đạt đến nguyên tắc bởi vì hắn có bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ đây là một loại làm người không có lời nào để nói năng lực đủ để để bất kỳ đỉnh cao tri thức tiến hành cường hãn thoát biến nếu như mình đem các loại tác phẩm cho liền hiện ra vậy còn không khiếp sợ tất cả mọi người nhãn cầu nghĩ đến chính mình tại nghệ thuật giới chân đạp trung quốc lâm phàm cũng không khỏi cười ra tiếng điên thân côn ngươi làm sao vậy Tốt như thế nào tốt đột nhiên cười bị ổi như vậy. Nô Ú Lan cũng là chuyện qua đầu, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng này biểu hiện ra ý tứ cũng là cùng Điển Thần Côn giống như. Lâm Phạm nợ nụ cười, cái gì hèn mọn, ta đây là tự tin có được hay không, Internet tin tức nhìn không có. Quốc tế nghệ thuật triển lãm tranh, ta chuẩn bị thăm ra, vừa nghĩ tới tác phẩm của ta, chân đạp toàn thế giới, ta liền nợ nụ cười. Điền Thần Côn sờ sờ Lâm Phạm chán, hoài nghi nói, cũng không có bị sốt ta. làm sao lại bắt đầu suy nghĩ lung tung chứ? Ta điển mẫu người thừa nhận ngươi rất lợi hại, thế nhưng ngươi cũng quá kiêu ngạo, có thể phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lâm Phàm chụp mở điền thần côn tay, đừng coi khinh ta được không được? Chờ đến ngày ấy, ngươi liền biết ta có bao nhiêu châu bò. Điền thần côn lấy một loại ngươi nói cái gì đều đối với ánh mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó điên cuồng gật đầu, đúng, đúng, ngươi nói cái gì đều đúng. Nô ú Lan đi tới Lâm Phàm bên người, ta tin tưởng Lâm Ca nhất định là có thể. Điền thần côn không hề có một tiếng động thở dài, trong mắt người tỉnh biến thành Tây Thi, ái tình quả nhiên là manh mục, rất được lĩnh hội a. Lâm Phàm vuốt ngô Ú Lan đầu, hãy cùng vuốt con mèo nhỏ tựa như, Ú Lan, ngươi Lâm Ca ta chính là thích ngươi này, loại mù quáng tin tưởng hành vi của ta, chờ lần này thắng, tự mình cho ngươi vẽ một bức họa. Ngô Ú Lan vừa nghe, nụ cười đầy mặt, kéo Lâm Phàm cánh tay, "Lâm Ca, ngươi có thể đừng gạt ta, ta nhưng là hết sức tin tưởng ngươi." Lâm Phàm, còn có thể không tin ngươi Lâm Ca ta? Nô Ú Lan ân một tiếng, trong lòng đắc ý, có loại không nói được vui sướng. Chương 668: Lén lút chạy trốn. Sáng sớm, phố Vân Lý. Các thị dân cảm giác hôm nay gặp quỷ, cậu chủ nhỏ lại muốn bán 20 phần bánh cầm tay, này dưới cái nhìn của bọn họ, hiển nhiên có chút không khoa học, lấy cậu chủ nhỏ tính cách, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hơn bán. Như vậy hiện tại chỉ có một cái khả năng tính, đó chính là muốn cái quái gì vậy xảy ra chuyện rồi. Cậu chủ nhỏ, ngươi nói cho chúng ta đi. Đây là muốn đã xảy ra chuyện gì? Một tên thị dân đã đem cậu chủ nhỏ xem thấu, đứng ở trước gian hàng, cũng không dám tiếp cái kia bánh cầm tay. Lâm Phàm cười cợt, không có chuyện gì, rất tốt đây, bán 20 phần các ngươi còn không đáp ứng không được bất quá trong lòng nhưng là lẩm bẩm. Những này thị dân quả nhiên không phải tốt như vậy lừa dối, dĩ nhiên sinh ra tính cảnh giác, cái này coi như có chút vua hố. Bất quá ta Lâm Phàm muốn làm động tác võ thuật, chẳng lẽ còn có có thể bị các ngươi cho nhìn mặc không thành, đây nhất định là chuyện không thể nào. Thị dân hoài nghi nhìn cậu chủ nhỏ, làm sao lại có chút không quá tin tưởng này nói đây. Bất quá không quản bọn họ có tin hay không, hôm nay thật là 20 phần bánh cầm tay, này cũng đã đủ rồi. Trong cửa hàng, điện thần côn nhìn đang đang bận bịu trong lâm phạm, không khỏi quái dị nói. Ú Lan à, ngươi nói hắn hôm nay là thế nào, làm sao đột nhiên nghĩ đến bán 20 phần bánh cầm tay. Trước đây vì tăng cường 10 phần, thật đúng là suýt chút nữa thì mạng của hắn. lô Ú Lan lắc đầu, cũng là có chút không hiểu. Ta cũng không biết, bất quá luôn cảm giác quái chỗ nào quái, chẳng lẽ Lâm ca lại nếu có chuyện gì sao? Bất quá xem ra có chút không giống a. Triệu Trung Dương mắt liếc một cái, kéo cằm, "Ta cảm giác này bên trong nhất định là tràn đầy âm mưu quỷ kế gì." Lúc này, Lâm Phạm một mặt nụ cười đứng ở nơi đó, "Các vị các thị dân, hôm nay cơ hội hiếm có, 20 phần bánh cầm tay, bảo đảm để cho các ngươi thỏa mãn, mau mau xếp hàng, không nên bỏ qua." Thị dân, "Cậu chủ nhỏ, ngươi muốn là chân ái chúng ta?" Liền đến 30 phần đi. Này vốn là các thị dân thuận miệng nói mà thôi, tự nhiên là không nghĩ tới, cậu chủ nhỏ có thể đồng ý, có thể trong chớp mắt, bọn họ ngây ngẩn cả người, hãy cùng tựa như thấy quỷ, bọn họ không nghĩ tới cậu chủ nhỏ dĩ nhiên đồng ý. Tốt, cái kia ngày liền 30 phần. Lâm Phàm cười nói. Cơ mờ nở. Nổ tung. Hôm nay này mặt trời mọc từ hướng tây không thành, cậu chủ nhỏ phá thiên hoang muốn bán 30 phần bánh cầm tay. ô ô, quá cảm động. Ta liền biết cậu chủ nhỏ là tốt nhất cậu chủ nhỏ, mãi mãi cũng sẽ vì chúng ta cân nhắc. Thời khắc này, không chỉ có là các thị dân sợ ngây người, liền ngay cả điền thần côn bọn họ cũng là một mặt không biết gì hơn, gọi thẳng không thể, bọn họ còn có thể không biết cậu chủ nhỏ là ai không được cái kia hoàn toàn đó là có thể bất việc liền bất việc, không thể tiết kiệm sự tình nghĩ biện pháp bất việc chủ, làm sao có khả năng sẽ làm 30 phần bánh cầm tay. Điền thần côn đi thẳng tới lâm Phàm trước mặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào lâm Phàm Gọi thằng nói, nhất định là giả cậu chủ nhỏ. Lâm Phàm bình tĩnh nở nụ cười, nghĩ gì thế, ta đây là báo lại đại chúng ngươi có hiểu hay không. Câu nói này nói điền thần côn không có lời nào để nói, nếu như không phải biết Lâm Phàm là ai, hắn e sợ thật vẫn tin. Mấy ngày sau, phố vân lý triệt để náo nhiệt, trước kia vốn là đã rất náo nhiệt, nhưng là bây giờ, đó là càng thêm náo nhiệt, cũng là bởi vì cậu chủ nhỏ bánh cầm tay dĩ nhiên tốc độ tăng đến rồi 30 phần, này để cho bọn họ hoàn toàn điên cuồng. chuyện này. đó là trước đây không dám tưởng tượng quả thực kinh người có được hay không trước kia 10 phần bánh cầm tay liền hấp dẫn đến không ít người xếp hàng thế nhưng mua được xác suất thật sự là quá thấp nhưng là bây giờ bất đồng liên tục mấy ngày đều là 30 phần này để mua được xác suất tăng mạnh nay một ngày phố vân lý lâm đại sư mặt tiền cửa hàng xếp hàng rất nhiều người rất nhiều người đều xì xào bàn tán trò chuyện với nhau ồ hiện tại thời gian cũng không sớm cậu chủ nhỏ người thế nào còn chưa tới đúng đấy dựa theo bình thường Vào lúc này cũng phải đến. Đoàn người chờ chút, cậu chủ nhỏ gần nhất nhất định là quá mệt nhọc, này tình cờ đến muộn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Điều này cũng đúng. Bất quá đối với điền thần côn bọn họ tới nói, nhưng có một loại dự cảm không ổn. Điền thần côn, tại sao ta cảm giác tiểu tử này thật giống lại chạy trốn? Triệu Trung Dương kinh ngạc nói, hẳn là sẽ không đi. Điền thần côn lắc đầu, khó nói, rất khó nói, các ngươi cũng không phải không biết tiểu tử này động tác võ thuật. Làm sao có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên bán 30 phần bánh cầm tay, đây nhất định có vấn đề gì. Nô Ú Lan thân là lâm Phàm trung thực người ủng hộ, đương nhiên phải đứng ra phản bác, sẽ không, lâm ca nhất định là có việc. Cơ mờ nở. Trong trước mắt, Triệu Trung Dương nhìn thấy lâm phạm lọc, nhất thời vỡ tổ. Người ông chủ thật sự chạy trốn, hắn đi thủ đô. Điền thần côn sững sở, biểu hiện quái gì, ta cái quái gì vậy cũng đã sớm nói, tiểu tử này nhất định là có chuyện gì. Không phải vậy tuyệt đối sẽ không như vậy cái gì, linh nghiệm đi, tiểu tử này thật sự chạy. Đồng thời, điền thần côn ánh mắt nhìn về phía cửa, nhiều như vậy thị dân xếp hàng, hiện tại cậu chủ nhỏ lại chạy, này hỗn loạn chính mình nên thu xếp làm sao? Nếu như thu thập không được, nhưng là phải bị đánh một trận tơi bời. Sân bay. Lâm phàm sách dương hành lý, một mặt ý cười, liên tục mấy ngày bán 30 phần bánh cầm tay, này đã coi như là đánh vỡ của mình ghi chép, tại chính mình rời đi khoảng thời gian này, cái kia chút các thị dân. khẳng định cũng có thể tha thứ mình, mình có thể nghĩ tới đây biện pháp thật phát hiện vật phẩm lộn, sự là quá thông minh, không khỏi lại bị sự thông minh của chính mình cho cảm động. Lenkeng, đang lúc này, triệu minh thanh điện thoại đến rồi, vừa tiếp thông, liền từ bên kia chuyển đến thanh âm ồn ào. Minh thanh ngươi bên kia làm sao vậy? Làm sao như thế ồn ào? Lâm phán hỏi, chẳng lẽ là bên kia có chuyện gì xảy ra không được? Bất quá không nên a. Minh thanh lúc rời đi, chính mình nhưng là cho hắn xem qua tướng mạo. An toàn hết sức, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Điện trong lời nói triệu Minh Thành, ngựa khí có chút gấp thúc, lão sư, tình huống là như vậy. Học sinh ở Vân Nam bên này gặp một vị nước ngoài người tình nguyện, chúng ta bây giờ đang đang thương thảo một vị bệnh tim người mắc bệnh biện pháp trị liệu, tình huống so sánh đặc thù, hai người chúng ta ở phương pháp trị liệu trên sinh ra phân kỳ, cho nên muốn xin mời lão sư giúp chúng ta nhìn. Nghe được là chuyện này, Lâm Phàm nhất thời nở nụ cười, không nghĩ tới lại vẫn sẽ xảy ra chuyện như thế. Bất quá suy nghĩ sơ một chút, là có thể nghĩ đến ở Vân Nam bên kia, Minh Thanh cùng vị kia người tình nguyện ồn nào có bao nhiêu hung, không phải vậy lấy Minh Thanh ý thuật, tuyệt đối sẽ không bởi vì phương pháp trị liệu chuyện này mà gọi điện thoại cho chính mình. Có thể để chính mình người học sinh này đều đắn đo khó định, hiển nhiên đối phương cũng là một vị y thuật cao siêu người A. Vân Nam sân Khu Triệu Minh Thanh cùng đẹp trẻ nỏ hai người rằng có, tuy rằng nhận thức thời gian không lâu, thế nhưng song phương đều bởi vì có cùng một cái mục tiêu. hơn nữa y thuật đều rất lợi hại, do đó sinh ra thâm hậu hữu nghị. Mỗi khi màn đêm buông xuống thời điểm, hai người đều sẽ tiến hành y thuật thảo luận. tuy rằng hai người một cái trung y, một cái tây y, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng giữa hai người giao lưu. triệu minh thanh quát tay, ta cũng không cùng ngươi tranh luận. lao sư ta trung tây y tình thông, hắn sẽ cho ra một cái biện pháp tốt nhất. Đẹp trẻ nhỏ kinh ngạc, ô mi miột, lao triệu ngươi trung y lợi hại như vậy, vẫn còn có người có thể làm lao sư ngươi. triệu minh thanh tự hào nói. Lão sư ta y thuật không người nào có thể so với, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Khoảng cách đăng ký còn có đoạn thời gian, đến lúc đó có thời gian trả lời triệu minh thanh vấn đề này. Từ nơi này vấn đề gặp phải trên, hắn rõ ràng phát hiện mình người học sinh này y thuật đem so sánh di vãng, tăng lên hết sức là nhanh, chỉ là này loại tăng lên, hay là chính hắn vẫn không có phát hiện mà thôi. mươi 669, đến thủ đô. Vân Nam sơ khu, một gian hiện ra ánh sáng nhạt trong phòng. Triệu minh thanh gương mặt tự hào. mà đẹp trẽnọ nhưng là khiếp sợ và phần có chút không dám tin tưởng. Sau đó ở một bản thật dày trong sổ viết viết vẽ vời, trầm tư chỉ chốc lát sau phát hiện này hình như là hắn chưa bao giờ nghĩ tới tri thức, cũng là hắn chưa bao giờ đã học tri thức. Lao triệu giáo viên của ngươi có thể hay không dẫn tiến cho ta nhận thức một chút? đẹp trẻ nọ đầy mặt chờ mong, hắn không nghĩ tới lại có người ở tim học trình độ trên cao như thế, hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Hắn ở nước Mỹ liền là một vị rất có tiếng tăm trái tim học chuyên gia. Tự nhiên là hy vọng có thể nhận thức một chút, đối phương vừa chỉ là tính toán bệnh tình phía sau, là có thể chuẩn xác không có lầm nói ra tình huống, còn có thể đưa ra chữa trị hữu hiệu phương pháp, hơn nữa này phương pháp trị liệu, hay là hắn đã từng chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ dựa vào mượn điểm này, liền để hắn đối với vị này chỉ thông qua điện thoại, chưa từng gặp mặt thần y sinh ra thật dày hứng thú. Lão sư có thể có được người khác kính nghệ, hắn thân là học sinh, tự nhiên là đắc ý và phần, bất quá đối phương muốn muốn gặp giáo viên của chính mình. E sợ còn phải nhìn tình huống. Trước tiên không nói những này, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Triệu Minh Thanh cười nói nói, mà một bên khâu kiệt cùng trương đồng đồng đối với lần này cất bước vân nam sân khu, càng là được ít lợi không nhỏ, tầm mắt mở rộng không ít. Đẹp trẻ nỏ gật đầu, đúng, đúng, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn, bất quá lao triệu, ngươi nhất định phải vì ta dẫn tiến mới được. Sân bay. Đối với Triệu Minh Thanh bọn họ vấn đề này, kỳ thực cũng không khó, hắn có rất nhiều loại biện pháp giải quyết. nhưng vẫn là đem hữu hiệu nhất một loại biện pháp nói cho bọn họ. Cúc điện thoại, nhìn đồng hồ, gần như cũng nên lên phi cơ. Thủ đô. Trịnh Trọng Sơn dọn dẹp đồ vật, Tiểu Vương, lái xe đưa ta đi sân bay. Tiểu Vương thân là Trịnh Trọng Sơn chuyên môn tài xế, mọi thời tiết chờ đợi mệnh lệnh, hơn nữa hắn đã ở Trịnh gia sản sắp có 10 năm tài xế, trong lòng có một loại tràn đầy cảm giác tự hào. Trịnh Lão, ngày hôm nay là gặp phải cái gì chuyện vui sao? Tiểu Vương hết sức chăm chú lái xe bất quá gặp Trịnh Lão vẫn mặt tươi cười, đúng là nghi ngờ hỏi nói. Lão Trịnh cười nói, tiểu vương, này Lão Lâm đến, đến rồi, nhất định là đáng giá chuyện vui. Tiểu vương sướng sở, sau đó cười nói, Lâm đại sư tới sao? Đó thật đúng là đáng giá chuyện vui. Trịnh Lão tôn tử, chính là Lâm đại sư chưa xong, vì lẽ đó đối với tiểu vương tới nói, đối, phát hiện vật phẩm lộn, với Trịnh Lão coi ân người, cũng là ân nhân của hắn, vì lẽ đó hắn đối với Lâm Phạm vẫn mang theo lòng kính nghệ. Trịnh Lão trên mặt tươi cười. Lần này có lão Lâm lại đây, quốc tế triển lãm tranh nhất định là thuận buồm xuôi gió, tuyệt đối sẽ không cùng 3 năm trước như vậy. 3 năm trước lần đó quốc tế triển lãm tranh có thể nói là mất mặt ném sạch sẽ, tác phẩm của bọn hắn ở triển lãm tranh được hoan nghênh trình độ, dĩ nhiên thứ hai đến ngược, chỉ đứng sau Ấn Độ, này để cho bọn họ làm sao có thể đủ thiết bị. Tuy rằng nước ngoài những người đó ánh mắt không nhất định thấy rõ ràng quốc họa, thế nhưng tên này lần thấp như vậy, để hắn rất là khó có thể tiếp thu a. Chỉ là lần này hắn tràn đầy tự tin. Không bởi vì những khác, cũng bởi vì Lao Lâm đến đến rồi, hơn nữa Lao Lâm ra mười bức mấu chốt nhất tác phẩm hội họa, này nếu như thua nữa, vậy thì thật sự không có biện pháp. 5 giờ chiều, sân bay, một chiếc khiêm tốn xe con đầu ở chỗ này, Tiểu Vương lập tức xuống xe vì là Trịnh lão mở cửa. Trịnh lão ta đi tiếp Lâm Đại Sư là được, ngài ở trong xe chờ đợi. Tiểu Vương nói nói, Trịnh lão xua tay, không cần, bằng hữu từ xa mới đến, ta ở trong xe chờ đợi như cái gì. không có chuyện gì đi thôi nói đến phân thượng này tiểu vương tự nhiên cũng không nói gì nhiều lúc này lâm phàm đã máy bay hạ cánh hắn biết lao trịnh đến đón mình đối với thủ đô chỗ này hắn vẫn cảm giác rất tốt thủ đô chính là thủ đô đây là thành thị khác không thể sánh bằng so sánh nhận lấy vali qua xét vé liền thấy lao trịnh cùng tiểu vương không khỏi khuôn mặt tươi cười lên trước lao trịnh để cho ngươi tự mình lại đây có thể là thật quá ngượng ngùng lao trịnh cười lao lâm Ta đây là nhìn sao nhìn trăng sáng, có thể phải đem người cho trông. Tiểu vương lên trước, lâm đại sư, ta tới cấp cho ngài sách vali. Cảm tạ, tiểu vương. Lâm Phạm gật gật đầu, cũng không nói gì nhiều, đem vali giao cho tiểu vương. Lao trịnh trong lòng kỳ thực còn hơi nghi hoặc một chút. lão lâm, ta không phải là không hoan nên ngươi à, ta nghĩ hỏi một chút, ngươi lần này làm sao sớm như vậy lại tới. Có phải là ngươi ở nơi này, còn có chuyện gì muốn làm? Lâm Phàm thì không muốn đến sớm như vậy. thế nhưng quốc tế triển lãm tranh chuyện này tác phẩm yêu cầu không thể quá thấp công cụ phương diện ta còn thật không dễ tìm cho nên tới đây đến các ngươi hiệp hội đi vẽ tranh lao trịnh vừa nghe nhất thời ngây ngẩn cả người hắn cảm giác lão lâm nói việc này có chút không bình thường a công cụ hạn chế một loại vẽ còn không được vậy này Lão lâm rốt cuộc là muốn làm ra dạng gì tác phẩm hội họa đi ra nghĩ đến đây Lão trịnh cũng có chút kích động thậm chí rất là chờ mong chỉ là nhìn thời gian bây giờ hay là đem này loại chờ mong đặt ở trong lòng được không nói những thứ này trước tiên cùng ta trở lại ta để chị dâu ngươi xuống bếp cho ngươi làm một bàn thức ăn ngon trịnh trọng sơn cười nói nói lâm phàm nở nụ cười tốt vậy ta đây nhưng là có lực ăn sau đó nghĩ tới một chuyện hắn cảm giác có nhất định phải hỏi một chút lao trịnh thanh châu cái kia mã mục phong ngươi biết chưa trịnh trọng sơn gật đầu biết đây nhất định biết không nghĩ tới bây giờ xã hội này vẫn còn có người như vậy tồn tại Càng khiến người ta không nghĩ tới đúng là, này mã mục phong người sau lưng, dĩ nhiên là hắn, đơn giản là làm mất đi quốc gia mặt ta, liền việc này, theo ta được biết, ảnh hưởng rất lớn, bên trong tầng lớp cao nhất đã hạ chỉ lệnh, bắt đầu tiến hành nghiêm trị, nhất định phải đem những người này trói lại, bất quá ta nói lao lâm, sau đó gặp phải việc này, chỉ cần có chứng cứ. ngươi liền tìm ta, ta hiện tại tuy rằng về hưu, nhưng vẫn còn có chút năng lực. Lâm phàm cười cợt lão trịnh, ta không phải nói cái này. mà là này mã mục phong chỗ dựa còn có chỗ dựa ta vừa bắt đầu cũng không biết vẫn là đối phương chủ động liền là ta căn cứ ta điều tra hẳn là ở thủ đô nhưng còn không biết là ai ngươi suy nghĩ một chút này có thể trở thành là chỗ dựa chỗ dựa vậy này thế lực còn có thể được trịnh trọng sơn xứng sở còn có tình huống này nếu như đúng là như vậy y theo ta nhìn đến này rất có thể là một cái quái vật khổng lồ bên trong chỉ sợ là ẩn tàng rồi không ít đại lao hổ a nói đến chuyện này phía sau Trịnh Trọng Sơn biểu hiện liền nghiêm túc, xem ra đối với chuyện này cũng là đặt ở trong lòng. Chỉ là nhưng không biết, này sau lưng rốt cuộc là tình huống thế nào. Sau đó trịnh Trọng Sơn cười cận, trước tiên không muốn những chuyện này, vẫn là nhanh đi về, chỉ dâu ngươi chỉ sợ là muốn nóng lòng chờ. Sau đó thần sắc nghiêm túc nói, bất quá chuyện này, ngươi tuyệt đối không nên kích động, ta nhìn này sau lưng không đơn giản, rất có thể dính liễu một cái khổng lồ đoàn đội. Lâm Phàm gật gật đầu, hừng, ta tâm lý nắm chắc. Đối với chuyện như vậy, nếu như để hắn biết rốt cuộc là ai, vậy khẳng định là sẽ không bỏ qua, lấy thực lực của chính mình, còn có thể sợ những này không thành. Chương 670, Hiếu Kỳ Quân khu đại viện Chị dâu, quay rầy lần này lại đây cái gì chưa từng mua, cũng là có chút ngượng ngùng Lâm phàm vào nhà, cười nói nói. Tú Phương đang ở nhà bếp bận rộn, nói những này lời khách khí làm gì, có thể tới làm khách chính là tốt nhất. Sau đó hướng về trên lầu gọi lên, tiểu bảo. người lâm thúc thúc đến, đến rồi còn không mau tới gặp một chút người lâm thúc thúc ngươi không phải vẫn lẩm bẩm sao đạp đạp một cái tiểu tử một mặt hương phấn từ trên lầu chạy hạ xuống lâm thúc thúc hắn hiện tại tuy rằng còn rất nhỏ thế nhưng ra ra mãi mãi ba mẹ đều có nói với hắn mình có thể vui sướng chạy trốn đều là bởi vì lâm thúc thúc cứu chính mình vì lẽ đó ở tiểu bảo trong lòng lâm phạm chính là lớn anh hùng lâm phạm ruốt tiểu từ đầu tiểu bảo vóc dáng lại cao lớn lên chính lão lão lâm Chúng ta đi trước uống trà, chờ chị dâu ngươi đem thức ăn làm tốt, chúng ta ở uống chút rượu. Tiểu bảo dính vào Lâm Phàm bên người, hắn cảm giác tự mình có phải hay không có hấp dẫn người bạn nhỏ mị lực, làm sao từng cái người bạn nhỏ đều như thế yêu thích chính mình đây. Bên trong thư phòng, Lâm Phàm liếc mắt liền thấy được một bức họa, đây là chính mình đưa cho Lão Trịnh, hiện tại đã bị phiếu đứng lên treo trên tường. Lão Trịnh, Lão Lâm, người rốt cuộc muốn vẽ cái gì vẽ, thậm chí ngay cả người bên kia cũng không có vật liệu. lâm phạm xua tay không phải là không có chỉ là không có đủ lớn không gian cho ta triển khai lần này lớn nhất một bức họa độ dài thì có hơn năm thước phù phù lời còn chưa nói hết lao trịnh trực tiếp một cái phun ra ngoài lao lâm ngươi nói cái gì hơn năm thước ngươi đây là muốn vẽ cái gì từ cổ trí kim lớn nhất một bức họa cũng là hơn 3 thước nhưng mà này còn là lưu truyền trăm đời tác phẩm xuất sắc ngươi này hơn năm thước có phải là cũng quá lớn nay đại cái gì nếu là quốc tế triển lãm khẳng định không thể dùng quá thứ tầm thường vì lẽ đó ngươi hiện tại đã biết rõ ta sớm đã lâu như vậy thủ đâu nguyên nhân đi lớn như vậy tác phẩm hội họa ta ở thượng hải còn thật không nhất định có thể tìm được địa phương thích hợp vì lẽ đó chỉ có thể đến thủ đô huống hồ tác phẩm hội họa sau khi kết thúc còn rất tốt bảo tồn nếu như làm hư đó không phải là trắng vẽ trịnh trọng sơn hít sâu một hơi để chính mình bình tĩnh lại hắn không nghĩ tới lão lâm không mở miệng thì thôi vừa ra khỏi miệng liền trực tiếp dọa chết người Nếu không phải mình tâm rộng lớn một chút, còn thật có thể bị hắn cho hụ chết. Lúc này, Lâm Phàm từ thư phòng một chỗ đem ra một tờ giấy còn có bút, sau đó đem chính mình muốn hội họa yêu cầu viết hạ xuống. Lao trị ngươi tự nhìn xem, ta hết thể yêu cầu đều ở bên trong, chỉ phải chuẩn bị tốt, ta bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu, bất quá tốt nhất nhanh một chút, mấy bức họa này so sánh tốn thời gian, cùng bình thường tác phẩm hội họa khác biệt nhưng là rất lớn. Trịnh Trọng Sơn cảm giác mình đời này hẳn là sẽ không lại bị chấn động kinh động nhưng khi nhìn đến lao lâm những yêu cầu này thời điểm nhưng là nuốt một ngụm nước bọn này mới bức vẽ đều là đại tác phẩm hội họa căn bản không phải tầm thường như vậy tác phẩm hội họa thời khắc này lao trịnh gật đầu yên tâm đi ngày mai ta cũng làm người ta chuẩn bị hay là ta đây sinh thời có thể nhìn thấy kinh thiên động địa tác phẩm hội họa bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút không nhẫn mại được lụm hai người ở bên trong thư phòng hàn huyên rất lâu Tú phương lao thiếu gia môn đều nhanh xuống dùng cơm cơm nước đã làm xong Bên trong thư phòng, Trịnh Trọng Sơn cùng Lâm Phàm tán gâu rất nhiều, tuy rằng đại đa số đều là trò chuyện tác phẩm hội họa, nhưng cũng có tán gâu một ít việc nhà, một già một trẻ, nếu như không phải biết tình huống người, cần phải cảm thấy kinh ngạc, dù sao chàng diện này xem ra rất là không phối hợp a, Mà Lâm Phàm đến thủ đô sự tình cũng không có ẩn dấu, Nguyễn Thu cư sĩ cùng Đào Thế cương cũng không biết nói từ nơi nào biết được, trực tiếp nửa đêm dết tới. nay để Lâm Phàm rất là bất đắc dĩ, chính mình nhưng là người trẻ tuổi a. Luôn cùng một bầy lao đầu giao lưu, sẽ đem tâm thái của chính mình cho chơi đùa lão. Hai ngày sau, quốc họa hiệp hội. Lâm Đại Sư Lâm Đại Sư lúc nào tới thủ đô, làm sao cũng không nói một tiếng. Hiệp hội không ít thành viên trọng yếu đều biết Lâm phàm, cũng là nhiệt tình chào hỏi. Lần này quốc tế triển lãm tranh chủ yếu áp lực đều là đặt ở Lâm Đại Sư trên người. Bọn họ mặc dù rất muốn chia sẻ, thế nhưng ngẫm lại thực lực của chính mình, cùng Lâm Đại Sư đem so sánh đứng lên, nhưng là khác nhau một trời một vực. Bất quá một ít phổ thông thành viên, nhìn thấy này một vị trẻ tuổi, lại bị một bầy đại sư vây quanh, nhất thời tò mò hỏi. Vị này tiểu tử là ai a Đã vậy còn quá được hoang nên. Ngươi không quen biết hắn. Hừng, ta làm sao sẽ nhận thức, ta đây đem số tuổi, nơi nào nhận thức người trẻ tuổi. Ngươi thậm chí ngay cả lâm đại sư đều không biết, quang thời gian trước, hiệp hội chuyện xảy ra ngươi dù sao cũng nên biết chưa. Chính là cung hội họa thiếu nhi quốc gia sự tình. Chuyện này ta ngược lại thật ra biết. Đây chính là cái kia Lâm Đại Sư không được người kia ánh mắt khiếp sợ, có chút không dám tin tưởng, hắn không nghĩ tới này tuổi quá trẻ tiểu tử, lại chính là Lâm Đại Sư, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn e sợ thật vẫn không thể tin được. Hừm, nghe nói lần này quốc tế triển lãm tranh, Lâm Đại Sư đem muốn xuất ra tác phẩm đổ sộ đi ra, cũng không biết nói sẽ là dạng gì tác phẩm, đúng là để người chờ mong vạn phần. Lâm Phàm cùng mọi người gật đầu, mặc dù có tên người chữ không nhớ rõ, thế nhưng nhân gia đều đối với mình như thế thân mật. vậy khẳng định được khuôn mặt tươi cười đối mặt quốc họa hiệp hội nhân viên nồng cốt toàn bộ làm bạn ở lâm phàm bên người mà một ít phổ thông thành viên cũng muốn xem cho vui thế nhưng này quá nhiều người bọn họ đều không chen vào được chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn mọi người đi tới một gian rộng rãi tác phẩm hội hòa phòng bên trong đã dọn dẹp sạch xanh xanh đồng thời còn có một tấm lớn dáng dấp bàn bày để ở nơi đó trên bàn xung quanh bày đầy hòa bút trịnh trọng sơn giới thiệu nói lao lâm ngươi nhìn thấy thế nào Còn có không có có địa phương nào không hài lòng, ngày hôm qua ta dựa theo yêu cầu của ngươi để người lập tức bố trí, còn cái kia dài hơn 5 mét bức tranh, chúng ta hiệp hội vừa vặn cũng có. Lâm Phạm Vây quanh đi rồi một vòng, sau đó rất là thỏa mãn gật đầu, không sai, thực là không tồi Mà xung quanh những đại sư kia nhóm, nhìn thấy dài như vậy bản thời gian, cũng là hoàn toàn bối rối. Dài như vậy bản là làm cái gì? Không biết à, lúc đó bố trí thời điểm, ta liền suy nghĩ, Bàn chơi đùa dài như vậy rốt cuộc là làm gì, đến bây giờ ta còn là không biết rõ. Không sẽ là muốn vẽ giải như vậy vẽ đi. Sao có thể có chuyện đó, giải như vậy tác phẩm hội họa, được muốn cái gì tác phẩm mới có thể chống đỡ được. nay có thể không nhất định, Lâm Đại Sư khả năng của các ngươi lại là không biết, bất quá ta trong lòng cũng là chờ mong vạn phần, không biết sẽ có nhiều tác phẩm, có thể thật là tò mò hết sức ca. Nguyệt Thu Cư Sĩ, lão Lâm, ngươi muốn giải như vậy bản vẽ là muốn làm gì? Lâm Phàm Thần Bí nở nụ cười, các ngươi sau đó liền biết rồi. Hiện tại đây chỉ là một bí mật. Lao Lâm, ngươi cái này còn theo chúng ta ẩn giấu đâu a? Nguyệt Thu Cư Sĩ có chút bất đắc dĩ, bất quá sau đó nhìn thấy Lao Trịnh cũng là gương mặt mê say tự tin, trong lòng không khỏi đích nói thầm, xem ra Lão Trịnh là biết tình huống. Nếu như vậy, vậy chỉ có hỏi dò Lao Trịnh. Bất quá hắn là thật rất muốn biết, cuối cùng này đến cùng sẽ là cái gì. Chương 671, Diệu Nhập đỉnh cao. Nhìn qua hiện trường phía sau. Lâm Phạm đối với lần này rất là thỏa mãn, thậm chí nội tâm đều có chút nhỏ hưng phấn. Bách Khoa Toàn Thư cái kia một số người bị thổi phồng rất cao danh họa, sắp từ tay mình bên trong xuất hiện, này ngẫm lại thật đúng là có chút để người hưng phấn. Hơn nữa Bách Khoa Toàn Thư những này danh họa bên trong triển hiện cổ đại thế giới, cùng phía bên mình rất là tương tự a Ngày mai, Quốc họa Hiệp hội tất cả mọi người hưng phấn lên, có người trực tiếp đang vẽ bên ngoài mặt chờ đợi người, bọn họ toàn bộ cũng đã biết, Lâm Đại Sư muốn bắt đầu hội họa. một ít mới vừa vào hiệp hội người, ánh mắt có thần xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên trong, bọn họ đối với mình kỹ năng vẽ rất tin tưởng, khi biết được này Lâm đại sư chính là hiệp hội người thứ nhất thời điểm, bọn họ trong lòng hiếu kỳ cực kỳ, rất muốn biết đối phương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, dĩ nhiên như vậy bị nóng thổi phồng. Người trẻ tuổi mà, có nhất định là không chịu thua. Bất quá trình hội trưởng trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, bất luận người nào đều không cho phép quấy rối Lâm đại sư, coi như là đứng bên ngoài mặt, cũng không chuẩn phát sinh một chút âm thanh. đương nhiên, vừa bắt đầu dựa theo Trịnh hội trưởng ý tứ, chính là không cho phép bất luận người nào tới gần. thế nhưng sau đó ngẫm lại vẫn là quên đi. dù sao có thể thấy tận mắt Lâm đại sư hội họa cơ hội không nhiều, hiện trường này học tập vẫn là rất tất yếu. lúc này, Trịnh Trọng Sơn, Nguyệt Thu Cư Sĩ, Đào Thế Cương bọn họ toàn bộ đều đến, đến rồi. mọi người, hội trưởng. Trịnh Trọng Sơn ra hiệu mọi người yên tĩnh, sau đó đứng ở trước cửa sổ, nhìn về phía bên trong, chỉ thấy Lâm Phàm đứng ở nơi đó. không núp ních, phản phất lâm vào ngồi vào chỗ của mình bên trong. Trịnh Trọng Sơn nhỏ giọng nói, các ngươi nhìn, đây chính là đỉnh cao đại sư đang vẽ tranh trước, động viên tâm linh, đem tâm linh trầm tĩnh lại, ở cử bút một khắc đó, hạ bút như có thần, loại cảnh giới này, mặc dù bây giờ rất nhiều người đều sẽ, nhưng đại đa số chỉ là làm dáng một chút mà thôi, có thể đạt đến mức độ này, nhưng là đã ít lại càng ít ta. Mọi người thán phục, trong lòng cảm thán, đại sư chính là đại sư, quả nhiên rất là không bình thường. Tuổi còn trẻ là có thể đạt đến mức độ này, quả nhiên làm người thán phục vạn phần A. Mà Lâm phàm nếu như biết lao chỉnh như vậy khen chính mình, tuyệt đối sẽ một cái lao huyết điên cuồng phun ra ngoài, này cái quái gì vậy tán dương có chút bá đạo. Mình là loại người như vậy sao? Chính mình chẳng qua là đang suy tư, đến cùng trước tiên vẽ cái nào một bức tranh mà thôi. Thời khắc này, Lâm phàm mở mắt ra, hắn đã quyết định tranh đẹp cái nào một bộ. Lạc thân phú đồ. Tác phẩm này, ngang 8cm, dọc 1cm. Thuộc về loại cỡ lớn tác phẩm hội họa một trong mà ở sáng tác được tác phẩm này thời điểm nhất định phải rõ ràng bối cảnh cố sự mà bách khoa toàn thư bên trong bối cảnh cố sự dĩ nhiên cùng phía bên mình giống như lúc chỉ là phía bên mình cũng không có loại hình này tác phẩm hội họa di chuyển di chuyển lâm đại sư rốt cục động bút thật nhanh thủ pháp chẳng lẽ liền không có chút nào suy nghĩ sao? Trình Trọng Sơn giáo dục nói các ngươi biết cái gì này cần gì suy nghĩ chân chính hàng đầu đại sư ở sáng tác tác phẩm hội họa thời điểm. cũng sẽ ở đầu góc bên trong đem chính mình suy nghĩ vẽ nội dung toàn bộ phát họa ra đến, muốn đúng là làm liền một mạch. Mọi người gật đầu, thán phục văn phần, bực này trình độ thật sự là thật lợi hại, thời khắc này, bọn họ phát hiện mình cùng Lâm Đại Sư trong đó rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt. Liền chỉ từ này cất bước, cũng làm người ta hít khói. Bất quá bọn hắn nơi nào biết, Lâm phàm đây không phải là không suy nghĩ, mà là bách khoa toàn thư bên trong chiếu đơn toàn bộ sao, nơi nào cần suy nghĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dài hơn 5 mét trên bức tranh, từ từ bắt đầu phong phú, tuy rằng đứng bên ngoài mà không thấy rõ tình huống bên trong, nhưng cũng có thể cảm nhận được một luồng khí thế phả vào mặt. Thời khắc này, hiện trường yên lặng như tờ, không có một người nói chuyện, phảng phất là sợ sệt mở miệng phía sau, sẽ đánh gãy lâm đại sư dòng suy nghĩ. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, bốn giờ trôi qua, bên trong động tắc vẫn không có đình chỉ. Nguyệt Thu cư sĩ nhỏ giọng nói, lão lâm cao cường như vậy độ hội họa. sẽ không có chuyện gì chứ. Trình Trọng Sơn cũng có chút lo lắng, không biết. Thế nhưng chúng ta bây giờ cũng không thể quấy nhiều đến lao Lâm. Nếu như xảy ra chút vấn đề, vậy coi như là thất bại trong gan tấc. Đào Thế Cương gật đầu, Hừm, đúng là như thế. Lao Lâm tác phẩm hội họa thủ pháp theo chúng ta không có chút nào giống như, chúng ta vẽ tranh đều sẽ có một đoạn ngừng trong ngay mắt, mà các ngươi thấy không? Lão Lâm khoản này căn bản là không có dừng lại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy vẽ, thật sự quá già người. Cái kia chút vây xem ở bên ngoài các thành viên, đều có chút trận tròn mắt, đầy đủ sắp tới 5 tiếng, nếu như để cho bọn họ tới, sợ là sớm đã mệt chết đi được, nơi nào còn có thể tượng Lâm Đại Sư như vậy, cường độ cao hội họa, liền dừng lại đều không dừng lại. Có thành viên thẳng không chịu nổi, bọn họ đứng ở chỗ này nhìn đều cảm giác thấy hơi không chịu nổi, cũng không biết nói Lâm Đại Sư là thế nào làm được điều này, lại có thể chống đỡ đến bây giờ. Này cũng quá kinh khủng đi. 7 tiếng. Lạch cạch. mọi người thấy lâm đại sư ngừng bút cả trái tim đều nâng lên không biết cụ thể thế nào rồi lúc này lâm phàng trực tiếp hít sâu một hơi đẩy cửa đi ra ngoài không có nói với bất kỳ người nào lời mà là đi tới trên quảng trường lay động một chút thân thể Giang giác, dường như hạt đậu nổ tung một loại thanh âm vang lên tất cả mọi người nghe được thanh âm này thời điểm không khỏi trận mắt mất mồm này tình huống thế nào lắc động đậy thân thể là có thể chuyển ra âm thanh như thế cũng quá mơ hồ đi bất quá lúc này Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cái kêu bên trong nhà tác phẩm hội họa trên. Trong lòng bọn họ tiểu như cùng có vạn con kiến đang bỏ giống như, rất muốn ngay lập tức nhìn thấy tác phẩm hội họa. Trinh Trọng Sơn cũng là như thế, nhưng vẫn là hỏi nói, Lão Lâm, đã hoàn thành sao? Lâm Phàm, hừng, đã hoàn thành, ta đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một chút, các ngươi muốn xem liền tự xem, bất quá đừng làm hư. Nghe nói như thế, Trinh Trọng Sơn cái thứ nhất vọt vào. Mà mọi người cũng theo sát phía sau. Đều không được tới gần, đừng có dùng dấu tay, toàn bộ đứng xa xa nhìn. Trịnh Trọng Sơn nghĩ tới đây bức họa tầm quan trọng, ngay lập tức làm cho tất cả mọi người chú ý một chút. Bọn họ cũng không phải chưa từng thấy Lão Lâm vẽ tranh, thế nhưng cùng bức họa này cần thời gian đem so sánh đứng lên, thật sự là không đáng vừa nhắc tới. Có thể để Lão Lâm hoa thời gian dài như vậy là một bức họa, vậy rốt cuộc là sẽ bực nào vẽ, ngẫm lại đều có chút kích động. Khi ánh mắt của mọi người nhìn thấy trên bức họa nội dung thời gian, Mỗi một người đều trợn tròn mắt. Hiện trường một mảnh an tĩnh, tĩnh chỉ có tiếng thở. Thậm chí tu thân dưỡng tính thật lâu bọn họ, vào đúng lúc này, cũng không khỏi đến rồi một câu chửi bậy. Cơ mờ nở. Sao có thể có chuyện đó? Điều này thật sự là quá kinh người. Ta cảm giác trong này nhân vật thật giống sống lại, ngay ở trước mắt ta đi qua. Trịnh trọng sơn hai mắt trợn lão đại, ánh mắt không nhúc nhích chút nào, triệt triệt để để bị bức họa này cho hấp dẫn. Người khác còn không dám tới gần, sợ sẽ bởi. Phát hiện vật phẩm lụn, vì bất ngờ phá hủy bức họa này, thế nhưng trịnh trọng sơn nhưng là không nhịn được khá cao, ánh mắt bên trong lập lòe ngọn lửa hứng hực. Đặc biệt là khi thấy trong đó nhân vật vẻ mặt cùng chi tiết xử lý thời gian, càng là kinh ngạc thốt lên nói. Diệu nhập đỉnh cao. Thậm chí cái này còn xa xa không cách nào đánh giá bức họa này, bởi vì này bức họa độ cao, e sợ xa không chỉ có những chuyện này. Chương 672, kéo dài khiếp sợ. Tất cả mọi người đắm chìm trong này một bộ lớn vẽ bên trong bọn họ thân là quốc họa hiệp hội đại sư trình độ tự nhiên không kém nhưng cũng chưa từng nghĩ tới vẽ ra như vậy tác phẩm đồ sộ hơn nữa coi như muốn, cũng không có khả năng này a hiện trường một mảnh an tĩnh mọi người mắt không chấp nhìn chằm chằm tác phẩm hội họa từ bắt đầu đến cuối cùng toàn trường tĩnh lặng không hề có một tiếng động tất cả mọi người bị tác phẩm hội họa trên nội dung cho mê hoặc đây là một bức chưa bao giờ xuất hiện qua tác phẩm hội họa thậm chí có người ở trong đầu suy tính lưu truyền trăm đời tác phẩm hội họa bên trong có năng lực đủ cùng bức họa này sánh năng à hay là không có cái kia chút lưu truyền trăm đời tác phẩm hội họa cũng có thời gian giá trị giá trị lịch sử văn hóa giá trị do đó đem tác phẩm tăng lên tới cực cao giá trị thế nhưng đang nhìn đến bức họa này phía sau tất cả mọi người chỉ có một ý nghĩ đó chính là bức họa này đã vượt qua tất cả vượt qua cái kia chút lưu truyền trăm đời tác phẩm hội họa không biết qua bao lâu mọi người đã toàn bộ ôm đồm tác phẩm hội họa trịnh trọng sơn không khỏi cảm thán nói nếu như bức họa này là lão lâm đưa cho ta cái kia một bộ thật là tốt biết bao nguyệt thu cư sĩ không chút lưu tình phản bác lao trịnh đừng suy nghĩ bức họa này từ giá trị trên đã vượt qua tất cả lời nói khuyết đại coi như là được gọi là quốc bảo cũng không quá đáng mà ở ta nghĩ đến mấy chục năm sau hay hoặc là sau trăm tuổi bức họa này đem xưng là lịch sử danh họa giá trị đem vượt qua tất cả tác phẩm hội họa đây chính là có thể lưu truyền trăm đời tác phẩm hội họa đào thế cương gật đầu tuy rằng này đánh giá rất cao nhưng nói đều là lời nói thật, bức họa này đã đạt tiêu chuẩn. Trinh Trọng Sơn gật đầu, ta biết, bức tranh này tự nhiên không phải người kia có khả năng độc chiếm, ta cũng chính là ngẫm lại mà thôi, càng là cùng lâm lão đệ tiếp xúc nữa, càng có thể cảm thụ hắn cái kia thần bí khó dò, vốn cho là hắn cho chúng ta tác phẩm hội họa, đã là đỉnh cao, không nghĩ tới cùng bức họa này đem so sánh đứng lên, cái kia chút vẽ lại đáng là gì. Một tên trong đó Hiệp hội Đại sư mở miệng nói, đời này có thể nhìn thấy bức họa này, đủ để... Không biết Lâm Đại Sư phía sau 9 bức tranh lại sẽ là hình dạng gì? Trình Trọng Sơn lắc đầu, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, bức họa này đủ để là kinh điển, coi như dựa vào bức họa này đi tham gia triển lãm tranh, cũng có thể chiếm số 1, thậm chí nước ngoài cái kia chút tác phẩm cùng với đặt ở cùng một chỗ, e sợ đều là với cao. Điều này cũng đúng, tác phẩm hội họa cũng là có cảm tình, như vậy tác phẩm hội họa, một đời hay là chỉ có một bộ, còn phía sau 9 bức họa, nhất định là không cách nào đạt đến này một bộ. Đào Thế Cương nói nói, dưới cái nhìn của hắn, sáng tác một bộ đỉnh cao tác phẩm hội họa, không chỉ có riêng dựa vào kỹ năng vẽ, cùng hoàn cảnh lúc ấy cùng tầm tình có rất lớn liên hệ. Lúc này, Trịnh Trọng Sơn hơi lung túng một chút, các ngươi nói bây giờ nên làm gì? nay tấm kinh điển tác phẩm hội họa, làm như thế nào bảo quản? Nếu như tùy ý đặt, chúng ta khẳng định ăn ngủ không yên, nếu như bị người phá hoại hay hoặc là bị người cho trộm, đây chính là ngày tổn thất lớn A. Đào Thế Cương gật đầu, đúng. ta cũng là ở muốn những thứ này không bằng chúng ta tìm công ty bảo hiểm đi bức họa này không thể đặt ở hiệp hội cũng không thể thả tại cái gì nhân thân trên hơn nữa to lớn như phát hiện vật phẩm lụn vậy tác phẩm hội họa hiện tại thủy mặc cũng không có làm ta đồng ý ở đây bảo vệ chờ thủy mặc giết chết Nguyệt thu cư sĩ cũng là lập tức ứng người nói lao đảo cơ hội này cũng không thể đơn độc cho ngươi ta cũng phải ở chỗ này bảo vệ ta cũng đồng ý bảo vệ ta cũng đợi ở chỗ này thời khắc này Mọi người miệng đồng thanh nói nói, bọn họ chứng kiến bức họa này sinh ra, tự nhiên là phải nhìn nhiều vài lần, không phải vậy cũng chỉ có đợi đến quốc tế triển lãm tranh thời điểm, mới có thể thấy được. Trịnh Trọng Sơn cũng không nguyện ý ly khai, cái kêu đoàn người liền đều ở nơi này đi, ta tới liên hệ bảo hiểm phương diện người, để bọn họ đi tới, mau mau đối với tác phẩm hội họa tiến hành bao bọc, tuyệt đối không thể có một chút sơ suất. Ồ, Lão Lâm đi nơi nào, ta phải nhìn một chút tình huống, cũng bởi vì quá mệt mỏi, mà làm hư thân thể. Trình Lão mở miệng nói nói. Đào Thế Cương lắc đầu, vừa còn ở bên ngoài, hiện trong nháy mắt không thấy, nhất định là đi đi dạo. Ngày mai, Quốc họa Hiệp hội phi thường náo nhiệt. Sáng sớm, toàn bộ Hiệp hội thành viên toàn bộ đứng ở phòng vẽ tranh bên ngoài. Mấy người nhìn thấy tình huống này cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao, không biết chuyện gì xảy ra. Tình huống như thế ở tại bọn hắn rất là hiếm thấy, chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra không thành. Sau đó từng cái từng cái lại đây, muốn nhìn một chút đến cùng có chuyện gì xảy ra. Mà ở bên ngoài, ngày hôm qua trải qua lạc thần phú đồ xuất thế các đại sư, toàn bộ luyến tiếc ly khai, sáng sớm liền ở ngay đây chờ đợi, bọn họ muốn xem Lâm Đại Sư lần này sẽ chế làm cái gì tác phẩm đi ra. Đối với bọn hắn tới nói, Lâm Đại Sư thật sự là thật lợi hại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản khó có thể để người tưởng tượng. Đặc biệt là ngày hôm qua công ty bảo hiểm lúc tới, trang diện kiết nhưng là rất náo nhiệt ta. Chính hội trưởng lập tức để công ty bảo hiểm dùng cao nhất cách thức bảo vệ biện pháp tới bảo vệ bức hòa này, coi trọng trình độ, tựu như cùng bảo tồn quốc bảo giống như vậy, lúc đó hộ tống bảo tiêu, thì có hơn 10 người, hơn nữa trịnh Trọng Sơn đều tự mình đi qua. Nếu như không phải nghĩ đến ảnh hưởng không được, hắn đều chuẩn bị gọi quân đội lại đây hộ tống, nhưng cuối cùng ngẫm lại còn chưa tính, ở thủ đô, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện lớn gì không được. Bên ngoài, các ngươi nhìn, Lâm Đại Sư lại đang trầm tư. Đây không phải là trầm tư, đây là đang nổi lên tâm tình, động viên tâm linh, để tâm linh nằm ở bình tĩnh trạng thái, cuối cùng làm liền một mạch. Nhìn Lâm Đại Sư sáng tác, tựu như cùng đang thưởng thức một môn nghệ thuật, chưa bao giờ nghĩ tới vẽ tranh quá trình cũng như cùng để người thoải mái. Xem ra ngày hôm qua một bộ lớn vẽ để Lâm Đại Sư rất mệt, một lần này tác phẩm hội họa, so với ngày hôm qua muốn nhỏ rất nhiều, rất nhiều. Đây không phải là phí lợi ạ Tinh lực có hạn, Lâm Đại Sư cũng không phải siêu nhân. làm sao có khả năng không mệt? Đánh giá bội phục a, lần này quốc tế triển lãm tranh nhưng làm lâm đại sư mệt nhọc. Trong phòng, lâm phàm đang suy tư hôm nay vẽ cái gì, sau đó nghĩ tới nghĩ lui, tốt hơn theo liền tới đi. Bước liễn đồ nắm giữ lịch sử cố sự, giảng thuật là thổ phồn vương núi lòng khen làm bố trí ngưỡng mộ đại đường văn minh, phái sứ giả lộc đông tán đến trường an thông xính Mà bức họa này vẽ ra đúng là khiến cho triều kiến đường thái tông cảnh tượng. Hắn đã điều tra qua. Chỗ ở mình văn minh cùng Bách Khoa Toàn Thư bên trong cực kỳ tương tự, hay hoặc là không có gì khác nhau, thế nhưng đồ đạc lại chưa từng xuất hiện. Hơn nữa chàng cảnh này, ở đường Triều Sử Ký bên trong có chút nhớ ghi hình, nhưng cũng không có tác phẩm hội họa. Vì lẽ đó này từ Bách Khoa Toàn Thư bên trong hội họa đi ra, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Huống hổ lấy lâm phạm bây giờ hội họa thực lực, nhưng là so với Bách Khoa Toàn Thư như vậy vốn đều muốn tốt hơn rất nhiều, sẽ càng thêm sinh động, càng thêm bụng có ý cảnh. Đây chính là vượt qua hết thể quốc họa tri thức, nâng cao tinh thần, viết, nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, không có bất kỳ dừng lại. Phía ngoài hiệp hội các đại sư đều ngừng thở, không dám phát sinh một chút tiếng vang. Nếu như quay dôi đến rồi lâm đại sư, vậy bọn họ cũng đều là tội nhân. Đối với bọn họ tới nói, lâm đại sư chính là như thần quốc họa đại sư tồn tại, cả người hiệp hội gộp lại, cũng không đổi kịp. Cũng không biết nói lâm đại sư rốt cuộc là làm sao luyện tập, đem so sánh đứng lên. giản làm cho người ta tuyệt vọng. Chương 673, ngày mai sẽ là một bước cuối cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dù cho chờ đợi lại lâu, bọn họ cũng sẽ không rời đi. Bất quá lần này sáng tác tốc độ rất nhanh, không có ngày hôm qua thời gian dài như vậy. Vứt bút, rời đi. Lâm Phàm, chính các ngươi từ từ xem, ta rút lui trước. Mọi người không nói thêm gì, nhìn theo Lâm Phàm ly khai. Sau đó như ong vỡ tổ chào tiến vào, sau đó như đói như khát tới gần. Bọn họ muốn thưởng thức bức thứ hai tác phẩm. Khi thấy tác phẩm thời điểm, tất cả mọi người trấn kinh rồi, đương nhiên này khiếp sợ còn lâu mới có được ngày hôm qua sao chấn động, nhưng cũng để mọi người trong lòng không cách nào bình tĩnh. Tranh đẹp, tuyệt thế vô song. Cùng ngày hôm qua lạc thần phú đồ đem so sánh đứng lên, cách cục mặc dù không lớn, nhưng cũng là hàng đầu tác phẩm. Trinh Trọng Sơn mắt nhìn không chớp, phảng phất rơi vào chầm tư, các ngươi nhìn kỹ, có hay không phát hiện bức tranh này cùng ngày hôm qua một bộ giống như đều ở đây thuyết minh lịch sử nghe được hội trưởng lời nói này mọi người phản ứng lại đào thế cương kinh ngạc thốt lên một tiếng này hình như là nôn lần vương phái sứ giả triều kiến đường thái tông cảnh tượng sử ký trên có ghi chép đúng không có sai không nghĩ tới lâm đại sư dĩ nhiên đem tình cảnh này cho vẽ ra đến chuyện này nay chưa từng có ai a hoành phi mặc dù không lớn nhưng là các ngươi nhìn trong đó nhân vật mặc vẻ mặt chờ chút chi tiết nhỏ hội họa có thể nói đỉnh cao a Đây cũng là một bộ tác phẩm truyền thế. Mọi người chấn kinh rồi, tuy rằng cùng cái kia lạc thần phú đồ có tranh lệnh, thế nhưng cùng những khác tác phẩm đem so sánh đứng lên, tác phẩm này cũng đã nằm ở tác phẩm đỉnh cao. Hơn nữa này nhân vật trông rất là sinh động, lấy thực lực của bọn họ, căn bản là không có cách vẽ ra như vậy một bức họa. Hay là trên toàn thế giới, chỉ có Lâm Đại Sư một người có thể vẽ ra. Trịnh Trọng Sơn bên trong tâm bắt đầu run rẩy, hắn đã nghĩ tới quốc tế triển lãm tranh ngày đó sinh ra tình cảnh, thậm chí có chút chờ mong. Ngày đó đến nhanh một chút, liên hệ công ty bảo hiểm, để cho bọn họ phái người lại đây, những bức họa này nhất định phải cao nhất bảo vệ, tuyệt đối không có thể để cho xuất hiện bất kỳ vấn đề, dù cho không có chút nào được. Trịnh Trọng Sơn nói nói, mọi người gật đầu, rất là tán thành lời của hội trưởng, bảo vệ những bức họa này làm, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, cũng đã đăng giá, tuyệt đối không thể để những bức họa này làm ra hiện một chút vấn đề. Ngày thứ ba, Quốc họa Hiệp hội, tất cả mọi người vẫn đều đang đợi. Trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, có người cảm giác mình hiện tại hay cùng giống như nằm mơ. Đường cung sĩ nữ đồ xuất thế, lần thứ hai khác mọi người kinh diễm, xem qua trước mặt hai bức vẽ phía sau, bọn họ năng lực chịu đựng đã biến cao, sẽ không biểu hiện ra này loại làm người cảm thấy khoa trương vẻ mặt. Thế nhưng lâm phàm ra tay tất trúc tinh phẩm. Mỗi một bức họa, đều làm mọi người không dám tưởng tượng tác phẩm đỉnh cao, hiện tại lưu truyền trong xã hội tác phẩm hội họa, cùng những bức họa này đem so sánh đứng lên. quả thực hay cùng cất chó, thậm chí ngay cả đem so sánh khả năng cũng không có. Mà để mọi người càng khiếp sợ hơn chính là, Lâm Đại Sư mỗi một bức họa làm, đều là dài mảnh khổ lớn, ngay bây giờ ra đời, nhỏ nhất đều có 2 mét xuất đầu. Thứ tư ngày, Ngũ như Đồ Xuất Thế. Thứ năm ngày, Hàn Hy Tài Giải Yến Đồ Xuất Thế, mà bức họa này độ dài có hơn 3 thước. Đối với mọi người mà nói, Lâm Đại Sư tinh lực đã về tới rồi, tiếp tục bắt đầu tiến hành trường thiên tác phẩm hội họa. hơn nữa bức họa này cũng là miêu tả nhân vật lịch sử rất có giá trị lịch sử tuy rằng bọn họ đều là quốc họa đại sư thế nhưng đối với lịch sử không thể chưa quen thuộc bởi vì có lúc bọn họ cũng sẽ vẽ một ít lịch sử tác phẩm hội họa nhưng tuyệt đối không có như vậy dài mảnh khổ lớn tất cả mọi người đang chờ mong lâm đại sư phía sau lại sẽ sáng tác ra bực nào tác phẩm hội họa nội tâm rất là chờ mong mà trịnh trọng sơn mỗi ngày nụ cười trên mặt cũng như cùng nở rộ đóa hoa giống như vậy người khác vừa nhìn Liền biết này lao đầu rất là vui vẻ. Thứ sáu ngày. Chờ ở ngoài cửa mọi người hưng phấn. Lại muốn ra dài mảnh khổ lớn. Hôm nay này một bộ muốn so với trước mặt cũng phải lớn hơn a. Có thể hay không để cho chúng ta không muốn khiếp sợ như vậy. Này mấy ngày trái tim của ta đều có chút không chịu nổi. Cũng không biết nói hôm nay lại muốn sáng tác ra bực nào tác phẩm hội họa. Ta đây nội tâm cũng bắt đầu mênh mông đứng lên. Cứu tâm hoàn dẫn theo không có. Ta sợ tim ta không chịu được. Dẫn theo. Dẫn theo. Lâm Phàm nắm bút, trong lòng hơi suy tính, hôm nay nên vẽ cái gì? Cuối cùng chọn tới chọn đi, vậy thì Phú Xuân Sơn cư đồ đi. Mặc kệ đối với vị nào mọi người tới nói, muốn hội họa dài mảnh khổ lớn, cần thời gian, không phải là một hai ngày, thậm chí có có thể sẽ một tháng hoặc là nửa năm sau. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, này thừa hải gian quá dài, hơn nữa lấy tinh lực của chính mình cùng tốc độ, căn bản không cần thời gian dài như vậy. Hạ bút phía sau, chính là điên cùng nhanh. Quả thực có thể dùng đua xe để hình dung. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn, hơn nữa chất lượng còn muốn đạt đến tới đỉnh phong. Bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ sức mạnh, có thể nói là đánh thắng hết thảy. Dường như thường ngày, mọi người chờ ở bên ngoài hồi lâu. Khi để bút xuống một khắp đó, phía ngoài mọi người toàn bộ bái ở trước cửa sổ, bọn họ biết Lâm Đại Sư nhất định đã vẽ xong, tò mò trong lòng chợt buộc phát ra. Lại sẽ là dạng gì tác phẩm đồ sộ. Vào đúng lúc này, Tất cả mọi người không cách nào nhịn được trong lòng cái kia ý tò mò, bọn họ hiện tại liền muốn ngay lập tức qua xem một chút, rốt cuộc là cơ nào tác phẩm. Ra ngoài, ly khai, quốc họa hiệp hội các đại sư, nhanh chóng chạy vào. Nhưng mọi người thấy bức họa này thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Chuyện này, Phú Xuân Sơn cư đồ, đây là ý gì? Đây là cảnh sắc miêu tả, các ngươi nhìn những ngày núi, rộng lớn, đồ sộ. Lại là một bộ tác phẩm đỉnh cao, Lâm Đại Sư rốt cuộc là người là thần. người tại sao có thể làm được những thứ này ta đột nhiên phát hiện ta đời này e sợ đều sống đến chó trên người may là lâm đại sư là chúng ta hiệp hội người để cho chúng ta hơi có một tia an ủi không phải vậy nhất định phải bị đả kích chết ta thứ bảy ngày khi thiên lý giang sơn đổ xuất thế một khắc đó quốc họa hiệp hội tất cả mọi người há to miệng mạnh nhất trong lịch sử tác phẩm hội họa xuất hiện sắp tới 12 hai mét sắc thái sắc sỡ làm người nhìn chằm chằm không trước mắt xuất hiện rốt cục xuất hiện Này quá kinh người. Như thế trường thiên khổ lớn, rốt cuộc là sức mạnh nào đang chống đỡ lâm đại sư. Nếu, phát hiện vật phẩm lụn, như không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, có người có thể ở như vậy chi trong thời gian ngắn, sáng tác ra bức họa này. Tự nhiên cùng người cùng tồn tại, vẽ lên biểu hiện tất cả, thật sự thật là làm cho người ta ước mơ, chỉ là bây giờ còn có thể có loại điều này địa phương à. Không biết, thế nhưng là làm cho người ta một sự hưởng thụ. Ta đều muốn bái Lâm Đại Sư làm thầy, chỉ là không biết Lâm Đại Sư có thể hay không coi trọng ta. Ngươi đây không phải là phí lời mà, khẳng định coi thường. Mà giờ khác này, Trịnh Trọng Sơn đám người ngây ngốc đứng tại chỗ, gần nhất này mấy ngày, nội tâm của bọn họ một mực chịu đủ khiêu chiến. Trên thị giác xung kích, kỹ năng vẽ trên xung kích, đây cũng không phải là dùng một loại ngôn ngữ là có thể hình dung. Lâm Phàm chuẩn bị ly khai, hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, một bước cuối cùng vẽ, cũng là khó khăn nhất. Nhất tiêu hao thời gian tác phẩm hội họa, coi như là hắn bây giờ muốn tiêu tan tốn thời gian cũng sẽ không quá ngắn. Lao Trịnh, ngày mai sẽ là một bước cuối cùng vẽ, ta nghĩ ta biết cho các ngươi một phần kinh hỉ. Nói xong lời này phía sau, liền rời đi. Mà Trịnh trọng sơn thật giống không phản ứng kịp, cái gì? Lao Lâm, ngươi nói cái gì? Bất quá lúc này, Lâm Phạm đã rời đi. Chương 674, đỉnh cao sắp xuất hiện. Thứ 8 ngày, sáng sớm Quốc họa hiệp hội cửa phòng vẽ, sớm đã bị người thành nước chạy không lọn. Hôm nay này một bộ chính là một bước cuối cùng vẽ, Quốc họa hiệp hội tất cả thành viên đều không muốn bỏ qua, đặc biệt là trịnh trọng sơn tâm tình càng thì không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Gần nhất này mấy ngày, hắn đã chịu đủ lão lâm tàn phá, mỗi một ngày đều sâu bị thương nặng. Khi thực đối với hắn mà nói, hắn cảm giác cái kia một bộ thiên lý giang sơn đổ là tất cả tác phẩm hội họa bên trong tột cùng nhất một bộ. chỉ là không biết lao lâm hôm nay lại sẽ cho bọn họ mang đến cái gì kinh hỉ các người nói lâm đại sư đang làm gì đó hắn đã đứng một giờ lại vẫn không nhúc nít bút không biết bình thường cũng là mười mấy phút lần này đứng một canh giờ hiển nhiên là muốn xuất hiện kinh thiên động địa tác phẩm hội họa nội tâm của ta đều có chút kích động đúng đấy đối với lâm phàm tới nói hắn một bức cuối cùng vẽ chính là thanh minh trên hà đồ bức họa này căn cứ bách khoa toàn thư giới thiệu khen chê bất nhất có bình luận là tác phẩm đỉnh cao có cho rằng không bằng thiên lý giang sơn đồ bởi vì như thế trường thiên khổ lớn coi như là hàng đầu họa sĩ cũng không thể tinh xảo hội họa ra tất cả nhân vật ở cực hạn chi tiết tự nhiên không cách nào biểu hiện ra hơn nữa ở lối vẽ tỉ mỉ màu đậm trên thanh minh trên hà đồ không thể nói được là cực hạn vì lẽ đó lâm phàm chuẩn bị toàn tâm toàn ý nào tới mặt trên gắng đạt tới một bộ hoàn mỹ nhất thanh minh trên hà đồ coi như là nắm giữ quốc họa tri thức còn có bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ nhưng lần này khiêu chiến thật không đơn giản Độ khó cực cao, cao đến mức tận cùng. Bởi vì hắn muốn sáng tác ra so với bách khoa toàn thư trên nguyên cảo còn muốn tột cùng tác phẩm. Đối với người khác mà nói, cái này căn bản là chuyện không thể nào, thế nhưng đối với Lâm Phạm tới nói, đây cũng là một loại khiêu chiến. Hội trưởng, Lão Lâm hắn tại sao còn không động bút, dựa theo dị vãng tình huống, cái này không nên à. Trịnh Trọng Sơn lắc đầu, không biết, có thể là đang suy nghĩ vẽ cái gì đi. Đào Thế Cương ôm ấp hoài nghi, cảm giác không quá giống. Các ngươi nhìn lão Lâm vẻ mặt hết sức nghiêm túc, cùng sáng tác trước mặt mấy bức tác phẩm có, phát hiện vật phẩm lộn, rất lớn không giống nhau. Bất kể như thế nào, chỉ bằng mượn trước mặt 9 bức họa đã đủ rồi, vẫn là để lão Lâm ung dung một chút, không cần liều mạng như vậy. Trịnh Trọng Sơn muốn đi vào nói với lão Lâm một hồi, không muốn liều mạng như thế, hiện tại cái này đã đủ rồi. Nguyệt Thu cư sĩ ngăn cản lão Trịnh, "Đừng, lão Lâm hiện ở nghiêm túc như vậy, chúng ta tuyệt đối đừng quay rối. Mọi người ở đây mở miệng thời điểm, Lâm Phàm Động" Hắn đã hoàn toàn cấu tứ được rồi, đồng thời tâm linh đã hoàn toàn dưới sự chấn an đến. Chân chính tác phẩm đỉnh cao, đem từ tay mình bên trong sinh ra. Bức họa này vừa ra, tuyệt đối phải kinh sợ thế giới. Đây là hắn được quốc họa chi thức sau, lần thứ nhất như vậy nhận thức thật, cũng là lần đầu tiên ngưng trọng như thế. Vượt qua bách khoa toàn thư bên trong đỉnh cao tác phẩm, áp lực không nhỏ, nhưng cũng không phải là việc khó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 8 giờ trôi qua. Vây xem ở chỗ này hiệp hội các đại sư. Mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, bởi vì này đã 8 giờ trôi qua, Lâm Đại Sư lại vẫn không có ngừng hạ xuống, hơn nữa bước chân vẹn vẹn di động một chút, độ dài trên còn có một đám lớn trống không không có hoạch định. Lão Lâm đến cùng vẽ tiếp cái gì, làm sao cảm giác thật giống rất khó. Không biết, chúng ta cách quá xa, căn bản không nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong, e sợ chỉ có chờ Lão Lâm kết thúc, chúng ta mới có thể biết chưa. Tại sao ta cảm giác thật giống muốn có một việc đồ vật ghê gớm tức sắp xuất thế? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Nguyệt Thu cư sĩ, giờ khác này không chỉ có hắn có cái cảm giác này, coi như là bọn họ cũng có cái cảm giác này. Cảm giác thật giống rất không bình thường. Quả nhiên khó vẽ. Lâm Phàm nói thầm trong lòng, đây bất kỳ chi tiết nào đều phải xử lý đến mức tận cùng, thậm chí một chỗ xảy ra vấn đề, đều đem dã chẳng xe cát. vì lẽ đó toàn thân hắn tâm đều phải đạt đến đến trạng thái đỉnh cao, tuyệt đối không thể ra hiện một chút sai lầm. 9 tiếng 10 tiếng Mấy người đứng không yên bọn họ cảm giác rất mệt thân thể đã chịu không nổi nhưng coi như là như vậy cũng không có ai dám phát sinh một chút âm thanh chính là sợ sệt quấy rối đến lâm đại sư ở trong lòng bọn họ đã có một loại bất khả tư nghị cảm giác nguyễn thu cư sĩ có chút không chịu nổi lao trịnh ta cảm giác muốn xuất khủng khiếp tác phẩm hội họa trịnh lao gật đầu không có trả lời nhưng cũng là gật đầu cái kia một đôi ánh mắt có thần nhìn chòng chọc vào bên trong bóng người kia hắn hiện tại hận không thể liền xuất hiện ở Lão lâm bên người Nhìn Lao Lâm rốt cuộc là ở chế làm dạng gì tác phẩm hội họa. Thế nhưng hắn biết không có thể, bởi vì nếu như quay dối đến Lao Lâm, như vậy đem dã chẳng xe cát. 11 tiếng. Đã có người chịu không nổi, trực tiếp ngồi dưới đất nghỉ ngơi. 12 tiếng. trịnh Trọng Sơn nhìn mọi người, các ngươi đều trở về đi thôi, thời gian dài như vậy, cũng không chịu nổi. Xuyệt, hội trưởng chúng ta nói nhỏ thôi. Đào Thế Cương một bên nói nói, hắn hiện ở biểu tình trên mặt chính là sợ hãi. Lão lâm đã liên tục liên tục vẽ tranh 12 tiếng, đây là người có thể thừa nhận được à. Nếu như là lời của bọn họ, chỉ sợ sớm đã điên rồi. Thế nhưng Lão lâm mặt không biến sắc, trong tay họa bút nước chảy mây trôi, liền dừng lại cũng không có. Không bố văn phần, làm người sợ sệt. Có người trong lòng không cam lòng, thế nhưng hết cách rồi, bọn họ thật sự không chịu nổi. Lấy tuổi tác của bọn họ, liền tính là gì cũng không làm, chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không chịu được à. Ta đi về trước. Nhưng nếu như tác phẩm hội họa được rồi, nhất định phải thông báo ta, ta biết chạy tới đầu tiên. Một vị tuổi tác khá lớn đại sư mở miệng nói. Mọi người gật đầu, ân, biết rồi. Một ít hơi hơi trẻ tuổi các đại sư, cảm giác mình còn chống đỡ được, không muốn liền như vậy ly khai. Nếu như bọn họ chân trước mới vừa đi, lâm đại sư tác phẩm hội họa là tốt rồi, vậy cũng nên làm thế nào cho phải. Sắc trời đã đen. Hiệp hội đây rõ ràng còn có nhiều người như vậy, nhưng là vô cùng yên tĩnh. không có có một tia âm thanh. Trịnh Trọng Sơn rốt cục có chút không chịu nổi, chỉ có thể đến văn phòng nghỉ ngơi, đêm nay hắn không chuẩn bị đi trở về, liền phải ở chỗ này chuẩn bị chiến tranh. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, làm Sơ nghỉ ngơi Quốc Hỏa Hiệp hội thành viên nhóm rất sớm đã tới rồi, có thể khi thấy bên trong nhà Lâm Đại sư còn đang vẽ tranh thời điểm, bọn họ đều sợ hãi. Đây là người sao? Làm sao có khả năng chống đỡ thời gian dài như vậy? Trịnh Trọng Sơn cũng rồi nghỉ ngơi mấy tiếng, sau khi tỉnh lại, Lập lập tức chạy tới, ngốc chờ ở bên ngoài. Nguyệt Thu cư sĩ cùng Đào Thế Cương cũng đều là như vậy, tuổi bọn họ hơi lớn, cũng không chống đỡ nổi thời gian dài như vậy, nhưng làm sơ sau khi nghỉ ngơi, liền chạy đến. Bọn họ đã hoàn toàn bị lâm phạm cho chấn kinh rồi, thời gian dài như vậy, đây là có thể dám tưởng tượng sự tình sao. Coi như là tận mắt nhìn thấy, cũng cảm giác hư hào hết sức. Phong tỏa hiệp hội, cấm chỉ bất kỳ người ngoài tiến nhập, nhất định phải duy trì yên tĩnh tuyệt đối. Trịnh Trọng Sơn mở miệng nói. Hắn không muốn Lão Lâm bị bất luận người nào quấy rối. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, nội tâm của hắn một mực lúc đích, phảng phất là muốn phát sinh cái gì khủng khiếp sự tình. Đào Thế Cương gật đầu, "Ta hiện tại liền lập tức phân phó." Trong phòng, Lâm Phàm đã nắm giữ võ hiệp chi thức, mà chi thức chính là hắn có thể chống đỡ đến bây giờ căn cứ, nếu như không có này võ hiệp chi thức, hắn sớm thì không chịu nổi. Coi như nắm giữ quốc họa chi thức, cũng không cách nào chống đỡ thời gian dài như vậy. Theo tác phẩm hội họa không ngừng tiếp tục tiến hành. nội tâm của hắn cũng bắt đầu kích động bởi vì một bộ tuyệt thế tác phẩm hội họa sắp xuất hiện tự tay mình. Chương 675 khiếp sợ hết thảy từ sáng sớm đến buổi trưa mọi người đã chết lặng. Trình Trọng Sơn bắt đầu lo lắng lao đảo ta có chút lo lắng lao lầm, hắn đã rất lâu không có nghỉ ngơi này có thể chống đỡ được sao Đào Thế Cương cũng là lo lắng cái này không biết có thể tuy vậy chúng ta có thể làm sao chẳng lẽ muốn đi vào nhưng nếu như Trình Trọng Sơn ta biết những này Lão Lâm hiện tại vẽ thời gian dài như vậy, đủ để chứng minh bức họa này trình độ khó khăn, tuyệt đối không phải trước mặt cái kia chút tác phẩm có thể sánh được, nhưng nếu như nguyên do bởi vì cái này, mà để Lão Lâm có chuyện gì xảy ra, lòng ta đây bên trong bất an. Đào thế cương trầm mặc chốc lát, nếu không chờ thêm chút nữa, nếu như còn không có tốt, liền để Lão Lâm đừng vẽ, tác phẩm là thứ yếu, người mới là trọng yếu nhất. Lão Trịnh gật đầu, ân, chỉ có thể như vậy. 3 giờ chiều, Lâm Phàm vẫn không có dừng lại đến. Hơn nữa thời gian dài như vậy, một cái nước chưa từng uống, sao có thể có chuyện đó chống đỡ được. Ta đi vào. Lao Trịnh không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn không thể để lão Lâm tiếp tục vẽ ra đi, cũng đến cuối cùng thật xảy ra chuyện gì. Dù sao trong lịch sử là có quá tình huống như vậy, cái gì dốc hết tâm huyết tác phẩm, vẽ thành thời gian, trong nháy mắt nổ chết, dựa theo thuyết pháp, đó chính là hết thể tinh khí thần đều đầu nhập vào tác phẩm hội họa bên trong, đang làm phẩm hoàn thành một khắc đó, thân thể thư giãn, hoàn toàn tan vỡ. kéo kẹt cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Lão Trịnh giòn rén, không dám quấy nhiễu Lão Lâm. Nhưng là chân trước vừa nhảy vào, Lão Trịnh liền bất động rồi. Lão Trịnh, đừng quấy rầy ta, ta không sao. Lâm Phàm nói chuyện phía sau sẽ không có nói thêm câu nữa, mà là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bức tranh. Trịnh Trọng Sơn đứng ở nơi đó do dự đã lâu, cuối cùng thu hồi chân, một lần nữa đóng cửa lại, lắc đầu nhìn mọi người, Lão Lâm không cho phép bất luận người nào quấy rối. Chuyện này, Đào Thế Cương làm khó. đi gọi xe cứu thương đợi đến Lão lâm tác phẩm hội họa hoàn thành bảo đảm lão lâm không thể có sự tình trịnh trọng sơn dặn dò nói ân đào thế cương gật đầu sau đó nhanh đi công việc những hiệp hội kia các thành viên liền như là gặp ma bọn họ không nghĩ tới cõi đời này vẫn còn có người như vậy tồn tại nếu như lúc trước là mong đợi lời như vậy hiện tại chính là làm người sợ nay loại thời gian dài vẽ tranh rốt cuộc là làm sao chịu được đang lúc này Một vị thành viên tựa ở Trịnh Trọng Sơn bên hai. Hội trưởng, hôm nay có lãnh đạo đến tham quan Hiệp hội, người xem làm sao đây. Trịnh Trọng Sơn nơi nào còn có thời gian để ý tới những này, trực tiếp xua tay, để cho bọn họ nhanh đi về. Lao lâm không có kết thúc trước, Hiệp hội không chấp nhận bất kỳ tham quan. Nếu như là người khác nói ra lời nói này, khẳng định không được, thế nhưng hắn biết hội trưởng là nhân vật nào, bởi vậy không nói thêm gì, trực tiếp đi thông báo đối phương ly khai. Hiệp hội cửa. Mấy chiếc màu đen chính phủ xe con đầu ở chỗ này. Lãnh đạo ngồi trên xe, nhìn hiệp hội cửa lớn, biểu thị hiếu kỳ, không biết chuyện gì xảy ra, làm sao quốc họa hiệp hội đại môn đóng chặt, trước đây cũng không phải là như vậy. Một vị trong đó lãnh đạo cười nói, quốc họa là quốc gia chúng ta quốc túy, lần này tham quan, tuy nói không phải việc trọng yếu, thế nhưng là có thể thấy được một vị kia láo lãnh đạo. Đúng đấy, nếu như có thể chiếm được một vị kia láo lãnh đạo văn trường, treo ở trong nhà, cất dấu đứng lên, có thể khủng khiếp. có thể mấy người này còn chưa nói bao lâu một tên hiệp hội thành viên trực tiếp tới các vị lãnh đạo thật không tiện hội trưởng chúng ta có việc hiệp hội không chấp nhận bất kỳ tham quan đồng thời để ta tiện thể nhắn nói cho các ngươi hôm nay không thể tham quan mấy vị này lãnh đạo địa vị cũng không nhỏ trực tiếp bị cự tuyệt ở ngoài cửa e sợ cũng chỉ có trịnh lao dám như vậy mà mấy vị này lãnh đạo nghe nói như thế nhất thời sững sờ phảng phất phát hiện vật phẩm lụn không phản ứng kịp nếu như là người khác nói như vậy bọn họ đã sớm nổi giận Nhưng nói lời này, nhưng là trịnh lão, bọn họ tự nhiên không dám phản kháng. Trịnh lão làm sao vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì? Vị lãnh đạo này còn có chút chưa từ bỏ ý định, muốn hỏi một chút đến cùng là thế nào, nếu có chuyện gì, hắn hết sức đồng ý ra sức. Chúng ta hiệp hội đệ nhất đại sư đang đang vẽ tranh, chính hội trưởng không có thời gian tiếp đón các người, cũng không muốn bất luận người nào quấy rối. Thành viên nói, lãnh đạo vừa nghe nhất thời đại hỉ, vị đồng chí này, nếu như là này chuyện. Không bằng thả chúng ta đi vào, chúng ta đối với quốc họa cũng rất là hàm muốn cũng có thể ở một bên nhìn một chút. Nếu như là người bình thường vẽ tranh, cái này tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng bây giờ đây chính là lâm đại sư vẽ tranh, tình huống không phải chuyện nhỏ. Nếu như đem các loại người bỏ vào, hội trưởng trách tội xuống, chính mình có thể phải xui xẻo rồi, sau đó trực tiếp từ chối nói. Các vị lãnh đạo thật không tiện, hội trưởng lên tiếng, hôm nay không chấp nhận hiệp hội bên ngoài bất luận người nào tiến nhập. Hiệp hội thành viên rất là nghiêm túc nói. Lãnh đạo có chút trận tròn mắt, chuyện này làm sao? Vào xem xem cũng không được. Bất quá, hắn này cũng không thể ra sức ca. Phòng vẽ tranh trước. Trình trọng sơn nuốt một ngụm nước bọn, tất cả mọi người đều đang đợi. Lần này là bọn họ lần thứ nhất cảm giác được ngưng trọng như thế. Xe cứu thương đã đến. Bác sĩ y tá nhóm đều đang đợi. Nơi này là quốc họa hiệp hội, bọn họ tuy rằng không biết là tình huống thế nào, nhưng cũng đàng hoàng chờ ở nơi đó. Trong phòng. lâm phạm vẫn ở chỗ cũ cái kiêng ngưng thần vẽ tranh không dám có bất kỳ khinh thường nào căn cứ bách khoa toàn thư giới thiệu thanh minh trên hà đồ hội họa thời gian dùng một năm mà mình bây giờ muốn ở thời gian cực ngắn còn muốn vượt qua bách khoa toàn thư dạng vốn này cần tinh lực không thể không nói rất khủng bố nếu như không phải có võ hiệp tri thức phân loại hắn không có khả năng chống đỡ đến bây giờ e sợ đã sớm té xỉu. lại là một buổi tối tất cả mọi người không chịu nổi bọn họ đã đến cực hạn một ngày một đêm dễ bàn nhưng hai ngày hai đêm cũng đã để người hỏng mất ngày thứ ba sáng sớm kéo kẹt lâm phàm hơi hơi vẻ vải khi thấy bên ngoài những người này toàn bộ ngồi dưới đất ngủ thời điểm không khỏi cười cợt hắn hiện tại rất đói cần phải đi ăn đồ ăn cũng không có đánh thức bọn họ trực tiếp rời khỏi nơi này mà khi thấy xe cứu thương thời điểm nhưng là nở nụ cười đây là muốn làm gì chẳng lẽ là sợ chính mình bất ngờ không chết được không biết qua bao lâu có người sâu kín tỉnh rồi ở tại bọn hắn nghĩ đến Lâm Đại Sư sẽ không còn đang vẽ tranh đi. Nhưng khi nhìn thấy bên trong không có một bóng người thời điểm, bọn họ hốt hoảng. Lâm Đại Sư mất. Hội trưởng, hội trưởng, Lâm Đại Sư không có người. Trịnh Trọng Sơn đám người tỉnh lại, khi phát hiện Lâm Phàm biến mất không còn tâm hơi thời điểm, cũng là ngắn ngủi tính hốt hoảng. Đừng nóng nổi, Lão Lâm nhất định là vẽ xong rời đi, chúng ta làm sao đều đang ngủ. Quá mệt mỏi, không chịu nổi. Lão Lâm nhất định là đi nghỉ ngơi, trước hết không liên lạc, chúng ta vào xem xem. Thời khắc này, tất cả mọi người nắm hô hấp, bước bước chân nặng nề tiến nhập phòng vẽ tranh bên trong. Cái kia một bức họa lặng lặng nằm ở nơi đó, thế nhưng đối với tất cả mọi người tới nói, nhưng tràn đầy vô hạn sức hấp dẫn. Tất cả mọi người muốn biết, bức họa này đến cùng như thế nào, rốt cuộc là bực nào kinh thế tác phẩm. Trịnh Trọng Sơn đã không thể chờ đợi, khi ánh mắt tiếp xúc được bức họa thời điểm, con người đột nhiên co rút lại, hô hấp cũng bắt đầu rồn rộn Chuyện này, chuyện này, đột nhiên. Trịnh trọng sơn một tay bưng trái tim, cảm giác nhịp tim hết sức là nhanh. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ có một cảm giác. Chấn động. Mà khi nhìn kỹ lại thời điểm, nhưng phát hiện bức họa này bên trong biểu hiện ra nội dung, cực kỳ phong phú, làm người khó có thể tưởng tượng. Đây là kinh thế tác phẩm. Quốc bảo. Giá trị liên thành. Đây là một bức không thể nào xuất hiện tác phẩm hội họa. Đột nhiên, tiếng kinh hô truyền đến. Không được, Lao Vương quá kích động, bệnh tim phát ra, bác sĩ đây. Trong trước mắt, nguyên vốn bọn họ sức chịu đựng trong khoảng thời gian này, đã đề cao rất nhiều, thế nhưng đang nhìn đến trước mắt này một bức tranh thời điểm, bọn họ biết mình suy nghĩ nhiều quá. Này một bộ kinh thế tác phẩm, triệt triệt để để giết trong nháy mắt hết thảy, có thể gọi là thần họa. Trong lịch sử số 1, vốn là vì là lâm đại sư gọi xe cứu thương, hóa ra là vì bọn họ gọi. Mà đối với bác sĩ cùng các hộ sĩ tới nói, nhìn một bức họa đều có thể xem bệnh tim phát tác, đây cũng quá giả đi. chương sáu vui vẻ là được rồi thật cái quái gì vậy đủ mệt này mấy ngày nhưng là suýt chút nữa đem mình cho mẹ hôn mê bất quá hạnh hảo chính mình thật lợi hại mười bộ vẽ cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi thiên lý giang sơn đồ độ dài to lớn nhất nhưng ít ra còn nhẹ nối lòng một chút hơn nữa nếu như nói yêu thích hắn vẫn ưa thích này một bức tranh sắc thái rực rỡ xa hoa cần phải đàm luận lực rung động rồi lại là thanh minh thượng hà đồ càng đỉnh cao này nếu tham gia quốc tế triển lãm tranh Quốc gia với quốc gia nghệ thuật giới so đấu, tự nhiên không thể thua. Huống chi mình nhưng là Lâm đại sư, liền coi như các ngươi muốn thua, cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không, không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ làm kinh thiên động địa. Ông chủ, đến 10 lồng sủi cao hấp. Lâm Phàm đi tới một nhà tiệm ăn sáng, chuẩn bị bắt đầu ăn, mặc dù nói mình bây giờ nắm giữ võ hiệp phân loại, nhưng cũng không thể không ăn đồ ăn, vì hội họa này một bộ thanh minh trên có thể đổ chính mình nhưng là lấy ra toàn bộ thực lực. xung quanh ăn điểm tâm thị dân nghe nói như thế mỗi một người đều bị sợ choáng váng này có chút lớn lối đi mười lồng sủi cảo hấp nhưng là quỷ chết đói đầu thài không được bất quá bọn hắn nơi nào biết lâm phàm đã vài ngày không có ăn cái gì nếu không phải là công lực thâm hậu sợ là sớm đã đói xong chóng mặt kha kha không biết những tên kia có thấy hay không của mình tác phẩm hội họa lâm phàm mỹ mỹ uống một hớp cháo trong lòng suy nghĩ hiệp hội chuyện bên đó hiệp hội lao vương thấy vậy vẽ nhất thời nhịn không được quá mức kích Phát hiện vật phẩm lụn, động, bệnh tim bạo phát, may là xe cứu thương ngay ở hiện trường, đúng lúc cứu trở về. Bác sĩ, Lao tiên sinh, ngươi bây giờ phải cùng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lao vương đã 70, trước đây lúc còn trẻ trái tim liền không được, bất quá bảo dưỡng tốt, cũng không có chuyện lớn gì. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ đồng ý lời của thầy thuốc, nhưng là bây giờ, hắn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không đi, ta muốn xem bức họa này, nếu như đi bệnh viện, muốn lần thứ hai tận mắt thấy. Chỉ sợ cũng rất khó. Lao Vương kiên định nói nói. Vừa nhất thời không có chú ý, quá mức kích động, nhưng là bây giờ hắn sẽ không, hắn muốn tinh tế xem xét, đem bức họa này vĩnh viễn ghi vào trong lòng. Bọn họ thâm nhập quốc họa mục đích là cái gì? Gia tu thân dưỡng tính, truyền thừa quốc tùy ở ngoài, là trọng yếu hơn chính là, đạt đến quốc họa trong giới cảnh giới đỉnh cao. Hiệp hội các đại sư khuyên bảo nói, Lao Vương, nghe thầy thuốc đi bệnh viện đi, đừng cứng rắn chống đỡ. Đúng đấy Đây nếu là thân thể có cái tật xấu gì, có thể thật cái được không đủ bù đắp cái mất. Mọi người khuyên bảo, nhưng không có tác dụng, Lao Vương trực tiếp phản bác nói, muốn đi chính các ngươi đi, ta dù chết cũng sẽ không đi, các ngươi những người này không phải là muốn để ta bỏ mất một cơ hội này à. Các thầy thuốc bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ ở một bên, bọn họ biết nơi này là quốc họa hiệp hội, tất cả đều là một bầy đại lão, bất quá bọn hắn còn không có nghĩ rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Xem bức tranh đều có thể nhìn bệnh tim bạo phát, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có một người nói chuyện. Mọi người đưa mắt gắt gao chăm chú vào tác phẩm hội họa bên trên. Trịnh lao ánh mắt bên trong lập lẻ vẻ khiếp sợ, thế nhưng mạnh mẽ nhìn xuống, nhẹ giọng mở miệng, thanh minh thượng hà đổ. Ở bức họa mặt trên, liền có Lâm Phàm lưu lại tên. Một vị đối với sự học tràn đầy nghiên cứu quốc họa đại sư, không khỏi nghi hoặc nói, bức họa này... Chẳng lẽ vẽ là bắc tống thời kỳ biện kinh cùng biện hà hai bờ sông tự nhiên phong quang, còn có phồn vinh cảnh tượng? Đây chính là bắc tống thời kỳ, ngươi xem rồi bên trong kiến trúc, rõ ràng chính là bắc tống thời kỳ phong cách, bất quá ngươi cho là như vậy là phồn vinh cảnh tượng. Ta nhìn không giống, ngươi nhìn này bên trong một nhân vật vẻ mặt, rõ ràng tiết lộ ra vẻ hoảng sợ, hơn nữa ngươi đang xem nhân vật này nhân vật đối diện quần áo, rõ ràng cho thấy con trước Đào Thế Cương một câu nói chưa nói, nhưng giờ khắc này cũng không khỏi sen một nói, các vị chúng ta bây giờ là đang thảo luận tác phẩm hội họa cũng thảo luận lịch sử bức họa này ta ai không dám tưởng tượng các ngươi nhìn nhân vật trong bức họa không biết bao nhiêu từng cái đều không giống nhau khổng lồ như vậy nếu như là cho chúng ta vẽ ít nhất phải hơn một năm nhưng là lâm đại sư dĩ nhiên chỉ dùng ngăn ngắn ba ngày chuyện này quả thật làm người nghe kinh hãi lời nói này nói trái tim tất cả mọi người bên trong bọn họ hiện tại đã bị khiếp sợ đều không biết nên nói những gì phía trước chín bức họa tuy rằng khiếp sợ nhưng còn có thể chịu được. Có thể bức họa này vừa ra, lập tức kinh thiên động địa, phi phàm không nớt. coi như là bọn họ xem qua không ít tranh đẹp, cũng sâu sắc bị thuyết phục. Bức này kỹ xảo hội họa, thiên hạ nhất tuyệt, không người nào có thể so với, có thể nói vẽ tiên cũng không quá đáng. Nguyệt thu cư sĩ xem xét tỉ mỉ, suy nghĩ nửa ngày, sau đó đưa mắt chuyển đến Lao Trịnh trên người. Lao Trịnh, bức họa này ta cảm giác nên thích đáng bảo quản, sau này tất nhiên có thể lưu truyền trong đời, tuy rằng Lao Lâm tiếng tâm không lớn, nhưng tranh này coi như không có bất kỳ tiếng tăm cũng coi như là cấp bậc quốc bảo tác phẩm xuất sắc Trình trọng sơn tự nhiên biết những này sau đó hít sâu một hơi lưu luyến đưa mắt rời ra chỗ khác lão nguyệt ngươi nói đúng bức tranh này chính như lão nguyệt nói như vậy nghệ thuật giá trị cực cao đã vượt qua tất cả coi như là cận đại hiện đại cũng không có một bộ tác phẩm vượt qua bức họa này thậm chí ngay cả phía trước chín bức vẽ đều không thể vượt qua thời khắc này hắn khác sâu cảm giác học hải vô bờ Tài nghệ vô cùng, có chút không đúng, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Lão Lâm kỹ năng vẽ sợ đã đạt đến đỉnh cao, một cái chưa bao giờ có người đạt tới mức độ. Làm người nghe kinh hài a, không biết qua bao lâu, phòng vẽ tranh người bên trong một cái cũng không có ly khai, có thân thể không dám tới gần bàn vẽ, chính là sợ sệt tới gần, một cái không chú ý, phá hủy này tấm kinh thiên tác phẩm. Nếu như thật phát sinh tình huống đó, cho dù chết cũng không cách nào để người tha thứ. Các ngươi tại sao còn không xem xong? Lúc này. Lâm Phạm đứng ở cửa, trong tay cầm lấy bánh bao, từng miếng từng miếng cắn, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Chính mình cũng đã ly khai tốt mấy tiếng, này quần tiểu lão đầu vẫn còn ở nơi này, coi như vẹt cho dù tốt, cũng không có này cần phải đi. Lao lâm, ngươi đã tới. Trịnh Trọng Sơn nhìn thấy Lâm Phạm, lập tức hưng phấn lên trước, hán tâm tình bây giờ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cái kia loại hưng phấn, chỉ có bọn họ mới có thể hiểu. Ngươi bức tranh này thật sự là quá tốt. Trịnh Trọng Sơn nói nói. Lâm Phạm hờ hưng nói, vẫn được đi. Nghe được lao lâm như vậy hời hợt nói vẫn được, bọn họ thiếu chút nữa thì giận phun một cái lao huyết đi ra. nay cái quái gì vậy là vẫn được, còn có để cho người sống hay không, bọn họ tác phẩm hội họa cùng này một bức tranh đem so sánh đứng lên, nhất định chính là đứa nhỏ một loại vẽ xô a. Lao trịnh cầm lấy Lâm Phàm ngày đó theo chúng ta cùng đi nước ngoài đi, đến lúc đó, toàn thế giới nghệ thuật ra đều tại nơi đó. Nghe được muốn xuất ngoại, hắn liền lập tức xua tay. Đừng! Lão Trịnh, này xuất ngoại ta không đi, hơn nữa ta đối với quốc tế triển lãm tranh nhưng là không hề có một chút hứng thú, ngươi nói đi, này mới bức vẽ có được hay không, chất lượng đạt tiêu chuẩn chứ. Trịnh Trọng Sơn vừa nghe, nhất thời bắt đầu cười lớn, lộ vẻ rất là vui vẻ, Lão Lâm, ngươi mấy bức họa này, nào chỉ là đạt tiêu chuẩn a, mà là quá đạt tiêu chuẩn, ta cũng không dám tưởng tượng, đến lúc đó, những bức họa này xuất hiện ở nơi đó thời điểm, cái kia chút người nước ngoài nghệ thuật ra sẽ có nhiều vẻ mặt, ta nhưng là rất mong đợi a. lâm phàm cười nói thỏa mãn là tốt rồi đối với quốc họa phương diện hắn là thật một chút hứng thú cũng không có cũng không biết nói lao trịnh bọn họ vì sao lại vì một bức họa mà kích động thành bộ dáng này bất quá ngẫm lại cũng có thể rõ ràng người trẻ tuổi mà có chơi game bạo nổ đến một cái cực phẩm trang bị đều có thể hưng phấn ngay ngắn một cái ngày hơn nữa còn triệt để mê muội bên trong bởi vậy đối với lao trịnh tình cảnh của bọn họ hắn cũng có thể hiểu đối với bọn hắn tới nói lâm phàm chỉ có một ý nghĩ Vui vẻ là được rồi. Lần này đến thủ đô, vẽ vậy là thứ yếu, chủ yếu chính là đem trang thứ 15 bách khoa chi thức hoàn thành. Để ở nơi đó cũng là thả, nếu như bỏ mất lần này, liền muốn chờ lần sau. chương 677, Giao Hiếu phải thận trọng. Ở Quốc họa Hiệp hội không có đợi bao lâu liền rời đi, cùng một bầy lao đầu ở bên kia thảo luận quốc họa, thật sự không nhiều lắm ý tứ, hơn nữa bọn họ rõ ràng cũng không muốn nói chuyện, chính là muốn lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn cái kia một bức hoạn. Mỗi một lần nhìn một bộ thanh minh Thượng Hà Đồ đều có thể cho bọn họ một loại cảm giác chấn động. Đến thủ đô nhiều lần, chưa từng tốt như thế nào tốt đi dạo quá. Lên khen. Không nghĩ tới là Ngô Vân Cương có điện, điện thoại vừa tiếp thông, bên kia liền chuyển đến Ngô Vân Cương cái kia sang sàng nụ cười. Lâm Đại Sư, ngươi tới thủ đô làm sao cũng không cho ta biết một tiếng, nếu không phải là ta cùng mình dương thông điện thoại, ta cũng không biết ngươi qua đây. Ngô Vân Cương một mực thủ đô, tình cờ đến Thượng Hải cũng là bởi vì làm công nguyên nhân. Hơn nữa mỗi lần tới Thượng Hải, đều sẽ đích thân tới xem một chút Lâm Phàm Nô Tổng, ngươi là người bận rộn ta đây đến thủ đô cũng là chơi đùa, sao ngại ngủ quấy rối ngươi? Lâm Phàm cười nói, ai nha, Lâm Đại Sư, ngươi đây chính là xem thường ta, ngươi tới thủ đô, ta đều không tiếp đãi, đây nếu là bị Minh Dương biết rồi, còn không đem ta mắng máu chó xối đầu, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta tới đón ngươi. Nô Vân Cương mở miệng hỏi nói, Lâm Phàm hơi hơi do dự một chút, không phải tới nhận. Ta đi ngươi bên kia đi, vừa vặn cũng đi người công ty nhìn. Nô Vân Cương vừa nghe, đồng nhiên lúc hưng phần nói, tốt, tốt, vậy ta liền ở ngay đây cung kính chờ đợi Lâm Đại Sư. Cúc điện thoại. Ngược lại cũng không có chuyện gì, vậy thì đi xem một chút chứ. Đánh xe, gần như nửa giờ, đến chỗ cần đến. Ở thủ đô chỗ này, Nô Vân Cương giá trị bản thân xác thực không đáng chú ý, nhưng cũng không kém, xem như là nổi danh xí nghiệp ra. Nô Vân Cương nói với Lâm Đại Sư tốt phía sau. liền mau mau đến lầu một phòng khách cùng đợi trước sân khấu công nhân nhìn thấy lao tổng đến, đến rồi lập tức dọa điện thoại di động cũng không dám chơi nhận nhận chân chân công việc bất quá mọi người hơi phát hiện vật phẩm lụn nghi hoặc một chút lao tổng hạ xuống phía sau vẫn đứng ở cửa đây chẳng lẽ là đang đợi ai sao nhưng là cũng không có nhận đến tin tức nói là có đại nhân vật lại đây a chỉ là bất kể là chuyện gì các nàng hiện tại chỉ có thể đàng hoàng nếu là có điểm mờ ám bị lao tổng thấy được nhưng là bi kịch lúc này Nô Vân Cương nhìn chung quanh, đột nhiên sáng mắt lên, nở nụ cười lên trước, Lâm Đại Sư. Lâm Phạm từ xe taxi đi ra, liếc mắt liền thấy được Nô Văn Cương, nhất thời cười nói, Nô Tổng, cái này còn muốn ngươi tự mình tiếp ta, thật đúng là thật không tiện. Nơi nào, nơi nào, Lâm Đại Sư có thể tới công ty ta, đó là vinh hạnh của ta, đi, chúng ta đi tới tán gẫu một chút, gần nhất ta chỗ này sự tình cũng vội vàng không mở, vẫn không có thời gian đi Thượng Hải. Nô Vân Cương nụ cười trên mặt rất là sán lạ. Từ cái chuyện lần trước, hắn cùng Minh Dương hợp tác chuyện kia ở thủ đô một đường đèn xanh, căn bản không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Lâm Đại Sư tuy rằng chưa nói, thế nhưng hắn biết, đây là Lâm Đại Sư nguyên nhân, để những người kia không dám cho bọn họ làm khó dễ. Trước đại sảnh đài các nữ công nhân viên gặp Lao Tổng cùng một vị trẻ tuổi vừa nói vừa cười, trong lòng cũng đang lầm bẩm, người trẻ tuổi này sẽ là ai? Này lai lịch cũng lớn quá rồi đó. Văn phòng Nô Vân Cương dặn dò thư ký đi chuẩn bị nước trà, Lâm Đại Sư, ngươi nhìn ta một chút đây thế nào? Lâm Phạm nhìn chung quanh một tuần, ngăn tại nhìn Nô Vân Cương thời điểm, trong lòng cảm giác nặng nề, gọi thẳng không thể, nhưng vẫn là chấn định nói, không sai, rất tốt, hơn nữa ta nhìn ngươi này sắc mặt cũng là không tệ, tài vận rất tốt, xem ra lại muốn nói thành một món làm ăn lớn. Nô Vân Cương sững sờ, sau đó bắt đầu cười lớn, Lâm Đại Sư không hổ là Lâm Đại Sư, này cũng có thể nhìn ra, bất quá còn không có thành đây. Lâm Phạm xua tay, ta nhìn có thể thành. Nếu như là người khác nói lời nói này, Nô Vân Cương tự nhiên sẽ khách khí đáp lại, bất quá lời này từ Lâm Đại Sư trong miệng nói ra, tình huống này nhưng là không bình thường. Lâm Đại Sư là ai? Người khác không biết, hắn chẳng lẽ còn có thể không biết không được. Đây chính là lời vàng ý ngọc, nói ra nhất định chuẩn, nói cái gì cái kia chính là cái đó, rất lợi hại. Rất nhanh, thư ký bưng nước trả tiến vào. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, dáng dấp rất đẹp, vóc người cũng rất tuyệt. Xem ra này Nô Vân Cương cũng thật là biết hưởng thụ, chỉ là trong lòng còn đang suy nghĩ mới vừa tình huống. Ngô Vân Cương rõ ràng phát hiện Lâm Đại Sư ánh mắt không đúng, chỉ sợ là hoài nghi mình. Lâm Đại Sư, đây là ta chất ngữ Nô Nhã Đỉnh Nhã Đình gọi Lâm Thúc. Ngô Nhã Đỉnh Lâm Thúc tốt. Tuy rằng này kêu rất tự nhiên, nhưng Lâm Phàm vẫn là phát hiện từ ánh mắt của đối phương bên trong lập loè vẻ nghi hoặc, đồng thời thần sắc lờ mờ, sau đó ngoan ngoan đứng ở một bên, cũng không nói gì nhiều, thế nhưng ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá Lâm Phàm Tràn ngập tò mò. Nói thầm trong lòng, người trẻ tuổi này là ai a? Làm sao cùng chính mình chú quen thuộc như vậy? Hơn nữa nhìn dáng vẻ thật giống so với mình lớn hơn không được bao nhiêu, chính mình liền muốn gọi chú, thật quá dị. Bất quá cái tên này vẫn nhìn mình làm cái gì. Lâm Phàm nơi nào biết, liền ngắn ngủi này một nhỏ công phu, Nô Vân Cương này chất nữ trong đầu liền bước lên nhiều đột như vậy đi ra. Nô Vân Cương gặp Lâm Đại Sư liên tục nhìn chầm chầm vào chính mình chất nữ, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nếu như là nam nhân khác, hắn có lẽ sẽ cho rằng đối phương nhất định là coi trọng chính mình cháu gái, nhưng bây giờ là Lâm đại sư, hắn liền không nghĩ như vậy. Lâm đại sư, ta đây chất nữ chẳng lẽ có vấn đề gì? Lô Vân Cương nhẹ giọng hỏi nói, hắn biết Lâm đại sư tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ như thế nhìn mình chằm chằm chất nữ nhìn, nhất định là có vấn đề gì, chỉ hy vọng không phải là cái gì chuyện xấu. Lâm Phàm Thu hồi nhãn thần, cười yếu ớt một tiếng, không có việc lớn gì, chính là ngươi này chất nữ giao hữu không cẩn thận. Cần phải chú ý một chút bên người bạn tốt mà thôi, bất quá cũng không có chuyện gì, không cần để ý. Hắn bây giờ còn là có chút mặt mày, xem ra vừa tự xem đến tất cả, nguyên lai like, tất cả nguyên nhân đều là tới từ Ngô Vân Cương này cháu gái. Ồ, Nô Vân Cương thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi, hắn rất là bảo vệ này chất nữ. Đệ đệ hắn mấy năm trước xảy ra tai nạn xe cộ rời đi, chỉ để lại một đứa con gái như vậy, hắn tự nhiên muốn để tâm, liền đích thân khuê nữ giống như đối xử. nhã đình nghe được ngươi lâm thúc nói không có muốn ghi ở trong lòng chú ý bạn bên cạnh đừng quá tin tưởng người khác nô vân cương nhắc nhở nói nô nhã đình gật đầu biết rồi thúc thúc đối với vu thúc thúc nàng không dám phản bác thế nhưng đối với lâm phàm theo như lời nói nàng căn bản là không có để ở trong lòng chính mình nhận thức bằng hữu cũng đều là bản thân làm sao có khả năng sẽ giao hữu không cẩn thận thân côn đại lắc lư cũng không biết mình thúc thúc làm sao sẽ nhận thức người như vậy thời khắc này lâm phàm liền bị mỹ nữ cho đánh lên này nhãn hiệu này không thể không nói cũng là một loại tội nô văn cương cũng không có ở vấn đề này trên dây dưa tiếp sau đó cùng lâm phàm trỏ cười lên lâm đại sư ngươi này đến thủ đều là có chuyện gì không được lâm phàm cười nói cũng không có chuyện gì chính là qua một thời gian ngắn không phải có một hồi quốc tế hội triển lãm sao ta cùng quốc họa hiệp hội người bên kia tương đối quen thuộc chính mình cũng là trong đó thành viên cho nên tới hội họa chút tác phẩm đưa đi triển lãm Qua mấy ngày sự tình rút xong, cũng là về Thượng Hải đi tới. Nô Vân Cương, Lâm Đại Sư ngươi bản lĩnh này đoàn người đều biết, không nghĩ tới dĩ nhiên lợi hại như vậy, chờ có cơ hội, nhưng là phải mặt dày làm cho một bộ tác phẩm. Lâm Phạm ha ha nở nụ cười, đối với một ít tiếng tâm khá cao Đại Sư tới nói, văn Trương hết sức quý giá, nhưng đối với Lâm Phạm tới nói, nhưng không đáng kể, được, chờ ngươi 50 tuổi sinh nhật thời điểm, ta cho ngươi đưa một bộ. Nô Vân Cương nở nụ cười, vậy thì cảm ơn Lâm Đại sư. ta nhưng là chờ. Bất quá thật đến lúc đó, Nô Vân Cương nhưng là không tượng như bây giờ vậy chấn định. Chương 678, đây là gia đại sự tiết ấu. Mấy ngày sau, ngày mai sẽ là số 28, cũng chính là thanh Điền bệnh thi đấu chuyện, chỉ cần tới đó được người thứ nhất, liền hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể mở ra trang 16 tri thức. Đồng thời cũng hiếu kỳ, này trang 16 tri thức nhiệm vụ đến cùng sẽ là thứ đồ gì, nếu như là nghịch thiên nhưng là thoải mái bay. Bất quá đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nào có may mắn như vậy. Mình có thể được võ hiệp tri thức phân loại, cũng đã là vận hạnh. Buổi tối, nơi nào đó hoàn cảnh hơi tốt bên trong biệt thự. Ngô Nhã Đình ở gian phòng của mình trang điểm, đêm nay cùng bạn thân nhóm ra ngoài chơi đùa nghịch, đương nhiên phải mặc thật xinh đẹp. Lúc này, cửa phòng được mở ra, một vị em gái đi vào, khi thấy Ngô Nhã Đình thời điểm, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng rất nhanh, nụ cười như thế đã bị ẩn giấu đi. Thiên Thiến, thiến Hôm nay chúng ta đi nơi nào? Nô Nhã Đình nở nụ cười hỏi. Trước mắt vị này chính là nàng khuê mật, còn có một vị bạn thân khi làm việc, còn chưa tan sở. Ba người đã hẹn cẩn thận thời gian, đến mục đích thời điểm, trực tiếp cho nàng phát định vị quá tới là được. Trương Thiến Thiến cười, địa phương mà, ta đã nghĩ xong, phải đi bạn trai ta mở quán ăn đêm thế nào? Hắn khai trương đến bây giờ, chúng ta cũng đều còn chưa có đi qua đây. a Nô Nhã Đình sững sở, làm sao đi chỗ đó à? Ta cảm giác những địa phương kia quá ồn ào, đầu góc đều có thể bị lộng nổ. Không có chuyện gì, chúng ta đến lúc đó mở phòng khách không phải tốt mà, đi mà, có được hay không? Mặt đối với thiến thiến nhóng meo đòi hỏi, nô nhã đỉnh phục rồi, được rồi, bất quá liền mấy người chúng ta, cũng không thể có người khác. Chính mình thúc thúc đối với mình quản giáo đặc biệt nghiêm ngặt, cũng cấm chỉ chính mình một cô gái đi chỗ đó, bởi vậy nàng vẫn luôn không có đi, nhưng lần này suy nghĩ một chút, sẽ không có sự tình, thiến thiến là mình quê nữ. Mà chỗ kia cũng là thiến thiến bạn trai mở, khẳng định hết sức an toàn. Thiến thiến bạn trai hắn xem qua, rất chứng trạng, sẽ không có sự tình. Nhã đình, ta quá yêu ngươi, nha, đúng rồi, hôm nay ngươi muốn mặc cái này cái, lần trước sinh nhật ngươi ta đưa lễ vật cho ngươi, ngươi đến bây giờ cũng không có xuyên qua, hôm nay ngươi nhất định phải mặc. Trương thiến thiến ở trong ngăn kéo tìm tới chính mình đưa cho nhã đình lễ vật. Mà Ngô nhã đình nhìn thấy lễ vật này thời điểm, nhất thời hơi đỏ mặt, ngươi điên rồi, để ta mặc cái này cái. Cái này có gì, không phải là mà, ngươi liền mặc một lần có được hay không, xin nhờ, ta lễ vật cho ngươi đến bây giờ, ngươi một lần đều không xuyên qua, ngươi biết tổn thương lòng của người ta. Trương Thiến Thiến làm bộ đáng thương nói nói. lô Nhã Đình che đầu, đều không biết mình là tại sao biết như vậy khuê nữ, mặt đối với Thiến Thiến khẳng cầu, nàng lại phục rồi. Được rồi, được rồi, chỉ một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đối với nữ nhân mà nói, mặc như vậy nội y là bình thường sự tình. Thế nhưng nàng nhưng có chút ngượng ngủng, vẫn luôn thật không tiện. Vốn là muốn mặc váy, nhưng bây giờ khẳng định không xong rồi, bởi vậy thay đổi quần jean, chí ít như vậy đối với nàng mà nói, hội an toàn rất nhiều. Làm chuẩn bị đồng thời lúc ra cửa, Trương Thiến Thiến nhìn thấy ngô nhã đình đem váy đổi thành quần jean, trong khoảng thời gian ngắn có chút thất vọng, nhưng rất nhanh, nàng liền nở nụ cười. Dù sao quần jean đem nơi đó, bao gồm rất căng mềm lại êm dịu, càng khả năng hấp dẫn người. Ở nào đó con phố... Lâm Phàng ngồi một mình ở nơi đó, sờ cam một cái, vẻ mặt có chút nghiêm túc, hôm nay cũng vui mừng Ngô Vân Cương gọi mình lại đây, không phải vậy có thể thật có thể bỏ qua một cái chuyện lớn bằng trời, hơn nữa chuyện này không chỉ dính đến Ngô Vân Cương, còn sẽ dính đến Vương Minh Dương. Vì lẽ đó, hắn phải đem tất cả mọi chuyện toàn bộ kéo qua đến, bảo đảm Vương Minh Dương an toàn. Mệnh tướng quả nhiên thiên biến vạn hóa, để người khó có thể dự đoán, coi như nhìn thấu, cũng không có nghĩa là có thể nhìn thấu tất cả. Sau đó lấy điện thoại di động ra, cho một người quen gọi điện thoại đi qua. Thường Hải ca đang đang chơi đùa, lúc này nhìn thấy điện báo biểu hiện, lập tức yên tĩnh lại, một mặt kích động nói, Lâm Đại Sư, ngài tìm ta. Đối với Thường Hải ca tới nói, Lâm Đại Sư chính là thần nhân A, là hắn sùng bái đối tượng, bây giờ Lâm Đại Sư gọi điện thoại cho chính mình, vậy dĩ nhiên để hắn hưng phấn cực kỳ. Khi cúp điện thoại phía sau, Thường Hải ca một mặt hưng phấn nói, thân minh, chúng ta đi. Thường ca, làm sao vậy? Thân Minh nghi ngờ hỏi nói, Thường Hải ca nụ cười trên mặt nở rộ rất là sán lạ, đặc ý cơ cơ điện thoại di động, ngươi biết vừa ai tìm ta à? Nói cho ngươi biết, đó là Lâm Đại Sư, hiện tại Lâm Đại Sư ngay ở thủ đô, gọi ta đi chỗ của hắn. hoa Thân Minh vừa nghe là Lâm Đại Sư, đông nhiên thời gian hưng phấn lên, Thường ca, Lâm Đại Sư dĩ nhiên chủ động liên hệ ngươi. Đối với Lâm Đại Sư, hắn là rất cảm kích, bởi vì Thường ca khi đó suýt chút nữa trở thành tàn phế. Cuối cùng vẫn là Lâm Đại Sư hỗ trợ cứu trở về, hơn nữa Lâm Đại Sư đoán mệnh rất là lợi hại, để cho bọn họ cảm giác tài năng như thần. Hiện tại Lâm Đại Sư chủ động gọi Thường Ca đi qua, cái kia đây nhất định là muốn chuyện phát sinh. Nói không chắc cùng Lâm Đại Sư giữ gìn mối quan hệ, sau đó khẳng định cũng an toàn hết sức. Buổi tối, 9 giờ. Lâm Phàm, Thường Hải Ca, thân minh ba người ngồi ở chỗ đó, chung quanh âm nhạc nổ ba người màng thai đều nhanh nổ. Thường Hải Ca cùng thân minh tuy rằng một mực thủ đô hỗn. Nhưng chỗ này rất ít đến, chủ yếu qua cái quái gì vậy ở Mỹ, có người cùng người điên tựa như, ở nơi đó vung qua vung lại, cũng không biết nói làm mà đây. Lâm Đại Sư, chúng ta ở đây làm gì? Thương Hải ca tựa ở, phát hiện vật phẩm lụn, Lâm phàm bên hai lớn tiếng hỏi. Này không lớn tiếng căn bản không nghe được a Lâm phàm gầm thét lên, chờ. Ô nha. Thương Hải ca lập tức gật đầu, Lâm Đại Sư nói các loại, vậy thì chờ. Phòng riêng. Ngô Nha đỉnh Trương Thiên Thiến. Tô phương ba người ở trong phòng chơi đùa. Nhã đình, chúng ta đến uống rượu. Trương Thiến Thiến một người rót một chén. Nô Nhã đình, Thiến Thiến, ta không có thể uống rượu, uống sẽ say. Trương Thiến Thiến xua tay, không có chuyện gì, có ta đây, ta nhưng là ngàn chén không say, các ngươi uống say, ta đưa các ngươi trở lại, hôm nay đi ra, liền muốn chơi vui vẻ. Tô phương, Thiến Thiến, chúng ta không phải nói tốt, đi ra chơi, đừng uống rượu mà, huống hồ đây cũng không là địa phương tốt gì. Nếu như xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Trương Thiên Tiến tự hào nói, nơi này là bạn trai ta địa bàn, ai dám làm gì được chúng ta? Đang lúc này, đi vào bốn đàn ông. Trương Thiên Tiến nhìn thấy một vị trong đó nam tử, nhất thời đứng lên, một mặt hưng phấn, lao công. Vương Hào ôm Trương Thiên Tiến, sau đó cười nói, nhã đình, Tô Phương hoang nên quang lâm, hôm nay ở ta trong cửa hàng, các ngươi thiếu cái gì chút gì, đừng khách khí với ta. Vương Hào là Trương Thiên Tiến bạn trai. Nô Nhã Đỉnh cùng Tô Phương cũng không có cảnh giác, cười nói tiếng cảm ơn. Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, ba vị này là bạn tốt của ta, cũng là của ta bạn bè. Hai vị này là vợ ta bạn thân, Nô Nhã Đỉnh, Tô Phương, hai vị này nhưng là đại mỹ nữ à, các ngươi nếu như độc thân cũng có thể nên nắm chắc được rồi. Bất quá này một vị mỹ nữ, các ngươi hay là không quen biết, nhưng thúc thúc của hắn, các ngươi khẳng định nhận thức, Nô Vân Cương chúng ta thủ đô nổi danh xí nghiệp ra. Vương Hào nở nụ cười giới thiệu. chút nào không nhìn ra có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, một tên nam tử trong đó đi ra, Nô Vân Cương ta biết, cùng nhà ta có không ít chuyện làm ăn vắng lai, hôm nay đụng phải người quen, vậy dĩ nhiên muốn uống một chén, Nô mỹ nữ, tính ngươi một chén. Nô Nhã Đình vốn là muốn lấy thức uống, tuy nhiên lại bị Trương Thiến Thiến Tiên Cơ đem ngược lại tốt rượu đưa tới. Nhã Đình, chúng ta uống rượu mà, một chút sẽ không say, coi như là uống say, có ta ở đây, còn có thể có sự bất thành. Vương hào cười nói nói, Nhã đình. Ta cảm giác ngươi cùng lương ca uống một chút, ngươi chú ở lương ca trong nhà kiếm lời không ít tiền, này rượu nhất định là không thiếu được. Nô Nhã Đình suy tư một chút, trong lòng có chút khó khăn, nhưng hết cách rồi, nàng kỳ thực một lòng muốn vì thúc thúc chia sẻ, giờ khác này cũng chỉ có thể uống chút rượu. Tốt, nữ trung hào kia ta. Vương hào vô tay bảo hay, đây cũng chỉ là thổi phồng một chút mà thôi. Lời khách khi nói hơi có chút, không khí hiện trường cũng có chút lung túng. Vương Hảo, thiến thiến các ngươi ở nơi này chơi. Chúng ta ở các ngươi đây hiển nhiên là thả không mở, chúng ta thì ở cách vách, có chuyện gì gọi chúng ta?" Trương Thiên Thiến gật đầu, "Ân." Xác thực, mấy người bọn hắn nam ở đây, Ngô Nhã Đỉnh cùng Tô Phương vẫn không có nói chuyện, bầu không khí khẳng định lúng túng, bởi vậy Ly Khai mới là cao nhất." Chương 679, hai người quá kiêu ngạo. Một gian khác phòng riêng. Thiên Thiên tạm thời từ Ngô Nhã Đỉnh các nàng bên kia ly khai, đi tới bạn trai trong phòng. "Lương ca." Trương Thiên Thiến kính ý kêu một câu, Sau đó ngồi ở vương hào trên đùi, mà vương hào nhưng là dở trò, rất là thoải mái, thiên thiến, cho lương ca sự tình làm thế nào rồi. Trương thiến thiến sắc mặt đỏ chót, bị bóp có chút bị đau, nhưng vẫn là thở dốc nói, đêm nay nhất định có thể thành. Vương hào cười nói, lương ca, thiến thiến làm việc vẫn là có thể, bất quá thiến thiến hôm nay nhưng là để ngô nhã đình mặc một cái người đặc biệt thích nội y. Ồ, thật sao? Lương hồng thiên nghe nói như thế, trong lòng thú vọng đột nhiên bạo phát ra, thậm chí có. Phát hiện vật phẩm lụn chút không thể chờ đợi, bất quá vẫn là nhịn được. Trương Thiến Thiến sắc mặt trở nên hồng, lương ca, ta cho ngươi biết nhà, ngô nhã đỉnh nhưng vẫn là một cái sự nữ nha. Như thế tốt. Lương Hồng Thiên trong lòng càng là đại hỷ, hắn nhìn bên trong này ngô nhã đỉnh, hay là bởi vì Trương Thiến Thiến trong lúc vô tình cho hắn xem qua bức ảnh, này trong lòng liền ngứa một chút, hắn yêu thích khác không có, liền là ưa thích mỹ nữ, chỉ cần là nhìn chúng cũng đừng nghĩ chạy. Nếu như chỉ là một loại nữ nhân Ngược lại là không có phức tạp như vậy, chủ yếu là này ngô nhã đỉnh thúc thúc là ngô văn cường, ở thủ đô có chút năng lực, nếu như mạnh bạo, chính mình đối lý, rất khó nói sẽ không sai lầm. Nhưng nếu như bố cục được rồi, đến lúc đó, có thể liền khó nói chắc. Thời khắc này, Lương Hồng Thiên chuyển qua đầu, một mặt ý cười, Thiên Thiến, ngươi cứ như vậy liền đem bạn thân bán đi, có cao hứng không? Trương Thiên Thiến ở vương hảo trong lồng ngực giật giật, sau đó nhẹ giọng nói, nơi nào, Lương ca yêu thích mới là trọng yếu nhất mà. Lao công, ngươi nói đúng không đúng? Vương Hào gật đầu, đúng, đúng, có thể bị Lương ca coi trọng, cái kia là phúc phận của nàng, lấy Lương ca thân phận địa vị, cái gì nữ nhân không chiếm được? Ha ha! Lương Hồng Thiên nở nụ cười, mà bên người hắn hai đàn ông cũng cười, bọn họ đều là theo Lương Hồng Thiên lan lột, chuyện như vậy đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nếu như hôm nay số may, vừa còn dư lại một vị kia em gái, nói không chắc chính là bọn họ. Tuy rằng em gái chỉ có một, nhưng không đáng kể. ba người đồng thời cũng giống như nhau mà, một trước một sau thoải mái hơn nhanh. Trương Thiến Thiến nhẹ chụp Vương Hào tay, lão công được rồi, ta nên về rồi, đêm nay ta sẽ cố gắng theo ngươi. Vương Hào nhìn Trương Thiến Thiến dáng dấp như vậy, tâm tư đại động, hận không thể tại chỗ giải quyết, nhưng hắn biết phía sau còn có chuyện đây, chỉ có thể nhịn, đi thôi, đem sự tình làm đẹp đẽ một chút. Chỉ cần đem cái kia ngô nhã đỉnh chơi đùa say rồi, lương ca cùng với nàng phát sinh chút gì, đợi đến ngày mai lúc tỉnh lại. Cũng là nói tôi hôm qua say rượu chuyện xấu mà thôi, đến lúc đó coi như trong lòng không phục thì có thể làm gì. Phía dưới, thương hải ca cùng thân minh có chút xem không hiểu, không biết hiện tại đây là tình huống gì, lâm đại sư rượu cũng không uống, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trên lầu, chẳng lẽ trên lầu có cái gì đồ vật ghê gớm không thành. Bọn họ theo lâm đại sư ánh mắt nhìn, cũng không có thấy cái gì quái dị đồ vật ta. Trương Thiến Thiến đã trở về, nàng là nghĩ tất cả biện pháp để ngô nhã đình nhiều uống một chút. Còn Tô Phương đó là ngoài ngạch mang theo, bất quá hôm nay khẳng định cũng chạy không được. Nay trong rượu hơi hơi thả một chút vật, thế nhưng số lượng rất ít, không phải vậy nếu như ngày mai xảy ra chuyện gì, kiểm nghiệm ra cái gì, có thể sẽ không tốt. Ngô Nhã Đình sắc mặt trở nên hồng, mắt bên trong đã có chút say rượu, Trương Thiến Thiến cùng với nàng uống rượu, nàng cũng không có thối thoát. Một loại đã có men say người, ai đến cũng không cự tuyệt, mà Ngô Nhã Đình hiện tại chính là cái này dáng vẻ. Vốn là không có thể uống rượu, tuy rằng chỉ uống một chút Nhưng cũng đã say rồi. Nhã Đình, Tô Phương, chúng ta thêm một ly nữa, mong ước tỉ muội chúng ta tình hữu nghị, có thể thiên trường địa cửu. Trương Thiến Tiến mặt không biến sắc, đồng thời lời nói ra, đó cũng là dễ nghe hết sức. Nhưng là Ngô Nhã Đình cùng Tô Phương căn bản cũng không có nhìn thấu các nàng trong lòng bản thân là hạ người gì. Bất quá đối với Trương Thiến Tiến tới nói, này Tô Phương hơi bó tay, bởi vì tham gia công tác, có lúc cũng sẽ có tiệc rượu. Tô Phương tiểu lượng rõ ràng so với Ngô Nhã Đình tốt hơn rất nhiều. 11 giờ, Ngô Nhã Đình đã say nằm trên ghế salon, trong miệng nói chuyện, nhưng cũng không biết nói đang lẩm bẩm cái gì. Mà Tô Phương tuy rằng đầu đã có chút hôn mê, nhưng vẫn tỉnh táo, không có bất tỉnh nhân sự. Lúc này, cửa được mở ra. Vương Hào bọn họ tiến vào. Đặc biệt là Lương Hồng Thiên nhìn thấy Ngô Nhã Đình say ngất ngây ở nơi đó thời điểm, nguyên vốn ôn văn nhĩ nhà ánh mắt, hoàn toàn chuyển đã biến thành trần chủi giã vọng, hận không thể đem Ngô Nhã Đình ngớt. Mà Lương Hồng Thiên phía sau Nam Tử nhìn thấy cái kia Tô Phương không có uống say, không khỏi có chút thất vọng, dĩ nhiên không có say, tiểu lượng này có thể a? Trương Thiên Thiến đứng dậy, Tô Phương, ta để cho bọn họ đưa ngươi trở lại, ta đưa Nhã Đình trở lại. Tô Phương ở trong xã hội lan lột, đối với nơi như thế này sớm đã có lòng cảnh giác, không cần, Thiên Thiến liền ngươi theo ta đồng thời đưa Nhã Đình trở về đi thôi, ta không có say, có thể bước đi. Trương Thiên Thiến nhức đầu, không nghĩ tới Tô Phương lại vẫn có thể duy trì tỉnh táo. sau đó nói nói tô phương ngươi nghe ta nhã đình đã say bất tỉnh nhân sự hai người chúng ta căn bản dịu bất động ta cùng bạn trai ta đưa nhã đình trở về được vương hào một mặt ý cười vâng đúng đấy ta cùng thiến thiến đưa là được sau đó đưa tay muốn đem lô nhã đình kéo đi nhưng là tô phương trực tiếp đập ra vương hào tay đem lô nhã đình hộ tống ở phía sau không cần ta cho bằng hữu ta gọi điện thoại làm cho các nàng quá đến tiễn chúng ta trở về được liền không cần làm phiền vương ca ngươi cùng thiến, thiến trở về được Thời khắc này, Tô Phương triệt để cảnh giác. Nàng Dư Quang nhìn thấy cái kia Lương Ca nụ cười trên mặt, nhất thời có loại cảm giác nguy hiểm. Đây không phải là người tốt. Lúc này, Lương Hồng Thiên đã sớm đợi không nổi. Ngươi này mỹ nữ làm sao lại như thế bướng bỉnh đây? Chúng ta còn có thể đem nàng như thế nào không thành? Thiến Thiến có thể là của nàng bản thân, còn có thể xảy ra chuyện gì không thành? Ta để bằng hưu ta đưa ngươi trở lại, ngươi cũng không cần quản nhiều như vậy. Đứng sau Lương Lương Hồng Thiên hai tên nam tử nhất thời một mặt ý cười. Đúng đấy. Đúng đấy, hai chúng ta đưa ngươi trở về được. Tô Phương manh đứng lên, các ngươi đừng tới đây, Trương Thiến Thiến ngươi đến cùng giờ trò quỷ gì, ngươi để cho bọn họ đi ra ngoài. Trương Thiến Thiến bây giờ hối hận, sớm biết liền không gọi Tô Phương, bất quá cái này không gọi cũng không được, tuy rằng ba người bọn họ là bạn thân, thế nhưng Ngô Nhã Đình cùng Tô Phương quan hệ so với cùng với nàng còn tốt hơn. Hơn nữa nếu như Tô Phương không tới, Nhã Đình cũng không nhất định sẽ tới quán ăn đêm này loại nơi, vì lẽ đó, này nhức đầu sự tỉnh đến, đến rồi. Kéo kẹt. Đang lúc này, phòng riêng cửa bị đẩy ra. Vương Hào bọn họ nhìn thấy ba cái người xa lạ đi vào, nhất thời nghiêm khắc nói, các ngươi làm gì, đây không phải là của các ngươi địa phương. Lâm Phàm không có để ý, trực tiếp đẩy ra chặn ở phía trước Vương Hào đám người, đi tới Ngô nhã đình bên người, ta là nàng chú, các ngươi nói ta tới làm gì. Vương Hào đám người bạo tính khí đến rồi, không nghĩ tới sẽ có như thế rệ tiểu tử xông tới. Có thể là đối với thường hải ca cùng thân minh tới nói, Bọn họ hiện tại rốt cục biết Lâm Đại Sư gọi bọn họ tới đây làm gì. Đó chính là chống đỡ bãi. Sau đó lập tức che ở Lâm phạm trước người, hai người đưa tay ra đem vương hảo đám người đẩy ra, một mặt hung hăng nói, các ngươi cái quái gì vậy muốn làm gì, có biết không chúng ta là ai. Ở chỗ này, các ngươi cho ta thành thật một chút, đừng cái quái gì vậy tự tìm phiền phức, không phải vậy để cho các ngươi ở thủ đô không sống được nữa, có tin hay không. Thương hải ca cùng thân minh nguyên bản ở thủ đô cũng rất hung hăng. Tuy rằng ở Lâm Đại Sư trước mặt đàng hoàng hết sức, nhưng ở bên ngoài chơi, đó chính là so với ai khác càng hung hăng, giọng càng to lớn hơn. Ở đây loại ẩm mỹ trường hợp trên, bọn họ còn thật không có bại bởi quá người khác. Nhất là bây giờ Lâm Đại Sư liền ở ngay đây, bọn họ càng thêm không thể thua, coi như là phùng má giả làm người mập, cũng phải nạp nhất mập chính là cái kia. Chương 680, Hấp dẫn cửu hận biện pháp tốt nhất. Tới nơi này mục đích chủ yếu chính là giải quyết sự tình, còn này Ngô nhã đỉnh xem như là nhân tiện. Bất kể nói thế nào, cái này cũng là Ngô Vân Cương chất nữ, cũng coi như là người quen. Hơn nữa còn không thể xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại xem như là thăm dò rõ ràng tình huống. Nếu như đêm nay chính mình không ra hiện, này Ngô Nhã Đỉnh khẳng định đã bị cưỡng gian. căn cứ lúc trước tướng mạo nhìn lên, này Ngô Nhã Đỉnh có chết khốn khiếp, cũng là sống một hai ngày, mà sau khi chết, Ngô Vân Cương nhất định phải cùng đối phương liều mạng. Nhưng là đem Ngô Nhã Đỉnh vừa rơi nam tử, bối cảnh khẳng định rất sâu, Ngô Vân Cương tự nhiên là không đánh được người khác. còn sẽ liên lụy đến Vương Minh Dương, như vậy chỉ có một cái khả năng tính, đó chính là giảng nghĩa khí Vương Minh Dương cũng tham dự bên trong, cùng Ngô Vân Cương đồng thời cứng rắn vừa nam tử này. Cuối cùng cũng không cần nói, tự nhiên toàn quân bị diệt. Đương nhiên, đây chỉ là kịch vốn không có bóp méo lúc kết quả, hiện tại chính mình xuất hiện, này kịch bản tự nhiên phải sửa lại một chút. Lâm Phàm bây giờ đang ở nghĩ một chuyện, đó chính là làm sao đem cừu hận này cho triệt triệt để để hấp dẫn lại đây. Tô Phương Tự, phát hiện vật phẩm lụn, nhưng không có bởi vì đối phương nói là ngô nhã đình thân thích liền buông lỏng cảnh giác nhã đình thúc thúc hắn xem qua không phải là trước mắt người trẻ tuổi này lâm phàm phát hiện tô phương ánh mắt cảnh giác cười nói ta là thúc thúc hắn ngô vân cương bằng hữu xế chiều hôm nay gặp một mặt ngô nhã đình mơ mơ màng màng lúc này hơi mở mắt ra lâm thúc ngươi làm sao ở đây nói xong câu đó phía sau sẽ say hôn mê bất tỉnh mà tô phương nhất thời thở phào nhẹ nhõm không nghĩ tới người trẻ tuổi này dĩ nhiên đúng là nhã đình thúc thúc Tuy rằng không biết này bên trong là nguyên nhân gì, nhưng ít ra hiện tại an toàn. Lâm thúc, bọn họ chốt xe nhà đỉnh, muốn. Lời còn chưa nói hết, đã bị Lâm Phàm cắt đứt. ân ta đều biết, đây giao cho ta. Thường Hải Ca cùng thân minh cùng đối phương đẩy đẩy ồn ào, không sợ chút nào. Tuy rằng đối phương là bốn nam nhân, nhưng là hai người bọn họ quanh năm ở trong vòng đi, còn có thể sợ những người này không thành. Các ngươi muốn làm gì? Chơi gái? Còn để người ta chốt xe? Thật cái quái gì vậy ném khuôn mặt nam nhân? Ta nói cho các ngươi biết, thức thời một chút lập tức cút đi, không phải vậy ngươi có tin ta hay không một cú điện thoại, gọi tới 180 cái huynh đệ, để cho các ngươi quỳ ở đây. Thương Hải ca kêu gào nói, Lâm Đại Sư liền ở phía sau, hắn khẳng định không thể kinh sợ, không nói nhiều, chính là làm. Vương Hào cho mày, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến cố này, đúng là ngoài ý muốn ở ngoài, trước mắt hai người này, nhìn giọng nói cùng thái độ, thật giống hết sức có niềm tin, hiển nhiên ở thủ đô cũng không phải người bình thường. Hắn không giống những đại gia tộc kia con cháu như vậy, ủng có chỗ dựa, hắn chỉ có thể mở một gian quán ăn đêm, nhận thức một ít đại thiếu, thổi phồng của bọn hắn, biết bọn hắn, tăng cường tự thân hậu trường. Vương Hảo không có lời hay, các ngươi người nào. Ra ra là ngươi không chọc nổi người. Thương Hải ca ngầm đầu, thô bạo vinh báo, công tử bột dầm dị trương công tử ra khí tức trong nháy mắt bạo phát ra. Tuy rằng không biết bốn người này là lai lịch ra sao, nhưng bây giờ khí thế không thể thua, chính là muốn phát sợ đối phương. Để đối phương biết, các người đứng trước mặt chính là thủ đô Đại Lão. Người tránh ra. Lương Hồng Thiên hiện tại rất khó chịu, nay sắp tới tay mỹ vị, cứ như vậy bị người cắt đứt, hắn làm sao có khả năng nhịn được. Vương Hào gật đầu, một mực cung kính đứng đến một bên, chuyện này liền để Lương ca để giải quyết được rồi, căn bản không yêu cầu hắn xuất đầu. Lương Hồng Thiên nhìn hai người, bởi ánh đèn không phải sáng quá, ngược lại cũng không phải thấy rất rõ ràng, nhưng luôn cảm giác trước mắt hai người này hình như là ở nơi nào xem qua. Nhưng nhất thời cũng nhớ không nổi đến. Mà đối với hắn mà nói, không nhớ nổi người, đó chính là giác rưởi Ta là Lương Hồng Thiên, các ngươi là ai? Làm Lương Hồng Thiên tự giới thiệu thời điểm, Thường Hải Ca cùng thân minh hai người đột nhiên sững sở, hình như là bị dọa cho sợ rồi. Đặc biệt là Thường Hải Ca càng là kinh ngạc nói, Lương gia Lương Hồng Thiên. Đang hỏi ra câu nói này thời điểm, Thường Hải Ca cũng có chút hối hận rồi, đây không phải là yếu đi khí thế mà, nhưng nếu như đối phương thực sự là Lương gia Vậy coi như thật muốn bi kịch, bởi vì đối phương căn bản không phải hắn cùng thân minh có khả năng trọng Lương Hồng Thiên cười lạnh một tiếng, khoe môi về lên, ngoạn vị nhìn hai người, à, không nghĩ tới các ngươi còn biết Lương Gia. theo ta được biết, thật giống thủ đô chỉ có một gọi Lương Hồng Thiên, các ngươi nói ta đúng hay không? Quả nhiên, đang nói ra lời nói này thời điểm, Thường Hải ca cùng thân minh hai người sắc mặt đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Lương gia ở thủ đô không phải bình thường, đã từng một môn tam kiệt, quyền thế rất lớn. Mà Lương Hồng Thiên chính là Lương gia con cháu Đích Tôn, tuy rằng tình huống cụ thể không biết, thế nhưng này Lương gia đúng là gia tộc lớn. Một loại quyền thế đại người, trong nhà cũng là một nhà ba người, không tính là đại gia tộc nào. Thế nhưng này Lương gia nhưng là không bình thường, trên cái niên đại gia chủ, quá cái quái gì vậy có thể sinh, sinh không ít hài tử. Hơn nữa mỗi đứa bé đều trưởng thành lên thành đại lão, sau đó tiếp tục phát triển, tạo thành hết sức kích thước khổng lồ, các ngành các nghề đều có Lương gia người. vì lẽ đó có thể nói lương gia quyền thế rất lớn không phải là bọn họ có khả năng trọng coi như là hắn lao tử cũng không đánh được này lương gia thương hải ca tạm thời không nói gì thân minh nhưng là tới lặng lẽ đến lâm đại sư bên người nhẹ giọng nói lâm đại sư điểm quan trọng đối cảnh có chút cứng rắn a thủ đô lưng gia không dễ chơi nếu không cho châu đại thiếu gọi điện thoại đi chỉ có thể hắn chịu được được ta cùng thường ca đỡ không được lâm Phàm tự nhiên biết đối phương đối cảnh rất lớn không phải vậy căn cứ vận mệnh Cũng sẽ không đem Ngô Vân Cương cùng Vương Minh Dương chen ép đến tan vỡ, có thể cũng là bởi vì như vậy, hắn càng thêm không thể bỏ qua cơ hội lần này. Nhất định phải đem cừu hận tất cả đều là lôi kéo qua đến. Chính mình những khác không đi bộ, nay hấp dẫn cừu hận còn không là chuyện dễ dàng. Nếu là lúc trước, Thường Hải ca khẳng định dọa sắc mặt chấp nhận, lập tức giả dạng làm cháu, nhưng hôm nay không được. Lâm Đại Sư gọi mình lại đây chống đỡ bãi, vậy dĩ nhiên không thể kinh sợ, lương gia người thì có thể làm gì. lao tử nhưng là trọng nghĩa khí người không thể làm mất đi cái mặt này hóa ra là lương thiếu vị này lâm đại sư là châu đại thiếu bản thân hy vọng lương thiếu cho chút thể diện tha cho nàng một lần thương hải ca ngữ khí có chút yếu đi mặt đối với lương hồng thiên hắn liền sách dạy tư cách cũng không có thế nhưng đem châu đại thiếu dọn ra hẳn là rất dùng tốt há ta nói ta xem các ngươi làm sao như thế nhìn quen mắt hóa ra là châu thiên phúc tùy tùng a vừa đúng là ngưu bê Ta lương hồng thiên ở thủ đô hốn lâu như vậy, còn thật không ai dám cùng ta hò hét. Bất quá mà hôm nay mặt mũi này hay là muốn cho, hơn nữa lại không có chuyện gì, chính là đưa nàng về nhà mà thôi. Ta còn có thể làm được loại chuyện kia không thành? Lương hồng thiên cười nói nói, thế nhưng ánh mắt nhìn về phía lâm Phàm thời điểm, nhưng là lập loẹt một tia ngoạn vị ý tứ. Đúng, đúng, lương thiếu làm người chúng ta đều biết, vậy thì cảm ơn lương thiếu cho khuôn mặt này. Thương hải ca thở phào nhẹ nhõm, ít nhất có thể đem chuyện này giải quyết. nhưng ngay khi thường hải ca còn chưa phản ứng kịp thời điểm hắn trực tiếp bị lương hồng thiên đột nhiên đập một cái lòng bàn tay phiến chính hắn nhất thời không hiểu ra sao trong lòng một luồng vô danh hỏa bạo phát ra nhưng cũng cố kiềm nén lại lương hồng thiên vỗ nhẹ thường hải ca mặt ta cho ngươi này một lòng bàn tay là phải nói cho ngươi ở thủ đô đừng quá kiêu ngạo ta nghĩ động tới ngươi coi như châu thiên phúc hắn cũng không giữ được ngươi hiểu không lương thiếu ta hiểu thường hải ca cười hết sức lúng túng có thể thực lực không bằng nhân ra này một lòng bàn tay chỉ có thể tự nhận. Thân Minh gặp thường ca bị đập một lòng bàn tay, trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng đối phương là Lương ra người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lương Hồng Thiên liếc mắt nhìn, đi rồi, mất mặt. Thường Hải ca nhất thời thở phào nhẹ nhõm, rốt cục giải quyết rồi, tuy rằng đã trúng một lòng bàn tay, ở Lâm Đại sư trước mặt ném hơi có chút chút ít mặt, nhưng hết thể đều đang giá, có thể cảm giác này còn không bao lâu, hắn đã bị Lâm Đại sư dọa sợ. Lúc này Lâm Phàm rốt cục nghĩ thông suốt. Hấp dẫn cừu hận biện pháp tốt nhất, chính là đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Chờ chút. Chương 681, đơn giản một chút tô tờ hơn. Lâm Đại Sư, ngươi đây là muốn làm gì a Thường Hải ca trong lòng kinh ngạc thốt lên, đã vừa mới giải quyết rồi, nhưng bây giờ Lâm Đại Sư lên tiếng, vậy chuyện này khẳng định có chút không ổn. Tuy rằng còn không biết nói sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Đại Sư người này, còn có thể cùng đối phương nói, đánh được không? người chờ một chút. Lâm Phạm đi ra. Đi tới Lương Hồng Thiên trước mặt. Lương Hồng Thiên khe nhũ mày, ngươi chính là Châu Thiên Phúc bản thân, làm sao trước đây chưa từng thấy ngươi? Lâm Phạm trực tiếp hỏi ngược lại, ngươi đánh hắn làm gì? Lương Hồng Thiên nở nụ cười, ta đánh hắn còn muốn lý do gì không thành? Sau đó ánh mắt nhìn về phía Thường Hải ca cười gần nói, nói cho hắn biết, ta đánh ngươi cần đòi lý do sao? Thường Hải ca hơi biến sắc mặt, có loại cảm giác nhục nhã, nhưng bây giờ tình huống này không giống nhau, sự tình không thể làm lớn, dừng ngay ở hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm một màn kinh người xảy ra hắn mở to hai mắt không dám tin nhìn lâm đại sư hắn không nghĩ tới ẩm lâm phạm giơ tay chính là một lòng bàn tay động tác nhanh chóng chuẩn xác không có sai sót còn hơi hơi có một chút như vậy cảm giác tiết ấu. lương hồng thiên ngẩng đầu sắc mặt kinh ngạc thậm chí không nghĩ tới đối phương sẽ dám đối xử với chính mình như thế người dám đánh ta lương hồng thiên hung quang lấp lóe hung tận nói lâm phạm nhẹ nhàng hất tay Đánh ngươi không cần lý do. Ngươi! Lương Hồng Thiên nổi giận, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên lớn lối như thế, mà lúc này, phía sau hắn hai tên nam tử gặp Lương Thiếu bị đánh, nơi nào còn có thể nhẫn lại, trực tiếp muốn lên đến cùng lầm phạm liều mạng, có thể bị Lương Hồng Thiên cản lại. Tốt, rất tốt a Hắn lớn như vậy, còn thật không có bị người ngoài cho đánh qua, nhưng hôm nay nhưng phá lệ, trước mắt này không biết sống chết tiểu tử lại dám động chính mình. Nguyên vốn nhìn đối phương là Châu Thiên Phúc bằng hưu. Hắn không muốn dẫn nổi tranh chấp, thật không nghĩ đến đối phương lại dám trêu chọc chính mình. Ẩm. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Lâm Phạm lại vẫn sẽ đến một lòng bàn tay. Lương Hồng Thiên ánh mắt có chút dại ra, đối phương dĩ nhiên đánh hắn mặt trái cùng má phải. Lâm Phạm bình tĩnh nói, nếu khen hay, vậy thì trở lại một lòng bàn tay, để cho ngươi trải nghiệm một hồi. Căn cứ vừa nghĩ, này hấp dẫn cửu hận nhất định phải từ đơn giản đến cao cấp, liền kén hai cái lòng bàn tay, đem bầu không khí hoảng dược, sau đó đang trầm chầm, chầm đến. Đặc biệt là để này Lương Hồng Thiên toàn tâm toàn ý nhào trên người tự mình, khi đó liền đại công cáo thành. Thường hải ca cùng thân minh đã triệt để trận tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên động thủ thật, hơn nữa ra tay rất là dứt khoát, căn vốn không có chút gì do dự. Đặc biệt là thường hải ca không biết vì sao, đột nhiên bị Lâm Đại Sư cử động cho cảm động. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Đại Sư làm như thế, chính là vì hắn A. Ta thảo rời ạ. Đứng sau lương Lương Hồng Thiên hai nam tử không cách nào nhịn được. Trực tiếp xuống tới, Lương Thiếu cũng dám đánh, hắn là chán sống rồi hả. Hiện tại chủ yếu nhất chính là cùng Lương Hồng Thiên tăng cường một ít cảm tình, còn những người khác, vậy cũng là mang theo, căn bản là không có ý nghĩa với bọn hắn có trao đổi bao nhiêu. Bùm bùm, loạn phiến một trận, trực tiếp nhào đường phố ngã xuống đất. Lương Hồng Thiên bối rối, hắn không nghĩ tới người trước mắt này dĩ nhiên lợi hại như vậy, mấy người đều không phải là đối thủ của hắn. Bên trong gian phòng tĩnh lặng không hề có một tiếng động, Trương Thiến Thiến ngây ngốc đứng tại chỗ. chuyện phát sinh, hoàn toàn vượt quá bất ngờ. Đúng. Lại là một cái lòng bàn tay. Lương Hồng Thiên không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày, không khỏi rít gào nói, ngươi tại sao lao đánh ta mặt. Lâm Phạm nở nụ cười, không tại sao, chính là muốn đánh ngươi mặt, biết ta là ai không. Ta gọi Lâm Phạm, Thượng Hải, nhân sưng Lâm Đại Sư, nhớ kỹ tên ta, ngàn vạn đừng quên. Ngươi. Lương Hồng Thiên sắc mặt đỏ chót, hắn cũng không biết bây giờ nên làm gì, sau đó lấy điện thoại di động ra. chuẩn bị gọi người lại đây, nhưng là đối phương căn bản cũng không có cho hắn cơ hội. Lâm Phàm cầm lấy Lương Hồng Thiên tay, bàn tay nhanh tay nhanh mắt. A a a. Liên như vậy nhẹ nhẹ tiến hành, Lương Hồng Thiên đầu lắc lư trái phải, trực tiếp bị Lâm Phàm cho phiên bối rối. Làm Lâm Phàm thả mở Lương Hồng Thiên cổ tay thời điểm, Lương Hồng Thiên phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, dưới đầu thủy, mắt nổ đong đóm, vòng tới vòng lui. Lâm Phàm sờ lên cầm suy nghĩ, lần này tính hấp dẫn cừu hận e sợ còn không được. Nhất định phải từng nhóm hấp dẫn mới được. Thương Hải Ca cùng Thân Minh Nốc đứng ngẩn tại chỗ, trước mắt một màn đã siêu vượt bọn họ nhận thức nhiều lắm, nhiều lắm. Lâm Đại Sư đem Lương Hồng Thiên đánh, chuyện này nhất định là làm lớn lên, lấy Lương Hồng Thiên này tính nết, tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua. Xong đời, hoàn toàn xong đời. Bọn họ cũng không biết làm như thế nào bảo vệ Lâm Đại Sư. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Lương Hồng Thiên, hôm nay cựu hận hấp dẫn không ít, nhưng còn chưa thành công. Bất quá quên đi. Ngày mai trở lại hấp dẫn một trận cứu hận. Đi rồi. Lâm Phàm hướng về Thường Hải ca bọn họ nói nói, sau đó đi tới Ngô nhã đình bên người, trực tiếp đem kháng trên bờ vai, uống say, cũng thật là trọng. Tô Phương lúc nào gặp cảnh tượng này, nhưng vẫn là cùng sau lưng Lâm Phàm Nếu như không có trước mắt người đàn ông này xuất hiện, cũng không biết nói đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ một chút, cũng cảm giác một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Quán ăn đêm bên ngoài. Lâm Phàm hướng về Thường Hải ca bọn họ nói nói. Các ngươi trở về đi thôi, đêm nay cảm tạ. Lâm Đại Sư, trong nơi này dùng cảm tạ. bất quá ngươi ở bên trong đem Lương Hồng Thiên đánh, không có chuyện gì chứ. Thương Hải ca bây giờ còn lo âu, dù sao này Lương Hồng Thiên không phải người bình thường, này chuyện về sau khẳng định hết sức phức tạp à. Lâm phàm rất tùy ý khoát tay, có thể có chuyện gì, không phải đập mấy trăm lòng bàn tay mà, ngày mai ta đi xem hắn một chút, không có việc gì. Thương Hải ca thẹn thùng, được rồi. Nhưng hai người sau khi rời đi, Lâm Phạm lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho Ngô Vân Cương hô một cú điện thoại đi qua. "Lâm đại sư, muốn như vậy có chuyện gì không?" "Lâm Phạm, Ngô tổng, ngươi này chất nữ suýt chút nữa bị bạn thân bắn đi." "Cái gì?" Bên đầu điện thoại kia Ngô Vân Cương nghe lời này một cái, lập tức đứng dậy, gương mặt vẻ lo âu, "Lâm đại sư, người không có sao chứ?" "Lâm Phạm, không có chuyện gì, bị ta phát hiện, bất quá chỉ là uống say khướt, ta nhìn ngươi tới một chút đi, tiếp nàng trở lại." Nô Vân Cương có nghe không sự tình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. sau đó đầu góc hơi động, phảng phất nghĩ tới điều gì, cái này, Lâm Đại Sư ta là phi thường tin tưởng ngươi, ngươi theo ta chất nữ đều là người trẻ tuổi, cũng tốt câu thông, đêm nay liền làm phiền ngươi, ai nha, không được, điện thoại di động làm sao màn hình đen thui. Này này, Lâm Đại Sư ngươi nghe được ta âm thanh ả, nghe, tốt tốt tốt, Lâm Phạm sững sở, liếc mắt nhìn điện thoại, ma cát, Nô Vân Cương dĩ nhiên cút điện thoại. sau đó liếc mắt nhìn bị chính mình kháng trên bờ vai ngô nhã đình sau đó nở nụ cười này rời ạ coi ta là gì chứ thậm chí ngay cả chất nữ đều bán tô phương đứng ở một bên thận trọng nàng hiện tại cũng vẫn không có chuyện mới vừa rồi bên trong phản ứng lại đi thôi ta đưa các ngươi trở lại lâm phàm nói nói ồ ồ ồ tô phương lập tức gật đầu ngày mai lâm phàm đã tỉnh tối hôm qua đem ngô nhã đình cùng tô phương đưa sau khi trở về hán phát hiện vật phẩm lụn liền rời đi Này Nô Nhã Đình tuy rằng đẹp đẽ, nhưng là mình không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ra hỏa Một cái nào đó biệt thự. Nô Nhã Đình sau khi tỉnh lại, cũng cảm giác đầu hỗn loạn, thậm chí chuyện tối ngày hôm qua đều không nhớ ra được. Sau đó phảng phất phản ứng lại cái gì, trực tiếp vén chăn lên, nhất thời thở vào nhẹ nhõm Kéo kẹt. Tô Phương đi vào, Nhã Đình, người đã tỉnh. Nô Nhã Đình đầu có đau một chút, Phương Phương, tối hôm qua phát sinh cái gì? Vừa nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua. Tô Vương liền giận không chỗ phát tiết, Nhã Đình, sau này chớ cùng Trương Thiến thiến chơi, tối hôm qua ngươi đều bị nàng trò bán mất, đưa ngươi qua chén, sau đó muốn để một người nam mang ngươi đi, ngươi không biết tối hôm qua tình huống, thật sự thật là nguy hiểm, nếu không phải là ngươi cái kia lâm thúc quá tới cứu ngươi, nhưng là thật sự muốn xảy ra chuyện. Ha! Nô Nhã Đình sững sở, sau đó nghĩ đến ngày đó nhìn thấy người trẻ tuổi. Tô Phương ngồi ở một bên, đem sự tình toàn bộ nói ra, Nô Nhã Đình sau khi nghe nói. Cũng là gương mặt tức giận, nàng không nghĩ tới trương thiến thiến dĩ nhiên sẽ như vậy đối với nàng. Tuy rằng nhớ không rõ thời điểm đó tình huống, thế nhưng suy nghĩ một chút, liền làm cho nàng cảm thấy sợ sệt. Bất quá nàng trong lòng bây giờ tò mò nhất đúng là, tên kia lúc trước cùng mình nói qua, muốn chính mình cẩn thận bản thân, không nghĩ tới thật sự bị hắn nói trúng. chương 682, đúng, nên dáng dấp như vậy. Một cái nào đó sang trọng bên trong biệt thự. Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ văn vọng. Trong phòng đồ vật bị đập lung ta lung tung, Lương Hồng Thiên mắt bên trong bốc lửa. Đáng ghét, thật sự quá ghê tởm, cái tên nhà ngươi ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, tim của hắn liền cảm thấy một loại nhục nhã, hắn thân là lương gia con cháu Đích Tôn, lại bị một cái rác rời đánh. Tuy rằng không biết mình tối hôm qua là làm sao trở về, hay là chính mình mơ mơ màng màng trở về, nhưng chuyện tối ngày hôm qua nhắm mắt lại đầy đầu đều là. Không cách nào nhịn được. Lâm Phạm bấm ngón tay tính toán. Nô nhã đình sự tình tạm thời còn không có kết thúc, không phải nói nhất định sẽ phát sinh, nhưng còn có một chút như vậy độ khả thi, vì đem khả năng này bóp ở cái nôi bên trong, nhất định phải đem tất cả cừu hận đều hấp dẫn tới. Võ hiệp đại phân loại bên trong có một môn võ công, thuộc về tâm trí phương diện. Thế nhưng, vốn đại sư là ai? Đó là dối trương chính nghĩa, trường gian diệt tác tồn tại, yêu cầu dựa vào vai môn tà nói tới đả kích đối phương sao. Vậy khẳng định là không cần. cho tới cái kia mã mục phong cũng là chuyện bất đắc dĩ, tên kia quá mức làm người tức giận, chỉ có thể ra hạ sách lời, mà đối với này lương hồng thiên, hắn tự nhiên là xem thường dùng biện pháp như thế. dù sao chuyện gì đều quá đơn giản, như vậy chuyện này nhưng là thật sự không thú vị. Cơ mơ nở, quên một cái chuyện quan trọng. lúc này lâm phạm đột nhiên vua hốt một cái, ngày hôm qua cùng thường hải ca bọn họ gặp mặt, quên nói với bọn họ một chuyện, vậy chính là mình cũng phải tham gia thanh điển vịnh thi đấu chuyện. một cú điện thoại hô đi qua. hải ca các người cái kia thanh điền vịnh thi đấu sự tình cho ta báo cái tên nha, đúng rồi lại chuẩn bị cho ta một chiếc xe ta cũng phải tham gia ốc đặc thương hải ca nghe nói như thế lập tức trận tròn mắt lâm đại sư cũng phải tham gia thi đấu đây chính là rất nguy hiểm thi đấu bất quá hắn cũng không dám phủ quyết một lời đáp ứng hai người hơi hơi tán gấu hơi có chút liền cúp điện thoại lâm phàm sửa sang xong trạng thái trực tiếp ra cửa hiện tại nhất định phải lại soạt một trận cừu hận mới được triệt triệt để để đem cựu hận cho lôi kéo qua đến. Lương gia Lương Hồng Thiên sinh sống ở này đại gia đình bên trong, áp lực rất lớn, dù sao hắn không phải đây duy nhất bà bối. Đại bà gia có hai nam một nữ, đều vượt trên chính mình một đầu. Nhị bà gia có ba nam hai nữ, càng là đẻ chính mình không ngẩng nổi đầu. Mà cha mình bên này, chỉ có chính mình một người, thế đơn lực bạc, thuộc về vô dụng nhất tồn tại, chỉ biết ăn uống chờ chết, dùng cánh tay, cùng đại bá nhị bá nhà anh chị em so ra. chính mình thật sự là quá phế vật. bất quá cũng may Lương ra đầy đủ mạnh mẽ ở thủ đô chỗ này coi như mình không có gì dùng đó cũng là không người dám treo tồn tại chỉ là, ở ngày hôm qua có một tên triệt triệt để để đem chính mình cho chọc giận nhưng Lương Hồng Thiên chuẩn bị lúc ra cửa một người đàn ông trực tiếp chặn đứng đường đi của hắn mang trên mặt vẻ hài hước à, Hồng Thiên, ngươi mặt mũi này là thế nào làm sao cảm giác thật giống bị người đánh qua tựa như Lương Hồng Thiên nhìn người tới Nhất thời lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười này bên dưới nhưng là một loại mù mịt, ca, không có gì, chính mình đụng. Há, không cẩn thận như vậy, ta nghĩ đến ngươi là bị người đánh đây, quên đi, không nói, ta còn phải đi trong tập đoàn. Hôm nay có bút đơn đặt hàng lớn muốn ký, ngươi có thể phải cố gắng, này cả ngày du thủ du thực, có thể không là một chuyện tốt. Sa nhà tuấn bay cười nói, có loại khinh thường ý tứ. Vâng, ca nói đúng, ta sẽ cố gắng. Lương Hồng Thiên gật đầu ưng với nói. Nhưng nhìn thấy đối phương sau khi rời đi, cái kia mặt tươi cười, trong nháy mắt biến vô cùng phẫn nộ. Đáng ghét, ở trước mặt ta diếu vọ dương oai luôn có một ngày đưa người đạp ở dưới chân. Lương Hồng Thiên trong lòng khó chịu, nhưng bây giờ nhưng không có cách nào, đối phương là đại bá nhà hải tử, ở nhà trong tập đoàn vị chức vị cao, có thể không phải là mình hiện tại có thể so sánh. Bất quá, hắn không sánh được đảm nhiệm gì anh chị em, nhưng là mình lao tử nhưng so với cha của bọn họ còn lợi hại hơn. Hãng xe Lương Hồng Thiên đến, lập tức gây nên sự chú ý của người khác. Lương ca, ngươi đã tới, nhìn xe này, chúng ta đã cải trang gần đủ rồi. Một tên thanh niên lấy lòng lên trước nói nói. Lương Hồng Thiên gật đầu, ừ, không sai, không sai. Ở nhà bị bọn họ khinh bỉ, thế nhưng ở bên ngoài, nhưng bị người thổi phồng. Cái cảm giác này liền cái quái gì vậy đồng. Lấy Lương ca hiện tại xe này, thanh điền vịnh giải thi đấu khẳng định đệ nhất. Lương Hồng Thiên xua tay, ai rất sao có bệnh tham gia cái kia thi đấu. không cẩn thận phải bỏ mệnh cho ta đem xe cải trang tốt một chút ngày đó đi chỗ đó đi bộ một vòng là được hắn tuy rằng xe yêu nhưng không thích đua xe ai chẳng biết nói này độ nguy hiểm cao nhất không cẩn thận liền mất mạng liền để cái đám người điên này chính mình chơi đi này lương thiếu nhớ ta sao đang lúc này lâm phàm xuất hiện ở hãng xe cửa lương hồng thiên nhìn người tới sắc mặt nhất thời biến đổi ngươi ngươi lâm phàm lên trước cầm lấy lương hồng thiên cổ tay đừng chỉ Phát hiện vật phẩm lụn, tối hôm qua ta đem tên ta nói cho ngươi biết, ngươi còn nhớ hay không được. Lương Hồng Tiên làm sao có khả năng quên danh tự này, nhưng là bây giờ hắn đã sớm bị tức giận trong lòng cho thay thế, hắn không nghĩ tới tối hôm qua tên kia dĩ nhiên lại xuất hiện. Hơn nữa còn như thế quang minh chính đại, phách lối xuất hiện, đây hoàn toàn chính là không coi mình ra gì. Lâm Phạm bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy thở dài, xem ra ngươi là quên mất, ta cũng chỉ có thể cho ngươi nhớ lâu một chút. Đúng, lại cái quái gì vậy đến rồi. Lương Hồng Thiên đầu bị quăng đến một bên, con ngươi đột nhiên co rút lại, cái tên này lại đánh ta, hắn lại dám lần thứ hai đánh ta. Ta. Đúng. Âm thanh lanh lảnh ở hãng xe bên trong chuyên mở, cái kia chút cải trang xe người, toàn bộ trận mắt mồm. Bọn họ không nghĩ tới lại có người giữa ban ngày, tắt lương thiếu mặt, đây quả thực là muốn chết ta. Nhớ kỹ, ta gọi Lâm Phàm, ở Thượng Hải mở cửa tiệm mặt, nhân xưng Lâm Đại Sư, ngươi muốn đối với ta sản sinh cựu hận. Sản sinh một loại không đem ta giết chết kiểu hận có biết không, coi như là ngủ, ngươi đầy đầu cũng muốn các loại đem ta giết chết hình tượng mới được à. Lâm Phàm cảm giác này hấp dẫn kiểu hận cũng không phải rất đơn giản à, có câu nói, đánh người không đánh mặt, chính mình đánh nhiều như vậy hạ, chính là người tính khí tốt hơn nữa, cũng không thể nhịn được nữa, thật không nghĩ đến này Lương Hồng Thiên, vẫn còn có tâm tình đến xem cái trang xe, cái này cần có bao nhiêu tâm. Ngươi, Lương Hồng Thiên gầm thét lên, ngươi muốn làm gì? ta cái quái gì vậy giết chết ngươi nhìn thấy lương hồng thiên khí thế kia lâm phàm thỏa mãn gật gật đầu đúng phải có này loại giết chết khí thế của ta cựu thị ta cựu hận ta đây mới là ngươi phải làm đúng đúng lại là liên tiếp chuỗi nhanh tay nhanh mắt lương hồng thiên trực tiếp bị tỉnh ngộng tuy rằng sức mạnh không nặng nhưng đây là một loại xỉ nhục a lâm phàm ngừng lại vung ra cổ tay của đối phương lương hồng thiên đột nhiên ngã quắp ở trên xe mắt bên trong kim tinh lấp lóe lần này đến đây là kết thúc Lâm Phàm nhìn cũng không xê xích gì nhiều, có thể thu tay lại, chờ sau đó lần nhìn thấy, trở lại hấp dẫn một trận cứu hận, đến lúc đó cũng không sai biệt lắm. Làm Lâm Phàm đi rồi, Lương Hồng Tiên chậm rãi giặc khôi phục như cũ, có thể lỗ thai so sánh nhọn hắn, nghe được người chung quanh xì xào bàn tán, cợt mơ nở, Lương Thiếu bị người tát nhiều như vậy lòng bàn tay, người kia dĩ nhiên cũng không có chuyện gì giống như rời đi, không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng a, này cũng quá kinh khủng đi, không nghĩ Lương Thiếu cũng sẽ bị phiến. Đúng là khó gặp. Thời khắc này, Lương Hồng Thiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cực kỳ khó coi, trừng mắt một cái mọi người, trực tiếp rời đi. Mà mọi người cũng là bị sợ không dám nói lời nào, mãi đến tận Lương Hồng Thiên sau khi rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. chương 683, ngươi có không có suy nghĩ qua cảm thụ của ta? Vừa chiều, Lương thiếu, ngươi làm sao vậy? Làm sao giàu dĩ không vui? Ở một gian hạng sang quán trà bên trong, một bầy công tử nhà giàu ca thổi châu bò, đùa giỡn. Có thể một người trong đó, phát hiện trước đây lời nói lương thiếu dĩ nhiên không nói, ngược lại có chút hiếu kỳ Lương Hồng Thiên khoát tay, không có gì, các ngươi nói chuyện phiếm đi, ta tâm tình không tốt. Ồ, tâm tình không tốt ta. Nếu không ta tới giúp ngươi một chút. Trong trước mắt, một đạo để Lương Hồng Thiên thanh âm hoảng sợ chuyển đến, làm chuyện qua đầu, nhìn thấy thân ảnh kia thời điểm, thân thể hắn khẽ run một hồi. Mà mọi người nghi ngờ nhìn, không biết người đến là ai. Nơi này chính là cao cấp quán trà. Người bình thường là không vào được, chỉ là cái tên này là vào bằng cách nào. Lương Hồng Thiên đứng lên, ngươi. Đột nhiên, một màn quen thuộc xuất hiện lần nữa. Tên gê tởm này lần thứ hai cầm lấy cổ tay của mình, mà trước tiên hai lần trước cái tên này đều là cái dạng này cầm lấy cổ tay mình. Như vậy tiếp đó, nhất định là muốn điên cuồng tắt mình. Thời khắc này, Lương Hồng Thiên hốt hoảng, giấy rùa, nhưng người trước mắt này sức mạnh quá lớn, không quản lý mình làm sao giấy rủa đều vô dụng. Cứu ta. Lương Hồng Thiên hướng về bên người các anh em hô, Hy vọng bọn họ có thể giúp mình Đúng Lâm Phàm trực tiếp một cái tát đi tới Bọn họ là không giúp được ngươi. Nhớ kỹ, hận ta biết không Lại là cái kia cảm giác quen thuộc Lương Hồng Thiên đã bị làm sợ Hắn chuyển qua đầu, nhìn về phía các anh em Có thể để hắn tuyệt vọng chính là Những này tự nhận là là huynh đệ đám gia hỏa Dĩ nhiên mỗi một người đều không núp đích Thậm chí những người này giữa giao lưu Đều để hắn tuyệt vọng Đoàn người đừng núp đích Cái tên này dám đánh Lương Hồng Thiên, lai lịch khẳng định không bình thường, chúng ta đừng rước họa vào thân. Đừng xung động, nhìn nhìn tình huống thế nào. Hắn liền Lương Hồng Thiên cũng dám đánh, đến cùng là lai lịch thế nào? Không rõ lắm, các ngươi nhìn Lương thiếu vẻ mặt, thật giống đã không phải lần đầu tiên. Có nhớ hay không tên ta?" Lâm phảng hỏi. Lương Hồng Thiên đã triệt để bối rối, chuyện này rốt, phát hiện vật phẩm lộn, cuộc là như thế nào, không phải là tối hôm qua suýt chút nữa làm một chuyện xấu mà, không phải là cũng không có hoàn thành mà? Tất yếu nhìn thấy chính mình liền phiền chính mình sao? Phách lối nữa, cũng không có lớn lối như vậy đi. Còn có cho hay không người một con đường sống? Đúng. Xem ra ngươi còn không có nhớ kỹ, nghe cho kỹ, ta gọi Lâm Phạm, hiểu không có. Bùm bùm. Nhanh tay nhanh mắt, Lương Hồng Thiên lần thứ hai ngã quắp ở trên ghế salon, mắt bên trong kim tinh lấp lóe. hắn đã phân không thanh thiên Nam Địa Bắc. Lâm Phạm nhìn tình huống gần đủ rồi, cũng nên rời đi. Làm Lâm Phạm đi rồi, xung quanh những người này lập tức xông tới. Lương Thiếu, người này là lai lịch thế nào, lại dám đánh ngươi? Đúng đấy, cái gì lai lịch? Mọi người ngay lập tức hỏi thăm vấn đề đều là Lâm Phạm là lai lịch thế nào, mà không có người quan tâm hắn có chuyện gì hay không. Lương Hồng Tiên khôi phục lại, nói cái gì cũng không nói, rời khỏi nơi này. Chỉ để lại một bầy công tử nhà giàu anh em hai mặt nhìn nhau. buổi tối, hắn lại gặp phải cái kia kẻ đáng sợ, ở trước mặt người đẹp, hắn bị dạy dỗ. Ngày mai. Vừa trưa. buổi chiều. đối với lương hồng thiên tới nói tên kia là đáng sợ là mạo hiểm là hắn cả đời đều không thể quên tồn tại buổi tối thanh điển vịnh thi đấu sự tình nơi đó đã đứng đầy người tới nơi này có người bình thường cũng có công tử nhà giàu cũng có con ông cháu cha bọn họ đều thích hoạt động kích thích ở đây bọn họ trao đổi đề tài đều là liên quan với đêm nay thi đấu chuyện đề có người thì đến tham gia thi đấu có người nhưng là đến quan sát tìm kiếm kích thích ba năm một lần khỏi phải nói nhiều hưng phấn Cơ nở, chiếc xe kia đẹp trai, không có 4 triệu không bắt được đến. Các ngươi nghe thanh âm này, nhất định là đuổi động tới, này không muốn sống nữa, tốc độ biểu tới, có thể bay ngày. Lợi hại, lần này thanh điển vĩnh thi đấu sự tình, khẳng định vô cùng đặc sắc. Nghe nói tay đua xe nhà nghề ẻo vịn cũng tới. ân, hắn đến rồi, ta vừa thấy được, hắn ở thế giới nghề nghiệp thi đấu sự tình trên đưa qua số 1, hơn nữa ở nước Mỹ đua xe giới bên trong, cũng là 5 vị trí đầu tồn tại, một chiêu kia cực hạn phiêu dở. Không biết hủ chết qua bao nhiêu người. Lúc này, sáng ngời xe thể thao màu đỏ tới một xinh đẹp rẽ ngoặt, ánh mắt mọi người bị thu hút tới. Ai a, Diệp ra tiểu tiên nữ đến rồi. Cửa xe đánh mở, một tên Mỹ nữ khiêng đầu, cao ngạo đi xuống, mặc dù mặc đồ thể thao, nhưng vẫn không che giấu được, cái kia làm người say mê Mỹ lệ. Diệp tiểu tiên nữ, đêm nay dự thi không. Diệp đồng tiên nhìn đám người kia, có phải hay không các người muốn chết ta? đừng gọi ta tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ ở cổ đại chính là ký nữ. Các người muốn làm gì? Vậy thì gọi tiểu công chúa. Ha ha. Diệp đồng tiên ở thủ đô cũng là mỹ nữ một viên. khí chất cảm động, mị lực vô song, bất quá chỉ là tính khi có chút không tốt lắm. Đừng nói nhảm, thi đấu khi nào thì bắt đầu. Không có đâu, còn có người chưa tới. Diệp đồng tiên khó chịu nói, ai lớn như vậy bài, còn chưa tới. Đang lúc này, từng trận chấn nhiếp nhân tâm thanh em đi ra. Mà theo sát phía sau, lại có mấy chiếc xe thể thao đến rồi. Ta đi. Không chỉ có Lương Thiếu đến rồi, liền ngay cả Châu Đại Thiếu cũng tới. Làm sao sẽ? Lương Thiếu đến rồi ta còn có thể hiểu được, nhưng là Châu Đại Thiếu làm sao sẽ tới? Hắn không phải là bị nhà hắn lao tử cho chăm sóc sao? Đó là chuyện lúc trước có được hay không? Châu Đại Thiếu sắp kết hôn rồi, các ngươi không phải không biết nói, vì lẽ đó lao ra tử đồng ý Đại Thiếu đi ra chơi đùa. Thì ra là như vậy. Rất nhanh, người đều tới. Lương Hồng Thiên đi qua khoảng thời gian này giàn vặt, ý chí đã sớm sa sút Thế nhưng hôm nay lại đây, hắn chính là đến khoe khoang một hồi xe mới. Thật không nghĩ đến Châu Đại Thiếu cũng tới, hắn làm một chút tâm tình cũng không có. Sau khi xuống xe, hắn phải dựa vào ở cửa xe, nhìn đám người kia. Diệp Đồng Tiên liếc mắt nhìn Châu Đại Thiếu, sau đó hướng về Lương Hồng Thiên gọi nói. Lương Hồng Thiên, nghe nói ngươi gần nhất bị người đánh không nhẹ à, làm sao không có tìm người ta phiền phước. Lương Hồng Thiên vừa nghe thấy lời ấy, trong lòng đột nhiên run một cái, sau đó trực tiếp phất đầu, không muốn để ý tới. Mà có mấy người nghe nói như thế, nhất thời nghi ngờ, có chút không làm rõ được, Lương Hồng Thiên bị người đánh. Cái này không thể nào chứ. Người đến đều gần đủ rồi, muốn phong sân bãi. Chờ chút, lại có chiếc xe đến rồi. Xe của ai? Hình như là Thường Hải Ca. Hắn tới làm gì? Lần trước không phải ra chuyện này mà, còn có gan tới chơi. Ai biết, người tài cao gan lớn chứ. Xe dừng lại đến. Lâm Phàm, Thường Hải Ca, thân minh từ xe đi ra. châu thiên phúc nhìn người tới nhất thời xương sở sau đó lộ ra nụ cười lương hồng thiên nhìn người tới toàn bộ sắc mặt đều thay đổi vô cùng nhợt nhạt đột nhiên phất đầu muốn tránh mở cái tên này nhưng là một đạo làm hắn sợ hai âm thanh truyền đến ồ oh, lương thiếu người cũng tới rồi a nhớ ta là ai không có lâm phàm nợ nụ cười lương hồng thiên nghe nói như thế thân thể đột nhiên run rẩy chưa kịp lâm phàm nói thêm cái gì lương hồng thiên cảm xúc đột nhiên không yên ổn ngươi đứng lại đó cho ta Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lương Hồng Thiên tâm tình bất ổn, tê tâm liệt phế giống nói, hắn nghĩ tới này hai ngày trải qua tất cả, thì có loại xung động muốn khóc, chính mình đắc tội người nào, tất yếu như vậy chơi đùa chính mình sao? Lâm Phạm chậm rãi lên trước, xem ra cựu hận này hấp dẫn không sai, Lương Thiếu, làm sao vậy? Ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi đứng lại đó cho ta. Lương Hồng Thiên lui về sau một bước. Mọi người xung quanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi nói Lương Hồng Thiên là thế nào? Không biết ta. Tâm tình có gì đó không đúng. Cái tên này là ai a Lương Thiếu thật giống biết hắn. Lương Hồng Thiên đưa tay ra, hô hấp bắt đầu dồn dập, ngươi đến cùng muốn làm gì, ta nơi nào đắc tội ngươi, ngươi muốn đối với ta như vậy, trước mấy thiên na sự tình ta lại không thực hiện được, ngươi tất yếu như vậy phải không, đánh lại đánh rồi, còn cái quái gì vậy liên tiếp đánh mấy ngày, ngươi có không có suy nghĩ qua cảm thụ của ta. Lâm phàm kinh ngạc một tiếng, đột nhiên phát hiện tình huống này có chút không đúng vậy. Lương Hồng Thiên tâm tình chập trần rất lớn Gầm thét lên, đúng, là ta sai, ta nghĩ đem cô đó chơi đùa say, chơi đùa đi mươn phỏng, có thể ta đắc xính à? Ta không có, ta cũng không nghĩ đến tiếp sau như thế nào, trên thế giới cái kia nhiều nữ, ta cũng sẽ không chỉ nhìn chằm chằm một cái. Ở nhà, ta bị bọn họ đẻ lên, ở bên ngoài ta bị ngươi đánh, ngươi có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng muốn thế nào, hôm nay nhiều người như vậy ở, ngươi muốn để ta mất mặt, ngươi liền nói, ta tự mình đánh mình còn không được à? Nói đến kích động thời điểm, Lương Hồng Thiên viền mắt đều đỏ, nước mắt ảo ảo ảo chảy. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy, mà người hay cùng âm hồn giống như, vẫn cầm lấy chính mình, mỗi một lần đều để chính mình tại trước mặt bằng hữu, mất hết mặt mũi. Ngươi nói, ta tự mình đánh mình được không được. Ta chỉ cầu ngươi sau đó buông thà ta được không được. Lương Hồng Thiên tê tâm liệt phế giống nói. Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, cái này cùng hắn nghĩ tới không giống nhau à, sau đó nghi hoặc hỏi nói, cái kia hôm sau. Ngươi không nghĩ tới trả thù, hoặc là lại bá vương ngạnh thương cung. Lương Hồng Thiên hô hấp càng ngày càng gấp rút, ngươi nói cái gì à, nơi này là thủ đô, không phải núi sâu ra rừng, bá vương ngạnh thương cung, ngươi tiểu thuyết thấy nhiều rồi sao, đó là phạm tội có hiểu hay không, nhiều như vậy nữ, ta tất yếu vì một người nữ, liền trả thù người nào không. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ngươi liền nói cho ta biết, ta Lương Hồng Thiên hôm nay cũng không cần thể diện, ta bảo đảm thỏa mãn ngươi, càng nói càng thương tâm. Cơ mơ nở. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện mình thật giống nghĩ tới nhiều lắm. Thời khắc này, Lâm Phàm đi tới Lương Hồng Thiên trước mặt, đưa tay ra, nhất thời sợ hai đến Lương Hồng Thiên sắc mặt tái nhận, nhưng trong tưởng tượng lòng bàn tay không có đến, mà là một cái tay dựng ở trên vai của mình. Ai, Lương Thiếu, xin lỗi, là ta nghĩ nhiều rồi, trắng giật ngươi nhiều như vậy ngày mặt, sau đó ta sẽ không đánh ngươi, ngươi không trách ta chứ. Lâm Phàm nhìn đối phương nói nói, bây giờ suy nghĩ một chút còn giống như thực sự là. lương hồng thiên ngây ngẩn cả người sau đó nhìn lâm phàm ngươi không sẽ là vẫn cho rằng ta biết trả thủ chứ hoặc là bá vương ngạnh thương cung chứ lâm phàm rất muốn nói không phải nhưng ngẫm lại vẫn là gật gật đầu ân giờ khác này lương hồng thiên chạy xuống lệ thương tâm nước ta thật không nghĩ tới chuyện này a lâm phàm vỗ nhẹ ta hiện tại biết rồi ngươi đừng quá tổn thương tâm mặt mũi này không đau đi ngươi chớ xía vào ta thật sự hôm nay việc này đến đây là kết thúc có được hay không sau đó ngươi thấy ta liền làm không quen biết, ta cũng nên làm không quen biết người, ta thật sự sợ, ta từ nhỏ đến lớn chưa từng có trải qua chuyện như vậy, còn có, ngươi sau đó có thể hay không thiếu xem chút tiểu thuyết, nơi này là thủ đô, không phải ở nông thôn, cũng không phải mấy chục năm trước thời điểm, ta cũng mới 22 tuổi, ngươi để ta, ta làm sao trả thù người khác, có lúc nói ít lời độc ác cũng không được mà, ta lại không làm ra hành động thực tế. Lương Hồng Thiên tâm tình chập chờn rất lớn, nói kích động thời gian, càng là nghẹn nào. ta bảo đảm, sau đó ta không đem nữ chốt say còn không được mà, ngươi cách ta xa một chút, ta sợ ngươi rồi. nhìn lương hồng thiên dáng dấp kia, lâm phàm thở dài, này cái quái gì vậy thật giống thật là mình suy nghĩ nhiều quá. Cơ mơ nở, đúng rồi. trong trước mắt, lâm phàm nghĩ tới một cái điểm mấu chốt, lúc đó nhìn thấy lương hồng thiên thời điểm, cũng nhìn thấy cái tên này có tử vong tướng mạo, như vậy để ý một hồi cũng là rõ ràng. ngô nhã Đình sẽ chết, như vậy ngô vân cương nhất định sẽ nổi giận. Như vậy thì sẽ đem này Lương Hồng Thiên giết chết, mà Lương Hồng Thiên người phía sau khẳng định cũng sẽ không bỏ qua Ngô Văn Cương, vì lẽ đó. Hiểu? Tất cả đều biết. Lâm Phạm Vỗ Lương Hồng Thiên bả vai, đừng kích động, đánh nhầm rồi, người đến trong xe khóc đi, sau đó sẽ không đánh ngươi mặt. Lương Hồng Thiên không chịu được này hoa nữ, trốn đến trong xe phát tiết. Chính mình tuy rằng yêu thích mỹ nữ, vốn lấy sau cũng không tiếp tục đem nữ sinh chốt say. Này mấy ngày, hắn khác sâu thể nghiệm được, cái gì gọi là tuyệt vọng. mươi 684, lên xe. Châu Thiên Phúc không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên đến thủ, phát hiện vật phẩm lụn, đô, hơn nữa nhìn tình huống thật giống cùng Lương Hồng Thiên có quan hệ. Lâm Đại Sư, đến thủ đô làm sao không thông báo một tiếng. Châu Thiên Phúc một mặt nụ cười hỏi, hắn cùng Lâm Đại Sư quan hệ giữa, không thể nói được nhiều thân mật, nhưng đối phương cho sự giúp đỡ của chính mình tuyệt đối là lớn nhất. Nếu như không phải hắn, chính mình có lẽ sẽ bỏ qua rất nhiều thứ. Lương Hồng Thiên sự tình đã giải quyết. Lâm Phàm tâm tình coi như không tệ, không có chuyện quan trọng gì, liền thật không tiện quấy rối Châu Thiếu, huống hồ có thưởng hải ca bọn họ cũng đã đủ rồi. Bất quá ta nhìn ngươi muốn kết hôn rồi, chuyện này làm sao còn ra đến đi bộ? Châu Thiên phúc cười, cũng là bởi vì muốn kết hôn rồi, cho nên mới đi ra chơi một chút, không phải vậy sau đó, nhưng là không còn cơ hội này, nha, đúng rồi, ngươi làm sao cùng tiểu tử này có mâu thuẫn? Lâm Phàm liếc mắt nhìn trốn ở trong xe khóc ròng ròng lương hồng thiên, không khỏi cười yếu ớt nói. không có mâu thuẫn gì, chỉ là một nhỏ hiểu lầm mà thôi. Bất quá đây cũng không phải là hiểu lầm gì đó, vốn là sự thực, muốn uống rượu mang ngô vân cương chất nữ mươn phỏng, đó là phải sao? Bị chính mình phiến nhiều ngày như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Châu Thiên Phúc gật đầu, này Lương Hồng Thiên dựa vào đúng là ra thế, tự thân không nhiều lắm bản lĩnh, hơn nữa ở nhà bên trong, còn có một đám người đẻ lên, lên không được tiền đặt cược. Bất quá chỉ là dựa vào nhà quyền thế, cũng đủ để ở bên ngoài làm mưa làm gió. Thật muốn đùa thật, lấy này Lương Hồng Thiên hèn yếu tính cách, e sợ cũng không có can đảm này. Thương Hải ca đứng ở một bên, đại thiếu, Lâm Đại Sư lần này lại đây, cũng là đến tham gia thanh điển vịnh thi đấu chuyện, ta cùng thân minh đã đều cho Đại Sư chuẩn bị xong. a, Lâm Đại Sư, ngươi cũng chơi đua xe. Châu Thiên Phúc kinh ngạc nói. Lâm Phàm cười nói, người trẻ tuổi mà, ai không thích kích thích. Kích thích nhưng là sẽ không toàn mạng. Lúc này, Diệp Đồng Tiên sen mồm nói, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm Ta nhìn ngươi thật giống như cũng không phải đùa xe nguyên liệu đó à, cũng bởi vì nhất thời kích thích, liền đem mệnh ném. Lâm Phàm chuyển đầu nhìn về phía một bên em gái, vị này mỹ nữ là. Châu Thiên Phúc hé miệng cười, vị này chính là Diệp gia tiểu công chúa Diệp đồng tiên, nhưng là bạo tinh khí, nói chuyện tương đối thẳng, Lâm Đại Sư đừng để trong lòng. Lâm Phàm nhìn cô em này, không cần Châu Thiên Phúc nói, cũng có thể nhìn ra cô em này thuộc về bạo tinh khí, bất quá phúc người có phúc tướng, cô em này tướng mạo không sai, mệnh cách rất tốt. Cười nói nói, khẳng định sẽ không để ở trong lòng, cùng hai tử có thể tính toán cái gì. Châu Thiên Phúc sững sở, sau đó bắt đầu cười lớn, giơ ngón tay cái lên, Lâm Đại Sư, ngươi lợi hại. Ở thủ đô, Diệp Gia cũng coi như là có năng lực gia tộc, mà Diệp Đồng Tiên bạo tinh khí, còn thật không bao nhiêu người có thể chịu được, không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên nói thẳng đối phương là hài tử, này không thể không nói qua Châu. Quả nhiên, Diệp Đồng Tiên nghe nói như thế, nhất thời nổ tung, gương mặt kinh ngạc. Sau đó nổi trận lôi đình, ngươi nói ai là hải từ đâu? Ta là đứa nhỏ. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét, đây là trần chuỗi xỉ nhục ca. Lâm Phạm run lên vai, không nhìn thẳng, đại thiếu, thi đấu khi nào thì bắt đầu. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu chính là hoàn thành thứ 15 trang tri thức nhiệm vụ, nắm giữ bách khoa toàn thư tri thức, này đua xe tự nhiên không có độ khó gì. Châu đại thiếu hỏi dò nói, nhỏ ca, người hầu như đều đến đông đủ chứ. Nhỏ ca là một cái tiểu tử. trang phục rất là thời thượng nếu như đem tiểu tóc làm cho nổ tung một chút đó chính là nhanh nhẹn không phải chủ lưu đại thiếu người đều đến đông đủ bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt đầu này ngươi người này thật là không có lễ phép ta đã nói với ngươi đây ngươi làm sao không để ý tới người a diệp đồng tiên lôi lâm phàm ống tay háo hỏi lâm phàm trận tròn mắt đối với thằng nhóc hắn là không hề có một chút hứng thú này dăm ba câu liền đưa nàng cho chơi đùa tức rồi đây cũng quá dễ trêu đi thằng nhóc đi sang một bên Đợi lát nữa liền so tài. Lâm Phạm nói nói. Ta. Ta. Diệp Đồng Tiên mở to hai mắt, không dám tin chỉ mình. Ngươi nói ta là thằng nhóc. Ngươi. Ngươi. Châu Đại Thiếu lắc đầu cười khổ. Này Lâm Đại Sư không phải là người đơn giản, hay là chớ để Diệp Đồng Tiên làm cho quá mức, đắc tội đối phương. Đồng Tiên đừng làm rộn, vị này chính là Lâm Đại Sư, bằng hữu ta. Diệp Đồng Tiên lắc đầu. Không được, coi như là bằng hữu ngươi, cũng không thể nói ta là thằng nhóc, ta ở đây. Biểu quá ba lần xe, có một lần suýt chút nữa có thể đi vào mười vị trí đầu, là hắn dựa vào cái gì nói ta là thằng nhóc. Thương Hải ca che đầu, nhìn về phía Lâm Đại Sư ánh mắt đều thay đổi có chút bất đắc dĩ, bị này tiểu công chúa cho điếm ký thượng, cũng là một tội lỗi a Bất quá hắn biết Lâm Đại Sư không là người xấu, chỉ cần không chạm được điểm mấu chốt, tính tình rất là ôn hòa, cũng đồng ý tha thứ người khác. Diệp Đồng Tiên chỉ cần không làm cho quá mức hỏa, vậy khẳng định là không có chuyện gì. Hơn nữa Diệp đồng tiền cũng không phải người ngu, bình thường tuy rằng táo bạo, nhưng cũng biết đúng mực. Ngươi nói ngươi không phải hạ dám đứa bé, vậy cũng được, đợi lát nữa thi đấu, có can đảm hay không ngồi ta xe. Chỉ cần ngươi dám ngồi, ta liền thừa nhận ngươi không phải thắng nhóc, có dám hay không. Bất quá ta nhìn ngươi là không dám. Lâm Phàm lắc đầu cười nói, vốn là muốn nhanh chóng tham gia xong thi đấu, nhưng bây giờ mà, chẳng bằng cố gắng chơi đùa một hồi. Cắt, ai sợ ai, ngồi thì ngồi. Ta nhìn ngươi có thể như cái gì? Diệp Đồng Tiên không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý. Không sai, có can đảm. Lâm Phàm cười nói. Có thể bắt đầu so tài không có. Lúc này, tóc vàng mắt xanh nghèo vỉn đã chuẩn bị ổn thỏa, từ xa mới đi tới. Hán thân vị quốc tế tay đua xe, tự nhiên là kiêu ngạo cực kỳ, nhưng nơi này là thủ đô. Tại chỗ đại đa số thủ đô công tử ca, ngựa khí cũng là ôn hòa, coi như kiêu ngạo, cũng sẽ không hiện ra bày ra. Nhỏ ca, có thể... Mọi người chuẩn bị ổn thỏa. Hiện trường một mảnh vui mừng, kích thích thời khắc rốt cuộc đã tới. Thường Hải ca đối với Lâm Đại Sư tham gia thi đấu, còn có chút lo lắng. Lâm Đại Sư, đợi lát nữa chậm một chút mở, những người này con đường dã, lái xe cũng mánh vô cùng, đừng với bọn hắn liều. Ân, yên tâm, không có việc gì. Lâm Phạm vô vô Thường Hải ca bả vai nói nói. Lần này thi đấu, Lâm Phạm cái gì cũng không mang, xe đều là Thường Hải ca, mà Thường Hải ca quả nhiên không có để chính mình thất vọng. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, coi như là xe cũng tìm cho mình đến tốt nhất, nhất là phòng. Điểm xuất phát. Lâm phàm nhìn đứng ở bên ngoài Diệp Đồng Tiên, thằng nhóc, lên xe. Diệp Đồng Tiên bên người tiểu đồng bọn nhóm, không khỏi lo lắng nói. Đồng Tiên, ta nhìn hay là chớ đi tới đi, ta cảm giác người này vô căn cứ, nói không chắc sẽ xảy ra chuyện. Phi Phi, miệng xui xẻo, cái gì có chuyện, không phải là ngồi xe mà, còn có thể hủ chết ta không thành. Người tài cao gan lớn. Diệp Đồng Tiên liền cân nhắc chưa từng cân nhắc, trực tiếp lên xe. Ngươi có thể phải ta cẩn thận một chút, không mở được, cũng đừng mở nhanh như vậy. Trên mặt tuy rằng không dư thừa vẻ mặt, nhưng trong lòng vẫn là rất lo lắng. Dù sao đây là đua xe, không phải là quá ra ra, muốn là xảy ra chuyện gì, vậy coi như là xe hư người chết. Lâm Phàm cười không nói, đặc sắc thời khắc rốt cuộc đã tới. Cho tới này thằng nhóc, liền làm cho nàng lưu lại khắc sâu bóng tối đi. mươi 685, xem ta tuyệt kỹ thành danh. bên trong xe. Diệp Đồng Tiên vẻ mặt khinh thường, ta cho ngươi biết, ta cho ngươi xem qua, ngươi khẳng định tên cuối cùng. Lâm Phàm cầm tay lái, nhất thời có một loại cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, sau đó chuyển qua đầu, tên cuối cùng. Cái này không thể được, không phải thứ nhất tên coi như ta thua. Cắt, liền ngươi còn số một, ngươi có biết không ẻo vịn, đây chính là quốc tế nổi dành tay đua xe, còn có một số người khác, vậy cũng là nhu nhân, ngươi nghĩ số một, trừ phi nhỏ lợn cái trong buổi họp cây. Lâm Phàm cười nói, vậy ngươi trong buổi họp cây sao? Diệp Đồng Tiên không phản ứng kịp, bất mãn nói, ta làm sao không biết. Lâm Phàm sao lại không được, đợi lát nữa cầm một đệ nhất cho ngươi xem một chút. Lúc này, Diệp Đồng Tiên đột nhiên phản ứng lại, tức giận bộ ngực một trên một dưới, ngươi dĩ nhiên nói ta là... Là cái gì? Lâm Phàm cười hỏi. Diệp Đồng Tiên thở phì phò không nói gì, ngươi người này thật sự rất đáng ghét. Giờ khắc này, phía trước nữ lang xuất hiện, ra hiệu thi đấu sắp bắt đầu. Nay Thanh Điển Vịnh là chuyên môn vì là đua xe khai thác ra, khởi điểm ở đây, điểm cuối cũng là ở đây, thuộc về tương thông, cũng là thủ đô duy nhất một cái được hoan nghênh nhất chuyên dụng chạy nói. Phía trước nữ lang dơ lên cao cờ xí, phảng phất tùy thời có thể thả xuống. Diệp Đồng Tiên thấy cảnh này, sợ hai đến vội vàng đem đai an toàn buộc lên, sắp tới đem bắt đầu một khắc đó, nàng đột nhiên có chút hối hận rồi. Chính mình như thế tùy tiện lên xe, đợi lát nữa muốn là có chuyện gì xảy ra nên làm gì à. nhưng bây giờ đã không cách nào quay đầu lại mình tại sao khả năng chạy trốn không phải vậy còn không bị người chết cười cắn răng liều mạng cờ sĩ đột nhiên hạ xuống thi đấu chính thức bắt đầu từng trận cuồng bảo âm thanh ở thanh điền vịnh vang tới từng chiếc từng chiếc xe thể thao nếu như lợi mũi tên giống như vậy bùng nổ ra đi hoa mỹ đuôi xe đèn ở bầu trời đêm bên trong lôi ra một cái cái đuôi dài đằng đẵng cái kia chút xem tranh tài khán giả lập tức quay trung quanh ở trước màn hình ta đi keo thật là lợi hại duy trì ở số 1, xa xa dẫn trước thật mạnh thi đấu vừa mới bắt đầu liền kéo có sai lệch đến rồi thanh điền vịnh đường cong đặc biệt nhiều cũng không biết là ai thiết kế muốn đem tốc độ nhấc lên căn bản là chuyện không thể nào châu thiên phúc cũng là đến xem thử thật muốn để hắn lên sân khấu hắn là tuyệt đối sẽ không suy tính quá nguy hiểm hay là chớ để mạng lại chơi thương hải ca đi qua chuyện kia phía sau cũng đối phát hiện vật phẩm lụn với đua xe có một loại cảm giác sợ hãi nhưng lúc này nhìn trên màn ảnh chợt lóe lên xe cộ nội tâm cũng mênh mông đứng lên kích thích thật sự là quá kích thích bên trong xe lâm phạm vẻ mặt rất hở hữu tốc độ một mực tăng lên căn bản là không có đem các loại đường cong để ở trong mắt diệp đồng tiên cả viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng nàng có thể cảm giác được tốc độ tăng lên đặc biệt là cái kia lóe lên rồi biến mất đường cong càng là làm cho nàng suýt chút nữa hét dầm lên chậm một chút chậm một chút không muốn vội vã như vậy diệp đồng tiên nuốt một ngụm nước bọn khuyên bảo nhưng là lâm phàm nơi nào nghe lời của nàng đột nhiên đạp cần ga tốc độ lập tức bao thăng lên a diệp đồng tiên sợ hai kêu, nàng cũng là miệng cứng rắn một chút có thể thật muốn tới ngồi lên vậy thì thật là muốn hủ chết nàng lâm phàm khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười hảo ngoạn đích vẫn còn ở phía sau đây hiện tại mới ở nơi nào a phía trước một chiếc màu đen xe thể thao xa xa dẫn trước kẹo vỉn hết sức là ưa thích này loại vượt qua hết thể tốc độ đến thủ đô tham gia thanh điền vịnh thi đấu ngược lại không phải là cho rằng gặp phải cao thủ mà là ưa thích nơi này đường cong bởi vì ở đây mới có thể để hắn cảm nhận được đường cong là biết bao có mị lực người khác ở quá đường ngoằn ngoèo thời điểm đều ở đây giảm tốc độ nhưng là hắn cũng không dùng giảm tốc độ lấy siêu cao kỹ thuật khống chế tất cả tiểu như cùng tự thân ở lao nhanh bên trong ánh mắt hơi liếc nhìn một hồi phía sau một mảnh đen nhánh chống không một xe cũng không biết nói bị chính mình quăng bao xa cô quạng vô địch đối với éo vìn tới nói Hắn bây giờ cảm giác liền là vô địch, không có một người là đối thủ của mình. Cơ mờ nở. Kelvin thật mạnh, vẫn dẫn trước, đã cùng người thứ hai kéo ra một trăm thước chênh lệch. Hơn nữa chênh lệch này vẫn còn ở không ngừng tăng lên. Nghề nghiệp chính là nghề nghiệp, không phải chúng ta những này nghiệp dư có thể so. Người khác đều ở đây giảm tốc độ quá đường cong, hắn dĩ nhiên tốc độ bất biến, tốt biến thái. Lúc này, Kelvin bắt đầu chậm lại tốc độ, ngược lại không phải là hắn muốn chờ chờ người phía sau. mà là phía trước có một cái đặc biệt khổ sở đường cong, căn cứ kinh nghiệm của hắn, lấy tốc độ bây giờ đi qua, tuyệt đối là muốn lận xe. Đã từng hắn qua này đường cong, tốc độ chỉ dám duy trì ở 100, mà mỗi một lần qua tới tham gia cuộc so tài này, tốc độ cũng co tăng lên, đến bây giờ hắn đã có thể duy trì ở 110. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện mình phía sau có xe cổ xuất hiện, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, nhìn ra chỉ ít lái đến 180. Kelvin cười cận, đây là muốn tốc độ không muốn sống nữa. chẳng lẽ không biết trước mặt đường còn có bao nhiêu khó sao lấy tốc độ như thế này đi qua tuyệt đối muốn lật xe bất quá theo kẹo vìn đối phương hiển nhiên là muốn đuổi lên xe của mình tử sau đó ở chậm lại tốc độ quá khom đã như vậy vậy thì nhìn một chút ngươi tới khi nào hàng tốc xèo trong nháy mắt kẹo vìn nhìn thấy chiếc xe này vượt qua chính mình khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười là mình biểu diễn chân chính kỹ thuật lúc ở quá đường ngoằn nghèo trong nháy mắt đó liền để đối phương nhìn thực lực của chính mình đi nhưng đột nhiên eo vìn ánh mắt kinh ngạc cợt mờ nở. hắn phát hiện đối phương dĩ nhiên không có giảm tốc độ mà đang không ngừng tăng tốc sao có thể có chuyện đó bên trong xe diệp đồng tiên rít gào liên tục chấm một chút chấm một chút ta cầu văn ngươi nàng hiện tại đã bị sợ choáng váng bên cạnh cái tên này vẫn tốc độ tăng lên hơn nữa quá đường ngằn nghèo thời điểm lại vẫn không giảm tốc độ đây là muốn hủ chết nàng a lâm phạm bình tĩnh cười nói chậm cái gì nha ta nhìn tốc độ này còn chưa đủ Ngươi nhìn, đều 220, có cảm giác hay không đến chính mình liền cùng nhanh bay giống như. Diệp Đồng Tiên nhắm hai mắt, căn bản không dám trận mở, ngươi dám tưởng tượng, mở mắt ra phía trước chính là đường cong, cảm giác xe bất cứ lúc nào đều có thể bay ra ngoài loại cảm giác đó à. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp Đồng Tiên sắc mặt càng ngày càng trắng, trong dạ dày rời sông lớp biển, nội tạng chờ ngọn ý, lan qua lột lại, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể phá thể ra. Thằng nhóc, có muốn xem hay không tạp kỹ? Lâm Phạm hỏi. diệp đồng tiên lập tức lắc đầu không muốn không muốn ta van cầu ngươi không muốn mở nhanh như vậy ta còn trẻ ta không muốn chết ta sẽ không cho ngươi coi trộm một chút bản đại sư tuyệt kỹ thành danh đường cong 360 độ xoay tròn lâm Phàm cười sau đó đột nhiên dẫm lên chân ga tay lái dồn sức đánh chít chít xăm lốp cùng mặt đất tiếng ma sát vô cùng trói thai một đoàn khói trắng ở bầu trời đêm bên trong phá lệ hiển nhiên ở quá đường ngọn nghèo thời điểm xe chở xoay tròn đứng lên diệp đồng tiên chỉ cảm giác mình cả người đều sắp bay ra ngoài giống như vậy xoay tròn nàng hoa cả mắt suýt chút nữa tan vỡ hoa nàng không chịu được này hoa nứt hoa một tiếng khóc lên sắp hủ chết bảo bảo eo vừa nhìn thấy phía trước xe cái mông thời điểm liền thấy này xoay tròn xe nhất thời trận mắt ngoắt mồm cờ mở nở liên tục hắn cảm giác liền cùng gặp quỷ. có thể trong nháy mắt chiếc xe kia liền biến mất không thấy liền đằng sau đôi xe đều không thấy được vẫn xem tranh tài khán giả trợn mắt ngoắt Chuyện này, ta không có nằm mơ chứ. Làm sao có khả năng? Chương 686, nhiệm vụ hoàn thành. Mọi người đã trận tròn mắt, Thanh Điền Vịnh thi đấu sự tình tổ chức đến bây giờ, lúc nào từng xuất hiện tình huống như thế. Quá đường con không giảm tốc độ, còn tăng tốc, cái này cần có bao nhiêu biến thái mới có thể làm được. Cũng không lâu lắm. Hai ngọn đèn xe soi sáng mà đến, một đạo hoa mỹ bóng người trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chi? Tiếng thang xe. Một chiếc siêu tốc độ chạy ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn thấy chiếc xe này, toàn bộ trận mắt ngó mộn. Làm sao biết, 12 phút, này Thanh Điền Vịnh thi đấu nói, cao nhất kỷ ghi hình cũng phải 23 phút ta hắn này là làm sao làm. Nắm ta một hồi, không sẽ là chưa tỉnh ngủ đi, cái này không thể nào. Đúng đấy, sao có thể có chuyện đó, tốc độ làm sao có khả năng nhanh như vậy. Làm đạt đến điểm cuối thời điểm, Bách Khoa toàn thư nhiệm vụ nhắc nhở liền chuyển đến. Tham gia thanh điển vịnh thi đấu sự tình nhiệm vụ hoàn thành, bách khoa giá trị 20 điểm. Mở ra trang 16 tri thức, bởi vì trang 16 tri thức, bởi vậy lựa chọn cùng ký chủ người bên cạnh tương quan tri thức. Tuyển lựa tương quan tri thức thất bại, bách khoa toàn thư chọn trang 16 tri thức, mở ra đại phân loại thực vật vun bón nhỏ phân loại hoa cảnh trồng chọn tri thức, nắm giữ bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ. Tuyên bố nhiệm vụ, dẫn dắt nhi đồng viện mồ côi 365 tên các hài đồng để viện mồ côi hoàn cảnh rực rỡ hẳn lên. Đồng thời có ít nhất 10 đứa bé học được hoa cảnh trồng trọt chi thức. Cơ thường, bách khoa giá trị 20, mở ra đại phân loại thực vật trồng trọt vun bón chi thức, mở ra thứ 17 trang chi thức. Ghi chú, bởi mở ra là nhỏ phân loại chi thức, không cần vùi đầu vào khi tiến lên nghiệp bên trong. Bách khoa giá trị, 4860. Lâm Phạm Sững Sở, tình huống như thế vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, ban bố nhiệm vụ, dĩ nhiên không là trở thành tiếng tâm lừng lẫy Lâm Đại Sư, mà là đã biến thành những khác. đồng thời dĩ nhiên liên quan đến nhi đồng viện mồ côi Mà cơ thường cũng trở nên phong phú ngoại trừ bách khoa giá trị không có thay đổi nhưng ngoài ngạch biếu tặng đại phân loại tri thức cái này cũng có chút để người kinh khủng cảm giác không thể tưởng tượng nổi bất quá cũng không suy nghĩ nhiều như vậy nhiệm vụ đã hoàn thành cũng đã đủ rồi thủ đô hành trình đến đây là kết thúc sau khi trở về còn phải đem tâm tư phóng tới nhi đồng viện mồ côi lên xe ngừng lại tất cả mọi người không nhúc ních bởi vì bọn họ còn đắm chìm trong khiếp sợ bên trong Non. Lúc này, Diệp Đồng Tiên không thể nhịn được nữa, trực tiếp từ bên trong xe đi ra, nằm út sắp ở một bên, chính là một trận phun mạnh, cần phải đem trong bụng tất cả mọi thứ, đều cho nhổ ra mới được. Thời khắc này, mọi người kịp phản ứng. Cơ mơ nở, đây cũng quá cái quái gì vậy treo đi. Vậy thì đến điểm cuối. Người khác vẫn còn ở phía sau ăn đất đâu a, Mặt đối, phát hiện vật phẩm lụn, với mọi người khiếp sợ, Lâm Phàm rất là bình tĩnh nở nụ cười, còn Diệp Đồng Tiên. Cái kia chẳng qua là nho nhỏ chơi một chút mà thôi, e sợ đi qua lần này, nàng cũng không dám ngồi xe. Đây cũng vô vị ở thêm. Hải ca, xe ta liền lái đi, ngày mai ngươi đến khách sạn lái xe là được. Lâm Phàm lên xe, cho xe chạy, trực tiếp rời khỏi nơi này. Thương Hải ca phản ứng lại, Lâm đại sư. Có thể giờ khắc này, Lâm Phàm đã rời khỏi nơi này, chỉ để lại trận mắt úc mồn mọi người, còn có một mực cái kia nôn mửa Diệp Đồng Tiên. Rất là chật vật Diệp Đồng Tiên. Hiện tại liên thủ đều lười mang tới, nhưng vẫn run rẩy nói, Ngươi! Ngươi! Một câu nói còn chưa nói hết, lại bắt đầu điên cuồng nói ra. Đối với nàng tới nói, lần này là tuyệt vọng mà lại khủng bố trải qua, tuyệt đối không có lần sau, mà nàng cũng sâu sắc đem lâm phạm ghi ở trong lòng, tên ghê tầm này, suýt chút nữa thì mạng của nàng. Qua hồi lâu, Eo Vin đạt tới điểm cuối, vừa xuống xe chuyện làm thứ nhất chính là tìm kiếm vừa chiếc xe kia chủ nhân. Người đâu? Vừa người kia đâu? theo vìn tâm tình kích động hỏi hắn là tay đua xe nhà nghề thế giới nhân vật đứng đầu nhưng là ở đây loại nho nhỏ thi đấu sự tình trên hắn dĩ nhiên thua hơn nữa còn bị người ta lấy ưu thế tuyệt đối cho vượt qua này để hắn làm sao bình tĩnh coi như là đệ nhất thế giới cũng không có loại khả năng này a diệp đồng tiên hơi hơi thư thái một chút nhưng váng đầu tròn váng thường hải ca hắn rốt cuộc là ai thường hải ca trừng mắt nhìn ta có thể hay không không nói diệp đồng tiên không được Thương Hải Ca bất đắc dĩ nói: "Thượng Hải Lâm đại sư, bất quá đồng tiền ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi tìm Lâm đại sư phiền phức." "Hử?" Diệp Đồng Tiên lạnh rên một tiếng: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem hắn như thế nào." Thương Hải Ca lắc đầu: "Ta không lo lắng Lâm đại sư, ta là lo lắng ngươi, ngươi không phải là đối thủ của Lâm đại sư." "Ngươi?" Diệp Đồng Tiên không nghĩ tới Thượng Hải Ca dĩ nhiên không tin mình, nhất thời tức giận bộ lông đều nổ. Ở tất cả mọi người đang tìm kiếm Lâm Phàm thời điểm, hắn đã trở lại khách sạn. chuẩn bị ngày mai ly khai thượng hải quốc họa hiệp hội chuyện bên đó hắn không muốn hỏi nhiều vẽ đã cho nhiệm vụ cũng hoàn thành ở lại thủ đô cũng không có bất cứ chuyện gì làm còn không bằng về thượng hải dẫn dắt bọn nhỏ hướng đi tương lai tốt đẹp buổi tối lương gia lương hồng thiên gào khóc phía sau tâm tình quả nhiên tốt hơn rất nhiều đặc biệt là được đối phương hứa hẹn phía sau càng là thở phào nhẹ nhõm chỉ cần sau đó không tìm chính mình phiền phức cái kia chuyện gì cũng dễ nói mới vừa gia nhập gia tộc Đệ đệ, nghe nói ngươi gần nhất bị người dạy dỗ. Một người đàn ông xuất hiện ở Lương Hồng Thiên trước mặt, đây là hắn nhị bá nhà lao đại. Ca, ngươi nghe ai nói? Lương Hồng Thiên không muốn nói chuyện này, hắn biết những người này lại là đến cười nhạo mình. Mặc kệ ta nghe ai nói, chỉ là căn cứ ta biết, ngươi thật giống như hại sợ người ta, không dám trả thù a thật đúng là nem chúng ta lương ra mặt. Lương Hồng Thiên trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng sau đó không nói thêm gì, không khỏi cười nói, ca... Chuyện này cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm đi, ngươi nếu như cảm giác muốn báo thủ cho ta, ta hết sức hoan nghênh, Thượng Hải Lâm Đại Sư, mặt tiền cửa hàng phố Vân Lý, ngươi có thể đi tìm, nếu như không có chuyện gì, ta muốn đi nghỉ ngơi. Cũng không đợi đối phương nói thêm cái gì, Lương Hồng Thiên trực tiếp rời đi. Bệnh thân kinh, còn báo thủ. Thời điểm này, còn không bằng làm chút chuyện khác. Huống hổ coi như muốn báo thủ, cũng phải nhìn khả năng, đối phương cùng Châu Đại Thiếu là bằng hữu quan hệ, rất khó nói. châu đại thiếu sẽ không nhúng tay nếu như đại thiếu nhúng tay hắn cũng không dám chọc ngày mai thủ đô sân bay thường hải ca điện thoại lâm đại sư ngài thật đi rồi không nhiều chờ mấy ngày không đợi đa tạ khoản đái nơi nào nơi nào ta đều không có làm cái gì ngài đến thủ đô thời gian ngắn như vậy ta đều không có tận tình địa chủ lần sau nhiều cơ hội chính là không đội này nhất thời vậy ngài thuận buồn xuôi gió đa tạ sau đó trịnh trọng sơn Nô Vân Cương đám người cũng điện thoại tới. Hắn lần này đi, không làm kinh động bất luận người nào, cũng không có để cho người khác đến đưa tiễn, cảm giác không có này cần phải. Chỉ là trịnh trọng sơn hình như là hết sức muốn đem chính mình ở lại chỗ này, chỉ sợ cũng là muốn để chính mình đi tham gia quốc tế triển lãm. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, hắn càng hy vọng chính là trở lại, mà không phải ra ngoại quốc, mười bức quốc họa đều lưu lại, còn ra ngoại quốc làm gì. Đó không phải là lãng phí thời gian mà. Hiện tại sẽ nhìn một chút lần này quốc tế triển lãm tranh thế nào rồi. chương 687, Trấn Kinh rồi. Phố Vân Lý. Lâm phàm đã trở về đã nhiều ngày. Hiện tại nhiệt độ ngồi đi, thế nhưng đối với Lâm phàm tới nói, hắn tuy rằng có thể cảm nhận được cấm lạnh, thế nhưng là không sợ những này. Võ Hiệp Đại phân loại kiến thức xác thực, phát hiện vật phẩm lụn, cường hãn, có thể không sợ nóng lạnh, vẫn duy trì nhiệt độ cao nhất. Nội Ú Lan đi tới Lâm phàm phía sau, thiên thiên mảnh nhỏ chỉ đặt ở Lâm phàm trên huyệt Thái Dương, nhẹ nhàng nắn bót sau đó cúi đầu, tóc dài khoác hạ, một tia hương vị tại hắn chót mũi còn quấn. Lâm Ca, quốc tế triển lãm tranh thành tích sắp đi ra đi. Lâm Phạm sững sở, thật sao? các ngươi làm sao biết nói sắp đi ra? Nô ú lan cười nói, internet tin tức à, hôm nay chính là triển lãm ngày, cũng không biết nói như thế nào. Lâm Phạm cười, nên không có vấn đề gì, ta không phải vẽ 10 bộ vẽ đi qua mà, chỉ cần chúng mắt người không có vấn đề, cái kia cũng không thành vấn đề. đối với cái kia mười bộ vẽ. Hắn vẫn là vô cùng tự tin, nếu như này cũng không thể được số 1, vậy thì thật sự không có bất kỳ biện pháp nào. Vốn là muốn gọi điện thoại cho Trịnh Trọng Sơn, nhưng ngẫm lại còn chưa tính, bọn họ bên kia còn là buổi tối, triển lãm tranh vẫn không có chính thức bắt đầu, chờ đây biến thành buổi tối, bên kia cũng sẽ chính thức tiến hành rồi. ưu Lan, ngươi kỹ thuật này càng ngày càng tốt, nặng nhẹ vừa vặn, có phải là luyện qua? Lâm phàm cười nói, hiện tại mỗi ngày những ngày tháng này, thật sự đủ tiêu sái, lúc mệt mỏi. Nô Ú Lan liền đứng ở phía sau mặt cho mình nắn vai vai, vê huyệt thái dương, thư thích hết sức. Hơn nữa đây mới là Lâm Phạm mong muốn sinh hoạt, tuy nói nắm giữ bách khoa toàn thư, của cải, toàn bộ xoa tay có thể phải, nhưng nhưng không nghĩ sống mệt như vậy, vẫn ung dung, tự tại, làm một ít của mình thích sự tình, cái kia mới là trọng yếu nhất. Được Lâm ca khen, Nô Ú Lan cười rất là ngọn, không có rồi, chính là có nhìn trên internet video. Lâm Phạm vỗ nhẹ ngô U Lan cổ tay, "Ân, không sai. Tiếp tục cố lên, ân, sau đó đăng nhập blog. Internet đối với quốc tế triển lãm tranh chuyện này thảo luận vẫn là rất kịch liệt. Lại quá sắp tới 10 tiếng chính là triển lãm tranh thời điểm, không biết lần này quốc gia chúng ta có thể được tên thứ mấy. Nên có một tốt thứ tự. Ta nhìn không nhất định, lần trước không phải là lót đáy sao. Đều bị người ta chết cười, ta nhìn nguy hiểm. Cắt, muốn đối với chúng ta quốc họa đại sư có lòng tin mới được. Quốc họa hiệp hội hội trưởng trịnh Trọng Sơn đại sư. Kỹ năng vẽ rất là lợi hại, ta nghĩ lần này tuyệt đối sẽ không quá kém. Đúng, đúng, còn có Nguyệt Thu Cư Sĩ, còn có Đào Thế Cương Đại Sư, bọn họ kỹ năng vẽ đều rất lợi hại, bọn họ vẽ bây giờ đang ở trên thị trường nhưng là thuộc về có tiền cũng không thể mua được, rất khó chiếm được một bộ. Những này mới thật sự là đại sư, nơi nào giống một ít đại sư, tranh này làm liền cùng không cần tiền tựa như, chán ghét tràn ngập tại thị trường trên. Cái kia chút là cái dám gì, cũng chính là tự mình lẫn lộn mà thôi. Thế nhưng thật không biết nói lần này quốc tế triển lãm tranh sẽ như thế nào, nếu như lấy ra vẫn là giống như trước cái kia chút tác phẩm, ta cảm giác nguy hiểm. Các ngươi có biết không triển lãm tranh tác phẩm hội họa, nếu là có đại lao biết đến, có thể phải phát ra a Không có, này không tới triển lãm tranh ngày ấy, là không có ai biết. Bất quá ta nghe nói quốc gia chúng ta thật giống chỉ lấy ra 10 bức tác phẩm. Cái gì? Không thể nào, theo ta được biết, không phải là 30 pho sao. Đóng lại blog. Tuy rằng sức ảnh hưởng không lớn, nhưng vẫn là có rất nhiều người thảo luận, chủ yếu là gần nhất quốc gia với quốc gia trong đó xảy ra một ít mâu thuẫn, mọi người yêu cầu một phen thắng lợi, bất kể là phương diện nào thắng lợi, đều có thể phân chấn nhân tâm. Mà lúc này, quốc tế triển lãm tranh xuất hiện, tự nhiên là tất cả mọi người mong đợi thời khắc. Coi như không chiếm được số một, cũng phải thắng nổi một số quốc gia mới được. Mà trang 16 tri thức nhiệm vụ, tạm thời vẫn không có tiến hành, hắn hiện tại chính là đang suy tư chuyện này, hoa cảnh trồng chọn tri thức. Đây cũng không phải cái gì nghịch thiên năng lực, kỳ thực hơi hơi nói một chút, cũng coi như là nghệ thuật tri thức, có thể bồi dưỡng bọn nhỏ năng lực. Chờ này mấy ngày, chính mình phải đi nhi đồng viện mồ côi, cho các đứa trẻ giảng giải tri thức, đồng thời hoa cảnh ấu mầm ngược lại cũng không phải vấn đề, trong thương thành bán đặc biệt tiện nghi. Hơn nữa còn không phải hiện thực cái kia chút hàng thông thường. Cho tới đến cùng sẽ là hình dáng gì, vậy chỉ có ngã đi ra mới có thể biết. Buổi tối, tất cả mọi người đang ngủ mộng bên trong. Mà ở nước Mỹ, bên kia nhưng là phi thường náo nhiệt, quốc tế triển lãm tranh chính thức bắt đầu rồi. Trinh Trọng Sơn tự mình trình diện, cũng không có thiếu quốc họa hiệp hội thành viên, đồng thời lâm phàm cái kia chút tác phẩm hội họa, đều là máy bay thuê bao đi qua, chính là vì bảo đảm an toàn, vừa tới chỗ thời điểm, liền giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp kéo vợ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất như vậy nhận thức thật, nếu là lúc trước, chắc chắn sẽ không xuất sáng như vậy. Thế nhưng những bức họa này cũng đều là xuất từ lâm đại sư tay, hơn nữa độ dài khổng lồ hình tượng phong phú có rất cao nghệ thuật giá trị có thể nói là cấp bậc quốc bảo cũng không quá đáng huống hồ trịnh trọng sơn cũng đem các loại tác phẩm cho báo lên hy vọng có thể bỏ vào viện bảo tàng đặc biệt là trong đó thanh minh thượng hà đồ có rất cao giá trị nghiên cứu đương nhiên những bức họa này là lâm đại sư hắn không có quyền lợi quyết định những bức họa này làm đường đi nhưng là hắn cùng lâm phạm đã sớm thương lượng qua lâm phạm đối với mấy cái này đề nghị không có bất cứ vấn đề gì tất cả quyền quyết định đều giao cho mình Có lúc nghĩ đến Lâm Phạm, Trịnh Trọng Sơn cũng cảm giác thật không tiện, đồng thời lại rất cảm động, bởi vì đối phương đối với mình thật sự là quá tín nhiệm. Ngày mai, người trong nước nhóm không biết ở ban đêm thời điểm, nước Mỹ bên kia xảy ra chuyện gì. Thế nhưng coi bọn họ mở mắt, mở điện thoại di động lên nhìn tin tức thời gian, nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tin vui, quốc tế triển lãm tranh, nước ta quốc họa khiếp sợ toàn cầu hết thể nghệ thuật ra. Nước Mỹ hàng đầu đại sư hệ ở bỗng nhiên tại chống ất, chỉ vì hắn thấy được bức họa này, quốc họa rực rỡ hào quang, toàn thế giới nghệ thuật ra khiếp sợ, gọi thẳng không thể. Hà Lan tranh sơn dầu đại sư Thác Tư Pho cảm thán, đây là một vài bước sống lại tác phẩm hội họa. Quốc họa hiệp hội tác phẩm hội họa thu được lịch sử cao nhất số phiếu. Nhật Bản đại sư Liễu Sinh Hải hiện trường khóc giống, khiếp sợ. Triển lãm tranh mười bức tác phẩm hội họa, dĩ nhiên xuất từ một người tay. Thời khắc này, vừa rời giường các thị dân rủi rủi con mắt, này làm cái gì đây? Có phải là nhìn lầm rồi? Tin tức này tiêu đề là tình huống gì? Này nhỏ biên có phải bị bệnh hay không? Coi như thổi phồng quốc gia, cũng không thể như thế thổi phồng A. Hệ thống. Cơ mợ nở. Hôm nay là tình huống gì? Làm sao sáng sớm dậy tất cả đều là những tin tức này? thế giả, quốc tế triển lãm tranh chúng ta được người thứ nhất. Rời ạ nha, nước ngoài đại sư té xỉu, khóc giống, này thổi hơi quá đáng đi. Tráng thai ta quốc uy. Ha ha, lợi hại, treo so sánh A. những tin tức này đều là thật ta bên kia bằng hữu nói cho ta biết hắn nhìn thấy những bức họa này thời điểm đều cái quái gì vậy sợ ngây người bằng hữu ngươi có hay không bức ảnh nhanh cho chúng ta nhìn những bức họa này làm là hình dáng gì chờ một chút ha ta tới hỏi một câu đừng hỏi các ngươi mau nhìn blog làm nóng lục soát cái kia chút quốc họa được thả ra ta xin thể nhìn thấy đệ nhất bức ta chấn kinh rồi nhìn thấy đệ thập phúc ta cái quái gì vậy triệt đệ tiểu rốt cuộc là ai như thế như cái gì ta nhanh đi nhìn. Thời khắc này, trên internet dân trên mạng nhóm hoàn toàn sôi trào. Hơn nữa bọn họ chỉ muốn biết rốt cuộc là xuất từ tay ai. Chương 688, ta còn không có sống đủ đâu. Những bức họa này làm là Quốc họa hiệp hội chính mình thả đi lên, dùng rõ ràng nhất thiết bị quét hình đi tới, trực tiếp bỏ vào trang chủ trên. Tổng cộng 10 bức tác phẩm, mỗi một phó đều sợ người nhãn cầu, có thể nói tác phẩm của thần. Lâm Phàm nắm giữ bách khoa toàn thư bổ trợ, quốc họa tài nghệ đã sớm không hề tầm thường. Coi như là bách khoa toàn thư trên nguyên tắc cũng không cách nào cùng so với, cách biệt rất lớn. Dân trên mạng nhóm điểm vào này làm nóng lục soát, khi thấy đệ một bức họa thời điểm, tất cả mọi người dân trên mạng đều sợ ngây người. Bọn họ tuy rằng không hiểu quốc họa, nhưng đẹp đẽ cũng không dễ nhìn, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra. Một bộ lại một phó nhìn lại, mãi cho đến cuối cùng một bộ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đối với bọn họ tới nói, sao có thể có chuyện đó là người vẽ ra. Này đánh chết bọn họ cũng không tin. Đặc biệt là bên trong hai bức thiên lý giang sơn đồ thanh minh thượng hà đồ để cho bọn họ có cực đại đánh vào thị giác, gọi thẳng không dám tin tưởng. nếu nó, chuyện này. Này, rốt cuộc là ai vẽ, cũng quá cường đại chứ. Các ngươi nhìn ký tên. Lâm Đại Sư. Này Lâm Đại Sư là vị nào Lâm Đại Sư? Không sẽ là thượng hải vị kia đi. Tất cả mọi người nằm ở khiếp sợ bên trong, mênh mông bức tranh đập vào mắt bên trong, dẫn vô số người khiếp sợ, cái kia chút yêu quý quốc hòa người. đang nhìn đến những bức họa này làm thời điểm càng là trận mắt ngoan mồm nội tâm chấn động rất lớn bọn họ không nghĩ tới lại có thể có người đạt đến loại cảnh giới này xem bọn họ chính mình làm cái kia chút tác phẩm hội họa cùng những bức họa này làm đem so sánh đứng lên quả thực tiểu vu gặp đại vu dường như rác rưởi giống như vậy không hề có một chút có thể so với so sánh tính phố vân lý nô ưu lan điện thần côn đám người trợn mắt ngoan mồm nhìn điện thoại di động trên tác phẩm hội họa không dám tin tưởng nói Những bức họa này đều là ngươi vẽ. Nhìn mọi người vẻ khiếp sợ, lâm, phát hiện vật phẩm lụn, phàm rất là bình tĩnh nở nụ cười, vẫn được chứ. Điền thần côn thô bạo bạo phát, cợt mờ nở, này nào chỉ là được, quả thực nịch thiên rồi có được hay không, này họa quyển người trên, liền cùng sống lại giống như vậy, ngươi rốt cuộc là làm sao vẽ, cái này cần học bao lâu à? Vấn đề này hỏi rất tốt, muốn học bao lâu? Không có bách khoa toàn thư bổ trợ, coi như học cả đời, cũng không đạt tới mức độ này. Lôi U Lan trong mắt lấp loè vẻ hưng phấn, "Lâm ca, ta quá sùng bái ngươi. Nữ sinh đều thích người có tài hoa, tuy rằng Lâm ca người này có chút lười, nhưng hết sức chính nghĩa, hơn nữa còn hết sức có tài hoa, này là tất cả người trong lòng Bạch Mã Vương tử a." Lâm Phàm bình tĩnh cười, "Biết điều, biết điều à, đây chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi, lên không được tiền đặt cược." Triệu Trung Dương kinh hô, "Đánh mở trực tiếp, các anh em, các ngươi mau nhìn xem a, Lâm đại sư lại đang giả bộ đê điều, này loại tác phẩm hội hoa." Lại vẫn nói lên không được tiền đặc cược, nhanh tới đây một đạo xét đánh chết Lâm Ca đi. 6.666 Lâm Đại Sư nghịch thiên rồi, ta thấy những bức họa này làm thời điểm, cũng đã không biết gì hơn. Ta chỉ muốn hỏi, còn có cái gì là Lâm Đại Sư sẽ không, thế này thì quá mức rồi. Những bức họa này vừa ra, Lâm Đại Sư sau này sẽ là di động người được tiền mà ta. Trên tổ tiệp, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đây còn không rõ, bằng vào ta ánh mắt chuyên nghiệp đến xem. Bản này bức ít nhất tác phẩm hội họa, ít nhất phải ngàn vạn trở lên, mà cái kia thanh minh thượng hà đồ càng là không thể định giá, nếu như Lâm Đại Sư hiện tại liền đi đời, không bao lâu nữa, cái kia một bức họa tuyệt đối giá trị liên thành. Cơ mơ nờ, cái kia ý của ngươi chính là những bức họa này sau đó càng ngày sẽ càng đáng giá tiền. Đây là khẳng định, ngươi thì nhìn hiện tại chúng ta quốc nội thủ phủ, hắn tiện tay vẽ một bức tranh, đã bị đấu giá được hơn 400 vạn, tuy rằng này bên trong khác biệt thừa tố, nhưng Lâm Đại Sư danh tiếng cũng không nhỏ. Những bức họa này giá trị càng cao hơn, liền ta nói, nếu như có ai Lâm Đại Sư vẽ, hiện tại liền phát tài, hơn nữa nếu như đợi đến Lâm Đại Sư sau trăm tuổi, tuyệt đối giá trị liên thành, ngàn tỷ suất phát chạy. Khuyết đại như vậy. Lâm Phạm nhìn thấy trực tiếp giữa màn đạn, nhất thời bất đắc dĩ, lao thiết nhóm, các ngươi ổn một chút ta. ta cái quái gì vậy mới hai mươi mấy, các ngươi liền muốn ta chết, có phải là quá không đầy nghĩa khí? Ha ha, Lâm Đại Sư đã sợ vãi tẻ rồi. Sẽ không có rất nhiều người ngóng trông Lâm Đại Sư đi đời đi Đi lại tiền mặt Vẫn nằm ở nguy hiểm bên trong Đang vẽ ra những bức họa này làm thời điểm Lâm Phẳng cũng đã nghĩ đến điểm này Hoàn mỹ không một tí vết Nắm giữ nghệ thuật giá trị tác phẩm hội họa Tuyệt đối sẽ không bởi vậy xa suốt Khẳng định phải chịu chú ý Mà chính mình cũng coi như là lần thứ hai vang dội tiếng tăm Bất quá cũng không biết nói Trịnh Trọng Sơn bên kia tình huống thế nào Cũng thật sự để chính mình trở thành nhân hình tiền mặt ta Vậy coi như vua hố Sẽ để chính mình sản sinh một loại, luôn có điều dân muốn hại cảm giác của ta. a Đăng nhập blog. Lâm phàm cảm giác mình nhất định phải làm sáng tỏ một hồi, gió này tức rất nguy, không phải là vẽ mấy bức vẽ mà, tất yếu nói khuyết đại như vậy. Chính mình blog bên kia, đã bị những người hái mộ đánh hạ nhóm, toàn bộ đều là hỏi lại chuyện này, bọn họ hiện tại cũng muốn biết, này rốt cuộc là có phải hay không chính mình vẽ. Mặt đối với chuyện như vậy, chính mình khẳng định không thể nói không phải, dù sao mình không phải là yêu thích người nói láo. các vị bạn trên mạng xin mời biết điều này mười bộ vẽ đều là ta vẽ ra cũng chính là tiện tay vẽ một vẽ mà thôi không nên quá lưu ý vì nước làm vẽ vang mới là trọng yếu còn tác phẩm hội họa trị giá bao nhiêu tiền vậy cũng là giả các ngươi cũng đừng lao nghĩ ta chết ta ta còn không có sống đủ đây đám bạn trên mạng cợt mờ nở lâm đại sư thừa nhận cha cho hải nhi vẽ một bức họa đi không cầu bao lớn dài một thước là được ha ha lâm đại sư sợ Sợ sệt bị người khác cho chém chết Sau đó Lâm Đại Sư cũng nên cẩn thận Người tác phẩm hội họa đã lưu truyền ra đi Cái kia chút muốn để tác phẩm hội họa Tăng giá trị tài sản người Nhưng là thời khắc chú ý ngươi a. Lợi hại, đa tài đa nghệ Lâm Đại Sư Đến cùng còn có cái gì là Lâm Đại Sư sẽ không Quả thực kinh người Đối với đám bạn trên mạng tôi nói Bọn họ là thật sự chấn kinh rồi Bởi vì này quả thực làm người sợ sệt Hơn nữa còn đặc biệt sợ hãi Có quan tâm Lâm Đại Sư rất lâu những người hái mộ. Phát hiện lâm đại sư quả thực không chỗ nào sẽ không, tên tuổi cũng nhiều đáng sợ. Võ thuật Trung Hoa đại tông sư, thần y, chờ chút, hiện tại lại tới nữa rồi một nước vẽ đại sư, này cũng quá kinh người. Lúc này, phố vân ly mua bên đại thương cửa hàng các lão bản, như ông vỡ tổ vào tới. Lao lương thủ đương hướng về, sắc mặt đỏ chót, cậu chủ nhỏ, cái kia chút quốc họa đúng là ngươi vẽ. Lao trương, cậu chủ nhỏ, lần trước ngươi không phải đáp ứng đưa ta một bước hỏa mà, cái này còn có thể chắc chắn không. Hồng tỷ, cậu chủ nhỏ, nhà ta hai khuê nữ đều gả cho ngươi nhà cậu ra, ngươi có thể không thể không cấp lễ vàng a Đối diện với mấy cái này hàng xóm cũ nhóm, lâm phàm xấu hố, sau đó gầm thét lên, đừng hỏi, không có, không có thứ gì, đều trở lại coi tiệm đi. Cậu chủ nhỏ, ngươi không thể như vậy à, chúng ta quan hệ thật tốt à, ngươi bây giờ tranh này làm có thể khủng khiếp, chí ít cho chúng ta đến một bước, chúng ta cho rằng chuyển gia chi bảo A Đúng đấy, đúng đấy. Đối với thương gia các lao bản tới nói, bọn họ không phải thật nói muốn để cậu chủ nhỏ vẽ vời, mà là tâm tình dâng trào, vô cùng kích động. Người ngoài sợ hãi than lâm đại sư, có thể chính là bọn họ cậu chủ nhỏ A, này làm sao không để người hưng phấn. Đặc biệt là bọn họ cùng cậu chủ nhỏ quan hệ như thế tốt, 10 năm, 20 năm, còn có thể không lấy được cậu chủ nhỏ tác phẩm hội hòa mà. Bọn họ hiện tại lại đây, nhất định là đến chúc mừng một hồi, đồng thời thuận tiện thổi phồng một hồi cậu chủ nhỏ. Nói không chắc cậu chủ nhỏ một cao hứng, còn thật có thể cho bọn họ đến mấy bước đây. Bọn hắn bây giờ là sâu sắc hối hận A. Trước đây sao lại không nghĩ tới chứ? mươi 689, trí cao đánh giá. Hai ngày trôi qua, hắn hiện tại xem như là hiểu, người này đột nhiên đỏ lên là đáng sợ cỡ nào, đặc biệt là văn trương đỏ lên, càng là để bao nhiêu người nghĩ đến cầu vẽ. Phố vân lý những này lao thét nhóm, mỗi lần nhìn về phía mình ánh mắt, như trước kia hết sức không giống nhau. Hưng hực cực kỳ. Để người sợ sệt, e sợ đối với bọn hắn tới nói, hận không thể đem chính mình cho buộc lại, đem mình nuốt vào phòng gian nhỏ, ngày ngày buộc chính mình vẽ vời, không vẽ vẽ liền không cho cơm ăn cái kia loại. Ngắm lại cũng có chút để người sợ. Đối với quốc họa hiệp hội người mà nói, bọn họ bây giờ là mặt đỏ lừ lừ à, ở quốc tế triển lãm tranh trên, đó là xuất tận gió đầu. Vô số nước ngoài nghệ thuật đại sư, hận không thể ngủ ở triển lãm tranh bên trong, ngày ngày nhìn những bức họa này làm, đồng thời nghiên cứu những bức họa này làm. thậm chí một ít đại sư cũng bởi vì những bức họa này làm đối với quốc họa sinh ra hứng thú thật lớn đương nhiên quốc tế triển lãm tranh tự nhiên không phải thuận buồm xuôi gió ngày thứ hai thời điểm thì có quốc tế thần thâu muốn đến trốn vẽ nhưng hết sức đáng tiếc trịnh trọng sơn đã sớm dẫn người lại đây trọng điểm bảo vệ những bức họa này làm coi như là buổi tối cũng có người canh giữ ở những bức họa này làm bên người để cái kia chút quốc tế thần thâu bó tay hết cách rất tiếc gối thượng hải lâm phạm vừa rời giường trịnh trọng sơn điện thoại đã tới rồi lao trịnh các ngươi đã trở về trở về ngươi không biết triển lam tranh ngày ấy không biết hấp dẫn bao nhiêu người mỗi người đang nhìn đến ngươi tác phẩm hội họa thời gian cái kêu biểu tình trên mặt có thể phong phú ngươi nếu như nhìn thấy tuyệt đối sẽ cười chết không cần trịnh trọng sơn nhiều lời là hắn có thể biết những vẻ mặt kia sẽ là dạng gì ngoại trừ khiếp sợ còn có thể là cái gì lúc này trịnh trọng sơn hưng phấn nói quốc tế triển lam tranh bên kia người phụ trách theo chúng ta câu thông hy vọng cho thuê ngươi cái kia mười bức vẽ tiếp tục tiến hành triển lãm nhưng là bị chúng ta cự tuyệt những bảo bối này làm sao có thể giao cho bọn họ nhất định là muốn mang về nước bên trong hơn nữa ta cùng nhà bảo tàng quốc gia bên kia liên lạc qua đưa ngươi này mười bức họa quên đi qua ngươi những bức họa này nghệ thuật giá trị rất cao hơn nữa giá trị lịch sử càng cao hơn lâm Phàm không nghĩ tới của minh tác phát hiện vật phẩm lụn phẩm hội họa lại có thể bỏ vào viện bảo tàng nhất thời nở nụ cười được ngươi sắp xếp liền tốt Trịnh Trọng Sơn, Lão Lâm, ngươi hãy nghe ta nói, đưa ngươi này mới bức họa bỏ vào viện bảo tàng, tốt với ngươi nơi rất lớn, ngươi không phải nghĩ nhiều đã cho ta láo Trịnh bấy ngươi, liền hiện đại có thể đem tác phẩm hội họa để vào bác vật quán cũng không mấy cái, hơn nữa chỉ cần để vào, cái kia giá trị bản thân quả thực cao đáng sợ, theo ta suy đoán, ngươi là muốn lưu truyền trong đời. Lâm Phàm nở nụ cười, Lão Trịnh, ngươi đem ta muốn trở thành người nào, ta đối với ngươi còn có thể không tin, ngươi là tuyệt đối sẽ không hãm hại ta. được lao lâm tín nhiệm trịnh trọng sơn rất vui vẻ sau đó nghĩ tới điều gì há đúng rồi sau đó ngươi đừng dễ dàng làm cho người ta vẽ vời tác phẩm của ngươi hiện tại ngàn vạn cất bước không phải bình thường nhưng mà này còn là đánh giá thấp nhất toán xã hội bây giờ tác phẩm có thể đạt đến ngươi loại độ cao này căn bản không có thế nhưng ngươi tác phẩm nghệ thuật giá trị thật sự là rất cao quá cao hoàn toàn vượt quá nghệ thuật cực hạn vì lẽ đó ngươi nên rõ ràng ý của ta lâm Phàm gật đầu rõ ràng đúng rồi Ta không phải cho ngươi cùng lão nguyệt bọn họ vẽ quá một bộ mà, có phải hay không các người cũng phải phóng tới trong viện bảo tàng đi. Trịnh Trọng Sơn vừa nghe nhất thời nổ, này tại sao có thể, chúng ta những bức họa này nhưng là ngươi đưa cho chúng ta, này là bạn tốt biếu tặng, chúng ta cũng phải đem chuyển ra bảo lưu truyền xuống đây. Đối với bọn hắn tới nói, bọn họ nhưng là đem lão lâm tác phẩm hội họa xem là bảo bối, tuy rằng nghệ thuật giá trị không bằng cái kia 10 bức vẽ, thế nhưng cũng là đứng đầu, có giá trị không nhỏ. Nếu như đem thu vào nhà bảo tàng quốc gia tin tức lan truyền ra ngoài, lão lâm tranh này định giá giá trị nhưng là không bình thường, liền như tên lửa, tăng vụt lên. Lúc đó ở triển lãm tranh trung tâm thời điểm, thì có phú hào định giá 20 triệu mua một bộ, trực tiếp bị cự tuyệt, những thứ này là tiền tài có thể hình dung sao. Đây là tác phẩm đỉnh cao, e sợ đã không người nào có thể vượt qua. Coi như có thể vượt qua, cái kia cũng chỉ có lão lâm mình có thể vượt qua. Ha ha, lâm Phạm nợ nụ cười, được rồi. Được rồi, lao trịnh, những này liền giao an bài cho ngươi, ta bất kể nhiều như vậy. Trịnh Trọng Sơn thần bí nở nụ cười, lão lâm, ngươi những ngày tháng này lập tức phải không dễ chịu lạc, nhân hình tiền mặt ta nhưng khi nhìn đến, đến rồi, này sau đó cầu vẽ người, nhưng là khủng khiếp, ngươi được ổn định mới được. Nay còn cần ngươi nói, người xa lạ đúng là không có, người quen một đại đầy, treo. Lâm Phạm Bất Đắc dĩ nói, nhà bảo tàng quốc gia, ở một gian rộng rãi triển lãm trong phòng, mười bức họa đã bị bảo vệ. Một bầy lao giả tràn vào, ở trong này có sử gia, cũng có nghệ thuật giám thưởng đại sư, bọn họ tới nơi này mục đích chủ yếu, chính là nghiên cứu này mới bức họa. Tuy rằng đây là hiện đại đại sư sáng tác, thế nhưng cái này cùng những khác đại sư có thể không giống nhau. Chỉ từ nghệ thuật giá trị trên, những bức họa này làm có thể đạt tới đỉnh cao, so với cái kia chút văn vật cổ họa, muốn vượt qua rất nhiều rất nhiều, không phải một cái lượng cấp. Nếu như cái kia chút cổ họa không phải có lịch sử bổ trợ, é e sợ cũng không bằng những bức họa này làm. Tê Dũng là một vị tống hướng sử gia ở quốc nội tiếng tăm rất lớn, số 1 số 2, môn hạ con cháu vô số, rất là quyền uy, hắn chuyên môn nghiên cứu tống hướng thời kỳ nhân văn bầu không khí, năm nay đã 70, thế nhưng tinh thần chấn hưng, hắn một sau khi đi vào, nơi nào cũng không có đi, trực tiếp đi đúng là thanh minh thượng hà đồ nơi đó. Làm lần đầu tiên nhìn thấy này, tấm thanh minh thượng hà đồ thời điểm, hai mắt của hắn liền cũng không còn rời đi. trầm mặc một phút. tề dũng vỗ tay bảo hay sắc mặt trở nên hồng dường như nhìn thấy gì chân bảo hiếm thế giống như vậy này lâm đại sư quả nhiên không bình thường hiển nhiên cũng là một vị đối với tống hướng thời kỳ có thâm hậu nghiên cứu học giả tề giáo sư bức tranh này giá trị thật sự cao như vậy một người khác lao đầu hỏi hắn chính là nghiên cứu tống hướng lịch sử thế nhưng cùng tề dũng đem so sánh đứng lên còn cách biệt một tí tẹo như thế tề dũng xua tay ta nhìn kỹ một chút vẽ bên trong biểu diễn chính là biện kinh hai bờ sông nhân văn phong cảnh Cái này ở sách sử bên trong cũng có thể tìm được, nhưng có thể đủ vẽ bày tỏ ra ngoài, quả thực không dám tin tưởng. Mà cái kia chút quốc họa giám thưởng đại sư cũng là vùi đầu vào tác phẩm hội họa bên trong. Bọn họ đều là quyền uy nhân sĩ, làm cẩn thận nghiên cứu những bức họa này làm thời điểm, nội tâm của bọn họ cũng bắt đầu mênh mông đứng lên. Đặc biệt là từ từ thâm nhập phía sau, bọn họ càng xem càng là sợ hãi, dù cho phóng đại phía sau, vẽ bên trong chi tiết nhỏ đều là xử lý tốt như vậy, đầu bút lông một tia bất loạn. Thậm chí nước chảy mây trôi, cái này ở hiện đại có thể nói không thể xuất hiện. Coi như là cái kia chút cổ đại đại sư danh họa bên trong, không có khả năng hoàn mỹ như vậy. Mà để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ chính là, những bức họa này làm cho bọn họ một loại cảm giác rung động, hơn nữa còn là không dám tưởng tượng chấn động, phóng tầm mắt nhìn thời điểm, toàn bộ trong lòng toàn bộ đều là những bức họa này làm, không có bên vật có thể chiếm lĩnh. Một tận tới đêm khuya, những đại sư này nhóm tinh thần sung mãn đi ra, bên trong nhất là quyền uy ông lão chỉ để lại một câu nói cấp bậc quốc bảo kinh thế tác phẩm lưu truyền trăm đời chương 690, hạ lao sư ra sự tình ngày mai một cái phấn chấn lòng người tin tức truyền ra lâm đại sư mười bức tác phẩm hội họa thu vào thủ đô viện bảo tàng bên trong tin tức này tiêu đề rất là bình thường thế nhưng chỉ cần thấy được này tiêu đề người không không kinh hãi lâm đại sư tác phẩm hội họa bị bắt vào đến viện bảo tàng chúng rồi chuyện này này Sợ ngây người, đây quả thực là nghịch thiên rồi, nếu như được Lâm Đại Sư một bức họa, đây còn không phải là phát tài. Ngươi đây không phải là phí lợi mà, liền nhà bảo tàng quốc gia đều đem Lâm Đại Sư tác phẩm hội họa thu vào đi vào, ngươi nếu là có một bộ Lâm Đại Sư vẽ, lập tức giá trị bản thân mấy chục triệu. Hơn nữa ngươi cam lòng bán không. Thời gian này càng lâu có thể càng là đáng giá. Cho rằng truyền gia chi bảo lưu truyền xuống, nhưng là là hàng đầu cấp bậc quốc bảo bảo bối. Góc trên rất là náo nhiệt. Vô số người đều sợ ngây người. Từng theo Lâm Phàm có mâu thuẫn các Minh Tinh đang nhìn đến cái tin tức này thời điểm cũng là triệt để trận tròn mắt. Này là bực nào vinh dự, chỉ sợ bọn họ cả đời không có khả năng nắm giữ. Mà đối với một ít nghệ thuật gia đại sư tới nói, bực này vinh quang là bọn hắn cả đời truy tìm chính là. Thế nhưng đối với bọn họ tới nói, này là bực nào khó khăn, coi như đánh bóng cả đời cũng không có khả năng lắm thành công a. Lâm Phàm hiện tại điện thoại này trực tiếp bị đánh bể. Vương Minh Dương. cợt mờ nở, ta láo huynh, ngươi đây là muốn nghịch thiên rồi A Biết điều, biết điều, không đáng vừa nhắc tới a Cắt, đừng như vậy, ngươi cái này còn có thể làm sao biết điều, ta liền không cầu vẽ, cũng không làm khó ngươi, bất quá đến ta lão thời điểm chết, ngươi có thể nhất định phải cho ta tới một bước. Được, được, này không thành vấn đề, nếu như ta chết trước làm sao bây giờ? Phi Phi, nói cái gì không cắt lời đây, không đàm luận những chuyện này, dù sao cũng chúc mừng, ta có thể có ngươi này huynh đệ. Ta quá cái quái gì vậy tự hào. Ha ha. cúp điện thoại phía sau, Lâm Phạm nhìn thấy cha điện thoại, nhất thời nở nụ cười. Ba, ngươi có biết cái gì? Điện thoại cái kia đầu truyền đến cha cái kia kích động tiếng gầm gừ, nhi tử, internet nói có phải thật vậy hay không a Lâm Phạm bất đắc dĩ, là thật, con trai của ngươi cho ngươi làm vẻ vang, 10 bức tác phẩm hội họa bị nhà bảo tàng quốc gia cho thu vào. Ha ha. Thời khắc này, điện thoại bên kia truyền đến cha cái kia hưng phấn tiếng cười. Hơn nữa còn điểm cười xóa tới, tốt, tốt, con trai của ta chính là lợi hại, ngươi cũng không nên kiêu ngạo, sau đó thiếu làm cho người ta vẽ vời. Cha ngươi tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là biết vật lấy hiếm là quý, ngươi nếu như vẽ hơn nhiều, nhưng là không đáng giá. Không được, không được, chuyện lớn như vậy, ta phải đi nói cho người khác biết. Chưa kịp Lâm phàm nói thêm cái gì, cha trực tiếp cúp điện thoại. Lâm phàm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tự nhiên biết cha là muốn đi tìm ai, không khỏi vì là lý thuốc mặc niệm mấy giây. Gặp phải này loại yêu thích khoe khoang cha, hắn cũng rất bất đắc gì à. Thủ đô. Nô Vân Cương ở tiếp đón khách hàng, trên bàn thức ăn phong phú, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Nô Nhã Đình lặng lẽ nhìn thúc thúc, này từ đầu đến giờ vẫn cười, chẳng lẽ là gặp phải cái gì đại hỷ sự không thành. Bất quá, lúc này, nàng nhưng nghĩ tới cái kia lâm thúc. Nô Tổng, gặp phải cái gì vui vẻ chuyện, làm sao như vậy vui vẻ. Khách hàng lao Tổng cười hỏi. Nô Vân Cương nhẫn không được lén cười lên. Sau đó nói, Hoàng Tổng, quốc họa lâm đại sư, ngươi biết chưa? Biết, tuổi quá trẻ hàng đầu quốc họa đại sư, tác phẩm hội họa cũng đã thu vào viện bảo tàng. Hiện tại hắn tác phẩm hội họa nhưng là có tiền cũng không thể mua được, đều không có cái gì tác phẩm hội họa lưu truyền ở trên thị trường. Nô Vân Cương nở nụ cười, hắn là bằng hữu ta, quang thời gian trước, hắn đáp ứng ta, ở ta 50 tuổi sinh nhật thời điểm, sẽ đưa ta một bộ, ta bây giờ nghĩ, này tâm à, thật hưng phấn hết sức. Đối phương kinh ngạc Phảng phất là không dám tin tưởng giống như vậy, sau đó bưng chén rượu lên, càng là nhiệt tình như lửa, phảng phất là muốn kéo vào quan hệ. Giang Ninh Lâm Phàm Lao Sư, Hạ Lao Sư ra Hôm nay đối với Hạ Lao Sư một nhà tới nói, có thể là một việc lớn, Hạ Lao Sư nhi tử đã 25 tuổi, vẫn còn độc thân, bởi vậy Hạ Lao Sư cùng hắn lão Công Trầm Hồng liền nhờ bà mối cho con trai của chính mình giới thiệu bạn gái. Nay không, bà mối tìm tới thích hợp, vì lẽ đó hẹn ra xem một chút. mà nhà gái ra thuộc yêu cầu ngay ở nhà đàn trai gặp mặt, bởi vậy cũng không có đi ra. Hạ Lao Sư vừa sáng trên liền bắt đầu thu dọn nhà, đem gian nhà sửa sang lại sạch sánh xanh, sau đó có đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, chuẩn bị hôm nay đốt một trận phong phú, dù sao ném cái gì cũng không thể làm mất đi người. Hạ Lao Sư vợ chồng đều là trường học Lao Sư, công tác nói ra cũng không tệ, bất quá ở Giang Ninh chỗ này, bọn họ còn mua không nổi phòng, bây giờ nhà vẫn là nhà cũ, không lớn. cũng là hai phòng ngủ một phòng khách, còn rất cũ kỹ. Bọn họ lo lắng nhất chính là, nhà gái bên kia, ghét bỏ phòng này. Nhưng ghét bỏ cũng hết cách rồi, trước đây Trầm Hồng bài bạc thua không ít tiền, tuy rằng bởi vì mình người học sinh kia nguyên nhân, cầm lại không ít, nhưng còn có một chút tiền nhưng là thua ở chỗ khác. Mà bây giờ, Trầm Hồng đã rơi đánh cuộc, hắn cùng hạ lao sư chuẩn bị kỹ càng tốt dư tiền, vì là hài tử chơi đùa một bộ phòng đi ra. Trầm Lương có chút hướng nội, tướng mạo phổ thông, không thể nói được xoái. Cũng không thể nói được xấu, nhưng học tập không sai. Sau khi tốt nghiệp, ở cảnh khu làm một cái nhỏ trưởng bộ phận, cũng có chuyện nghiệp biên chế. Hôm nay chính mình muốn cùng nhà gái gặp mặt, trong lòng hắn cũng rất hồi hộp Hắn xem qua nhà gái hình, dáng dấp không phải đẹp đặc biệt, nhưng hết sức đáng yêu, nhỏ hơn mình 2 tuổi, hình như là đại học vừa tốt nghiệp. Chỉ là hắn hiện tại lo lắng chính là, nhân ra nhà gái có thể hay không coi trọng chính mình. Dưới lầu, một chiếc 2-300 ngàn xe ngừng lại. Nhà gái đến rồi. Ba môi xuống xe, một mặt ý cười, đây chính là trầm lao sư gia, gia đình nhà trai đều là trình độ học vấn cao, hai người ở đại học làm lao sư, tiểu tử cũng không tệ, có sự nghiệp biên chế. Điều kiện như thế này đã rất tốt, có thể khuyết điểm duy nhất chính là phòng này quá cũ rồi, thuộc về cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 nhà, đã sắp có 30 năm. Hơn nữa diện tích không lớn, cũng là 80m2, ở Giang Ninh đây, nhiều nhất cũng là bán hơn một triệu. Nhà gái cha mẹ con mày Ngược lại không phải là bọn họ ngại nghèo thích phú, mà là bọn hắn liền một cái khuê nữ, nếu như kết hôn sau đó, cái kia nghỉ ngơi ở đâu. Này không có phòng mới không thể được à? Bất quá bây giờ còn không có cùng nhà trai gặp mặt, trước xem tình huống một chút. Trầm lương coi mắt đối tượng đi ra, dáng dấp coi như không tệ, cha mẹ không hy vọng nàng ly khai giang ninh, vì lẽ đó chỉ hy vọng ở bản địa tìm một tốt quy tụ. Ninh ninh, ngươi đối tượng hẹn hò thì ở lại đây sao? Một tên ăn mặc hợp mốt em gái đứng ở một bên hỏi. Đan Vi Diễm nhìn một chút chính mình, phát hiện vật phẩm lụn, bạn thân, sau đó gật gật đầu. Nàng này bạn thân trong nhà so sánh có tiền, bất quá không phải Giang Ninh người địa phương, nghe nói nàng muốn ra mắt, vì lẽ đó từ bên kia chạy tới, nhìn tình huống, cũng coi là cho nàng căng căng mắt. Bất quá nàng nhìn ra, Dương Ninh Ninh ánh mắt bên trong tiết lộ ra chê vẻ mặt, là đối với phòng này ghét bỏ, cảm giác rất là cũ nát. Nhà gái cha mẹ, trước tiên đi xem một chút đi. Nay đến đều tới, tự nhiên là nhìn mới được. Chương 691, một bức họa thành tựu nhân duyên. Hạ Lao Sư đang ở nhà bên trong bận rộn, nghe tới tiếng gõ cửa thời điểm, lập tức để công việc trong tay xuống, người đến, người đến, nhi tử, mau ra đây. Sau khi nói xong, liền lập tức đi mở cửa. Làm sau khi mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài, Hạ Lao Sư ý cười đầy mặt, mời đến, mời đến, không cần thay đổi giày, vào đi. Đan Vi Diễm cha mẹ của tuy rằng đối với nhà không hài lòng lắm, nhưng vẫn là một mặt ý cười. Lần đầu tiên tới, liền không có mua cái gì. Hạ lao sư, đến là tốt rồi, còn mang món đồ gì, mời vào. Sau đó hướng về nhà bếp gọi nói, còn đứng ở bên trong làm gì, còn không mau đi ra chiêu đãi. Trâm Hồng bình thường không hút thuốc lá, nhưng hôm nay cũng mua một gói trung hoa, mau mau cho đàn phụ đưa cho một cái. Đàn phụ gật đầu tiếp nhận, đi vào nhà thời điểm, chung quanh quan sát một chút. Nhà hơi nhỏ, nhưng vẫn tính sạch sẽ. Trâm Lương chờ trong phòng làm gì chứ? Còn không mau đi ra gặp người Hạ Lao Sư gọi nói Sau đó khiếp ý nói Đứa nhỏ này hiện tại có chút thẹn thùng Đan phụ cười Không có chuyện gì Liền tới xem một chút hài tử như thế nào Bọn họ cũng cũng chỉ có một khuê nữ Tự nhiên là nếu coi trọng Này nhà đàn trai cũng coi là khá giả sinh hoạt Công tác cũng còn thể diện Tuy nói duy nhất nhà không ra sao Nhưng cũng phải nhìn nhìn hài tử Nếu như là cái kia loại không học giỏi Coi như đối phương có tiền nữa Vậy cũng không được Trầm Lương trong lòng có chút sốt sáng, sau đó đi tới phòng khách, thúc thúc, a di, tốt. Đan phụ, đan mẫu quan sát một chút, âm thầm gật đầu, hài tử không sai, hào hoa phong nhã, cũng coi như là một nhân tài, bọn họ đối với người chọn, cũng coi như là thỏa mãn, thì nhìn khuê nữ nói thế nào. Đan vi diễm cẩn thận nhìn Trầm Lương, sắc mặt có chút từng đỏ, dù sao là lần đầu tiên ra mắt, nàng cũng có chút ngượng ngủng, nhưng toàn thể trên vẫn tính có thể. Bất quá dương ninh ninh ánh mắt nhưng là có chút cao. Hết sức thông thường nam sinh, không có gì mắt sáng địa phương. Đan, phát hiện vật phẩm lụn, phu mở miệng, ta đối với đứa nhỏ này vẫn tính thỏa mãn. Khuê nữ ngươi thấy thế nào, ngươi nếu là không thỏa mãn, ngươi liền nói, không có chuyện gì. Hạ Lão Sư một bên nói cười nói, đúng, đúng, không hài lòng liền nói, ra mắt không thành, nhưng còn có thể làm bạn mà. Đan Vi Diễm có chút ngượng ngùng gật đầu, ba, ta còn tốt. Nghe nói như thế, Hạ Lão Sư toàn gian nở nụ cười. Đây là một cái rất tốt cất bước ca hài tử đồng ý. Trong phòng khách, đoàn người trò chuyện ngày hạ lao sư nhưng là đi nhà bếp bận rộn. Rất nhanh, đã đến giờ. Ăn cơm đi, đơn lao ca, chơi đùa chút rượu. Trâm hông trao hỏi, cũng là tận tình địa chủ. Được. Đan phụ gật đầu, có chuyện gì cũng phải ở trên bàn cơm nói, mà lại nói mở ra cũng tốt. Dọn cơm. Thời gian qua nửa giờ. Đan phụ để chén rượu xuống, trầm lao sư, ta liền nói thẳng, làm cha làm mẹ. Ta cũng là này một cái khuê nữ, nhà chúng ta cũng không phải người nghèo, nhưng cũng không phải đại phú đại quý người. Ta đối với trầm lương đứa nhỏ này cũng rất hài lòng, nhưng là nếu như muốn kết hôn, ta còn là hy vọng các ngươi nhà đàn trai có thể ra khỏi phòng tử. Ta chỗ này ra trang trí cùng gia cụ thiết bị điện, ta cũng không muốn để ta khuê nữ sau đó chịu tội, hay hoặc là không có một an thân địa phương. Trầm hông cắn răng, ân, người này, bất quá chúng ta trong nhà cũng không có nhiều tiền như vậy, bất quá trả tận tay khẳng định có thể. Ngươi thấy có được không? Đan phụ gật đầu, được, chúng ta cũng không phải không giảng đạo lý, cho trả tận tay, để bọn nhỏ chính mình kiếm tiền còn phòng vay là được. Dương Ninh Ninh chơi điện thoại di động, nhưng thật ra là đang cùng đàn vi diễm gửi tin nhắn. Cha ngươi làm sao sẽ đồng ý à, này gia đình nhà trai cũng là giống như vậy, ngươi hoàn toàn có thể tìm tốt hơn. A, ta nghe ba mẹ ta, hơn nữa này trầm lương còn rất tốt ta Cái này còn tốt, chính là một cái mộc đầu, sau đó ngươi đi cùng với hắn, cũng sẽ đi làm. gian làm cơm, mua thứ tốt đều phải tính toán tỉ mỉ, nhiều vô vị, nếu không ngươi đừng đồng ý, ta giới thiệu cho người tốt hơn. Không cần, ta nhìn rất tốt ta. Ai nha, ngươi làm sao lại đần như vậy chứ, đây chính là chuyện đại sự cả đời, không phải là việc nhỏ, đối phương hiện tại liền nhà chưa từng mua, sau đó các thứ truyền thành, còn chưa chắc chắn liền mua phòng mới đây. Đan mẫu ngồi ở khuê nữ bên cạnh, tự nhiên là nhìn tới điện thoại di động trên tán gấu ngày tin tức, nàng nhìn thấy Dương Ninh Ninh vừa nói như thế. Đúng là cảm giác thật giống đích thật là như vậy. Thân là cha mẹ, cái nào không hy vọng chính mình hài tử qua tốt. Này gia đình nhà trai cũng không tệ lắm, công tác cũng không tệ, nhưng điều này cũng làm cho là người nhà bình thường. Sau đó cười nói, hôm nay chúng ta nói cũng nói nhiều như vậy, có thể để bọn nhỏ trước tiên ở chung một quãng thời gian, chờ cuối cùng xác định, cái kia ở tiếp tục đàm luận thế nào. Đan phụ sững sở, không biết mình lao bà tại sao như vậy nói. Mà hạ lao sư bọn họ nghe nói như thế, trong lòng một kéo kẹt. này cảm giác thấy hơi không ổn. Đan Vi Diễm ngừng đầu, mẹ, ta cảm giác người khác rất đầu mắt duyên. Lời này một chỗ, Hạ Lao Sư toàn ra lại vui vẻ. Trầm Lương, ngươi mang theo các nàng đi thư phòng chơi một chút, ta cùng thúc thúc các gái cá gì tâm sự. Hạ Lao Sư nói nói. Trầm Lương gật đầu, ồ. bên trong thư phòng. Dương Ninh Ninh đối với này Trầm Lương một chút không thích, thậm chí có chút không lọt nổi mắt xanh, cũng không biết nói Đan Vi Diễm thấy thế nào trên. Phòng này thật sự là quá cũ nát. nếu như mình tương lai bạn trai ở tại nơi này địa phương nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý đan vi diễm quét một vòng sau đó nhìn chằm chằm thư phòng trên vách tường một bức họa trầm lương bức họa này thật là đẹp ai vẽ à trầm lương ngầm đầu nghe ta mẹ nói đây là nàng sinh nhật thời điểm nàng học sinh đưa dương ninh Ninh, cũng không biết nói hoa mấy mười đồng tiền ở đâu cái quán ven đường mua trầm lương cười cười xấu hổ đan vi diễm hơi nhún mày yên tĩnh yên tĩnh ngươi đừng nói như vậy ồ Dương Ninh Ninh không để ở trong lòng chút nào, sau đó ngồi ở máy vi tính trước mặt, nhìn tin tức. Trầm Lương cùng Đan Vi Diễm trò chuyện này, kể một ít chuyện nhỏ, giữa hai người có chút thẹn thùng, không có thảm mở. Hoa tắc, các ngươi nhìn tin tức này, Lâm Đại Sư mời bức họa bị bắt vào đến nhà bảo tàng quốc gia, một bức họa giá trị chí ít ở mấy chục triệu bên trên, đây nếu là có ai một bức họa, còn không phát tài. Dương Ninh Ninh thán phục nói, Đan Vi Diễm cùng Trầm Lương đều bị hấp dẫn tới rồi. Nhìn thấy trong máy vi tính tiêu đề thời gian, cũng là sương sở. Thật là lợi hại. Dương Ninh Ninh quyệt miệng, Trầm Lương, nhà ngươi bức tranh này nếu như hắn vẽ, nhưng là phát tải. Ngậy. Trầm Lương kinh ngạc một hồi, sau đó tha cho đầu, làm sao sẽ đây? Dương Ninh Ninh xem thường nói, chắc chắn sẽ không, nếu như biết, vậy quá Dương còn không từ phía Tây đi ra a Yên tĩnh, yên tĩnh. Đan vi diễm có chút bất mãn, yên tĩnh, yên tĩnh nói chuyện làm sao khó nghe như vậy chứ? mà khi đan vi diễm muốn thay thế yên tịnh yên tịnh hướng về trầm lương nói xin lỗi thời điểm nhưng phát hiện trầm lương ngây ngốc đứng tại chỗ ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia một bức họa nhìn Người làm sao vậy đan vi diễm hỏi dương ninh Linh liếc mắt nhìn xem thường nói nhất định là đang suy nghĩ bức họa này nếu như lâm đại sư hơn tốt mà lúc này trầm lương đột nhiên phản ứng lại lập tức mở cửa hướng về phòng khách chạy đi mẹ mẹ ngươi mau tới ngươi người học sinh kia tên gọi là gì a Đang ở trên bàn cơm nói chuyện với nhau hai phe cha mẹ đều là sướng sở. Hạ Lão Sư có chút không cao hứng con trai của chính mình như thế lô mãng, điên điên khủng khủng làm gì. Trầm Lương tâm tình có chút kích động, mẹ, đưa ngươi thư phòng bức họa kia học sinh tên gọi là gì? Lâm Phàm làm sao vậy? Hạ Lão Sư đáp lời. Cái kia hắn có phải hay không gọi Lâm Đại Sư? Trầm Lương hỏi. Hạ Lão Sư còn không biết rõ, suy nghĩ một chút, ta người học sinh này đã từng nói chính mình gọi Lâm Đại Sư. Sau đó nghi hoặc nói, làm sao vậy? Trầm Lương kích động sắc mặt đỏ chót, mẹ, ngươi mau tới đây cùng ta nhìn một chút, vừa ta xem tin tức, ngược lại ngươi tới. Hạ Lao Sư không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là đi theo, đan phụ bọn họ cũng đội vàng đi theo. Bên trong thư phòng, Trầm Lương chỉ vào vẽ, mẹ, ngươi nhìn này, mong ước Hạ Lao Sư sinh nhật vui vẻ, sống lâu trăm tuổi, học sinh lâm đại sư tặng Sau đó lại chỉ vào máy vi tính tin tức, mẹ, ngươi nhìn tin tức này. có phải là cùng một người hay không? Hạ Lão Sư sững sở, sau đó nhìn trong máy vi tính tin tức, lại nhìn một chút trên tường quốc họa, trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng, hẳn không phải là đi. Bản thân nàng cũng có chút không dám xác định. Mà Đan Phụ nhưng là trừng trừng nhìn trên tường vẽ, trước đây mấy ngày ta liền thấy tin tức, này Lâm Đại Sư thật giống liền gọi Lâm Phạm, hiện tại đồn đại, này Lâm Đại Sư một bức họa, đều phải hơn mấy triệu cắt bước, vẫn là có tiền cũng không thể mua được. Trên thị trường căn bản không có tác phẩm của hắn Trâm Hồng đứng ở một bên vẫn không lên tiếng Nhưng hô hấp không khỏi dồn dập. Nếu như đây là thật Cái kia đại biểu cái gì Không cần nghĩ cũng biết Đó là trong nháy mắt biến thành mấy chục triệu phú hào a. Mà Dương Ninh Ninh nhưng là ngây ngẩn cả người Sau đó hoài nghi nói Sao có thể có chuyện đó Hẳn là trùng tên trùng họ đi Nàng có thể không tin những này Nếu như đúng là như vậy Nàng kia có thể thật không có bất kỳ cảm giác ưu việt Nhân ra chỉ dựa vào một bức họa liền có thể trở thành là hơn mấy triệu phú hảo. Cái này ai chịu nổi? Trâm Hồng, lão bà, nếu không ngươi cho ngươi người học sinh kia gọi điện thoại quá đi hỏi một chút, chúng ta đây suy đoán cũng đoán không ra cái gì. Hạ lao sư lập tức lấy điện thoại di động ra, vậy ta gọi ngay bây giờ. Rất nhanh, điện thoại liền thông. Hạ lao sư, làm sao vậy? Điện thoại cái kia đầu truyền đến người tuổi trẻ âm thanh. Hạ lao sư, tiểu phàm, lao sư hỏi ngươi a Ngươi là cái kia Lâm Đại Sư sao? Ngươi đưa cho lão Sư vẽ lên lưu danh chính là Lâm Đại Sư, vì lẽ đó. Bên đầu điện thoại kia Lâm Phàm nghe nói như thế, nhất thời cười cận. Lão Sư, ta chính là, ngươi đoán không lầm, hiện tại ngươi cần phải đem tác phẩm của ta bảo vệ tốt ta. Hiện tại này bên ngoài nhưng là có tiền cũng không thể mua được. Ta cho ngươi vẽ cái kia một bộ phú quý bình ăn đồ, dựng thẳng 2 m hoành 43 ly mét, ở tác phẩm của ta bên trong, cũng coi như là bên trong nhỏ độ dài, lấy ra bán đi. ba, bốn ngàn vạn cũng không có vấn đề. Bất quá ta cảm giác nên càng cao hơn. Dù sao ta vẫn không có tác phẩm hội họa lưu thông tại thị trường trên, cho nên muốn cất giữ người tương đối nhiều. Nếu như ta chết lời, bức tranh này nói không chắc là có thể phá trăm triệu. Giờ khắc này bên trong thư phòng, tất cả mọi người đã trợn tròn mắt. ở Lâm Phàm thừa nhận mình chính là cái kia Lâm Đại Sư thời điểm, bọn họ cũng đã triệt để bối rối. Mà lúc này Hạ Lão Sư mau mau nói, Tiểu Phàm ngươi nói cái gì mê sảng đây? Lão Sư không biết, nhưng bây giờ, Lão Sư đem vẽ còn cho ngươi đi, này quá quý trọng. Lâm Phàm, Lão Sư, đây là quà sinh nhật của ta tặng cho ngươi, ngươi trả lại cho ta, không phải xem thường ta mà, tranh này hiện tại chính là Lão Sư, ngươi muốn bán đi vẫn là tặng người, không liên quan chuyện ta, hiện tại từ ngươi làm chủ. Ở Lão Sư sinh nhật ngày ấy, hắn cũng đã nghĩ xong, chính mình hết thể chi thức bên trong, là thuộc với đất nước vẽ sau đó giỏi nhất tăng giá trị tài sản, đưa cho Lão Sư một bộ quốc họa tác phẩm. Cũng coi như là cảm tạ hạ lao sư thời đại học, chiếu cố mình như vậy, cũng coi như là báo đắp đi. Không bán, lại nghèo mệt mỏi nữa cũng không bán, lao sư nhất định sẽ thu giấu đi, vẫn chuyển xuống. Hạ lao sư thần tình kích động nói nói. Lâm phàm, tốt lắm, lao sư, nếu như không có chuyện gì liền treo, ngươi muốn là có chuyện liền nói với ta. Hạ lao sư, tốt, tiểu phàm, vậy ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, lao sư hiện tại cho nhi tử ra mắt, nếu như thành, kết hôn ngày ấy. Ngươi cần phải đến a. Lâm Phàm cười, khẳng định, coi như lão sư không mời, ta cũng phải đến a. Cúp điện thoại phía sau, bên trong thư phòng một mảnh an tĩnh. Trầm Lương một mặt không biết gì hơn, hắn không nghĩ tới nhà mình dĩ nhiên ẩn giấu đi giá trị triệu tác phẩm hội họa. Đan Vi diễm cha mẹ của trong lòng thở dài một tiếng, sau đó nói, Trầm lão sư, Hạ lão sư, chúng ta sẽ không quấy rầy, đi trước. Hiện tại tình huống này, Song Vương không cùng một đẳng cấp, nhân ra có một bộ họa sĩ làm. giá trị ngàn vạn trở lên chính mình còn có tài năng gì theo người ta bàn điều kiện nhân gia rõ ràng có lựa chọn tốt hơn hạ lao sư chờ chút tốt như thế nào tốt liền đi không phải nói để bọn nhỏ trước tiên ở chung nhìn mà ta đối với này khuê nữ cũng rất hài lòng nếu như thật có thể thành nhất định cố gắng làm thời khắc này đan phụ đan mẫu nở nụ cười tốt vậy chúng ta đi ra ngoài tiếp tục ăn để bọn nhỏ tiếp tục giao lưu được bên trong thư phòng cũng chỉ còn lại trầm lương ba người bọn họ Mà Dương Ninh Ninh giờ khắc này sắc mặt nhưng là cùng táo bón giống như, cái này căn bản không là nàng tưởng tượng ra bên trong như vậy. Làm sao không hiểu ra sao trong đó, thì trở thành như vậy chứ. Đương nhiên, bức họa này cuối cùng bị hạ lao sư nhóm trực tiếp chân giấu đi, cũng không tiếp tục treo ở thư phòng. Bởi vì thật sự quá quý trọng. Quý trọng để cho bọn họ khó có thể yên tâm đem mấy thứ thả ở bên người. mươi 692, có chút cẩn thận sự tình. Lâm Phạm hiện tại hết sức buồn bực. không phải cái kia loại yêu thương thiền mà là mình bây giờ thay đổi đáng giá tiền cái kia loại buồn bực các ngươi có hiểu hay không ai chính mình thật lợi hại cũng là một loại tội a nô u lan quét dọn trong cửa hàng vệ sinh nhìn thấy lâm ca lộ ra cái kia loại phiền muộn vẻ mặt không khỏi cười yếu ớt nói lâm ca ngươi đang suy nghĩ chuyện gì đây lâm phàm cười nói ngươi nhìn à ta hiện tại bức họa này như vậy đăng giá ngươi nói ta sau đó đi ra ngoài có thể bị nguy hiểm hay không nô u lan hé miệng cười nói Có nguy hiểm hay không ta không biết, thế nhưng ta biết, nhất định sẽ có rất nhiều người tìm đến Lâm ca cầu vẽ. Ta sẽ không cho đây. Lâm Phàm nói nói, đồ chơi này chính là dựa vào số lượng ít ỏi mới đăng giá, muốn làm mình vẽ mấy trăm phó, mấy ngàn phó, như vậy cũng là không đăng giá. Hả, đúng rồi, qua mấy ngày chúng ta đi viện mồ côi cùng bọn nhỏ đồng thời loại hoa thế nào? Lâm Phàm hỏi, bây giờ muốn đến này mười sáu trang chi thức nhiệm vụ, còn có chút kích động nhỏ, đây là một việc hết sức có ý nghĩa nhiệm vụ. So với cái kia chút yêu diễm nhiệm vụ, cần phải tốt hơn rất nhiều. Tốt. Nô Ú Lan do dự chưa từng do dự cũng đồng ý, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần cùng với Lâm Ca, đó chính là tốt nhất. Lúc này, một luồng hương vị chui vào đến chóp mũi bên trong, một đạo tịnh lệ bóng người xuất hiện ở cửa. Hi hi, Lâm Ca, ta đã trở về. Nô Hoán Nguyệt Tiếu Lệ đứng ở cửa, nụ cười trên mặt chắn mở, liền cùng một thiên tiên tựa như, hơn nữa lẫn vào đến thế giới giải trí phía sau, khí chất cũng từ từ biến hóa. Phóng tầm mắt nhìn, liền biết đây nhất định là cái minh tinh. Ai nha, hoán nguyệt ngươi tại sao trở lại? Lâm phàm sững sở, sau đó cười hỏi, ngươi bây giờ nhưng là người bận rộn một tháng này đều không nhất định có thể được gặp một mặt. Ngô hoán nguyệt le lưới một cái đầu, Lâm ca, nhân ra mời nửa tháng kỳ nghỉ, ngay lập tức liền tới tìm ngươi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía ngô ưu Lan, ưu Lan tỷ tỉ, tỉ, có nhớ hay không ta? Hai nữ quan hệ giữa không sai, thế nhưng liên lụy đến Lâm phàm thời điểm. Đó là lẫn nhau không lưu tình, ai có thể cướp được chính là của người đó bản lĩnh, bởi vậy ở bình thường trung đụng thời điểm, hai người liền cùng tỉ muội giống như, có thể liên lụy đến Lâm Phàm, cũng không giống nhau. Nội U Lan trong lòng bất đắc dĩ, này kỳ đà cản mũi tại sao trở lại, không phải nói là mình tinh liền sẽ bận bịu mà, nhìn dáng dấp như vậy thật giống không có chút nào bận bịu. Lúc này, Nô U Lan đi tới Lâm Phàm sau lưng, hai tay ấn xuống Lâm Phàm bả vai, sau đó khoát lên mặt trên, cười nói, đương nhiên muốn. Quả nhiên, Làm nô Ú Lan làm ra này loại cử chỉ thân mật thời điểm, lô Hoán Nguyệt trong lòng liền tức tức giận, tức giận à, không nghĩ tới Dĩ nhiên thân mật như vậy. Bất quá tuy vậy, lô Hoán Nguyệt cũng không có từ bỏ. Ở đây vòng tròn đi dạo một vòng, gặp hình hình sắc sắc người, tuấn nam mỹ nữ càng là gặp qua không ít, thế nhưng cùng lâm ca vừa so sánh đứng lên, trên lệch quá xa. Mà nàng bởi vì là Vương Minh Dương công ty, cùng lâm Phàm quan hệ lại như thế tốt, Vương Minh Dương khẳng định được che chở, không có thể làm cho nàng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ngô Hoán Nguyệt thân hình cao gầy, ngũ quan tinh xảo, như cùng sống ở trong nhân thế tinh linh, ở thế giới giải trí tự nhiên gây nên không ít hữu tâm nhân chú ý. Tuy rằng cái kia chút hữu tâm nhân chủ động xuất kích, nhưng không ai có thể cưỡng bức, mà Ngô Hoán Nguyệt cũng giữ mình trong sạch, cũng không có phóng túng chính mình. Đối với nàng mà nói, một lòng chính là muốn làm việc cho giỏi, đem bận rộn công việc xong, xin nghỉ một ngày trở về phố Vân Lý tìm Lâm Ca. Nếu như thời gian dài không gặp, nàng thật lo lắng. Lâm Ca bị Ngô Lan tiểu yêu tinh này cầu dựng đi tới. Dù sao thời gian, hai nơi nhưng là vô hình sát thủ, huống hồ các nàng hiện tại cũng là ở cạnh tranh công bình, đương nhiên phải sử dụng thủ đoạn đi ra mới được. Bất quá cũng còn tốt, Lâm Ca bên người không có thêm ra những khác em gái. Hoán Nguyệt ta, nhanh cho ta đến một tấm ký tên. Điên Thần côn cầm giấy và bút, cười híp mắt nói nói, ngươi bây giờ nhưng là đại minh tinh, gặp được một mặt không dễ dàng. Ngô Hoán Nguyệt nụ cười rất ngọt, vung tay lên. Ký tên rất là thanh tú, còn hết sức rồng bay phượng múa, hiển nhiên là tìm người thiết kế qua. Điền thần côn hài lòng đem ký tên cho Thu cẩn thận, sau đó chủ động mang theo cái dương, đến rồi, liền mau mau đi vào, ngươi bây giờ nhưng là đại minh tinh, nếu như bị bọn họ những người kia nhìn thấy, nhất định phải vây hãm nơi này. Triệu Trung Dương lấy điện thoại di động ra quay về Ngô Hoán Nguyệt chính là các loại chụp ảnh, nay phóng tới blog bên trong, cũng là mặt mũi không phải. Lâm Phàm Hoán Nguyệt, công tác thế nào? có mệt hay không? gặp Lâm Ca quan tâm như vậy chính mình Nô Hoán Nguyệt trong lòng liền cùng ăn mật ong giống như ngọt ngào, Mệt, đều mệt chết đi được. Bất quá hết bận là có thể tìm đến Lâm Ca chơi, vậy thì không có chút nào mệt mỏi. Nô Hoán Nguyệt cười híp mắt nói, Lâm Phàm cười lắc đầu, ngươi này đi ra ngoài tôi luyện một phen, chính là không giống nhau, nói chuyện đều ngọt như vậy. Nô Hoán Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, duỗi thẳng chân, Lâm Ca, ngươi không biết, nơi đó trước mặt thế hệ thật nhiều, đều không thể nói sai lời. Vì lẽ đó một mực chú ý. Đừng cố ý thay đổi chính mình, nói nhầm có thể làm sao vậy, không phải còn có chúng ta sao. Lâm Phàm cười nói, hắn tự nhiên biết này vòng tròn không dễ giả mạo, cậy ra lên mặt nhiều lắm, Nô Hoán Nguyệt tuy rằng náo nhiệt, nhưng căn cơ bất ổn, ở một ít đại lao trước mặt, cũng chỉ là hậu bối. Cũng tỉ như cái kia anh Kim. Nô Hoán Nguyệt gặp được, cũng phải hô một tiếng tiền bối. Hoán Nguyệt, lần trước ta thấy ngươi một phần tin tức, ngươi tham gia một cái nào đó lễ trao giải, nhìn thấy anh Kim Làm sao không vấn ăn đây? Internet đều nói ngươi không tôn trọng tiền bối a. Lâm Phàm hỏi. lô hoán nguyệt bĩu môi, cảm thật nhọn, đều co rút lại, đã biến thành bánh bao mặt. Lâm ca, ngươi không phải cùng với nàng có mâu thuẫn mà, ta mới không muốn để ý tới nàng đây, tùy tiện bên ngoài nói thế nào, ta nhưng là không có chút nào để ý. Ha ha. Lâm Phàm nợ nụ cười, cười rất vui vẻ, không có phí công cho ngươi nhiều như vậy bài hát, sau đó gặp phải này lão bắt bà, cũng không cần nể tình. có thể hoán giận liền hoán giận nàng hoán giận bất quá hắn liền tìm ta nô hoán nguyệt cười híp mắt gật đầu ân lần sau ta thử một lần cho chuyện có chút hơn nhiều lâm phàm phát hiện u lan có chút giàu gì không vui thật giống có chuyện gì giống như bất quá thật giống không có xảy ra chuyện gì à u lan đây là thế nào nô u lan vẫn đứng sau lưng lâm phàm trong lòng có chút mất mát nàng phát hiện hoán nguyệt chính mình đi ra ngoài lang bạn đã có rất lớn tiếng tăm cũng có sự nghiệp của mình nàng nghĩ tới rồi internet nói một câu nói Có sự nghiệp của mình nữ nhân, là hấp dẫn người nhất, có thể là mình vẫn không có sự nghiệp, vẫn chờ ở trong cửa hàng. Tuy rằng có thể vẫn cùng với Lâm ca, nhưng thật giống không có hoán nguyệt như vậy hấp dẫn người. u Lan, làm sao vậy? Lâm phàm nghi ngờ hỏi nói. nô u Lan lắc lắc đầu, không có gì. Nhìn đồng hồ, cũng không sớm. Lâm phàm đứng dậy, được rồi, mọi người ăn cơm chung không, cũng coi là cho hoán nguyệt đoán, đoán gió. Ở phụ cận tìm một quán cơm, đoàn người ăn chung một bữa cơm. cơm. Lâm Phàm vào một vế lúc cờ, làm lúc đi ra, nhưng nhìn thấy Ú Lan một người đứng ở, phát hiện vật phẩm lụn, nơi đó, thật giống Phát Giang Đốc, đúng là nghi ngờ lên trước, làm sao một người ở đây đờ ra. Không có, liền suy nghĩ một chuyện mà thôi. Nô Ú Lan nói nói. Lâm Phàm cũng cũng không nghĩ nhiều, được rồi, mau mau vào đi thôi, đoàn người đều đang chờ đây. Ân, Nô Ú Lan gật gật đầu, muốn hỏi chút gì, nhưng ngấm lại vẫn là quên đi, cũng là nhẫn ở trong lòng. mươi 693, đi mau, đi mau, không vẽ. Buổi chiều, Nô Ú Lan, Nô Hoán Nguyệt Vây quanh ở lâm phạm bên người, trò chuyện này, nói một ít chuyện thú vị. Triệu Trung Dương tới lặng lẽ đến Điền Thần Côn bên người, Thần Côn, không phải ta nói à, tại sao ta cảm giác hôm nay trong tiệm này bầu không khí có điểm không đúng, thật giống có một cổ sắc ý. Điền Thần Côn liếc mắt nhìn, ngươi ngốc ga, này cũng không thấy. Triệu Trung Dương liếc mắt nhìn hai nữ, sau đó gật gật đầu, hiểu. Thì ra là như vậy. Sau đó lại có chút hâm mộ, ai, ngẫm lại ta hiện tại cũng còn độc thân, lâm ca đều có hai mọi tử theo đuổi, này người so với người làm người ta tức chết ta Điên thân côn, ha ha, ngươi còn nước ao đây, ta điển mẫu người một tay bắt quái trưởng đùa nghịch đó là xuất thần nhập hóa, còn chưa phải là lưu manh đến bây giờ, ngươi cũng trở gấp, sau đó chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cũng coi như là vượt qua cửa hải khó. Phi phi, cùng ngươi nâng đỡ, ta tình nguyện xuất ra đi. triệu trung dương nhìn thấy điền thần côn không có hảo ý kia ánh mắt liền biết này thần côn đang suy nghĩ gì chính mình lưu manh còn muốn đem ta này đại thanh niên tốt cũng biết thành quan côn đây không phải là nằm mơ mà xin hỏi nơi này là lâm đại sư sao lúc này ngoài cửa đến rồi hai vị khách không ngợi mà đến điền thần côn vâng các ngươi là ai Hả, chúng ta là từ giang ninh tới được muốn gặp lâm đại sư một tên nam tử trong đó nói nói mà đi theo phía sau trung niên nam tử kia một lời chưa phát nhìn thấy được có chút không bình thường hiển nhiên là này nói chuyện nam tử lao đại rồi điên thân côn tìm được ngươi rồi lâm phạm nhấc đầu ta chính là lâm đại sư các ngươi tìm ta có việc gì lúc này vậy không có mở miệng người đàn ông trung niên thay đổi sắc mặt trên mặt lộ ra nụ cười sau đó lên trước lâm đại sư chào ngươi ta tử giang ninh lại đây này là danh thiếp của ta ta lần này lại đây là muốn cùng lâm đại sư cầu một bộ bản vẽ đẹp đương nhiên này phí dụng khẳng định để cho ngươi thỏa mãn Lâm Phạm tiếp nhận danh thiếp, liếc mắt nhìn. Giang Ninh công ty trách nhiệm hư hạn khai phát kiến trúc Long Đằng, Chủ tịch Lý Kiến Minh. Lý Kiến Minh cười nói, đúng, chính là kẻ hèn này. Từ khi Lâm Phàm tác phẩm hội họa bị bắt vào đến nhà bảo tàng quốc gia phía sau, thanh danh này liền đánh ra, đối với phổ thông các thị dân tới nói, cũng chính là kinh ngạc, khâm phục mà thôi. Thế nhưng đối với một ít phú ông tới nói, nếu có thể cho tới một bộ bản vẽ đẹp, này treo lơ lửng ở văn phòng, đó cũng là có bộ mặt. hơn nữa cùng quốc họa đại sư cầu vẽ chỉ phải trả tiền vậy còn có thể không mua được không thành đặc biệt là biết này lâm đại sư là một vị trẻ tuổi thời điểm hắn càng là tự tin dù sao người trẻ tuổi cái nào không ham tiền nhưng vào lúc này lâm phàm đem danh thiếp đẩy tới không vẽ đi thôi lý kiến minh ngây ngẩn cả người phảng phất là không nghĩ tới giống như vậy ta tử giang ninh lại đây ngươi liền như thế phái lâm phàm ngẩng đầu vậy ngươi muốn kiểu gì Lý Kiến Minh không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên trực tiếp thẳng thừng như vậy cự tuyệt mình. Giá cả ngươi mở, hiện tại thị trường giá cả ngươi một bức họa 30 triệu, ta không muốn lớn như vậy, chỉ cần cho ta vẽ một bức thái sơn là được. Lâm Phạm trực tiếp xua tay, hắn không có chút nào muốn vẽ, hắn biết sẽ có rất nhiều người đến cùng tự mua tác phẩm hội họa, nhưng không nghĩ tới, này tới đã vậy còn quá nhanh. Không bán, ta hiện tại không bán tác phẩm hội họa. Thần côn, tiện khách đi. Điền Thần Côn đi tới trước mặt hai người, hai vị, đi thôi. Ngươi nếu như mua bánh cầm tay, có thể ngày mai lại đây, ngươi nếu như bán mệnh, hiện tại là có thể toán, tranh này chúng ta không bán. Cuối cùng đem hai người này cho đổi đi. Lâm Phạm bất đắc dĩ nở nụ cười, các ngươi nói, chuyện này tới cũng khá nhanh. Ma Điên thần côn vẻ mặt cũng có chút phong phú, tiểu tử, vừa nhưng là 30 triệu a, ngươi nếu như vẽ một bức, này 3000 nhưng là tới tay. Cắt, người có tiền lại không chỉ một, ta muốn là mỗi người đều vẽ, vậy ta đây cũng giá quá rẻ. Lâm Phàm nói nói, Thời khắc này, Điền Thần Côn minh bạch, thì ra là như vậy, ta hiểu được, người đây là muốn vật lấy hiếm là quý, chờ sau này giá tiền này tăng tới trình độ nhất định, khi đó mua nữa, khẳng định ổn kiếm lời. Lâm phàm liếc mắt nhìn Điền Thần Côn, này nghĩ tới cũng quá nhiều, chính mình không muốn vẽ nguyên nhân duy nhất, chính là quá lười, không có nảy tinh lực. 6 giờ, tan tầm rồi. Lâm phàm đứng dậy chậm rãi xoay người, hoạt động một chút cái cổ, tuy rằng một buổi trưa không có chuyện gì, nhưng cũng là đủ mệnh. thật khâm phục mình có thể ngồi lâu như vậy nô hoán nguyệt lâm ca chúng ta đêm nay đi ngươi bên kia làm cơm có được hay không lâm Phàm, ta chỗ kia không lớn a nô hoán nguyệt cười híp mắt nói cũng là bởi vì không lớn mới càng thêm ấm áp mà, các ngươi nói có đúng hay không điên thần côn gật đầu ân không sai rất có đạo lý triệu trung dương tự nhiên là cầu cũng không được hắn đã sớm muốn ăn lâm ca làm cơm nước này thời gian dài không ăn trong lòng cũng đều ngứa nô thiên hà cười nói ta lão già cũng rất lâu không ăn lâm đại sư làm cơm nước hôm nay hoán nguyệt tiểu nha đầu đã trở về ta lão già cũng có khẩu phục bọn họ đối với lâm phàm tay nghề cái kia là phục sắt đất chỉ cần là ăn rồi người vậy khẳng định cũng phải giơ ngón tay cái lên nói cơm này món ăn đệ nhất thiên hạ lâm phàm sao có thể xem không mặc ý nghĩ của mọi người vậy cũng tốt đêm nay liền để cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta hoán nguyệt cùng u lan đi mua món ăn nô hoán nguyệt xứ sở lâm ca vậy các ngươi đây lâm phạm nợ nụ cười chúng ta khẳng định ở nhà chờ các ngươi đây liền hai người các ngươi nữ không phải là các ngươi mua thức ăn còn có thể là chúng ta này bày đại lao ra đi không được được rồi nô hoán nguyệt bất đắc dĩ nói đây chính là lười biếng đừng cho là chúng ta không biết xuất phát lâm phạm vung tay lên xe vừa vặn ngồi hạ bay thẳng đến chính mình chỗ ở lại đến bảy giờ rưỡi lâm phạm đang ở bên trong phòng bếp bận rộn đoàn người nhóm đều ngồi ở bên ngoài xem tv chỉ để tự mình một người trong này bận rộn bách khoa toàn thư tri thức không phải là đùa giỡn đun đi ra món ăn đó là sắc hương vị đầy đủ liếc mắt nhìn liền lại cũng chuyện không rời nổi mắt món ăn đủ có thể dọn cơm nô hoán nguyệt nghe này thức ăn thơm phức không khỏi thèm ăn đại mở lâm ca thật muốn cả đời ăn cơm của ngươi đi món ăn nô ú lan cố ý nhìn ngô hoán nguyệt nói thầm trong lòng này nha đầu nói chuyện đã vậy còn quá thẳng thắn thực sự là đáng ghét lâm Phàm lập tức từ chối cái này không thể được Ngươi không biết nấu ăn có bao nhiêu khó, ta còn chờ các ngươi sau đó nấu ăn cho ta đây. Đột nhiên, nô hoán nguyệt cười mắt đều hiếp thành mặt trăng, tốt, tốt, sau đó nấu cơm cho Lâm ca ăn. Lâm Phàm cười cợt, khởi động. Nếu như là người khác làm món ăn, đoàn người ở trên bàn cơm nhất định sẽ tán gấu ngày, thế nhưng bữa cơm này món ăn nhưng là hắn làm, cái kia mùi vị đừng nói nữa, ăn một miếng, tuyệt đối không nhịn được. Toàn bộ hành trình hoàn toàn yên tĩnh, uống rượu uống rượu, dùng bữa dùng bữa. đôi đuôi trong tay căn bản không dừng được 10 giờ tất cả đều kết thúc điền thần côn bọn họ chuẩn bị rời đi nô u lan cùng nô hoán nguyệt đúng là không chuẩn bị ly khai ba các người đi về trước đi chúng ta ở đây cho lâm ca đem bàn thu thập nô hoán nguyệt tự nhiên cũng sẽ không trở lại cũng phải cần lưu lại điền thần côn phát phát hiện vật phẩm lụn sinh lấy làm kỳ thanh âm ai ước ao nha quên đi quên đi chúng ta liền không ở lại nơi này nô lão ca còn nhìn cái gì chứ Ngươi khuê nữ để chúng ta đi. Triệu Trung Dương đúng là không có nghĩ nhiều như thế, đối với cơm này vẫn là chưa hết thòm thèm à. Nhưng đưa đi mọi người phía sau. Ngô Hoán Nguyệt cùng Ngô u Lan bắt đầu thu thập bàn đến, mà Lâm Phạm nhưng là ngồi ở trên ghế salon, nghỉ ngơi một hồi. Hôm nay có thể thì hơi mệt chút. mươi 694, này lực sát thương tăng mạnh. Nhìn đang ở bên trong phòng bếp bận rộn hai nữ, Lâm Phạm không khỏi cười cận. Đối với với ý nghĩ của các nàng, hắn làm sao có khả năng không biết. Thế nhưng tình huống này có chút phức tạp. Ai? Thở dài một tiếng, không đang suy tư những chuyện này. Đây cũng tính là ích kỷ biểu hiện đi. Bên trong phòng bếp, nô U Lan ở bên cạnh cái ao tắm bát nô Hoán Nguyệt đi phòng vệ sinh. "U Lan, ta nhìn ngươi hôm nay hình như là có tâm sự gì, làm sao vậy? Lâm Phạm hỏi, nàng vừa bắt đầu đúng là không có phát hiện cái gì, thế nhưng ở lúc ăn cơm, mỗi khi chính mình hỏi Ngô Hoán Nguyệt sự nghiệp trên chuyện thời điểm, hắn phát hiện U Lan vẻ mặt có chút mất mát. Không có. Nô U Lan một trận, theo sau kế tục soạt bắt lắc đầu nói. Lâm Phàm cười cận, không nói thật đối với không đúng, ngươi làm Lâm Ca là người mù A, ngươi này tâm sự đều viết lên mặt. Nô U Lan, có không? Không thể nào. Lâm Phàm, nói nhanh lên, đến cùng là thế nào? Nô U Lan suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Lâm Ca, ngươi nói có đúng hay không có sự nghiệp nữ nhân sẽ càng thêm có sức hấp dẫn A, ta nhìn hoán nguyệt có sự nghiệp của chính mình, mà ta nhưng vẫn ở trong cửa hàng, không có gì cống hiến. Vì lẽ đó ta muốn ta có phải hay không ứng với nên ra ngoài xem xem, không phải vậy sẽ bị làm hạ thấp đi. Lâm Phạm xứng sở, không nghĩ tới ngô u Lan trong lòng tâm sự dĩ nhiên là cái này, nhất thời nở nụ cười, ngươi tại sao lại như vậy muốn đây, hơn nữa ngươi làm sao có khả năng không có cống hiến. Trong tiệm công tác, sẽ là của ngươi sự nghiệp A. Nào có A. Ngô Ú Lan có chuyện gì không giấu được, Lâm Phạm hỏi lên như vậy, nàng tự nhiên là đem chuyện gì nói hết ra. Tại sao không có? Lâm Phạm vốt Ngô Ú Lan đầu, ngươi nếu như đi ra, sau đó ai cho ta xoa bóp? Ai cho ta bưng trà rót nước, vì lẽ đó à, công việc của ngươi bây giờ sẽ là của ngươi sự nghiệp. Đương nhiên, ngươi nếu như muốn đi ra ngoài, cũng không phải không được, quá mức ta thương tâm một hồi, sau đó sẽ tìm người thay thế được công tác của ngươi, mỗi ngày cho ta xoa bóp gì gì đó. Không được. Ngô Ú Lan lập tức nói nói, sau đó nắm chặt nằm đấm, công việc này là của ta, ai cũng cấp không đi. Lâm Phàm cười nhẹ quay phim Nô U Lan đầu. Ân, vậy thì tốt. Vì lẽ đó à? Sau đó cũng loại nghĩ gì này. Ngươi nếu như đi rồi, ta phải nhiều không thú vị. Nô U Lan hạ thấp xuống đầu, sắc mặt trở nên hồng. Lâm Ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem sự nghiệp của ta làm xong. Cố lên, ta xem cho ngươi. Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm nói nói. Ân. Nô U Lan dùng sức gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới U Lan dĩ nhiên sẽ có ý nghĩ như thế. Đây chẳng lẽ là nhìn Ngô Hoán Nguyệt ở thế giới giải trí hôn không sai, trở thành minh tinh phía sau, cảm thấy áp lực không thành. Bất quá theo Lâm Phàm phải là như vậy. Lúc này, Nô Hoán Nguyệt đứng ở cửa phòng bếp, lén lén lút lút hỏi, hai người các ngươi nói cái gì nữa bí mật nhỏ đây? Lâm Phàm cười nói, có thể có cái gì bí mật nhỏ, đều thu thập gần đủ rồi, ta đưa các ngươi trở về đi thôi. Ngô Hoán Nguyệt, Lâm Ca, nhân ra ở đây cũng không có chỗ ở, có thể hay không ở ngươi bên này à? Ngược lại nơi này có hai căn phòng ngủ, ta có thể ngủ mở gian, ngươi đem U Lan đưa trở về được. Nô U Lan nghe lời này một cái, nhất thời nổ, này Hoán Nguyệt dĩ nhiên muốn ở nơi này, này tối lửa tắt đèn, một nam một nữ cùng tồn tại trong một căn phòng, nếu như Hoán Nguyệt chủ động một chút, Lâm ca lại không ngăn cản được mê hoặc, cái kia còn có. Vì lẽ đó thời khắc này, nô U Lan chỉ có một ý nghĩ, vậy chính là mình cũng phải ở nơi này. Ta cũng không trở về, Hoán Nguyệt thật vất vả trở về một chuyến. Ta đêm nay liền buổi hoán nguyệt. Nội Ú Lan lôi kéo Lâm Phàm cánh tay, làm nũng, có được hay không vậy? Lâm Phạm hiện tại đang suy tư này tình huống bên trong, luôn cảm giác có chút không ổn a. Nhưng nhìn đến ánh mắt của hai người, Lâm Phàm gật gật đầu, cũng được, sắc trời cũng đã trởm, vậy các ngươi đi nằm ngủ một cái phòng đi. Lâm ca thật tốt. Nội Ú Lan hưng phấn hôn một cái Lâm Phạm mặt. Chuyện này, Lâm Phạm sờ sờ mặt, cái này có chút càn dỡ a, tuy nói cảm giác không sai, nhưng này còn có người ở đây. nô hoán nguyệt thở phì phò không nghĩ tới lại chậm một bước lại bị U lan cho đi trước một bước bóng đêm mông lung ở tiểu khu trong bụi cỏ một bóng người lén lén lút lút kha kha rốt cục bị ta cho đuổi kịp nô hoán nguyệt ta, ngô hoán nguyệt ngươi nổi danh dễ dàng như vậy ta tùy tùng ngươi từ nơi khác lại đây rốt cục bị ta vỗ tới thứ hữu dụng một người đàn ông trên cổ đeo máy chụp hình gương mặt nụ cười hắn là điên cùng vạ vạ dạ gì, ở quốc nội rất nổi danh không ít đại minh tinh tin tức đều là hắn báo cáo ra, mà ở báo cáo một đại minh tinh có tiểu tam tin tức phía sau, ánh mắt của hắn liền nhìn chăm chú vào bài hát này đàn giới tân tú Ngô Hoán Nguyệt. ở phố Vân Lý thời điểm, hắn liền vỗ tới Ngô Hoán Nguyệt cùng một người đàn ông gặp mặt, hơn nữa cử chỉ trong đó rất là thân mật, hắn nhìn một cái liền biết không phải bình thường, vì lẽ đó bám theo một đoạn, đặc biệt là phát hiện Ngô Hoán Nguyệt cùng khác một cô gái lưu lại ở nam tử kia trong nhà phía sau, hắn đều hưng phân muốn té xỉu. nay chẳng lẽ chính là ba bay không thành? Giới ca hát hót nhất tân tú cùng một người khác mỹ nữ cộng đồng bồi một người đàn ông, tin tức này nếu như thả ra ngoài, vậy còn không gây nên rung động. Đặc biệt là khi thấy nam tử kia thời điểm, hắn càng là hưng phấn cực kỳ, dĩ nhiên là Lâm Đại Sư. Gần nhất trên rất nóng bỏ người kia, cũng coi như là một cái danh nhân rồi. Đái quân gió cầm máy chụp hình tay cũng bắt đầu run rẩy tuy nói ban đêm khí trời rất lạnh, nhưng đối với hắn mà nói, đã không sao. Trong phòng. Lâm Phàm chờ ở trong phòng. chơi điện thoại di động, lúc này, Ngô U Lan đẩy cửa đi vào. "Làm sao vậy?" Lâm Phàm hỏi. "Ngô U Lan, Lâm ca, ta không mang áo ngủ, cho nên muốn từ ngươi bên này nắm một bộ áo sơ mi làm áo ngủ." "Lâm Phàm, ta cho ngươi nắm một cái mới đi." Ngô U Lan thân cao không có Hoán Nguyệt cao như vậy, nhưng cũng có một em M65 tả hữu, mà Ngô Hoán Nguyệt chí ít ở một em M73, vóc người rất là cao gầy. Tuy nói giữa hai người thân cao có chút chênh lệch, nhưng vóc người tỷ lệ rất hoàn mỹ. Lâm Phạm ở bên trong phòng, chuẩn bị chờ các nàng vào phòng phía sau, xuất hiện ở đi rửa giấy, phát hiện vật phẩm lụn, ngủ, dù sao còn chưa bao giờ lưu quá cô gái ở nhà qua đêm. Tiếng nước truyền đến. Lâm Phạm thính lực so sánh mất cảm, tự nhiên biết là có người đang tắm. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến ngô ưu lan thanh âm. Lâm ca, ngươi có thể đừng đi ra, ta chỉ mặc áo sơ mi của ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Phạm cổ họng hơi nhúc nhích một chút, ta đi. Ulan này cái quái gì vậy? Tuyệt đối là đang câu dẫn chính mình. ổn định, nhất định phải ổn định. Ngô Hoán Nguyệt trợn mắt ốc mồm nhìn tất cả những thứ này, nàng không nghĩ tới Ngô Lan như thế mở ra, đặc biệt là câu nói kia ta chỉ mặc áo sơ mi của ngươi lực sát thương càng là tăng mạnh. Không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Ngô Hoán Nguyệt cắn răng, không đếm xỉa đến. Thời khắc này em gái cùng em gái giữa tranh đấu, vào đúng lúc này hoàn toàn buộc phát ra, nàng cũng chuẩn bị đến Lâm Phạm trong phòng, nắm áo sơ mi. Lâm ca, ta cũng nắm một bộ áo sơ mi. Lâm ca, ngươi cũng đừng đi ra, ta cũng chỉ mặc áo sơ mi. Lâm phạm trợn mắt hốc mồm chờ ở trong phòng, mẹ của ta à, các ngươi muốn làm gì, còn có thể hay không thể yên tĩnh một chút. Mà khi Lâm Phàm đến phòng vệ sinh chuẩn bị tắm thời điểm, nhìn thấy treo lơ lửng pha lê y nột cầm trên tay hai cái mini quần lót thời điểm, trong đầu nhất thời xuất hiện một bộ hình ảnh. Nô ú lan cùng Nô hoán nguyệt chỉ mặc áo sơ mi, bên trong trần như nộng. trắng như tuyết chân dài to ở trước mặt mình đi tới đi lui hình tượng. Sau đó câu dẫn. Lâm ca ca. Đến mà. Chúng ta đồng thời bay có được hay không? Quơ quơ đầu, chính mình nghĩ gì thế, tốt cái quái gì vậy hèn bọn. chương 695, lại tới nữa rồi. Một gian khác trong phòng. Hai nữ xem chứng nhau, đây là các nàng lần thứ nhất nhìn ra thẳng thường như vậy. Nô hoán nguyệt nhìn chầm chầm ngô ưu lan, nói thầm trong lòng, thật lớn, dĩ nhiên còn lớn hơn ta. Mà ngô Ulan Lan cũng là lẩm bẩm, cái mông tốt vẹn, dĩ nhiên so với ta còn vẹn, bất quá cũng còn tốt, bên kia so với ta nhỏ hơn. Quan sát lẫn nhau, đều hy vọng từ trên người đối phương tìm tới không bằng địa phương của chính mình. Nhưng là đến cuối cùng, hai người phát hiện không phân sẵn sàng. Tức giận. Đương nhiên, nội tâm của các nàng còn thật không có dũng cảm đến, giám bộ dáng này xuất hiện ở lâm phàm trước mặt. Có thể làm đến bước này, đã làm cho các nàng hạ quyết tâm thật lớn, còn tiến thêm một bước. vậy hay là quên đi mặt của các nàng mặt còn không có dạy nói trình độ đó tỷ thí kết thúc vậy thì ngủ đương nhiên hai người nằm ở trên giường trò chuyện này tuy rằng yêu thích cùng một người nhưng vẫn luôn là cạnh tranh công bình nô hoán nguyệt nói trong vòng một ít chuyện kỳ quái mà ngô ưu lan nhưng là nói lâm cả tình huống gần đây vẫn cho tới một giờ hai người chìm vào giấc ngủ lâm phàm nằm ở trên giường thật lâu chưa có thể ngủ vẫn nằm ngay đơ đến hai điểm mới mơ mơ màng màng đang ngủ đêm nay gió hêm sóng lặng Không có bất kỳ sự tình phát sinh. Nếu như đêm nay quét ngang qua, vậy khẳng định là xảy ra đại sự.